trương ba l ụ c vũ lại là thiên tài đạo diễn cái này không phải có tay là được kết lục vũ nhìn trước một kết thúc vội vàng hô lên không do dự một cái bước xa chạy đến quan tài trước đem một thiển mạch kéo ra ngoài một tay kiên g nắp quan tài một cái tay khác đem một t h i ệ n mạch trực tiếp kéo đến trong lực rất có một loại cổ đại đại tướng quân cảm giác lực lượng cảm giác cảm giác cả an toàn mười phần huệ hô hô hô n à o vào lục vũ trong lực một t h i ệ n mạch còn ngăn không được nôn han vào hí đây xem xét đó là một thiển mạch chân chính tiên vào nhân vật và chúng không có sao chứ lục vũ quan tâm hỏi không có việc gì, đi trước nhìn xem thế nào. mới vừa ngay từ đầu không có biểu hiện quá tốt. rất tốt. lục vũ a n ủ i đi đến trước màn hình điều ra vừa rồi hình ảnh nhìn lên. mà phòng trực tiếp lúc này lại sôi trào. tăng này, đây là quan tài. đập cái gì điện ảnh cần tại trong quan tài. hảo hảo k ỳ nha. một thiền mạch làm sao vậy, đi ra còn tại nôn mửa. trời ơi đại đ ể vừa rồi một tay cầm nắp quan tài t ử hình ảnh cũng quá khốc. đây bao nhiêu cân, một người liền rơi lên. còn kém đánh cái chuyện. thật đang đóng phim, có thể lên chiếu a, khẳng định phải đi ủng hộ nhìn một chút. phòng trực tiếp nhân số đã vượt qua 5 0 0 vạn. Đây không chỉ có là một thiện mạch cùng Lục Vũ nhân khí mang đến, còn có rất nhiều là bị đây mới mẹ trực tiếp hình thức mang đến. Đây vừa quay phim này đầu tiên, trận đầu màn ảnh, rất nhiều dân mạng liền chờ mong lên. đ ừ n g nói loại hình thức này đều không cần cố ý tuyên truyền. Không đến 10 phút đồng hồ, Lục Vũ trực tiếp đóng phim hot sẽ đột i ề n v ọ t tới h ẩ y bù đứng đầu bảng. Võng Hồng Sa điêu đại để cùng một thiên mạch trực tiếp đóng phim, cái dương không có việc gì s o á t vẩy b ộ dân mạng đều ộ ở bước. Đây là cái gì tình huống? Trực tiếp đóng phim, v õ g Hồng cùng một t h i n mạch đập cái điện ảnh đều đang trực tiếp, cái kia đập cái gì không đều bị người thấy được. Ai còn có thể đi giảm chiếu phim nhìn. Bất quá lòng hiếu kỳ vẫn là thúc đẩy những này dân mạng căn cứ kết nối điểm tiến đến lục vũ phòng trực tiếp. Trong lúc nhất thời nhân số tăng g ọ n 500 vạn, 600 vạn, 700 vạn, 1.000 vạn, 10 phút đồng hồ không đến thời gian, nhân số liền vượt qua 1.000 vạn. Cái dương, quan tài, một thiền mạch tới tới lui lui tiến vào trong quan tài. Nhìn một hồi, những này vừa mới tiến đến dân mạng đều m ộ b ứ c Đây là đang đóng phim, ngoại trừ nhìn một thiền mạch tiến vào trong quan tài liền không có khác, chắc không được dám mở trực tiếp. Đây mẹ nó, quay chụp là trong quan tài hình ảnh. đây trực tiếp hình ảnh căn bản nhìn ra là đang quay cái gì nha hình ảnh bên trong tất cả mọi người vẫn tại bận rộn đoạn này không được lục vũ nhìn m ộ t thiên mạch ngữ khí ô n u ẩn điện thoại đạt thông biểu lộ hẳn là phong phú hơn một điểm hy vọng sốt ruột cấp bách với lại nói chuyện ngữ khí hẳn là càng hoảng loạn một điểm tại loạn một điểm ngươi vừa rồi quá bình thường còn có lục vũ nói đến đây dừng lại một chút cái gì ngươi mau nói m ộ t thiên mạch rõ ràng tiến nhập trạng thái có chút quá đẹp hắc hắc ai nha khi nào c h ả nói đùa quá t h ổ Mộc Tiền m ạ c h nghe được Lục v ũ nói, sừng sốt một chút, vừa đi vừa về tiến vào bịt kín hoàn cảnh kiềm chế cảm xúc cũng khá rất nhiều. Đám người nghe được đây thổ không thể lại thổ l ờ i tâm tình cũng cười theo lên. Cái này điện ảnh nói như thế nào đây? Tốt là thật tốt, nhưng từ trong ra ngoài mang đến cảm giác đè nén cảm giác, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Người xem đều cảm giác kiềm chế, đừng nói một mực tại trong quan tài quay chụp giận Mộc Tiền m ạ c h Nghỉ ngơi một chút ta. Lục v ũ chỉ huy đây đám người, Trần Vi dẫn một cái tiểu tùy tùng, vừa đi vừa về phân ra nước, mà còn lại mấy cái sinh viên bao quát Mộc Tiền m ạ c h nhìn về phía Lục v ũ đều là một mặt kính nệ. quay chụp mấy người mà ảnh, lục vũ đối với hình ảnh nắm chắc cực kỳ chuẩn xác, đặc biệt là mấy người kia sinh viên, tới này hỗ trợ chỉ là ôm lấy chơi một chút ý nghĩ mở, một cái v o n g hồng, có thể sẽ quay cái gì phim, đã từng bọn hắn chuyên nghiệp một cái học trưởng cũng muốn đóng phim, kết quả điện ảnh đánh ra đến về sau, chúng n g n g diễn sẽ v ỏ n g chấm điểm không có vượt qua một điểm, đóng phim nhưng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, không nghĩ tới sa điêu đại đế sát thực cận tàng đại lao, liền đây một hồi công phu, phân tại đạo diễn tổ mấy cái sinh viên liền học được không ít thực dụng tri thức, chỉ hoàn qua đến một tiện mạch nhìn về phía lục vũ, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, lục vũ. Ngươi làm sao cái gì cũng biết, đóng phim cũng biết. Ngươi đầu này là làm sao giải nha? Một thiền mạch lúc này cũng không e dè, giúp vào lục vũ trong ngực. Mới vừa đã trải qua tuyệt vọng cảm giác, cần gấp lục vũ dạng này an toàn cánh tay. Đây không phải người là được. v ũ trốn nghe hai người nói chuyện sinh viên trong nháy mắt cả lời. Đây b ứ c để lục đạo trang cũng quá tròn. Hừ, liên biết tuổi, ta cảm giác trước đó đập úc đạo phong vân, cái tiêu đạo diễn liền không có ngươi đem hí giảng tốt. Nói nửa ngày ta đều vào không được hí, còn đang đọc sau nói ta diễn kỹ không tốt, chỉ dựa vào nhân mạch. Lục Vũ sở lấy một t h i ệ n mạch tóc mang theo ý cười kiên nhẫn nghe một t h i ệ n mạch nổ nước b ọ n chỉ là đám chìm trong thế giới hai người vợ chồng trẻ quên hiện tại còn tại trực tiếp toàn bộ phòng trực tiếp đầy màn hình chua quả c h a n h giống như đây chính là chuyên môn là Lục Vũ thiết kế lễ vật một dạng chua quả tranh liên kích 999 chua quả tranh liên kích 143 mang máu tiểu đao liên kích 456 nhìn nó phim còn chưa tính mẹ nó còn cưỡng ép cho chó ăn lương đây cũng quá quá mức về phần một t i ể n mạch nói cái gì v ũ lộ ả phong vân loại hình đ ị ảnh đám dân mạng cũng không có quá mức để ý kỳ thực. đám dân mạng đều rất tán đồng đạo diễn thuyết pháp. khi đó một thiền mạch vừa xuất đạo, diễn kỹ sát thực so sánh thanh thuần, cũng bị mọi người nổ nước bọt rất lâu. chỉ bất quá mấy năm gần đây, khán giả càng ngày càng chú trọng diễn kỹ, tất cả diễn viên diễn kỹ đều tại tăng lên. một thiền mạch sát thực cũng so sánh co thiên v ú diễn kỹ đã coi như là thế hệ trẻ tốt nhất một trong mấy người. nhưng phong trực tiếp một bên khác, có một người lại tức hung hăng đem dưới thân nữ nhân ném qua một bên. trần thiếu, lúc đầu muốn nhìn một t i ề n mạch, tưởng tượng lấy dưới thân nữ nhân, đó là một t i ề n mạch bộ dáng. thế nhưng là. lại thấy được một thiền mạch ngồi tại lục vũ trong l g ự c màn ảnh cái này tiểu biểu tử tay đều không có để ta chạm qua bây giờ còn rút vào đây điếu ti trong n ư ợ c thanh thuần thanh thuần mẹ nó so thiện nhân thiện nhân cái dương đúng không còn đóng phim biết ba ba ta là ai a trần thiếu càng nói càng tức giận cầm lấy trên mặt đất roi bắt đầu quất vào trên mặt đất run lẩy b ả y nữ nhân mà nàng đó là tiểu tùy tùng nói cái kia lớn lên giống một thiền mạch nữ nhân trần thiếu càng nghĩ càng tức giận giống như đem trước mặt không mảnh vải che thân nữ nhân tưởng tượng thành một t i ề n mạch biểu lộ càng ngày càng biến thái có thể là phát tiết xong, Trần Thiếu biểu lộ đột nhiên trở nên thương hại lên, vứt bỏ trong tay roi, ngồi quỳ chân tại nữ nhân trước người. Thiên m ạ c h thật xin lỗi, có phải hay không đem ngươi đánh đau, ta không phải cố ý, tha thứ ta có được hay không? Chúng ta đi tạo em bé, có ta Hải Tử, ngươi liền không thể rời đi ta. Ngan, không cần phải sợ, ta sai rồi Thiên m ạ c h c ô quắp tại nơi hẻo lánh nữ hải triệt để một b ứ c gặp qua biến thái, chưa thấy qua biến thái như vậy, đây đều biến thái đến cực hạn a. Trần Thiếu, ở trên màn ảnh đều cho là ngươi nho nhã l ô độ, là thủ kinh vòng tròn bên trong thái tử gia. vụng trộm lại là mặt hàng này. lúc này, nữ tử trong lòng gieo một viên cựu hận h ạ giống. Trần Thiếu, m ộ c t h i ề n Mạch, Lục Vũ. chương 309 khiêu chiến tự mình xuống bếp mời fan ăn cơm. quay chụp thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đến trưa thời gian liền đi qua. tại Lục Vũ lao mưu t ừ đạo diễn năng lực ra chỉ dưới, m ộ c t h i ề n Mạch thỏa thích phát huy. còn có những này sinh viên ngày đầu tiên tham gia quay chụp nhiệt tình, quay chụp tiến độ vậy mà so kịch bản bên trên viết nhanh hơn rất nhiều. bất quá cường độ cao quay chụp cũng làm cho ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy trước đó chưa từng có mọi m ệ n đợi đến thu thập xong đạo cụ. Lục Vũ mới nhớ tới đến trả đang trực tiếp. Kiếp trước chỉ là người bình thường, một thế này mặc dù có hệ thống, nhưng Lục Vũ cũng chỉ đem mình xem như người bình thường đến xem. Lần đầu tiên trải nghiệm quay chụp điện ảnh cảm giác, xác thực có chút t r ầ m m ê tiến vào. Đặc biệt là còn có thể cùng vai nữ chính, khi đạo diễn thật tốt. Lắc đầu, cầm qua trực tiếp điện thoại. Lúc này phòng trực tiếp đã không có buổi chiều loại kia nhiệt tình, nhân số cũng chỉ có mấy chục vạn lão fan đang quan sát. Dù sao chỉ nhìn một thiện mạch lặp đi lặp lại tiến vào trong q u tài, nhìn lâu cũng liền không có ý tứ. Đại đế, đến cùng cái gì điện ảnh nói một câu chứ? Đó là. ngươi đây đều tại trong quan tài chúng ta cũng không nhìn thấy nha. ngươi đây cũng quá không có suy nghĩ, còn quy tắc ngầm vai nữ chính, không biết xấu hổ. bất quá đại đế ngươi cái trực tiếp này tuyên truyền p h ư ơ n g thức như bức nha, hiện tại v h y bù bên trên đều là liên quan tới ngươi trực tiếp hot sệt. nhiệt độ đều có hơn 30 triệu. ngươi đây còn không có tuyên truyền liền như vậy lửa, đại đế ngươi đây là ma k e t i n h thiên tài nha, phòng bán vẽ khẳng định bán chạy. lục vũ nhìn một chút những ngày mưa đạn, phát mưa đạn ai đi đều rất quen thuộc, tất cả đều là xa điều gia tộc lão phan. với lại những ngày mưa đạn nói tuyên truyền, lục vũ mới phản ứng được. sắp thực nha. mở trực tiếp liền muốn hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới vậy mà còn có tuyên truyền hiệu quả. Hệ thống nhiệm vụ này còn trách tốt loại. Người nhà A, cảm tạ ủng hộ A. Lục Vũ nhìn mưa đạn nói muốn mua phiếu ủng hộ, trong lòng vẫn là n u n l n u ố Lúc đầu đâu, hiện tại liền muốn quan bế trực tiếp, nhưng là đã mọi người trong nhà như vậy ủng hộ, ta liền phát một đợt phúc lợi A. Nghe được Lục Vũ nói, dân mạng đều mở b ứ c Đây là muốn trực tiếp mang hàng, vẫn là lại muốn tin đủ đ u ẩ c h ặ t một đao nha. Đại đế không phải không mang theo hàng A, hoặc là đóng phim thật rất thiếu tiền A. h á c sở chế A mẹ mở trực tiếp mang hàng, bọn hắn không kỳ quái. dù sao cũng là vì kiếm tiền, nhưng là Sa Diêu Đại Đế mở trực tiếp mang hàng, bọn hắn thế nhưng là thật bất ngờ. Sa Diêu Đại Đế cảm giác lại không thiếu tiền, đều là lão phan những cái kia đi du lịch bằng hữu, đem Đại Đế xe giã ngoại lái đi sau, đó là hung hăng t ộ i nha. khác không nói, chỉ nói Đại Đế tiện tay cho mượn đi xe giã ngoại, chuyên nghiệp h i ể u xe người, xem xét liền giá trị mấy trăm vạn. với lại nếu như tính luôn xe giã ngoại bên ngoài lữ hành thiết bị, cái kia lại là một trăm vạn phải tốn đi vào. ngay tại dân mạng suy đoán thời điểm, Lục Vũ chỉ chỉ sau lưng sân, một hồi đâu, nhớ tại đây mở một cái đống lửa dạ hội. Địa chỉ phát đến Sa Diêu Đại để một hai hai cái fan trong nhóm, nếu như là thủ kinh bản địa, có thời gian liền đến nha. Cùng nhau chơi đùa một chơi, vui nhất nhã. Cái này phúc lợi có thể c h ứ Bất quá, nếu là quá xa cũng không cần d à y v ò đợi đến điện ảnh tuyên phát sẽ lần lượt thành thị tuyên truyền. Đến lúc đó, mỗi đến một cái thành thị, ta đều sẽ tới một trận tụ hội. Lục Vũ nói xong, toàn bộ phòng trực tiếp đều sôi trào. Những này vốn là lão fan, đều tại một hai fan trong nhóm, nếu không cũng không thể kiên trì thời gian dài như vậy. Chờ ta. Lập tức đến. Ngay tại ta ra ra nghĩa địa công cộng bên kia. Ha ha ha, ta tại bốn vòng. có hay không cùng một chỗ, ta lái xe, cậu biết lái xe tiểu tỷ tỷ tổ đội, ta muốn uống một chút. A a ta cũng muốn đi, thế nhưng là ta quá xa. Đại đế không nên tắt trực tiếp thôi, cũng cho chúng ta nhìn một chút vui n h ấ t n h ạ c Lục Vũ nhìn những ngày mưa đạn, cho mời tất ứ n g trong t í n h cách dây. Tốt, vậy liền không đóng trực tiếp, một hồi cùng một chỗ vui cười, ở nhà đều đem tiểu bia chuẩn bị lên nhà. Lục Vũ nói xong, đưa điện thoại di động lại đặt ở trực tiếp trên thiết bị, gọi đến mấy cái sinh viên, để trương vi dẫn bọn hắn đi mua rượu thức uống. Làm khẳng định là muốn tự mình làm một điểm, nhưng là vẫn muốn mua không ít có sẵn. h ú hồi nhìn trong nhóm nhiệt tình cũng không biết đến mấy cái xuất sinh nhiều người như vậy người một người một ngụm cũng không biết muốn ăn bao nhiêu trương ta hắn meo là luật sư lại không phải chân chạy trương tiếp vào cái nhiệm vụ này có chút không tình nguyện lần này buổi trưa hắn liền phụ trách bưng trà đổ nước liên sinh viên cũng không bằng nếu không ta để lưu thì đi được rồi hay là ta đi thôi tại một đống người cười vang bên trong tất cả mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị lên rất nhanh trương m một đoàn người một người cưới một cỗ chạy bằng điện xe xích lô trở về muốn mua đồ vật thật sự là quá nhiều lục vũ lại không thiếu tiền trương vĩ vừa ngon tâm bốn đại chạy bằng điện xe lam liền xem như công ti về sau nhóm đầu tiên xe buýt phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy đây cũng đều đi theo vui vẻ lên nhà khác xe b u t đều là cái gì bị em đúp lần một điểm cũng là bị thương vụ sa điêu đại đế xe b u t lại là chạy bằng điện xe xích lô chủ đánh đó là một cái t h dụng lục vũ không quan trọng lắc đầu nhìn mưa đạn đem phòng trực tiếp tiêu đề đổi thành trực tiếp kêu i chiến m ờ i p h ụ cận phan ăn cơm mặc dù không có nhiệm vụ mình vốn là cái toàn bộ công việc sở trẻ a mẹ không cần thiết để hệ thống cho bộ chết trước kia là một ngày một cái nhiệm vụ không có thời gian làm khác. hiện tại có thời gian, cái kia chẳng phải triệt để thả bản thân, đổi sang phòng trực tiếp tiêu đề. trong đám những cái kia người hái mộ đều đã tại đến trên đường. lục vũ liền vén tay háo lên, chuẩn bị bắt đầu làm mấy món ăn. một tiền m ạ c h cùng lưu chính trực với tư cách hiện tại hiện trường chỉ có hai vị nữ sinh, đạt được tất cả sói con ưu đãi. ngoại trừ lục vũ kêu lên mấy cái nhìn lên đến sẽ làm sống sinh viên, hỗ trợ trợ thủ. còn lại nói có người đều vây quanh một tiền m ạ c h cùng lưu tỷ. lục vũ bên trên sẽ làm tôn hủn cơm chiến ăn ngon thật, ta cũng chưa ăn đủ, không biết lại muốn làm cái gì. một tiền m ạ c h lúc này đầy mắt đều là tiểu tình tinh. đều nói muốn buộc lại một cái nam nhận, liền muốn buộc lại hắn dạ giả dày. Kỳ thực nữ nhân cũng giống như vậy. Một cái nữ nhân nhìn thấy mình người trong lòng, biết làm cơm, sẽ làm sống, cái gì cũng biết, cũng là sẽ sùng bái. Mà nữ sinh đối với nam sinh sùng bái cảm giác mới là buộc lại hai người tình cảm cái kia căn tơ hồng. Ha ha, ngươi về sau có thể hạnh phúc đi. Ngươi nói cái kia hành chữ. t h i ề n mạch ngươi học xấu, còn dám cùng lưu tỷ trò chuyện h o à n g ặ p Chương 310, k ca ca, ca ca. Bên này hai nữ nhân trò chuyện vui vẻ. Dù sao xã hội này, còn đại thủ kinh cái này tấp đất tấp vàng địa phương. Không chỉ là hai nàng, đó là tất cả mọi người đều có rất ít như vậy bung lòng thời điểm. Mà Lục Vũ bên kia đã triệt để bận rộn lên, phó tài liệu công tác liền giao cho mấy cái kia sinh viên thái rau, rửa rau, xử lý thịt cá hải sản. Đừng nói hiện tại Tiểu Nam sinh mỗi người đều hơi biết chút chủ nghệ, Lục Vũ đem làm đồ ăn dùng phối liệu đều đặt ở mình thuận tiện đủ vị trí. Hôm nay nhân số quá nhiều, Lục Vũ chuẩn bị ba cái đại hoa cùng một chỗ khai hỏa. c h â m lửa trong nấy mắt, ánh lửa đầy trời, mặt trời vốn là đã rơi xuống, Lục Vũ đứng tại lửa bên kia, bị ánh lửa chiếu sáng mặt càng thêm xoáy khí. vạn v ặ n cổ tay cầm lấy muỗng lớn đôi tay hóa thành tàn ảnh một ngụm đại hoa một món ăn ngay ngắn trật tự một điểm đều không có bối rối đặc biệt là nắm muỗng lớn tay phải tốc độ nhanh đến mắt người đều nhanh muốn bắt không đến tốc độ bởi vì lục vũ có thái cực nội tình thủ pháp cương nu cùng tồn tại một điểm mỡ đông đều không có đ g tới mở b ứ c không chỉ có là hiện trường những mày người liền ngay cả phòng trực tiếp dân mạng đều mở bước đây là đang làm món ăn còn có thể làm như vậy đây là độc thân bao nhiêu năm mới có thể luyện ra tốc độ tay ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem m ô n đạo lúc này phòng trực tiếp một cái nhà hàng bếp trưởng, một mặt kinh ngạc nhìn bận rộn bên trong l ụ c vũ, suy nghĩ thật lâu, b ấ m một cái mã hóa điện thoại, u y ba, nghe nói quốc kiến bên kia thiếu một cái đầu bếp, ta như thế thấy được một cái nhân tuyển, đúng đúng, trung nghệ hẳn là rất không tệ, là cái v o n g hồng, nếu không trước dò xét một chút tử, ta minh bạch, bây giờ lập tức đi làm, điện thoại c ủ a máy, nam nhân thở ra một hơi, hôm nay đây là thế nào, có chút xúc động, bất quá lão ban ó i cũng đúng, nấu cơm có ăn ngon hay không trước nhìn nhân phẩm, một hồi tìm người sở sở hắn nội tình. bên này phát sinh n h ạ c đ ệ m lục vũ tự nhiên là không biết ba miệng đại h o a mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ lục vũ bận rộn lên nhưng lục vũ lấy mình làm trung tâm, khoảng xoay tròn, không mang theo một vẻ bối rối, tất cả đều lại có tự, còn mang theo một tia mỹ cảm rất nhanh ba đạo món ăn liền ra nồi, tràn đầy ba nồi chính là như vậy đại h o a món ăn nhất khảo nghiệm đầu bếp kỹ xảo đem món ăn phóng tới lồng hấp giữ ấm trước đó lục vũ còn cố ý dùng tay đụng một cái ba món ăn đĩa dù sao mình vẫn là có kỹ năng có thể tăng lớn đồ ăn mùi thơm không dùng t í phí trong mấy mắt toàn bộ tiểu vườn tràn đầy đồ ăn mùi thơm. đó là đơn giản ba đạo thức ăn liền để hiện trường tất cả mọi người chạy ra nước b ọ n Malu vũ nhìn phía xa có không ít đèn xe càng ngày càng sáng biết x a điêu gia tộc mọi người trong nhà có đã nhanh một tới động tác trên tay không ngừng đổ nước cọ nồi đem nồi dơ lên luồng lịch một cái một vòng nước trong nồi không có một tia quang đi ra đồng thời nồi cùng mới một dạng không có để lại một tia mỡ đông đ ầ y kỹ nghệ tuyệt mới vừa gọi điện thoại nhà hàng bếp trưởng nhìn thấy chiêu này lại không cảm giác mình xúc động gọi điện thoại âm thanh cũng biến thành gấp rút lên mà phòng trực tiếp dân mạng triệt để chịu phục t a n g à y đại đệ xào cái món ăn tay đều là tàn ảnh đây mẹ nó dây nhanh chân nam nhân nha thật là quá tàn nhẫn nồi chạy đến chỗ tới có nồi nước một giọt đều không có lưu lại đây mẹ nó chẳng lẽ không phải v õ c ô n g nguyên lai ta sống tại một cái tu tiên thế giới nha chẳng lẽ đây chính là đại đệ nói tới thái cực n g ư b ứ c đa tài đa nghệ nam nhân đẹp trái nhất ha ha ha ta lập tức đã đến hâm mộ ta đi a a a ta cũng muốn đi đây là vắng hồng đây là sa điêu đại đế tam tiên cà chua trứng trắng rau xào thịt thịt băm viên t h ì ướp ắ m thiên từng đạo đồ ăn thường ngày bị lục vũ nhanh chóng làm đi ra rất nhanh bày ra đồ ăn quậy ba liền không đung được trừ cái đó ra một chút thực phẩm chín hoa quả đồ uống đều bày đi lên vây quanh tiểu viện bày một vòng nơi xa ô tô chậm rãi l á i tới nhìn trong đám ổ nào hăng hái nhưng trên thực tế có thời gian đến cũng liền có hơn 20 người t h a g thêm công ty vốn là có hơn 20 người dòng dã 50 người đem v ờ n vây quanh lên ở giữa đ ố n g l ử a n h ó m lửa đồ ăn hương khí bốn phía bia đồ uống uống cái này là phát phúc lợi nha đây chính là nhân sinh truy cầu a Lục Vũ cùng một thiện mạch ngồi tay trong tay ngồi trong đám người, một người cầm một cái duy nhất một lần đ ị a ăn lên. Mặc dù tốt nhiều dân mạng đều là lần đầu tiên gặp, nhưng lẫn nhau giữa đều có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. An một hồi, mấy bình bia vào trong bụng, hiện trường không khí đạt đến cao trào. Đại đế, hát một bài chứ? Đúng thế đại đế, c ù n g nữ thần đến cái hợp ca, cho chúng ta đến đoạn từ khúc tận tận hứng. Ta muốn nghe lam liên hoa, ta muốn nghe xa hương p h u nhân. a à, à, ta đều muốn nghe. Sinh viên khả năng cùng Lục Vũ nói chuyện còn có chút câu nệ, nhưng đám này xa điêu gia tộc fan cho tới bây giờ đều không có khách khí qua. một thiền mạch lúc này hai bình bia vào trong bụng, ánh mắt cũng có chút mê ly, r ú p vào lục vũ trong ngực, nhỏ giọng nói theo. Kaka, ta cũng muốn nghe. Kaka, một thiền mạch gọi ta Kaka, xương hô này. Lục vũ trong nháy mắt phía trên, tới thì tới, tiếp nhận f a n đưa qua guitar, khu khu h ụ Lục vũ háng rộng một cái, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, khậy một cái guitar, guitar phát ra động người giai điệu, bài hát này danh tự, gọi mười năm. Nếu như hai chữ kia không có mở miệng, nói thế nào lối ra, cũng bất quá là chia tay. 10 năm trước đó, ta không nhận ra ngươi, ngươi không thuộc về ta. chúng ta vẫn là mở dạng. mười năm sau đó, chúng ta là bằng hưu, còn có thể ân cần thăm hỏi. ban đêm tiểu viện chỉ có lục vũ động người hiểu rõ tiếng ca ung dung phiêu đ ã n g thỉnh thoảng vài tiếng tiếng nước nở, cùng đống lửa tiếng bạo liệt, để tiền ca càng thêm chân thật. mỹ lệ một tiền mạch ngồi ở một bên, nhìn nghiêm túc biểu diễn lục vũ. nếu có người hiện tại hỏi một tiền mạch, nàng n g m tưởng sinh hoạt là dạng gì? khả năng đã từng nàng sẽ trả lời, nhiều đập một điểm tốt đ ị ảnh, nhiều hát một chút tốt ca cho fan. nhưng là hiện tại, một tiền mạch chỉ có một cái ý nghĩ, tuổi gạo g u mới tương d i m trả, n g h o hèn phú quý bất tương ly. cùng yêu người một ngày hai người ba bữa cơm bốn mùa cái gì kim cúc thượng cái gì tốt nhất vai nữ chính còn có ngày bình thường truy cầu những cái kia cũng bất quá đó là trong sinh hoạt một cái tô điểm chân chính sinh hoạt có lẽ chính là như vậy vô cùng đơn giản bình tĩnh tốt đẹp một bài mười năm hát xong lục vũ tựa như là bị một t h i ệ n mạch tiếng ca kia c a kêu lên đầu không dừng được hoàn toàn không dừng được cả đời có người ngủ ở ta giường trên huynh đệ ngồi cùng bàn người lại quay đầu toàn bộ ban đêm lục vũ tùy ý phát xạ quang mang này hiện trường phòng trực tiếp bên trong tất cả mọi người toàn đều khiếp sợ nói không ra lời, giống như thấy được một trận lục vũ người b ổ i hòa nhạc, một ngụm b i n một ca khúc, Cà ca Cà ca, ca ca. chương 311, m a n g theo mặt trượt đi 4 s cửa hàng mua xe, trả tiền thời điểm dùng mặt trượt trả tiền. toàn bộ tụ hội chơi đến sau nửa đêm, mệt mỏi một ngày sinh viên, tại thu thập xong hiện trường, toàn đều đến sớm an bài tốt ký túc xá đi ngủ. không đến 5 phút đồng hồ, toàn bộ công ty phát ra rung trời một dạng tiếng lầm bầm, mà những cái kia chạy tới xa đều ra tổ a n lẫn nhau giữa lưu lại một cái điện thoại. tại lục vũ tiên b ê n dưới lưu l ế n không rời lái xe trở về. bọn hắn cũng muốn lưu tại nơi này dù sao đây là tại thủ kinh sinh hoạt chưa bao giờ cảm giác được buông lỏng thế nhưng ai còn không có cái người nhà đâu còn muốn tiếp tục mình sinh hoạt nha đây hết thể giống như đó là một giấc mộng một trận không muốn tỉnh lại mộng một thiền mạch cùng lưu chính trực cũng uống cao đã sớm trở lại văn phòng đi ngủ nhân viên tán đi lại còn lại lục vũ một người lắc lắc đầu buổi tối hôm nay lục vũ cũng uống không ít nhưng là lục vũ siêu cường thể phách hơn 10 chai bia vào trong bụng mang đến cảm giác còn không có một t i ề n mạch một tiếng c a k a máy liệt đi đến trực tiếp điện thoại nhìn phòng trực tiếp còn có mấy vạn cái dân mạng đang tại kiên trì, phất phất tay, lục vũ đóng lại phòng trực tiếp, ôm lấy lục nhất, một người một chó, tiên tính ngồi tại nhỏ sân bên trong, nhìn m ặ t trăng, nhưng mà, trời không t ọ i lòng người, vừa muốn đột phát cảm tưởng, đến một bài trăng sáng có từ bao giờ lục vũ, vậy mà cảm nhận được một cái giọt nước rơi vào trên mặt mình, lục nhất chạy nước miếng, không đúng rồi, lục nhất tại mình bên cạnh thân n h a lao, đây mẹ nó là trời mưa nha, đi thôi, lục nhất, nếu không đi ngươi ổ chó đối phó một đêm, lục nhất, g o gâu, lan, lục vũ, được rồi. Thủ kinh mưa, nói đến là đến. Mưa phùn liên tục, xuống suốt cả đêm. Chín h sáng còn không có dừng lại dấu hiệu. Lúc đầu nhớ thừa dịp mọi người nhiệt tình vẫn còn, nắm chặt quay c h ụ l c vũ. Nhìn thấy mưa này, cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Bọn hắn không giống những cái kia tại đại ảnh lều quay c h ụ p điện ảnh, sân bãi loại hình so sánh sung túc. Chỉ có như vậy một cái tiểu viện, hay là tại bên ngoài. Lần này mưa, đừng nói đóng phim, đó là đập chuột đất, chuột đất đoán chừng đều ở nhà nghỉ ngơi. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Nghỉ chứ. Quay c h ụ ngày đầu tiên, tất cả sinh viên liền nên đón lần đầu tiên có lương nghỉ ngơi. đây làm cho những này sinh viên đều có chút không có ý tứ chơi g ê m chơi g ê m đấu địa chủ đấu địa chủ ngay tại lục vũ bốn người mới vừa đem mặt t r ư ở n chi lên thời điểm hệ thống âm thanh đột nhiên tại lục vũ trong đầu vang lên chúc mừng ký chủ hôm nay khiêu chiến nhiệm vụ đã đổi mới 2, 2, nhiệm vụ sáu ba nhiệm vụ lại tới trương kỳ nhiệm vụ bộ nhiệm vụ đây mẹ nó có cái gì tốt chúc mừng khẳng định là hệ thống nhìn mình quá nhàn lục vũ phối hợp ám trách n g ô i ở một bên một thiện mạch cũng nhìn thấy lục vũ dị thường hiếu kỳ nhìn về phía lục vũ thế nào ca ca ca ca lại là ca ca nhưng lục vũ hôm nay hơi quen thuộc một điểm, không có bị sưng hô thế này choáng váng đầu óc. nếu không dựa theo hôm qua trạng thái, khẳng định trước tiên sẽ có hệ thống sự tình nói ra. không có việc gì, đột nhiên nghĩ đến có chút công tác. công tác, trực tiếp. mục thiền m ạ c h niên g h g cái đầu nhỏ dưa, đầy mắt đều là nghi vấn. dù sao lục vũ là một cái inter n e t sở chế a mẹ, ngoại trừ trực tiếp công tác, còn có thể có cái gì? lục vũ nhẹ gật đầu, ngẫu nhiên hỏi thăm về hôm nay trực tiếp nhiệm vụ. hôm nay trực tiếp khiêu chiến, mang theo mặt trược đi 4 s cửa hàng mua xe. trả tiền thời điểm dùng mặt t r ư ợ trả tiền. a, mặt t r ư ợ trả tiền. không nên mua cái này có thể không thể bị 43 cửa hàng lao bản đánh chết liên việc này lục vũ khiêu chiến như vậy nhiều nhiệm vụ vẫn có chút không tiếp thu được khác nhiệm vụ khả năng để cho người khác xấu hổ để mình sâu hổ nhiệm vụ này thế nhưng là trực tiếp dễ dàng trực tiếp bị đánh chết nha lại nói một cái xe sang trọng ít nhất mấy chục vạn đó là dùng mặt t r ư ợ c lục vũ nhìn về phía tay đang tại năm chín vạn còn muốn đến cái tổ hợp mặt trượng bốn cái chín vạn bốn cái 8 vạn lại đến cái 4 vạn 5.000 vạn hồ tam vạn đối với đến lao đây trực tiếp đi 4 s cửa hàng chơi mặt t r ư ợ c tốt bao nhiêu Lục Vũ, mặt trượt đều nhanh để ngươi b ó g nát, ngươi thế nào? Đây là trương Vi nhát gan hỏi giống Lục Vũ. Lục Vũ trong tay chín vạn một góc đều đã bị nát rơi. Đây là nghĩ tới điều gì? Bao lớn khí lực? Vẫn là cái này mặt trượt là tàn thứ phẩm. Trương v ĩ vụng trộm cầm một cái mặt trượt n ắ m trong tay, hai cánh tay một cái dùng sức, nè, kém chút gãy xương. Không phải tàn thứ phẩm. Đây mẹ nó là thật, không có việc gì, đây không thừa dịp trời mưa, muốn đi bốn s cửa hàng mua cái xe. Các ngươi lại muốn đi không? Lục Vũ suy tư phút chốc, vẫn là quyết định đi làm nhiệm vụ. Dù sao nhiệm vụ ban t ư ở n g là thật hương. mua xe hiện tại đau đang ngồi ba người nghe nói như thế đều có chút m t bước lục vũ hôm nay là thế nào không nói cửa ra vào ngừng cái kia bốn cái ba nhạy tử đó là trương vĩ cùng lưu chính trực đều có mình xe một tiền mạnh thì càng không cần nói muốn đem nàng ga ra bên trong xe đều ngừng tới liền phòng làm việc này tiểu viện đều dừng không được đúng đó là mua xe bên ngoài trời mưa ở lại cũng là ở lại lục vũ thật không biết đổi giải thích thế nào hành động này vừa tổ tốt mặt chửi cục còn chưa bắt đầu liền muốn mua xe sắp thực có chút không quá bình thường nếu không ngày mai hoặc ngày mưa ta một tiền mạch lúc này đi theo mở miệng, k a k a ngươi muốn mua xe gì, nói cho ta một chút, ta có nhận thức người, có thể giúp một tay chọn một chút. lại nói, mua lớn như vậy đồ vật, đều muốn sớm chuẩn bị, tại trên internet điều tra thêm tư liệu. đột nhiên như vậy có phải hay không, có chút quá. đúng thế, lưu tỷ cũng đi theo nói lên, ta cũng có nhận thức người, ngươi muốn mua xe gì, ta xóm chào hỏi. lục vũ nghe hai nàng hảo ý, tâm lý rất là xúc động. nhưng là, đây cũng không phải là hắn nói tính n h a ố n hồ, đây mẹ nó tìm nhận thức người, cũng đừng n á o nhận thức người nhìn thấy ta lấy ra mặt t r ư ớ c trả tiền. không càng một b ứ c chờ mình mua xong xe, đoán chừng các ngươi liền không nhận ra a. vậy ta đi trước nhìn xem, các ngươi ngay tại công ty nghỉ ngơi một ngày, ta đi một chút liền trở lại. Lục Vũ vô vô một tiện mạch cái đầu nhỏ dưa, quyết định như vậy đi. các ngươi tiếp tục chơi, ta nhìn tiểu vương mình không có chuyện làm, mới vừa nhìn thấy chúng ta chơi m à n t r ư ợ cũng muốn đi theo xem ra đây, ta đi đem hắn hô thì đến, cho các ngươi góp cái cục cảnh sát. Lục Vũ nói xong, đứng dậy liền đi, hoàn toàn không có cho ba người cự tuyệt cơ hội. Kaka, đi nhanh về nhanh a. chìa khóa xe ngay tại cửa ra vào, ngươi mở ta xe đi thôi. ba người không có cách. cũng chỉ đánh đáp ứng, lại nói, bọn hắn cũng thật không cảm giác lục vũ hôm nay liền có thể mua một chiếc xe trở về. lục vũ như do nam nhân, vô câu vô t h ú c ai có thể còn được? chỉ là bọn hắn không có chú ý đến. lúc này trên bàn mặt trượng, màu đỏ vạn chữ mặt trượng đã không có còn lại mấy tấm, đều bị lục vũ nhét vào trong túi. chương 312, giải trí lưới các đại lao tiến vào phòng trực tiếp. tiểu vương, ta có chút việc ra ngoài, ngươi bồi ca ca tỷ tỷ nhóm đánh cái mặt trượng. lục vũ đi ra ngoài, nhìn thấy đang tại đ u ổ lục nhất tiểu vương. a, lục đạo, cái kia, ngươi có việc. mới vừa tiểu vương đánh nhau, mạn t r ư c có cực cao nhiệt tình, làm sao hiện tại còn do dự? Không có, đó là tỷ tỷ của ta nghe được ta tại một cái công ty thực tập, có chút lo lắng ta, một hồi muốn tới đây nhìn xem, ta cảm giác không tốt lắm, liền đáp ứng nàng đi ra ngoài c h ơ i Lục v ũ nghe được chút này gật đầu, tỷ tỷ đúng không? Muốn tới đây, vậy liền đến thôi, chuyện này cũng không có gì nhận không ra người địa phương, chỉ cần tỷ tỷ ngươi không đem một thiện mạch tại đây sự tình nói ra là được. Bên ngoài còn mưa nữa, kệ bên này cũng không có gì tốt chơi, vừa vặn các ngươi trong công ty buổi trưa tụ hợp một chút. Lục Vũ suy nghĩ một chút, tỷ tỷ lo lắng đệ đệ cũng là phải. Vừa vặn hôm nay cũng không có chuyện gì, thêm một người thiếu một người cũng không có gì. Thật nha. Ơn đâu, mau đi đi. Bên trong có thể thiếu người đâu, đi chơi đi thôi. Lục Vũ từ phòng an ninh tiếp nhận bảo an trong tay chìa khóa, mà cái bảo an này, vất vả c a Yên tâm đi, ta vừa vặn b ồ i lục nhất chơi một hồi. n h i đơn giản đối thoại. Lục Vũ ngồi lên một t h i ệ ề n mạch gờ cơ lát, ngồi vào trên xe, Lục Vũ lại bắt đầu hôm nay trực tiếp. Phòng trực tiếp tiêu đề đi 4 s cửa hàng mua xe, dùng mặt trược trả tiền. Phòng trực tiếp vừa mới mở ra. trong n h á y mắt liền có gần 100 vạn người tràn vào phòng trực tiếp, phòng trực tiếp hình ảnh đều đi theo thẻ d ừ n g một hồi, ta đi. Đại đế phát sóng, ngươi thật phát hỏa, thật phát hỏa. Đại đế, ngươi biết không, ngươi bên trên hôm nay sáng sớm tin tức, toàn bộ v i bộ đều là ngươi hot s ẽ e p Trời ơi. Đại đế, người cái kia m ấ y bài hát thật sự là quá em hay. đúng thế. ngươi không thấy hậu trường nhắn lại a, không ít minh tinh đều muốn tìm ngươi cầu ca đâu. đúng nha. cả đời có ngươi. ờ i năm. quá phát hỏa. còn có cái kia ngủ ở ta giường trên huynh đệ. trực tiếp tại t p tộc phát hỏa phát nổi. thật nhiều sinh viên đều đang dùng bài hát này làm bối cảnh âm nhạc đ ậ p t i ề t ọ c đâu, mười năm đều đem ta nghe khóc, như vậy nhiều bản gốc ca khúc, ngươi có phải hay không muốn xuất đạo? đúng đúng, lại đóng phim lại ca hát, đại đế ngươi có phải hay không không muốn toàn bộ công việc? trời ơi, đại đế mới hơn 20 tuổi liền ưu tú như vậy, ta hơn 20 tuổi còn tại ký túc xá chờ lấy bạn cùng phòng mang cơm, ta là phế vật, lao, đại đế, ngươi đây là trên xe, không trực tiếp đóng phim, lục vũ nhìn những ngày mưa đạn, cũng biết đại khái vì cái gì hôm nay đột nhiên nhiều người như vậy, n g ạ y là hôm qua. xem ra vẫn có chút phía trên, ca ca sưng hô thế này thật sự là quá làm cho người ta khó mà không chế, trách không được đều nói nũng nịu nữ nhân tốt số nhất, liên m ộ t tiền mạch dạng này đại mỹ nữ, làm l ũ n gọi k a k a ai có thể đ ị n h ở? tại lục vũ hồi ước thời điểm, đám dân mạng cũng nhìn thấy phòng trực tiếp tiêu đề, lao, đại đế, không hổ là đại đế, toàn bộ công việc mới là chủ n g h i ệ p cầm mặt trượt đi mua xe, đây là làm ta một mực không dám làm sự tình, đúng thế, mua không nổi, ta cũng không vào đi qua, nghe nói bốn s cửa hàng cửa ra vào đều có camera, vào cửa trong nháy mắt liền biết ngươi có tiền hay không. đại để ngươi cái này lại ca hát, lại đóng phim, lại toàn bộ công việc, đầu ngươi đến cùng làm sao giải? là thời điểm đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, toàn bộ công việc mới có ý tứ. ha ha ha, mặt trược đi mua xe, đây không không n g u y ê n mua a, đại để thành công, ta cũng muốn đi. nhìn dân mạng mưa đạn, lục vũ bất đắc dĩ cười cười, đây mẹ nó cho là ta nguyện ý đi, nếu không cho các ngươi cái hệ thống, các ngươi thử một chút. lục vũ đưa điện thoại di động cố định trên xe, nổ máy xe, hướng phía 4S điểm chạy tới, c ó tốt 4S cửa hàng đồng dạng đều tại thành thị vùng ngoại ô. m à Lục Vũ công ty cũng tại thành thị vùng ngoại ô chỉ có hơn 10 km cũng không tính quá xa. Nhưng là Lục Vũ lái xe thời điểm p h ò n g trực tiếp triệt để bốc lửa bởi vì không ít quan phương tài khoản đều tiến vào Lục Vũ phòng trực tiếp. Thiên n ậ t giải trí, Thiên Ngu giải trí, Hoa Liên Huynh đệ, Nguyên Hoa Truyền thông, Gia Hương Truyền thông tất cả đều là từng cái giới giải trí đỉnh cấp công ty giải trí. Không chỉ như thế, không nói rõ tinh nghệ người tiệm tộc h à o đều đi theo điểm tiền đến bởi vì đó là Lục Vũ đêm qua hát cái k i a mười mấy đầu bản gốc ca khúc. Kỳ thực theo lý mà nói. đó là mười mấy bài hát không nên gây nên lớn như vậy o a n h động. Nhưng là ngăn không được trong này còn có cái một thiện mặt nha. Internet sở chế a mẹ, làm hót tiểu hoa, bản gốc ca khúc, quay chụp điện ảnh. Mấy cái này từ m â u chốt chung vào một chỗ, coi như không đơn giản. đã từng giai hưng ơ truyền thông không phải liền là như vậy lên a. Một cái giới giải trí minh tinh, cùng một đám đại lão, gây dựng giai hưng ơ truyền thông. Tận lực đổi tiếp ra ca ra điện ảnh, dưới cơ nghệ nhân tham gia tổng nghệ. Vẹn vẹn mấy năm, liền thành hát quốc giới giải trí cự đầu một trong. Mặc dù đến cuối cùng, cái tiêu minh t ỉ n h bị công ty đã ra ngoài. Nhưng là cái này đừng đi. Sự thật chứng minh là có thể đi nhà. Mà một thiền mạch đang giải ước sau đó, gia thất cũng bị phát nổ đi ra. Nào giống là một cái phổ thông minh tinh đơn giản như vậy, nhưng rồi giải trí nổi liền lớn như vậy. Thêm một người phân, vẫn là liên thủ đám ở Cái này muốn nhìn tất cả mọi người ý tứ, đặc biệt là Trần Thiếu, nhìn hôm qua một thiền mạch tiếng ca kia ca, càng thêm tức giận. đã sớm cho mình hồ bằng cậu hữu gọi điện thoại. Ca khúc mới tuyên bố không được, điện ảnh cũng đừng hỏng chiếu lên. đương nhiên, đây hết thảy, lục vũ cùng một t i ề n mạch dạng này tiểu nhị hàng khẳng định nghĩ không ra. Lúc này lục vũ đã đem xe chạy đến 4S cửa tiệm. bảo an dâng lên lên xuống cột chỉ huy đây lục vũ đem xe chịu tới bãi đỗ xe cùng dân mạng nói một dạng lục vũ mới vừa xuống xe lục vũ thông tin cá nhân liền đã bị phát đến 49 c ử a hàng hậu trường nhìn thấy lục vũ tài sản thực lực trong máy mắt đám này 4 s cửa hàng tiêu thụ cùng nhìn thấy đợi làm thịt c ứ u non đ n g dạng trong mắt bốc lên h ồ n g quang toàn bộ đi đến cửa tiệm bắt đầu n ê n đón thiên sinh ngươi tốt hoan nên đi vào đ ừ n g mua 4 s cửa hàng một loạt mặc v á đen âu phục chế phục nữ tiêu thụ đứng thành một hàng trên mặt nụ cười cùng một chỗ t ú i đầu cùng lục vũ chào hỏi nhìn thấy một màn này lại để lục vũ g i ậ t này mình biết là lại bốn s cửa hàng, không biết giống như mình lại đi xoa bóp một dạng, mà p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy một màn này, con mắt cũng như những này tiêu thụ một dạng b ố c khí h ư n g quang. Ta đi, đi bốn s cửa hàng mua xe, như vậy kích thích a, cái thứ ba tiêu thụ, mau nhìn, đỉnh phối nha, đây đ ẹ lớn, chói mù ta mắt chó, một loạt vớ đen, cái này phong cảnh cũng quá tịch lệ, vì cái gì ta đi bốn s cửa hàng không có đây đánh ngộ, ngươi cái gì vừa liếng, đại đế hiện tại cái gì vừa liếng, không có cùng các ngươi trò đùa, mua phòng ốc mua xe đều như thế, tiến vào đại môn trong né mắt. các ngươi thông tin cá nhân liền bị bọn hắn biết, ngươi cho rằng vì cái gì đại đế có nhiều như vậy chiêu đ á i trở lấy xếp hàng? đó là bởi vì ai đều nhớ chiêu đ á i đại đế, đây chính là h à n h tẩu tiền r ư i nha. g n tăng này, trước kia không tin, hiện tại là thật tin tưởng. trương 3 1 t r trong xe này sức, vừa lớn vừa đ ĩ n h lại trắng lại về lên. lục vũ phản ứng cực nhanh, nhìn lướt qua những này tiêu thụ, lựa chọn một cái nhìn liền sáng sửa một điểm, yếu đ ố i một điểm m ọ ộ i tử. nguyên nhân không gì khác, một hồi lấy ra m ặ t t r ư thời điểm, có lẽ cái này yếu đ ố i m ọ i tử đánh sẽ nhẹ một chút. nhìn thấy lục vũ chọn xong, còn lại tiêu thụ lộ ra thất vọng biểu lộ, đi đến mình phụ trách cứ vị. Bất quá dư quang một mực nhìn về phía lục vũ phương hướng. Nếu như niếp niếp c h i ê u đ ã i không tốt, trước tiên đã sắp qua đi, cướp đi cái này đơn đặt hàng lớn. Cái này nữ tiêu thụ gọi niếp niếp, cũng coi là đ ừ n g mua 4 s cửa hàng vương bài tiêu thụ. Nhìn thấy lục vũ lựa chọn mình, hào phóng đi đến lục vũ bên người. Tiên sinh ngươi tốt, ta gọi niếp niếp, đây là ta danh thiếp, xin hỏi ngươi muốn chọn xe gì hình. Ta liền nhìn xem, n h ớ chọn một xe thương vụ a. Lục vũ là thật muốn cho công ty xứng một cái xe b u t hiện tại đây mấy đ ạ i xe đều là một tiền mạch bọn hắn người. tổng mở cũng không tốt lắm, về sau cũng không thể tham gia cái gì hoạt động, muốn gửi công ty mấy cái kia ba nhảy từ a. tốt tiên sinh, người muốn mua xe thương vụ thế nhưng là đến đúng địa phương, chúng ta đừng mua 4 s cửa hàng xe thương vụ, thế nhưng là trên thị trường nóng nhất xe thương vụ, không ít công ty, xí nghiệp, thậm chí ngành chính phủ đều mua sắm tiệm chúng ta xe thương vụ. n g h i ệ p n g h i ệ p dẫn lục vũ đi đến một chiếc xe thương vụ phía trước, bắt đầu giới thiệu đến, đây chính là năm nay mới nhất kiểu dáng, đừng mua d 7 8 t r u y ề n thừa được người mua tộc mở tờ v truyền thống xe hình, thân xe vững vàng hữu lực, đường cong trôi chảy mà giàu có pho tượng cảm giác. Thông vào càng có hiện đại cảm giác củ hấu thiết kế, khiêm khiêm hữu lễ, tiến thối có độ. Đang nhìn đèn xe, đang nhìn trục bánh xe, cùng ngư khí chất ban nhạc phối hợp, nữ tiêu thụ nếp i nếp i thể hiện cực cao chuyên nghiệp tố chất, đem chọn cái xe vẻ ngoài giới thiệu một lần. Mà lục vũ nghe được đây, lại có chút ngượng ngùng lên, như vậy phí miệng lưỡi, một hồi nhìn thấy mình cầm mặt trước đi ra, là sẽ đánh mình một trận đâu, vẫn là sẽ đánh mình một trận. Thiên sinh, lại nhìn xe đổ vật bên trong, nói đến đây, nếp nếp dùng trước ngực đèn lớn cọ sát một cái lục vũ cánh tay, không có chút nào sơ hở nhảy lên lục vũ cánh tay. lôi kéo lục vũ đi tới g 7 8 y hàng sau thiên sinh chúng ta cùng một chỗ ngồi vào đi thử xem ngươi nhìn phía trước tầm mắt đặc biệt tốt lại lớn lại rất ra thật chỗ ngồi ngồi đặc biệt thoải mái trước sau sắp xếp tất cả chỗ ngồi đều có thể chạy bằng điện điều tiết đặc biệt nghe lời bên trong không c h ế màn hình lớn nhìn tốt bao nhiêu lại trắng lại bóng loáng còn có cái này cốt sau không gian đặc biệt lớn tại rất lại v ệ c đều n h ờ lên nữ tiêu thụ mỗi giới thiệu một chỗ liền sẽ thêm một cái lục vũ nghe không hiểu t ử có thể là trong ô tô bộ không có khởi động không gian quá mức p h ò n g bế Niếp Niếp cảm giác được có chút o i b ứ c bất động âm thanh đem Âu phục áo khoác cởi ra, đồng thời giải khai phía trên hai cái nút thắt. Lục Vũ một mực đang nhìn trong xe đổ vật bên trong, nghe Niếp Niếp giới thiệu, không có chú ý đến Niếp Niếp những hành vi này. Thế nhưng là phòng trực tiếp dân mạng làm sao có thời giờ nghe những này? Giống như lô t h a i đều bị ngăn chặn một dạng, chỉ có con mắt nhìn c h ầ m chăm màn hình, thưởng thức tiêu thụ nói tới bạch, lớn, rất, vậy lên. Ta móng mũi. Trời ơi, đây là đang bán xe vẫn là tại c à o Hàn Minh? Ai có thể nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy cái này phong cảnh? Đây tiêu thụ cũng quá dễ nhìn đi, không đối với không đúng. đây xe cũng quá lít ca, ta đại ca đã đói khát khó nhịn, đây phòng trực tiếp còn không bị phong, a nam nhân, nguyên lai like đại đệ cũng cùng các ngươi một cái đức hạnh, đó là đều có một t h i ề n m ạ c h còn muốn câu đáp nữ nhân khác, ta một cái nữ nhân đều cảm giác cái xe này xem thật kỹ, thật trắng, sao có thể đã lớn như vậy, có phải hay không là mặc quần áo lộ ra, không đúng, là xe hình lộ ra, đám dân mạng triệt để điên cuồng, đương nhiên phát mưa đạn đều là x a đ i ề u ra tổ fan, mà những cái kia công ty giải trí cùng minh tinh nghệ nhân nhìn thấy lục vũ cái trực tiếp này đều mở bước, đây là hôm qua ca hát người kia trực tiếp a. Không phải cái sáng tác tài tử a? Chỉ như vậy một cái người mở một cái công ty giải trí, đang còn muốn trong vòng giải trí kiếm một chân canh, có phải hay không đến nhầm địa phương? Hẳn là đi vịnh tỉnh tê đ u truyền thông, hoặc là đi chín một đại thần vậy đi nhận lời mời a. Một tiền m ạ c h liền coi trọng một cái như vậy cái đồ chơi. m g ậ b ứ c không hiểu. l i ề n ngay cả Trần Thiếu đều đi theo m ộ ậ b ứ c Hắn tự nhiên không có thời gian lần lượt nhìn Lục Vũ trực tiếp, chỉ là nghe chó săn giới thiệu qua Lục Vũ. Toàn bộ công việc sở trẻ a mẹ sẽ viết mấy bài hát, nhận qua cảnh sát khen ngợi, là cái phòng lừa gạt đại sứ, thái cực quyền tuyên truyền đại sứ. Đây mẹ nó. cùng chó săn s ở miêu tả không hợp nha. đó là như vậy cái điều tỷ, tại sao lại bị một thiền mạch coi trọng đâu? Minh liên một thiền mạch tay đều không có r ắ c qua, hắn đều ôm lấy. đêm qua một thiền mạch mắt say lò đờ Meli, có phải hay không cùng lục vũ xảy ra chuyện gì? mà bên cạnh mình cái kia giống một thiền mạch tiểu biểu tử, vậy mà đi nói nhìn đệ đệ, ban đêm không đến ta. a a a ba. hình ảnh bên trong, lục vũ ngồi trên xe nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. n g h i ế p n g h i ế p đem tất cả có thể hình dung mình mỹ mạo từ ngữ đều dùng một lần. lục vũ còn không có nhìn xong xe. chẳng lẽ cái này khách hàng không thích nữ nhân? không thể nha mua xe cùng chơi ta kuku cùng cùng ta câu thông tình cảm cũng không chậm chê a lục vũ nhìn thấy cuối cùng thật đúng là coi trọng đài này xe nhưng là nghĩ đến sau đó xấu hổ phân cảnh xác thực vẫn đang làm tâm lý xây dựng mà dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy n i ế p n i ế p thì nhìn thấy n i ế p n i ế p thời gian nút thắt cùng biểu lộ lục vũ càng thêm lúng túng hắn lại không phải không có giải tâm tự nhiên xem hiểu n i ế p n i ế p d ụ ý cái này nữ tiêu thụ đều cố gắng như vậy một hồi cẩm mạn trượt đi mua đơn thật được chứ lục vũ nhìn một lần lại một lần mặc dù dư quang đang nhìn hướng n g h i nghiếp, nhưng lục vũ tuyệt đối sẽ không thừa nhận là vì n g h i ế t nghiếp đèn lớn mới c h ấ m như vậy. Kuku, h h lục vũ giả trang ho khan một tiếng. Liên đại này xe, hiện tại đi tính tiền a. ai nghe được lục vũ nói như vậy, n g h i ế t nghiếp ngược lại là có chút kinh ngạc. cái này khách hàng, một không có lái thử, hai không hỏi giá cả. liền như vậy định ra đến, cái gì vay tiền đặt c ó c ũ n g không hỏi qua, trực tiếp liền muốn mua. chẳng lẽ đây chính là thật t h hảo? thiên sinh ngươi xác định a? n g h i nghiếp tranh thủ thời gian buộc lại trước ngực nút thắt, cùng lục vũ đi ra ngoài. xác định. chẳng lẽ các ngươi không bán? không có hiện xe bán một chút có hiện xe n g h i ế p n g h i ế p lập tức cảm thấy đến từ toàn bộ thế giới thiện ý cái này xoáy ca không chỉ không có động thủ động cước liền ngay cả lái thử đều vô dụng chỉ là nhìn một chút liền định xuống tới cái kia đài này xe bán cũng quá dễ dàng trương 314 r 78 t h ế nhưng là người bình thường không nỗ lực công tác mua không nội xe nha đây chính là đính phối g 7 8 bao nhiêu người bình thường không nỗ lực công tác cũng mua không n ổ i nếu như ấn trọng lượng tính so hoàng kim còn đắt hơn g 78 mua một cái đây một chiếc xe sở thu được trích phần trăm so xe khác ba bốn đại còn muốn nhiều cái này là có thể dựa vào nỗ lực được đến đây tất cả đều là dựa vào áo cơn phụ mẫu khen thường nha niếp niếp dẫn lục vũ đi hướng bảy lễ t ầ n nếu không phải chạy lên không quá lễ phép nàng đều nhớ chân đạp phong hỏa luân chạy gấp tới một tay cầm máy tờ s một tay do mã hai triệu niếp niếp không kịp chờ đợi nói ra quý nhân không phải không phải tiên sinh quẹt thẻ hay là q u é t mã niếp niếp vừa nói xong liền thấy bên người khách hàng biểu tình biến hóa giống như có chút ngượng ngùng nói ra tiền mặt có thể sao tiền mặt niếc n i ế p có chút mạo b ứ c hơn 100 vạn cho tiền mặt. Lúc đó Kim không cần một túi nha, lại nói, hiện tại ai mua xe còn muốn dùng tiền mặt nha. Khai thông cái đại ngạch thanh toán, dùng di động quét mã không tốt sao? Với lại, cái này khách hàng, liền nâng cái điện thoại di động này trong túi quần có chút căng h ồ n g cũng không giống mang theo hơn 100 vạn tiền mặt bộ r a n g nha. Mà phòng trực tiếp dân mạng cuối cùng thấy được nơi này, cũng sớm đã cười điên tại trước màn hình. Ha ha ha, hôn mê rồi. Tuyệt bích là bối rối, đổi ai ai không m b ứ c dùng tiền mặt ha ha ha ha. Đây cũng không phải là dùng tiền mặt vấn đề, đây là muốn dùng mặt chữ nha. Đây một đợt thao tác xuống tới, trực tiếp cho tiêu thụ thấy chóng. Lúc này mới cái nào đến đâu, chỉ là bắt đầu, chẳng lẽ liền phải kết thúc? Không thể không nói, vẫn là toàn bộ công việc đại đế có ý tứ nhất. Ha ha ha, hiện tại khiếp sợ, có thể không sánh bằng một hồi phẫn nộ đến nhanh. Ma ơi, đây tiêu thụ chờ mong cảm giác đều bị kéo căng, một hồi đại đ ế thật sẽ không bị đánh đi. Ta nhìn không chừng, tiện tay bên trên cái này máy t h s bao nhiêu như cái đời cả n h à Đúng thế, càng xem càng giống. Đại đ ế nguy hiểm, yêu yêu linh a, ta muốn báo cảnh, ta quá nghiễu, có người cầm tiền mặt đến mua xe. A, vì cái gì báo cảnh? Bởi vì hắn lập tức liền muốn chạy trốn ra mặt trước. Ta sợ hắn bị đánh. Ha ha ha, mau mau đều chuẩn bị kỹ càng. Ta đánh 120. Không cứu nổi, trực tiếp đưa đi hỏa táng. Nhà tang lễ đã liên hệ tốt. p h ò n g trực tiếp những cái kia giới giải trí các đại lão nhìn thấy cái này cũng không nghĩ nhiều nữa. Cũng đi theo nghiêm túc nhìn lên đến. Đối với bọn hắn đến nói, dạng này trực tiếp nội dung cũng rất mới kỳ, đặc biệt là tiêu thụ biểu lộ cùng lục vũ nôn n g ữ n g nghệ thuật. Đây cùng đóng phim, đập hài kịch phiến cũng không có gì khác biệt. Với lại có thể nói càng thêm chân thật. dù sao tiêu thụ sát thực cái gì cũng không biết mà tiêu thụ tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ cũng c h ầ m chậm tỉnh táo lại khả năng kẻ có tiền thổ hào liền nữa thích dùng tiền mặt hẳn là mới vừa nhìn cái nam nhân này đó là mở ra gờ cờ là tới có thể hay không tiền mặt đều tại bộ kia trên xe má ơi nghĩ đến đây nếp nếp đột nhiên giật mình một cái cái này x o á i ca mở một chiếc xe lại mua một chiếc xe cái kia đài này vừa mua xe làm sao lái trở về đây muốn cần mình hỗ trợ a hỗ trợ lái trở về mệt mỏi như vậy khẳng định phải lên lầu nghỉ ngơi một chút uống miếng nước Tư liệu bên trên biểu hiện cái này x o á i ca là độc thân. Trời ơi, đây mẹ nó không phải liền là bà người giàu có cơ hội a? Niên g h thiếu tiền nhiều, dáng dấp còn x o á i Trọng yếu nhất là, con mẹ nó có thể trang bước. Đều có ý định này, mới vừa trên xe còn không có đối với mình động thủ đ ộ c cước. Thật là biết nhẫn lại nha. Nghĩ đến đây, n i ế p n i ế p đỏ bừng cả khuôn mặt, con mắt đều nhanh muốn c h ạ y ra nước. Tiên sinh, ta trước cho ngươi đánh hợp đồng, đều là chế thức hợp đồng rất nhanh. Cái kinh nghiệm tiền giấy cơ ta cũng muốn đi đằng sau lấy một cái. Tiên sinh, ngươi đừng có gấp. Nếu như có thể nói, có thể đi chúng ta vip phòng nghỉ cho ta, chỗ nào cách lâm tương đối tốt. Niếp Niếp nói đến đây nhìn về phía Lục Vũ, nhìn Lục Vũ mặt cùng mình một dạng, cũng đỏ lên. Càng chắc chắn mình ý nghĩ, để ta đoán đúng đi. Ta ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, còn có thể đoán không được ngươi cái này thổ người giàu có ý nghĩ. Ta nhiều khôn khéo A nha, sớm biết d ạ n g này, cái kia còn phí cái gì tình nha. Ngươi đều có đài đại dê, ta nhìn cũng đừng mua xe rồi, trực tiếp đem trích phần trăm cho ta tốt bao nhiêu. Sớm tối đều là người một nhà, tiêu lấy tiền tiêu hổn phí làm gì? Niếp Niếp lúc này cũng chú ý tới những người đồng hành hâm mộ ánh mắt, trong nháy mắt ngẩng đầu đỡ ngực, tú một đ ọ t mình nạo nhân dáng người, hừ, cùng lao nương c ấ p tờ đơn, cũng không nhìn một chút lao nương mị lực, cái kia, ta không nóng nảy, ta có thể đợi, ngươi đi lấy đi. Lục Vũ thanh âm không lớn nói ra câu nói này, đây ngược lại để Niếp Niếp càng chắc chắn mình ý nghĩ, không nóng nảy, lập tức đi ngay nhà ngươi, ngươi cũng không không nóng nảy à? Cũng được, dù sao cũng không kém như vậy một hồi, sốt ruột đầu hũ ăn nóng cũng họng, đơn giản như vậy đạo lý, Niếp Niếp tự nhiên là minh bạch. một số thời khắc trực tiếp đi vào chủ đề liền không có nhiều lôi kéo một hồi có tư tưởng nhẹ gật đầu nghiếc n g h i ế p dây r ủ a mình động người và ngheo hướng phía văn phòng đi đến phong trực tiếp lúc này lễ vật bay lên đây là từ lục vũ đi hoa sơn mở đồng tâm v à a sau hiếm thấy dân mạng đưa như vậy đa lễ vật một lần kia là bởi vì đám dân mạng thực sự nhìn không được muốn giúp mình nhà đại để mua chút công đức liên làm cũng phải không độc thân cái mấy đời đều nói không đi qua hôm nay thuần túy đó là muốn là đại để góp một góp tiền thuốc nếu là cái này nữ tiêu thụ không có dư thừa ý nghĩ còn tốt nhiều lắm là đó là xấu hổ một cái chỉ u ù một chút liền có thể đi qua. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng. Nhìn cái này nữ tiêu thụ hiểu rõ biểu lộ, rõ ràng là đem đại đệ xem như một cái cùng nàng khoe khoang, vì theo đuổi nàng thổ người giàu có. Cái này gọi nếp i nếp tiêu thụ, nhìn lại để còn mắt đối mắt. Cái này cũng không trách nữ tiêu thụ, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ bị đại đệ đẹp trai như vậy khí lại nhiều kim xoáy ca truy cầu, đều sẽ đáp ứng a. Nhưng là đại đế đây không phải đang theo đuổi n g ư ờ i nha. Trong lúc nhất thời, gia niên hoa đại hòa tiễn l a o thiết 666 lễ vật đặc hiệu điên c ù n g đang trực tiếp sáng lên, đợi không đến 5 phút đồng hồ. nữ tiêu thụ niếp niếp liền ôm lấy một cái nghiệm tiền giấy cơ, nhanh chóng chạy tới. Ta trước cho nghiệm tiền giấy cơ cắm điện bảo, t i ê n sinh, ngài trước nhìn một chút cái này hợp đồng. Niếp niếp mặt mày ổn t ì n h g ợ i cảm bờ môi gọi ra khí thể đều giống như mang theo mật đào hương vị. tốt. lục vũ tiếp nhận hợp đồng, nghiêm túc nhìn lên. t i ê n sinh, bên này chuẩn bị xong, có thể giao tiền. có cần hay không ta cùng ngươi đi qua đi. niếp niếp nói đến đây nhìn về phía g ở cờ lạt phương hướng. n g thế thì không cần. đều đã đến lúc này, còn có cái gì có thể do dự? làm liền xong. a, không đi trong xe, c ầ m tiền mặt. lúc này niếp niếp đột nhiên có không tốt dự cảm thế nhưng là cái này dự cảm đến từ chỗ nào làm thế nào cũng không nghĩ đến tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong lục vũ đưa tay nhét vào trong túi quần chương 315, vừa vặn 156 vạn bao nhiêu tiền tới lục vũ lúc này đột nhiên hỏi dây b hai cái 78 vạn 1 5 t vạn toàn h o ả n niếp niếp máy móc giống như trở lại thằng đến lúc này niếp niếp còn không nghĩ tới cái này không tốt dự cảm đến từ tại chỗ nào chẳng lẽ là v ă n thỏi ta nhìn cũng giống trong túi quần góc cạnh rõ ràng ta này dùng vàng t ỏ i đến mua xe sang trọng, đây mẹ nó càng h ư u b ứ c nha. hâm mộ, ta nếu là về sau có tiền, ta cũng dùng tiền mặt dùng vàng t ỏ i đây nhiều khí phái, ngươi nhìn nghiếc nghiếc hiện tại đây đặc ý k ỉ n h có thể cho nàng đẹp hỏng. vậy làm thế nào, ai bảo thổ h à o đều ưa thích đây một cái đâu, đoán chừng đều lưu tốt điện thoại, ban đêm bán xe đều bán được người ta trên giường. đi, ai, nếu có thể gặp phải còn trẻ như vậy tiền nhiều x o a y ca, ta cũng muốn bán được trên giường. hừ, liền ngươi nghĩ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi dáng người, đến cái máy bay đều có thể bình ổn rơi xuống đất, căn bản không phân rõ trước sau. Thổ Hào có thể thích ngươi. Những này nữ tiêu thụ đều hâm mộ đến rồi, nhưng hoàn toàn trải nghiệm không đến hiện tại nếp nếp đến cỡ nào hoảng loạn. Mà phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy một màn này, cười cười thiếu chút n ư ớ c khóc. Hâm mộ. Ta son đông ngô ngạn tổ thực danh hâm mộ. Trời ơi, đây chính là thổ hào đại ngộ a. Đây mua cái xe đều có thể có diễm ngộ. Ta đi mua trái trứng thác, nữ phục vụ viên đều hận không thể cho ta đến bên trên hai cước. Ha ha ha, các ngươi hâm mộ cái r ắ m Cũng đừng quên đại đế muốn móc ra là cái gì, cũng không phải bọn hắn suy đoán vàng tỏ n h a Đúng thế. Mã ơi đây cũng quá lung túng. đám này nữ tiêu thụ có bao nhiêu hâm mộ, một hồi liền có bao nhiêu trào phúng a a đúng thế, cái kia một hồi đại đế ha ha ha hiện tại nữ tiêu thụ trên tay cũng không chỉ là máy v os, còn có một cái nghiệm tiền giấy cơ đúng thế ha ha để niếp niếp như vậy xấu hổ, đừng một hồi hai cái cùng tiến lên, trực tiếp đi nhà tang lễ không có sai xe đã liên hệ tốt, liền chờ xuất phát rồi n g ư bước tại inter n e t hữu trong chờ mong, tại niếp niếp n g n g bước bên trong, tại tất cả tiêu thụ hâm mộ bên trong lục vũ cuối cùng móc ra trong túi mặt trước, sau đó bắt đầu nghiêm túc tính lên bốn cái chín vạn. bốn cái tám vạn, bốn cái bảy vạn, còn có cái kia nghiếc n g h i ế p phiền phức đem máy tính cho ta mượn một cái, ta có chút không t í n h quá đến, không t í n h quá đến. đây là cái gì? mặt trượng. vạn chữ. mẹ nó bốn cái chín vạn, bốn cái tám vạn. ngươi có phải hay không muốn đòn khiên một cái? ngươi nói tiền mặt đó là cái này. lục vũ nói tựa như là một đạo sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đem n g h i ế p n g h i ế p bổ kinh ngạc, mà mới vừa những cái kia xem náo nhiệt nữ tiêu thụ, một mặt không thể tin nhìn lục vũ thao tác, toàn bộ đều mở bước. thậm chí có đều đang hoài nghi mình con mắt, đưa tay lặng lẽ ngả vào bên cạnh đồng nghiệp trên thân bấm một cái. thế nhưng cái kia đồng nghiệp bởi vì quá khiếp sợ, cũng không có kịp phản ứng. a, vậy ta là đang nằm mơ. tiếp lấy nàng lại bóp mình một cái, đau đ ớ n một hồi từ bẹn đuổi truyền đến. nằm mơ, ta làm em gái ngươi mộng. cái này x o a i ca, vậy mà dùng mặt trượt đến mua xe. không chỉ như thế, bày ra vẫn rất hài hòa. chuẩn bị cầm máy tính tính một chút. đây coi như em gái ngươi nha, 156 vạn, trực tiếp lấy ra một cái một vạn, một cái 5 vạn, một cái 6 vạn không được sao? bất quá trong nấy mắt. cái này nữ tiêu thụ liền phụ định ý nghĩ này. Ma ơi, mình tại suy nghĩ gì? Làm sao bị cái này x o á i ca ma vào? Ai mẹ nó cầm mặt t r ư ợ c khi tiền nha? Mặt t r ư ợ nếu có thể làm t i ề n tiêu, cái kia mẹ nó bình thường còn đánh cái gì mặt t r ư ợ Qua một phút đồng hồ, hiện trường ngoại trừ nhấp n h ế p toàn bộ đều phản ứng lại. Kinh ngạc, kinh ngạc. Thậm chí có mấy cái nữ tiêu thụ đều cười ra tiếng. Bất quá, tất cả mọi người nhìn về phía lục vũ, ánh mắt đều lạ thường nhất trí. Cái kia chính là nhìn một cái rất bức ánh mắt. Nhà ai mua xe dùng mặt t r ư ợ trả tiền nha? đó là tại bọn hắn toàn bộ 4 s cửa hàng lịch sử bên trên đều là tương đương kỳ hòa thao tác phú hào đến mua xe vậy cũng là trực tiếp có thể tới lui như gió có còn có thể mang một hai cái nữ tiêu thụ đi mà điều ti đến mua xe cửa hàng bên trong hệ thống máy quét trực tiếp liền sẽ phán định đều không có tiêu thụ sẽ nghiêm túc phản ứng hắn bất quá chậm rãi những này nữ tiêu thụ nhìn về phía n i ế p n i ế p liền bắt đầu chế r ê u lên mới vừa còn không tại túi giá người a mới vừa còn không cảm giác mình dính vào người giàu có a đây chính là ngươi muốn bà người giàu có dùng mặt t r ợ t tính tiền cái kia x á c thực rất lớn khoản. nhiều mua mấy phó mặt trược đoán chừng giá trị bản thân đều có thể có mấy cái ứ c lúc này tại lục vũ thao tác kích t h ế c i ư ớ i tất cả mọi người đều quên lục vũ tiến đến thời điểm mỗi người đều là định n ọ biểu lộ chỉ là dưới đ á y lòng cảm thán còn t ố t không có tiếp đãi kẻ ngu này 4, 9, 36, 4,8, 32, 4,7, 28 n g h i h i p m n g h i ế i ệ p máy tính ngay tại trên tay ngươi giúp ta tính một chút hiện tại bao nhiêu lục vũ cảm nhận được sau lưng ánh mắt thế nhưng là hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở còn không có vang lên lục vũ cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp đặc biệt là phía trước cái này niếc n i ế p hai mắt trừng trừng, hô hấp dồn dập, trước ngực cao thấp phập phồng, ngón tay bị chính nàng ấ n cảm cảm rung động. Lục Vũ thật sợ n i ế p n i ế p không chế không nổi mình, một quyền r á n đến trên mặt mình. Nghe được Lục Vũ nói, n i ế p n i ế p giống như cũng phản ứng lại, trong n h á y mắt tựa như x ỉ hơi bóng ra một dạng, bất quá đèn lớn lại là thật, không có biến hóa chút nào. Thiên Sinh, cái kia, ngươi có phải hay không đang đùa ta? n i ế p n i ế p cũng không biết nên nói cái gì. Từ Lục Vũ tiến đến bắt đầu, từng màn ngay tại trong đầu không ngừng hiện lên, xác thực. cái này mình là bị x o á i ca tài liệu và đi tới nơi này bỏ g ờ cờ lạt mê con mắt người bình thường mua xe nào có nhanh như vậy cũng không thử điều khiển sớm cũng không hiểu rõ xe tình huống một mực đều đang nghe mình giới thiệu với lại cái này x o á i ca l i ề n lượng dầu tiêu hao hậu mãi cũng không hỏi q u a n i ế p n i ế p lúc ấy coi là cái này x o á i ca gia đình điều kiện tốt không quá quan tâm những này hiện tại xem ra là mẹ nó mình cả nghĩ quá rồi nha bất quá n i ế p n i ế p vẫn ôm một tia hy vọng cửa hàng bên trong hệ thống tra tư liệu không có giả s o á ca b á n tới g ờ cờ l ạ cũng là thật đặc biệt là bảng số xe vẫn là kinh a mở đầu số đôi u ô i 666. vẫn là cái số liền nhau l y hiện tại thị trường giá thị trường đoán chừng liền đây một cái biển số xe liền giá trị mấy chục vạn tiên sinh ta không lộn xộn ta một hồi tan t ầ m cũng có thời gian ngươi nếu muốn đánh mặt t r ư ợ c ta có thể đi trở về cùng ngươi chơi nghĩ đến đây nếp nếp trong mắt l ó c ra hy vọng chỉ quang có lẽ thổ hạo đều có mình niềm vui thú thế nhưng là lục vũ hoàn toàn không có nói tiếp mà là nghiêm túc b ả y b i ể n mặt t r ư ợ c bốn cái chín vạn bốn cái t m vạn bốn cái 7 vạn bốn cái 6 vạn bốn cái 5 vạn bốn cái 4 vạn vừa vạn 156 vạn chương 316, ngươi đây 156 vạn chỉ có thể mua cái xe này vừa vạn n g h i ệ p n g h i ệ p ngươi tính một chút 156 vạn c h í n h lục vũ tính nửa ngày cuối cùng tiến tới số nguyên kỳ thực lục vũ mang m ặ t trược cũng không có đủ nhưng là hôm nay trong túi càn khôn kỹ năng này thật rất cho lực từ trong túi móc ra đều là lục vũ muốn con số một bên khác đang đánh m ặ t trược một tiền mạch bốn người trong nháy mắt phát hiện ít đi hai cái bốn vạn một tiền mạch trương vĩ ngươi có phải hay không lại c h ú bài trương vĩ không phải ta thật không phải ta năm vạn không phải ta cầm bốn bạn ta có thể cầm a một tiền m ạ c h vậy ngươi xem nhìn tiểu vương như vậy t h ẹ t h ủ n g hắn có thể a ngươi lưu tỷ có thể a ta có thể a ngoại trừ ngươi còn có thể là ai nhanh đem bốn vạn trả lại thanh này ta hổ kẹp bốn vạn hình ảnh trở lại đừng mua bốn s cửa hàng n i ế p n i ế p nhìn nghiêm túc thao túng đây mặt trượt lục vũ trên đầu túi đều nhanh cùng đèn lớn đồng dạng lớn thế nhưng là đấy lòng duy nhất hy vọng vẫn là để nàng cười trở về đáp t i ê n sinh ngươi số học thật tốt đây đều có thể mở đ ợ riêng ngươi nếu là chơi chán nếu không ta cùng ngươi đi trong xe lấy tiền mà lục vũ đi theo lắc đầu Kiên trì nói ra, không cần đi trong xe, đây không cũng đủ à? 156 vạn, một điểm không ít. Nếu không ngươi dụng kế tính khí tính một chút, ta tính, ta coi như em gái ngươi nha. Đó là thật là 156 vạn có thể làm sao? Chứng minh ngươi chắc chắn tốt, vẫn là chứng minh ngươi mặt trượt chơi đến tốt. Hiện tại ngươi là tại mua xe, mua xe ngươi biết không? Nhà ai mua xe có thể sử dụng mặt trượt trả tiền nha. Ngươi có phải hay không có cái kia bệnh nặng? Nếu là có bệnh, đi ra ngoài dễ phải, không đến 500 r m em mở liền có cái bệnh viện tâm thần. Ngươi đi xem một chút không được ra Tới đây làm gì? nhìn ngươi y phục này cũng không giống bệnh viện tâm thần chạy đến nha. á á á. lúc này niếp niếp nhìn lục vũ vẻ mặt thành thật biểu lộ đều nhanh muốn điên rồi. đây nào chỉ là nàng mua xe sử thượng h ọ a tờ lụ. đây mẹ nó đều nhanh trưởng thành sinh lộ bên trên h ọ a tờ lụ. từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mặt dày liêm sỉ người. nếu không phải mình còn có chút nghề nghiệp tố chất, nếu không phải mình sợ h ã i bị cái này bệnh tâm thần báo cáo. hiện tại đã sớm một cục gạch, không đúng, một máy tờ s dán tại cái này x o á i ca trên đầu, mà phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy đây, đơn giản liền muốn cười điên rồi. t a thiên đại đ ể là thật n g u bức. đợt này thao tác ta nhất định phải đánh 82 phân còn lại 18 phân ta muốn xoát cái lao thiết 666. á các ngươi nhìn nữ tiêu thụ biểu lộ tại động thủ cùng nhẫn mại bên trong không ngừng mà biến hóa điên rồi ta muốn cười điên rồi đại đế khẳng định phải chết cười ta kế thừa ta cái kia sắp t í n đủ ồ đủ ồ chặt đi xuống 500 nguyên tiền mặt h ư ờ n g bao ha ha ha quá lung túng đại đế là làm sao bảo chỉ bình tĩnh như vậy tin nhanh 120. ngươi nhìn đại đế sau lưng mấy cái kia tiêu thụ giống như mắc bệnh toàn thân run rẩy tựa như là chứng động kinh chứng động kinh em gái ngươi nha đó là nín cười sắp nhịn không được cùng ta hiện tại giống như lúc ha ha ha không được mỗi người biểu lộ đều quá đặc sắc rất lâu không có nhìn quang h ư bức như vậy phân cảnh đúng thế các ngươi nhìn nếp nếp cái này nữ tiêu thụ đèn lớn càng thêm sóng cả máy liệt khẳng định là thật tức giận mẹ nó tức giận từ trên mặt liền có thể đã nhìn ra ngươi còn dùng nhìn đèn lớn bất quá thật xem thật kỹ đều là một đám tiểu h á t tử đại đế nguy hiểm như vậy thời điểm còn có thời gian nhìn đèn lớn chờ ta mở ghi màn hình m à p h ò n g trực tiếp những cái kia giới giải trí các đại lao nhìn thấy lục vũ trực tiếp cùng xa điều ra tọt mưa đạn biểu tình biến hóa càng thêm phong phú nói cái trực tiếp này có ý tứ chứ, là thật có ý tứ. cái này gọi lục vũ vong hồng não m ạ c h kín thật không phải người bình thường có thể có. không rời đâu. phi chủ lưu hoặc là sa điêu. thế nhưng là người bình thường sao có thể làm ra dạng này sự tình? với lại nghe nói hắn vẫn là một thiền mạch bạn trai. một thiền mạch là mắt bị mù, có thể coi trọng dạng này người. những đại lão này thật bó tay rồi. hôm qua nghe lục vũ cái kia mười mấy đầu ca khúc mới khiếp sợ đến mức nào. bây giờ nhìn lục vũ trực tiếp liền có bao nhiêu m à bức. nghiêm trọng hoài nghi lục vũ thần kinh không bình thường, khẳng định có hai người nghiên cứu. không. ít nhất có 3 người nghiên cứu. Một cái toàn bộ công việc, một cái ca hát, một cái đóng phim. Ngay tại mọi người khiếp sợ sau khi hình ảnh bên trong nữ tiêu thụ nếp i nếp cuối cùng đ ộ c lên, chỉ thấy nếp nếp liên tục hít sâu về sau, v ụ vũ mình đẹp lớn biểu lộ trở nên thản nhiên, giống như tất cả đều thông suốt một dạng. Túi đầu tại trong ngăn kéo tìm kiếm lên, nhìn thấy nếp nếp đây bình đ ạ m biểu lộ, lục vũ là thật sợ hãi. Nếp nếp tức giận, lục vũ có thể hiểu được. Nếp nếp phẫn nộ, lục vũ càng có thể hiểu được. duy chỉ có đây bình đ ạ m cảm giác, lục vũ lý giải không được. đây là nghĩ thông suốt rồi. muốn tìm một cây đao cùng mình đồng quy v ô tận vẫn là khiếp sợ nốc chuẩn bị tìm dược tranh thủ thời gian ăn được a n ủ i một chút mặc kệ là cái nào đều không phải là phản ứng mình thôi nha lục vũ rõ ràng cái này k h i ê u chiến s á c thực có chút quá phận cầm mặt trược đến mua xe nếu như tiêu thụ tiếp đ ã i mình không có nghiêm túc như vậy còn tốt lấy ra mặt trược thời điểm lục vũ tâm tính còn có thể t h ả n nhiên một điểm thế nhưng là trước mặt cái này nữ tiêu thụ đặc biệt n h ệ tình c ư độ nghiêm túc giới thiệu đến nóng thời điểm đều đem áo khoác cởi bỏ lục vũ đều bị nàng nghiêm túc bộ dáng xúc động đến nếu như không phải trong nhà có cái một t i ề n bạch Lục Vũ đều muốn đem Niếp Niếp nhận đến mình công ty làm một cái q u ả y lễ tân. Thế nhưng là Lục Vũ không có cách nào nha. Hệ thống chưa hoàn thành nhiệm vụ n h ắ c n h ở mình liền muốn tiếp tục diễn tiếp nha. Đây mẹ nó. Lục Vũ ở trong lòng cảm thán, bất quá còn tốt mình thân thủ tốt. Nếu như Niếp Niếp thật muốn xuất ra cái gì quản chế giao kéo đi ra, trước tiên liền muốn tới cái thoát hiện. Hoàn thủ đó là khẳng định không thể hoàn thủ. Thế nhưng là chạy mình còn sẽ không a. Ngay tại Lục Vũ xoắn x u y t thời điểm, Niếp Niếp giống như cuối cùng lật đến muốn tìm đồ vật, trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười. Chỉ là. cái nụ cười này tại lục vũ trong mắt là như vậy khủng bố. lúc này thời gian giống như dừng lại đồng dạng. tại lục vũ trong mắt từng khung hình hiện lên. cầm lấy, đưa tay, vươn hướng mình. không phải quản chế dao kéo. đó là, niếp niếp đưa tay ngã vào lục vũ trước mặt, chậm rãi giang hai tay. một cái xe, cũng có thể nói thành dù. đó là cờ tướng bên trong có thể chạy khắp nơi cái kia xe xuất hiện tại niếp niếp trong tay. thiên sinh, đây chính là ngươi muốn mua xe, có thể ký hợp đồng a. mặc dù niếp niếp trên mặt lộ ra nụ cười, trong mắt cũng không có sát khí. bất quá cái kia trả thù tới tiểu tức n à y lục vũ vẫn có thể cảm giác được. nhưng vào lúc này hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở cũng tại lục vũ trong đầu vang lên chúc mừng ký chủ hoàn thành hôm nay khiêu chiến nhiệm vụ rút thưởng số lần đã đổi mới chương 3 1 t r ư i quay lễ tân tỉnh mời tiểu thư này tỷ làm ộ t nhân tài phòng trực tiếp ha ha ha xe cờ tướng n g ư b ứ c cái tiểu tỷ tỷ này tốt đùa lấy ra cái xe này không có tâm bệnh nha ta còn thực sự coi là tiêu thụ muốn xuất ra một thanh dao đâu đúng thế ai lúc này còn có thể nghĩ đến dùng cờ tướng đối phó đại đế đây cũng quá cơ trí đơn giản đó là một nhân tài người đẹp tâm đen đại mặt trước mua xe, không có tâm bệnh. Điểm cái này. Like. Đại đế, đ ợ t n à y lão thiết 666 cũng không phải cho ngươi soát, là cho cơ trí tiểu tỷ tỷ soát. Ngươi muốn đem tiền cho tiểu tỷ tỷ, thuận tiện giúp ta muốn điện thoại. Ha ha ha, bại lộ a. Ta cũng muốn điện thoại. đ ợ t n à y đảo ngược thực n h ư bức, nếu không phải hiểu rõ đại đế, ta đều coi là đây là đang diễn trò đâu. Đó là, chính là ta đã sớm biết đại đế phải dùng mặt trước mua xe, cũng không nghĩ tới dùng c ờ tướng đối phó. p h ò n g trực tiếp phi thường n á o nhiệt, m à Lục Vũ lúc này nghe hệ thống nhắc nhở, nhìn trước mắt xe cười theo lên. thuận tiện cho niếp niếp đưa ra một cái ngón cái ca cái kia cái xe này thì không cần ta thật muốn mua d 7 8 t h ế nhưng là tiên sinh ngay tiền mặt chỉ có thể mua được cái xe này đâu niếp niếp cũng không thèm để ý người khác ánh mắt đi theo lục vũ có qua có lại cái này n g ạ y ngươi liền khi chỉ đùa một chút ta hiện tại quét mã lục vũ không biết nên giải thích thế nào cũng cảm giác không cần thiết giải thích chỉ cần đem xe mua lại tất cả liền đều tốt thật thật lúc này sẽ không dùng mình tệ đi hoặc là hoan là đầu thật không phải vậy ngươi quét mã nhìn lục vũ nghiêm túc mặt đẹp trai, niếc niếc lại một lần nữa buông xuống lòng đ ề phòng, không có cách nào, người nam nhân trước mắt này thật sự là quá đẹp rồi, đó là loại kia, nếu như dùng mình bạn trai, nếu như mình cùng hắn nói chuyện lớn tiếng, đều muốn tắt mình một cái loại kia x o á i lần này lục vũ trực tiếp lấy ra mình điện thoại, đối với n i ế p n i ế p trong tay mã hai triệu quét lên, keng, em hai âm thanh tại toàn bộ 43 cửa hàng vang lên, đã thành công tới sổ 156 vạn, tới sổ âm thanh vừa vang lên, không chỉ có là n i ế p n i ế p tất cả tiêu thụ đều cùng nhau nhìn về phía lục vũ, thật mua, một triệu 50 ngàn. vẫn là quét mã thanh toán phải biết có thể khai thông đại ngạch quét mã thanh toán đều là giá trị bản thân không ít người bởi vì cái thế giới này thanh toán phẩm đài giám thị cường độ càng lớn đồng dạng quét mã kết x u nhất độ chỉ có một v à n thối mà chỉ có những cái kia cần kết x u giao dịch đại lao mới có thể được cho phép khai thông đại ngạch giao dịch trước mắt cái này x o á i ca không chỉ thật mua xe còn dùng quét mã thanh toán vẫn là tiền đặc c ọ c các nàng mỗi cái tiêu thụ trên tay đều có nhất định để lợi hắn m ứ c phân xe hình phân niên hạ ví dụ như nói cái này g 7 8 xem như thương vụ bên trong hơi đắt trên tay bọn họ đều có hai ba vạn không đợi có thể thương lượng chỗ trống nếu như đi tìm giám đốc còn có thể nhiều hai vạn để lợi nhưng nếu như như hôm nay cái này xoáy ca một phân tiền không nói cầm chút để lợi có thể đều để tiêu thụ mình đã kiếm được tính như vậy xuống tới n i ế p n i ế p bán cái xe ít nhất kiếm lời gần 10 vạn ly ta đi cái kia để mặt t r ư ợ chế rêu một phen có thể thế nào cái kia để x o á i ca nhìn nhiều mấy lần có thể như vậy mới vừa những này tiêu thụ chế rêu có bao nhiêu hàng h á i bây giờ nhìn hướng niếc niếc ánh mắt liền có bao nhiêu hâm mộ gần mười v à o nha đối với bọn hắn đến nói, ít nhất phải lấy lòng mây đài xe n h a hâm mộ ghen ghét. Hận ngược lại là không có. So sánh ai có thể có nếp nếp đèn l ử a sáng. m à n i ế p nếp i đang nghe đây một tiếng tới sổ nhắc nhở, là thật kinh ngạc. Mới vừa nếp nếp sở dĩ có thể cười được, là bởi vì nàng thật từ bỏ. Nhìn đi ra, phía trước cái này x o á i ca là cái t h ổ hảo, nhưng cũng là loại kia nguyện ý vui đùa t h ổ hảo. Đoán chừng hôm nay đó là đến 4 s cửa hàng đến đùa tiểu thụ chơi đâu. Dù sao cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, mình tức giận còn không bằng cùng cái này x o á ca chơi một hồi đâu. Ai bảo cái này soái ca thật sự là quá đẹp trai nữa nha? Nhưng mà, đây kinh hỉ đến quá đột nhiên. Nói mua liền mua, căn bản không có do dự. A t i ê n Sinh, cái kia tiền đều. Có chút khẩn trương, đây là hợp đồng, ngươi nhìn một chút. Ngươi đây cũng quá đột nhiên. Ta đây còn có đưa ngươi linh kiện quyền hạn, xe đệm, t â m che, chạy dụng, cụ ghi chép chờ ta đây đều có thể đưa tặng. Ta, ta tại đưa ngươi một cái bảo hành sữa chữa phần một ăn, giá gốc 9998, c á i này ta tự móc tiền túi đưa ngươi. Thiên Sinh, cái kia, ngươi ngồi trước một cái, ta đi cấp ngươi cầm quà tặng. Niếp Niếp mắt Trần có thể thấy hoảng loạn. Cùng Lục Vũ nói x o n g chạy chậm mấy bước, liền rời đi quay lễ tân. Lục Vũ nhìn Niếp Niếp đi làm thủ tục, hắn cũng là lần đầu tiên mua xe, không rõ lắm quá trình, bất quá nhiều đưa chút đồ vật luôn là tốt. Như v a y làm đến Đại Sảnh nghỉ ngơi trên ghế salon. Lúc này mới có thời gian nhìn về phía phòng trực tiếp. Lúc này phòng trực tiếp cũng bị Lục Vũ đại khí kiếp h sở đến, còn có một loại có yêu có hận cảm giác. Đại đế hào khí, thủ hào hảo. Đại đế hơn 100 bạn nói hoa liền hoa, ta đây đ i ế u ti còn cho Đại đế tặng qua đâu? Đừng làm rộn, ngươi vẫn là không cấp, khẳng định liền đưa miễn phí tiểu tâm tâm. lại muốn đại đế chạy qua tốt, lại hâm mộ đại đế mở đường h ồ trời ơi, đây chính là người bình thường nỗ lực công tác cũng mua không nổi dê 0 ả t m nhà. đại đế đủ ý tứ, thật mua. xem xét đại đế cũng không phải là loại kia nổ điếu không nhận người người. đây hình dung như b ứ c lục vũ nhìn phòng trực tiếp những này xa điêu mưa đạn, cũng cười theo lên. cái gì gọi là nổ điếu không nhận người? ta lục vũ là dạng người này a? tuyệt đối không phải. bất quá, những này phan nói cũng đối. không có bọn hắn ủng hộ, mình cũng không có hiện tại tâm cảnh. nếu như nói dương di, cũng chính là một t i ệ n mạch mụ mụ, mang đến cho mình là nhà ấm áp. vậy những thứ này Sa Diêu dân mạng mang đến cho mình đó là đến từ b ằ n g hữu quan tâm người là quần cư đạo vật mặc kệ bao nhiêu n h ư u b ứ c đều hy vọng bên người có ba năm hảo hữu nghĩ nghĩ Lục Vũ đối với phòng trực tiếp Cam Mê ra nói ra chờ phim mới chiếu lên ta miễn phí đưa chúng ta Sa Diêu gia tộc fan một người một tấm vé xem phim nếu có bạn gái miễn phí đưa hai tấm cái kia video làm chứng Sa Diêu gia tộc đàn chủ nhóm đều ghi chép một cái Lục Vũ lời này vừa nói ra phòng trực tiếp càng là n ó n nhiệt bất quá đều đang hoài nghi phim mới phải chăng có thể lên chiếu Dù sao tại cả ngày hôm qua trực tiếp bên trong, các hình ảnh không thấy được, liền thấy một thiền mạch lặp đi lặp lại tiến vào trong quan tài. Đến cùng là cái dạng gì điện ảnh có thể l à như vậy đánh ra đến. Bất quá, tại thủ kinh biệt thự gian phòng bên trong, Trần Thiếu Phi nổ một ngụm đại cục đàm, chiếu lên, nhớ đẹp, ta nhìn ngươi điện ảnh có thể hay không qua thẩm. Chương 3 1 t r ư cùng một thiền mạch 3 điểm tương tự. Lần đầu tiên mua xe lục vũ không biết mua xe muốn phiền toái như vậy. n g h ệ m xe, lắp đặt linh kiện, một phen thủ tục xuống tới đã nhanh đến chưa rồi. Tại mình dẫn theo Tiểu h ư n g Hoa. tất cả tiêu thụ theo thứ tự cùng mình sau khi chụp hết ảnh xong. Lục Vũ cuối cùng cầm tới xe mới chìa khóa. bất quá nếu như lái trở về lại trở thành vấn đề. tìm phòng trực tiếp dân mạng. Lục Vũ nhìn phòng trực tiếp bên trong còn tại thảo luận lục vũ phim mới x a điều dân mạng. lập tức trong đầu bỏ đi ý nghĩ này. hắn đều sợ những này x a điều gia tộc phan không khách khí đem mình lái xe đến nhà bọn hắn. bình tĩnh vụng trộm đóng lại trực tiếp. Lục Vũ đánh lên Niếp Niếp chủ ý lúc này Niếp i ế p đang đứng tại xe bên cạnh, chờ đợi Lục Vũ đem lái xe đi. cái kia, Niếp i ế p ngươi mấy điểm ta tẩm, có thời gian hay không giúp ta đem xe lái trở về. Khoảng cách không xa, cũng liền nửa giờ lộ trình. Ngươi yên tâm, vừa đi vừa về lộ phí ta chỉ trả cho ngươi. Lục Vũ có chút ngượng ngùng hỏi, n g h i ế p n g h i ế p một mực không đi. Chờ đó là Lục Vũ nói cái này. Nghe được Lục Vũ nói, nàng Tiểu Tâm Tư lại linh hoạt lên. Đừng nói cho ngươi mở về nhà, đó là chạy đến ngươi trên giường ta đều nguyện ý. Tốt Lục Tiên Sinh, hiện tại liền có thời gian, giữa trưa chúng ta không có khách nhân, cũng có nửa giờ nghỉ trưa. Cái kia, còn cần k h ắ c phục vụ à? Nếu như ngươi thời gian lâu dài nói, ta khả năng cần cùng lãnh đạo xin phép nghỉ. Lục Vũ nghe nói như thế dưới đấy lòng tính toán lên. vừa đi vừa về cũng liền một tiếng nửa giờ khẳng định là đủ rồi cái kia không cần thời gian đến kịp. đến kịp. cái này xoáy ca thời gian ngắn như vậy a niếp niếp dưới đ á y lòng lâm t h ầ m nghĩ bất quá lúc này nàng đã sớm bình tĩnh tiếp nhận lục vũ trong tay chìa khóa đi theo lục vũ xe đằng sau tại lục vũ cùng niếp niếp sau khi đi toàn bộ 4 s cửa hàng loạn cả một đoàn tất cả đều là đối với niếp niếp âm mộ chỉ tình nửa giờ lục vũ liền đem lái xe đến đại sa đ i ề u công ty giải trí cửa ra vào lúc này đã sau cơn mưa trời lại sáng gác cổng dẫn lục nhất tại cửa ra vào canh t r ư n g trong sân không ít sinh viên đã bắt đầu thanh lý vườn đã không mưa dựa theo một tiện mạch lý tứ điện ảnh vẫn là muốn tiếp tục quay trụ nhìn thấy gở cỡ lạt cùng một cô treo trước khi bài xe mới chạy đến công ty cửa ra vào tất cả mọi người đều tới hứng thú ngừng tay đầu công tác nhìn về phía mới vừa xuống xe hai người cảm ơn ngươi cái này đến nơi này không dễ đánh lắm xe nếu không ta tìm người đưa người trở về đi lục vũ kết quả niếp niếp chìa khóa thuận tiện cùng một chỗ giao cho các cổng a cái này xong đây là người công ty nghe được niếp niếp kinh ngạc thanh âm lục vũ nhẹ gật đầu đúng thế muốn hay không mời ngươi ăn cái cơm, hẳn là còn có đêm quà còn lại cơ hội. Lục Vũ sờ lên cái đầu, không để ý tới giải nếp nếp ý tứ. bất quá, Lục Vũ nhớ rất lâu, vẫn là mở miệng cùng nếp nếp nói ra. chúng ta đây còn kém một cái quầy lễ tân, nếu như ngươi muốn đổi cái công tác, có thể tới ta đây thử một chút. tiền lương khả năng không có bán xe nhiều, nhưng thắng ở thanh nhàn à. Lục Vũ suy tư một đường vẫn là muốn đem nếp nếp dẹp đi cái công ty này. không phải là bởi vì nếp nếp đẹp lớn, mà là từ mình trực tiếp đến bây giờ, ngoại trừ Thiết Truy Lý đại gia, nàng là cái thứ hai có thể tiếp được mình toàn bộ công việc người. Không thể không nói, ngay tại lấy ra c ỡ tướng trong nháy mắt, liền có thể thể hiện ra niếp niếp ưu tú năng lực ứng biến. Đại Sa đ i ê u công ty, mặt trưởng, toàn bộ công việc, người, người là Sa đ i ê u đại đê. Lúc này niếp niếp cuối cùng nhớ ra Lục Vũ là ai, cũng không phải nàng chi đ ộ t mà là thật không có nghĩ qua, Sa đ i ê u đại đệ dạng này người có thể xuất hiện tại mình trước mặt. Lục Vũ không có ý tứ nhẹ gật đầu, vậy ta trở về suy tính một chút. Niếp niếp nghĩ đến trước đó mình ý nghĩ, không có ý tứ l ẽ lưỡi, sau đó không bay đầu chạy chậm đến rời đi. Ai dù đây là ai nha, lại ở đâu gạt một cái m ọ i tử trở về, vác người này. sắp thực so ta được chứ? Mục Tiền Mạch chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lục Vũ sau lưng. Ngươi đi đường làm sao không có âm thanh n h a Dọa ta kêu to một tiếng. Lục Vũ giống như bị bắt túi kẻ trộn, vội vàng nói sang chuyện khác. Ta xem là ngươi bị mê chặt đi, nào có tâm tình nhìn ta n h a Mục Tiền Mạch nói xong câu đó, không có ở Lý Lục Vũ, mà là đi đến Lục Nhất trước mặt. Cái dạng gì chủ nhân nuôi cái dạng gì sủng vật. Từ khi tiểu vương tỷ tỷ đến về sau, Lục Nhất liền cùng như bị điên, không ngừng mà hướng tiểu vương tỷ tỷ trên thân v h c Cái kia sắc mị mị bộ dáng, ta rốt cuộc biết theo người nào? Ai n h a Quá sắc. trên đầu chữ s ắ c có cây l a o nha đúng chân ca ta giao đâu người thấy được a một thiền mạch nói chuyện càng ngày càng âm lãnh nói xong lời cuối cùng trực tiếp nhìn về phía gác cổng lão trần doa đến lao trần đều ngăn không được run rẩy một cái trái lại lục vũ đã sớm tại một thiền mạch nhìn về phía lục nhất thời điểm chạy trốn má ơi nữ nhân thật là đáng sợ rời xa dung mạo xinh đẹp nữ nhân là đúng trở lại công ty c a ú c lục vũ liền thấy tiểu vương trong miệng tỉ tỉ nhìn thấy trong ngay mắt lục vũ liền s ử n g sốt một chút đây t u n mạo vóc người này đừng nói cùng một t i ề n mạch có ba điểm tương tự đặc biệt là quay đầu nhìn về phía lục vũ ánh mắt không thể nói giống như lúc đi nhưng cũng có c h í phần rất giống tiểu vương đây là tỷ tỷ ngươi lục vũ trước tiên mở miệng tiểu vương lúc này cũng quay đầu lại nhìn về phía lục vũ mang theo ngượng ngùng cùng lục vũ giới thiệu nói lục đạo đây là tỷ tỷ của ta trầm thanh trúc cũng tại thủ kinh đi làm tỷ tỷ đây là lục đạo đó là trong miệng ngươi cái k i a sa diêu đại đế so ngươi trên điện thoại di động nhìn thấy xoáy nhiều đi tiểu vương giới thiệu xong trầm thanh trúc liền mang theo ý cười đối với lục vũ đưa tay ra sa diêu đại đệ ngươi tốt nghe ta đệ đệ nói hắn tại ngươi đây đi làm Ngay từ đầu ta còn không tin, ta đây mới muốn tới đây nhìn xem, không nghĩ tới thật đúng là nhìn thấy sống sót ngươi. Ta một mực là ngươi cùng một thiền mạch phàn, một hồi có thể cùng một chỗ trụ một tâm c h ụ ảnh chung A. Lục Vũ cười cùng Trầm Thanh Trúc nắm tay, vậy cũng là việc nhỏ, một hồi cùng nhau ăn cơm, ta hiện tại về phía sau chủ nấu cơm. Lục Vũ cùng Trầm Thanh Trúc tay, chạm qua đã thu trở về, vội vàng hướng phía bếp sau chạy tới. Lúc này Lục Vũ nhưng biết vì cái gì một thiền mạch như vậy tức giận, trước có Trầm Thanh Trúc cùng một thiền mạch mình ba điểm tương tự, sau lại nếp nếp, dáng người so một thiền mạch lớn không chỉ một vòng. đây đổi lại cái nào nữ nhân có thể không tức giận? nhìn lục vũ đội vàng rời đi, trầm thanh trúc trong mắt hận ý chợt lóe lên, lập tức liền cùng đệ đệ nói lên: công ty của các ngươi, lão bản nấu cơm, đúng nha? lục đạo nấu cơm ăn rất ngon đấy đâu, hôm qua ngươi không thấy trực tiếp à? nâng lên cái đề tài này, tiểu vương tương đương hưng phấn. hôm qua lục đạo cùng chủ thần hàng thế giống như một người dùng ba cái đại hoa làm chậm rãi cả bàn món ăn, không chỉ có là nhân viên, còn có không ít lục đạo fan đều tới dùng cơm nữa nha, dòng dã năm mươi người, không chỉ như thế, lục đạo hôm qua còn hát thật nhiều bản gốc ca khúc. đều là hơn 20 tuổi, làm sao lục đạo liền lợi hại như vậy đâu? Biết ca hát, sẽ trực tiếp, còn sẽ khi đạo diễn. Chương 319, m à u lam tiểu dực hoàn. Nói đến đây tiểu vương âm thanh trở nên nhỏ lên, g ẽ vào trầm thanh trúc bên tai nói ra. Một thiền mạch lão sư diễn kỹ tốt bao nhiêu, cái này chúng ta đều biết. Thế nhưng là một thiền mạch lão sư tốt như vậy diễn kỹ, cũng có thể làm cho lục đạo lựa đi ra ma bệnh. Ngươi liền nói lục đạo nhiều ngán hại à? Trầm thanh trúc nghe được một thiền mạch ba c h ữ n h u m à y một cái, lập tức lại hỏi lên. Cái kia, lục đạo cùng đối với các n g ư ờ i được chứ? Ta là ý nói, không phải tiền lương đái ngộ. là bình thường, tốt lắm. Tiểu vương trả lời tương đương kiên định, khá tốt, một điểm đều không hung. Trước kia cùng trường học học trưởng cùng một chỗ quay phim, đối với chúng ta có thể hung, không có phạm sai lầm đều muốn nói một trận. Thế nhưng là lục đạo cả ngày hôm qua quay c h p liền ngay cả một cái đồng học giảng thu âm m ị r ộ p h ồ n rất bể đều không có tức giận. Không chỉ như thế, đối với một chút cơ bản màn ảnh hình ảnh cảm giác loại hình, lục đạo cũng biết kiên nhẫn giải giải. So với chúng ta lão sư giảng đều thấu triệt, hình ảnh tỷ lệ, nhân vật tính cách tạo nên, dùng như thế nào màn ảnh điều động đ ộ xuất sợ h a i cảm giác, những này đều cùng chúng ta nói một lần. Trần Thanh c h ú c nghe đây đệ đệ chậm rãi mà nói, ánh mắt lộ ra mê hoặc thần sắc. Nàng gái đệ đệ này nàng là hiểu rõ, bình thường kiệm lời ít nói, nói tới nói lui gập đ ề n Hôm nay nói lên lục vũ, nói liền không có ngừng qua. Xem ra là thật rất ưa thích lục vũ cái này đạo diễn. Thế nhưng là tại Trần Thiếu trong miệng, lục vũ làm sao lại là cái việc gác bất tận, đặc biệt ngốc bức người đâu. Với lại Trần Thiếu đối với mình cách làm, căn bản không phải một người có thể làm ra đến. Trả thù không được Trần Thiếu. Bây giờ có như vậy cái tiếp xúc lục vũ, tiếp xúc một tiền mạch cơ hội. làm sao cũng tại lục vũ cùng một thiền mạch trên thân thu chút lợi tức. Trần Thanh t r ú c mặc dù cảm giác lục vũ khả năng càng thiên hướng đệ đệ nói tới bộ dáng, nhưng là Trần Thiếu đối nàng tổn thương thật sự là không thể bởi vì mấy câu nói đó liền quên mất. Vừa vặn hôm nay có thể khoảng cách gần quan sát một chút một thiền mạch, nhiều học một thiền mạch thần thái. Chờ chờ lại Trần Thiếu bên người, còn muốn thừa dịp Trần Thiếu buông lòng cảnh giác, đem bên ngoài ôn t ổ n lễ độ Trần Thiếu đến cùng là cái gì đ i u dạng, toàn đều ghi chép lại. Trần Thanh ú c âm thầm nghĩ đến, đi theo mọi người cùng nhau đến công ty nhà ăn. Lúc này trong phòng ăn. đã có không ít sinh viên ba năm một đống ngồi tại vị trí trước nghị luận. Mấy cái đơn giản đồ an thường ngày đã bị b ư n g đến trên chỗ ngồi. Một thiền mạch cầm c ị i bản đang chuẩn bị lấy buổi chiều quay chủ. đệ đệ, hai ta ngồi vậy được ga. Trầm Thanh Trúc chỉ chỉ một thiền mạch đối diện. như vậy không tốt đâu, có chút ngượng ngùng. Tiểu Vương lôi kéo Trầm Thanh Trúc, một thiền mạch trên mặt bàn ngoại trừ lục vũ bốn người, đồng dạng liền có mấy cái hiển nhãn bao nguyện ý tham gia náo nhiệt. đi thôi, ta liền đến như vậy một lần, dính n g ư i ánh sáng, nhiều cùng minh tinh tiếp xúc một chút. Trầm Thanh Trúc không đợi Tiểu Vương do dự lôi kéo Tiểu Vương an vị tới. vừa vặn, hai người ngồi xuống. chỉ lưu ra một cái không vị. Trầm Thanh t r ú c thấy không có người nhìn mình, từ trong túi móc ra một cái màu lam tiểu dương hoàn, bỏ vào bên cạnh không vị trong chén nước. Không thể trả thù Trần Thiếu, làm sao cũng muốn tại Lục Vũ trên thân thu một điểm lợi tức. Cái này tiểu d ư ợ n g hoàn cũng không phải khác, là tại Trần Thiếu trên mặt bàn vụng trộm lấy ra. Tựa h như là cái gì h à n g cấm. Lúc này chỉ có Lục Vũ không có lên bàn. Vị trí này khẳng định đó là l c vẽ. Một lát sau, Lục Vũ dẫn mấy cái sinh viên bưng cuối cùng một món ăn đi tới, đem món ăn mang lên, không có cái gì khách sáo, mọi người liền vui vẻ ăn lên. Đối với Trầm Thanh t r ú c ngồi tại bên cạnh mình. Lục Vũ cũng không có để toàn bộ công ty không khí đó là như vậy hoa lạc, chỉ cần làm tốt công việc là được, cũng không cần làm một chút cái gì có không có. Mà Trầm Thanh t r ú c lúc này lại khẩn trương và v ầ n nhìn Lục Vũ cầm lấy chén nước, Trầm Thanh t r ú c càng căng thẳng hơn, tay đều đi theo run rẩy lên. Trầm tiểu thư, ngươi thế nào? Lục Vũ giơ chén nước, nhìn về phía Trầm Thanh t r ú c ngươi là chúng gió. Lục Vũ không hiểu hỏi, hiện tại chính là muốn hạ, còn không có vào thu, đông lạnh run lên ngược lại không đến n ỗ i mà khẩn trương lý do này bị Lục Vũ trực tiếp liền từ bỏ, mới vừa thấy mình cử chỉ đoan trang, rất có tiểu thư khuê các phong phạm. không đến mức thấy cái minh tinh, thấy cái v õ n g hồng liền thần trương. không có, không có. ngươi uống nước nha. t r ầ m Thanh Trúc cũng là lần đầu tiên làm dạng này sự tỉnh, nếu như không, phải c h â n thiếu quá biên thái, chỉ làm ộ t ngày liền để hắn trở nên bơm méo. nàng cũng không trở thành có biên thái như vậy ý nghĩ. ngươi muốn uống nước? ta đây chén nước còn không có uống, nếu không ngươi trước uống, ta không khát. Lục Vũ rất là hào phóng. đây đều khát thành dạng này. còn khách khí làm gì? Lục Vũ nói đến đây nhìn về phía Tiểu Vương. Tiểu Vương, chuyện gì xảy ra, cũng không cho tỷ ngươi rót cốc nước, nhìn cho tỷ ngươi k h á c làm cho cùng chúng ta chiêu đãi không chu đáo giống như. Lục Vũ vừa nói vừa đem chén nước nhét vào trầm thanh trúc trong tay. Đừng khách khí, ta hút chút nước là được. Ngươi uống a Trầm thanh trúc nhìn trong tay chén nước đều một bước. Cái gì? Đây là đang làm chi? Ta để ngươi uống nước. Ai hắn m è o muốn uống ngươi đây chén nước? Còn khách khí làm gì? Uống nhanh, không có việc gì. Chúng ta cái công ty này không khách khí. Lục Vũ bên này tình huống cũng đưa tới trên mặt bàn tất cả mọi người chú ý. Cùng nhau nhìn về phía Lục Vũ cùng trầm thanh trúc. Đó là, uống nhanh đi, không có việc gì. Có đủ hay không? không đủ ta để lục vũ cho ngươi thêm rót một ly, đây không có gì lão bản đồng nghiệp phân chia, đều là bằng hữu. một tiền mạch cũng đi theo nói lên. chỉ là trầm thanh trúc nhìn về phía trong tay chén nước, sắp khóc lên tiếng. nước, đây mẹ nó không phải nước. hòa tan màu lam tiểu dược hoàn đ ầ y chén nước mặc dù không màu không có, nhưng tại trầm thanh trúc trong mắt lại cảm giác b u ố c lên l a n g quang, vô cùng khủng b ộ ố t ta, không khát. thật, không khát. lúc này trầm thanh trúc răng cũng bắt đầu r u n lên. ai nha, làm sao còn khách khí đâu, uống đi, không có việc gì. đúng nha. nếu không ngươi uống một ngụm, nhiều người nhìn như vậy. Lục Vũ nói xong, tiểu vương cảm giác nhiều người nhìn như vậy không tốt lắm y t ứ Thọc Trầm Thanh Trúc kêu, ta, ta, ta uống còn không được a? Trầm Thanh Trúc bị buộc bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt lại uống một h ớ i nhỏ. chỉ là uống một cái miệng sẽ không có chuyện gì a. phải, sẽ không có chuyện gì. Trầm Thanh Trúc ăn không ngừng ăn ủi lấy mình. Hôm qua nhìn Trần Thiếu ăn cái này, Tiểu d ợ c hoàn cùng ăn kẹo đậu giống như, ngoại trừ trở nên điên cùng điểm, cũng còn sống. tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, Trầm Thanh Trúc uống một ngụm đem chén nước để lên bàn. Trầm Thanh c h ú c uống xong, ngồi bên cạnh đệ đệ Tiểu Vương cười theo lên. Tỷ, ta liền nói trong công ty không khí rất tốt, về sau ngươi đừng khách khí. Trầm Thanh t r ú c đây mẹ nó là khách khí vấn đề. Chương 320, quay trụ kết thúc. ă n cơm chưa xong, tất cả mọi người đều bận rộn lên. Mà Trầm Thanh t r ú c nhìn trong tay chén nước, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mình làm sao không có phản ứng? Theo lý mà nói, lần đầu tiên ăn loại này hàng cấm, mặc dù chỉ là một chút xíu, cũng không nên không có phản ứng nha. Chẳng lẽ c á i đồ chơi này quá hạn? Vẫn là mình trời sinh bất phàm, liền có kháng dược tính. Nếu không, tại uống một ngụm thử một chút. một bên khác, lục vũ mấy người triệt để bận rộn lên. mục tiêu mạch đối với cái dương toàn bộ điện ảnh đã hiểu rõ. đồng thời dần dần tiến nhập trạng thái, lục vũ quyết định hai bộ cùng một chỗ đ ậ p hệ thống này không có chuyện còn muốn cho mình phát cái nhiệm vụ, hoàn toàn làm rối loạn trước đó kế hoạch. đối với nam nhân mà nói, thời r a đi n h ư bức t ự a n h ư dội ra ngoài nước. mặc dù một tháng quay chụp một bộ phim liền tính hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đã nói ra đ ậ p xong hai bộ. cái kia chính là hai bộ, c r ô n sống cùng cái dương mặc dù có sự tình tiết cùng quay chụp thủ pháp đại thể tương đồng, nhưng là đối với nhân vật tạo nên thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai cái điện ảnh. một tiền mạnh bên kia, miêu tả là một cái người thực vật nội tâm dễ dỗ, m i trôn sống, lục vũ diễn dịch là một cái bị côn đồ trôn sống xe buýt tài xế, côn đồ muốn t i ề n chuộc, thế nhưng là mặc kệ là cầu cứu công ty vẫn là lãnh sự quán, đều cầm không ra như vậy nhiều tiền, hướng người cầu cứu không có kết quả về sau, chỉ có thể dựa vào mình cầu cứu, toàn bộ cầu l i ề n quá trình, đó là lần lượt dâng lên hy vọng, lại một lần lần hy vọng phá diệt quá trình, đặc biệt là nhân vật chính điên cuồng cầu sinh r mặc dù kết cục không như ý muốn, cứu viện bộ đội cứu là người, nhưng bộ phim này lại có thể tại trong tuyệt vọng cho người ta mang đến động lực. Lục Vũ mở ra trực tiếp, đem tiêu đề đ ổ i thành khiêu chiến một tháng quay chụp xong một bộ phim sau. Lục Vũ cùng Mộc Thiện Mạch đồng thời tiến vào trong quan tài. Bối rối, p h ò n g trực tiếp tất cả vừa mới tiến đến dân mạng đều ngậm bút, vừa sáng vừa nhìn xa Diêu Đại để toàn bộ công việc, dùng mặt t r ự c mua một cái cờ tướng xe. Lần này buổi trưa, liền thấy Lục Vũ cùng Mộc Thiện Mạch một dạng tiến vào trong quan tài. Đây mẹ nó, trực tiếp nội dung khoảng cách lớn như vậy a, đều là tình huống như thế nào? n g ư ờ i đây hôm qua Mộc Thiện Mạch tới tới lui lui tiến vào trong quan tài liền đủ để người ngậm b ứ t được. Hôm nay làm sao Sa Diêu Đại Đế cũng đi vào trong quan tài? chẳng lẽ bộ phim này đập là tự tử, yêu nhau hai người tự tử, nghĩ đến đây, dân mạng trong nháy mắt cảm giác mình bị đả thông đảm nhiệm thông hai mạch, tất cả tất cả đều rõ ràng, ta hiểu được, đây đập là lương sơn bá cùng trúc anh đại a, đúng thế, hai người tự tử, sau đó biến thành hồ điệp cố sự, đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy, nếu không vì cái gì hai người đều muốn nhảy vào trong quan tài, đây chính là một cái màn ảnh, hai người diễn kỹ không tốt, mới lặp đi lặp lại quay trụ, đại đế diễn kỹ thế nào không biết, một thiền mạch nữ thần diễn kỹ không tệ nhà, các ngươi liền xem đi, xem xét một cái không lên tiếng. chúng ta tuyệt đối đoán đúng, ừ, đó là không biến thành hồ điệp, cũng biết biến thành khác. tuyên dương truyền thống văn hóa điện ảnh, tuyệt đối ủng hộ. sau đó, ngày thứ ba, ta đi. làm sao hay là tại trong quan tải tới tới lui lui màn ảnh, ta đoán chừng chúng ta đoán sai, bọn hắn không phải muốn biến thành hồ điệp, là nên g hợp trào lưu, quay chụp xuyên việt. thỉnh giảng, mau nói tới nghe một chút. hai người đồng thời nhảy vào trong quan tải, sau đó kêu gọi linh hồn, tuyệt đối. nam mô p h n g nữ, nữ mô p h n g nam, quay chụp độ khó lớn, cho nên mới lặp đi lặp lại quay chụp. có đạo lý. ta lĩnh ngộ. ngày thứ tư. làm sao vẫn là màn này? á á á đến cùng đang quay cái gì nha? ta tế b ả o não thấy thế nào không hiểu cái gì điện ảnh muốn lặp đi lặp lại nhảy quan tài nha ngày thứ năm ngày thứ sáu ngày thứ 14? đám dân mạng nhìn vẫn tại trong quan tài nhảy nang nghiêm túc hai người c h ế t để một bước phải không có một cái nào dân mạng tư tưởng còn kỳ toàn với lại p h ò n g trực tiếp nhân số không chỉ không có bởi vì trực tiếp nội dung nhảm chán nhân số biến yếu ngược lại càng ngày càng nhiều đều tại yếu kỷ lục vũ cùng một t i ệ n mạch đến cùng đang làm cái gì làm sao một cái điện ảnh cho mọi người nhìn quay chụp màn ảnh cũng không biết diễn dịch là cái gì, không chỉ như thế, vậy b ố bên trên n h à m chán dân mạng vậy mà khai thông một cái có thưởng cảnh đoán hoạt động, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, suy đoán lục vũ cùng một tiền mạch đến cùng quay c h ụ p là cái gì điện ảnh, trong lúc nhất thời, mặc dù hai cái này điện ảnh không có hoa một phân tiền tuyên truyền, nhưng là trôn sống cùng cái dương hai cái điện ảnh danh tự tại toàn bộ internet nhiệt độ giá cao không hạn, so cùng một thời kỳ đã chiếu lên điện ảnh nhiệt độ còn cao, đặc biệt là từ trần thiếu chủ diễn điện ảnh đếm xem nói yêu người, nhiệt độ vẫn chưa tới lục vũ cùng một tiền mạch hai cái này còn không có quay x o n g phim nhiệt độ số lẻ. toàn bộ chuỗi i ạ p chiếu phim đều là ghế trống. lúc này trần thiếu nhìn lục vũ trực tiếp, trực tiếp cầm trong tay mẫu làm tiểu dược hoàn bấm nát, ăn, nhanh cho ta ăn. mà ngồi quỳ chân trên mặt đất trầm thanh trúc, nhìn liên c u ồ n trần thiếu, đầy mắt đều là tuyệt vọng. nàng không biết vì cái gì tại lục vũ chỗ nào uống hòa tan mẫu làm tiểu dược hoàn nước mình không có phản ứng. thế nhưng là từ trần thiếu đây ăn hết về sau, mình lại bị đưa đến bệnh viện, kém chút không có bị cứu lại. mà trần thiếu nhìn trên giường bệnh mình, không chỉ không có thu liễm, ngược lại tệ hại hơn, ngược lại là lục vũ cùng một thiên mạch, nghe tiểu vương nói mình nhập viện rồi, đi suốt đêm trở về. hỗ trợ thanh toán tiền tiền nằm bệnh viện. Trần Thiếu vì cái gì Cha Tấn mình, Trần Thanh t r ú c tương đối rõ ràng. Trần Thiếu đối với một tiền m ạ c h dị dạng ưa thích, cùng đối với Lục Vũ vô cùng hận ý, mới đưa đến tình huống hôm nay phát sinh. Thế nhưng là lúc này Trần Thanh t r ú c đã không có đối với Lục Vũ còn cùng một tiền m ạ c h hận ý. Nhìn Trần Thiếu biến thái bộ dáng, Trần Thanh ú c vụng trộm đưa điện thoại di động bỏ vào đầu giường, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng trở nên đặc biệt thuận theo. Sau đó nghe chỉ huy, thuận theo nằm ở trên giường. Một bên khác liên tục quay chụp nửa tháng đám người không chỉ không có cảm giác được mọi m ngược lại càng ngày càng có tình thần. dù sao hai bộ đồng thời quay chụp điện ảnh một trận thuận lợi, Lão Thiên Gia cũng đặc biệt ra sức, không có trời mưa, không có gió lớn, nhìn hai bên đồng thời quay chụp cuối cùng một tổn kịch, tất cả mọi người đều rất là kích động. trôn sống thứ 4 1 2 đoạn, chương 1, ộ à s â n cái dương thứ 348 đoạn, chương 1, ộ s â n theo hai cái sinh viên cùng đường giới thiệu chương trình, hai cái ca mê ra đồng thời quay phim. lục vũ bên này, ca mê ra bên trong lục vũ sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nước, trong điện thoại di động đã nói cho lục vũ, đội cứu viện thật tại chạy tới đ ó m bóc. bên ngoài cũng nghe đến đội cứu viện cùng côn đ ồ giao chiến âm thanh thời gian từng phút từng giây đi qua lục vũ đầy mắt đều là hy vọng thế nhưng là điện thoại đột nhiên vang lên đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một câu thật xin lỗi côn đ ồ sở báo cáo vị trí sai cứu viện là một cái sinh viên thật xin lỗi thời gian đã không đủ nghe nói như thế lục vũ trong mắt hy vọng chỉ quang trong nháy mắt g ạ ả m đạm xuống nhưng lục vũ không có dây r ù a không có phẫn nộ giống như một cái lập tức ngủ say l ã o nhân chậm rãi nhắm mắt lại chương 321 m ớ i khiêu chiến nhiệm vụ một bên khác, một thiền mạch đồng dạng tại trong quan tài không được d â y rủa, hình ảnh dần dần kéo xa, một thiền mạch trở nên càng ngày càng cô đơn, càng ngày càng điên cuồng, hình ảnh đổi tính, xuất hiện tại một cái trong bệnh viện, người thực vật, không biết có thể hay không tỉnh t á o lại. người lai, like, một thiền mạch tại trong quan tài cảm giác bị i ế t cắn, là bởi vì có bác sĩ đang cấp nàng thân thể tiêm chích, tại trong ngưỡng ngùng nhìn thấy ánh sáng, là bởi vì bác sĩ dùng đèn pin tại chiếu nàng con mắt, cảm giác được quan tài lay động cùng bên ngoài âm thanh, tất cả đều là trong bệnh viện âm thanh, mà nàng đã trở thành người thực vật, ý thức vĩnh viễn nuốt ở trong thân thể. kết, hoàn mỹ. bên kia đã quay chủ hoàn tất lục vũ không chút nào keo kiệt đối với một thiền mạch khích lệ kiếp trước cái này gọi cái dương điện ảnh là bị tiểu hàn tử quốc phục chế vai nữ chính cũng rất xinh đẹp nhưng bởi vì bộ mặt làm qua điều khiển t ì n h vi cho nên rất nhiều r y rủa biểu lộ làm cũng không đúng chỗ mà một thiền mạch tuyệt đối đem tuyệt vọng diễn dịch đến cực hạn một thiền mạch lại một lần nữa bị lục vũ từ trong quan tài kéo ra ngoài thói quen trực tiếp trải tại lục vũ trên thân đi đến máy chiếu phim trước đem hai người cuối cùng một đoạn hí lặp đi lặp lại quan sát lên một lần hai lần ba lần cuối cùng đoạn ngắn là toàn bộ điện ảnh thăng hoa địa phương Lục Vũ cùng một thiền mạch hai người đều không cho phép mình có một chút sai lầm. Lúc này tất cả sinh viên đều vây quanh. Bất quá bọn hắn không có nhìn màn hình mà là nhìn về phía Lục Vũ hai người. Chờ mong, cấp bách, kích động, ánh mắt bên trong không thể giấu m ừ n c r ỡ Kaka, ta cảm giác đi. Ta, Lục Vũ cố ý dừng lại một chút. Cảm giác cũng được. Hai bộ điện ảnh đồng thời đóng máy. Đám cộng sự gieo họa a. Lục Vũ ôm lấy một thiền mạch kích động không ngừng xoay quanh. Trương Vĩ mặc dù trên tay mang theo bao lớn bao nhỏ cũng không khỏi đến đem đầu tựa ở lưu tỷ trên thân. mà còn lại sinh viên trong n h á y mắt đem trên tay thiết bị ném tới không chúng vui vẻ không ngừng reo họ a a a ta cũng đập qua phim quá may mắn a lục đạo chúng ta yêu ngươi nửa tháng hai bộ điện ảnh chúng ta sáng tạo ra kỳ tích mệt mỏi a kỳ thực không tính quá mệt mỏi quay chụp ngay tại một cái quan tài nhỏ tại bên trong c ầ n trận vụ kỳ thực không cần quá nhiều 20 người đồng dạng đều tại thay phiên nghỉ ngơi mà tuổi trẻ sinh viên trên thân lớn nhất đặc điểm đó là thể lực tốt một ngày 12 giờ quay chụp một điểm đều không cảm thấy mệt mỏi thậm chí còn bởi vì tại Lục Vũ trên thân học được đồ vật, mỗi ngày đều hưng phấn ngủ không yên. Liên ngay cả m ộ t t h i ề n Mạch loại này đoàn làm phim k ẻ ra đời đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vũ Trộn Cung Lục Vũ nói muốn giảng những này người lưu lại, tuy nhiên lại bị Lục Vũ cự tuyệt. Loại này chịu m ệ t h nhọc tính cách, chỉ có còn không có tốt nghiệp sinh viên trên thân mới có. Đợi đến tốt nghiệp, tham gia công tác, chậm rãi liền trở nên lão cá. m ộ t t h i ề n Mạch, Lục Vũ ngươi có thể hay không làm một lần người. Mặc dù điện ảnh quay chụp đã kết thúc, nhưng Lục Vũ cùng m ộ t t i ề n Mạch đám người công tác mới chính thức bắt đầu. n ế n qua bữa tiệc chung kết, lục vũ mấy người không có ngủ, mà là tập hợp một chỗ thương lượng lên. hai bộ điện ảnh muốn hợp tập, cái này một thiền mạch sung phong nhận việc. nàng có chuyên nghiệp biên tập thất, còn có mấy cái chuyên nghiệp biên tập sư đoàn đội. tuyên phát cùng tham gia kim mã thưởng ngược lại thành chỗ khó. một thiền mạch cảm thấy lục vũ diễn kỹ càng tốt hơn, trôn sống tham gia kim mã thưởng thích hợp hơn. lục vũ cảm giác để một thiền mạch nổi danh tương đối tốt. kiếp trước cái dương là cao phòng ô n sống, cho nên cái dương cũng không có thu hoạch được cái gì giải thưởng. nhưng một thế này hai cái điện ảnh đồng thời tuyên bố, không có tuần tự. chỉ bằng đây sáng ý. mặc kệ là một bộ nào lấy ra đi nhất định phải cảm c ạ p giết lung tung ai nha nhìn ngươi hai cái kia ân ái sức lực đây có cái gì tốt kim h lượng đã không chọn được hai bộ cùng một chỗ tham gia lưu chính trực thực sự nhìn không được lục vũ cùng một thiền mạch bên ngoài xô xô đ ầ y đẩy nhưng hai người kết nắm chặt lưu tỷ đừng làm rộn một cái công ty điện ảnh chỉ có thể có bộ một đây là bất thành văn quy củ một thiền mạch cùng lưu tỷ nói ra vay gà đẻ trứng không phải vay sát chiếu lên bị cái này giao cho ta lưu tỷ ngữ khí không thể nghĩ ngờ toàn bộ quay chụp nàng trên danh nghĩa là phó đạo diễn nhưng xác thực cái gì cũng không làm lần này cuối cùng có thể giúp chút gì không cuối cùng đó là thảo luận tuyên phát đặc biệt là tuyên truyền cái này mới là làm cho tất cả mọi người nhức đầu nhất địa phương đồng dạng khác điện ảnh tuyên truyền đều sẽ dùng đặc sắc đoạn ngắn phóng tới toàn bộ internet hấp dẫn fan quan sát mà lục vũ cùng một tiền m ạ c h cái này điện ảnh chỉ nhìn một cái đoạn ngắn thật đúng là không có cái gì đặc sắc không liên tục nhìn cũng chỉ có kiềm chế cảm xúc nếu không liền toàn quốc đi khắp nơi vừa đi trương vi nhớ tới đêm hôm đó cùng lục vũ fan uống rượu với nhau phân cảnh vẫn là rất làm cho người khác hướng tới hai cái này điện ảnh không thích hợp chờ có điều kiện vỗ xuống cái điện ảnh a lục vũ trực tiếp liền c ự t u y ệ t loại này nửa phim văn nghệ quá kiềm chế không quá thích hợp các t ỏ n đ i n gia tộc phong cách nếu không lục vũ ngươi đường đi bên trên phát truyền đơn lưu chính trực nghĩ nghĩ nói đến lưu tỷ đừng làm rộn phát truyền đơn ai nha lưu tỷ ngươi ý tưởng này có thể nha lục vũ vừa muốn c ự t u y ệ t đột nhiên nghĩ đến cái gì phát truyền đơn làm sao lại đi hiện tại lại không phải đã t ừ n g một tiền mạch cùng trương vĩ không có minh bạch cùng cái hở sợi m t dạo thiếu kỳ trừng mắt mắt to lục vũ bóp một cái một tiền mạch khuôn mặt nhỏ nhắn ngươi nha đừng quên ta là võ hồng, ta mặc dù là tại thủ kinh phát truyền đơn, nhưng là toàn bộ internet đều sẽ biết rõ chúng ta điện ảnh chiếu lên thời gian nha, cái này tương đương với tại toàn quốc cùng một chỗ phát truyền đơn. lục vũ giải thích một chút, thế nhưng ngay tại lục vũ mới vừa nói xong, i ê n lặng nửa tháng hệ thống âm thanh đột nhiên tại lục vũ trong đầu vang lên, mời ký chủ rút thưởng. lục vũ nghe được hệ thống âm thanh, liền biết đây là tới nhiệm vụ, nếu không không thể thúc giục mình rút thưởng, ta đi lần trước nhà vệ sinh. lục vũ nói một câu liền rời đi, rút đến cái kỹ năng cái gì còn tốt, vạn nhất q u t đến cường hóa thân thể kỹ năng. cũng không thể ngay trước tất cả mọi người mặt thân thể bắt đầu biến hóa rút thưởng ngồi vào trên bồn cầu lục vũ kêu gọi ra hệ thống t h ư không đĩa quay lớn điên cuồng chuyển động có thể là nửa tháng chưa hề đi ra đĩa quay lớn cũng có chút tịch mịch mở ra may mắn 5 giây lục vũ vui vẻ kỹ năng ở trong lòng lẩm bẩm thực dụng kỹ năng thực dụng kỹ năng kết quả đĩa quay lớn đình chỉ lục vũ nhìn thấy hôm nay rút đến kỹ năng trong nháy mắt một bước đây mẹ nó là thực dụng kỹ năng ta ý thức là đóng phim thực dụng kỹ năng không phải mẹ nó sinh hoạt thực dụng kỹ năng nha lục vũ nhìn kỹ năng này thực sự bất lực nổ nước bọt chỉ thấy hư không màn hình lớn, càng ngày càng hoa lệ kim đồng hồ chỉ hướng bốn chữ lớn. chuyên nghiệp rửa chén bát, ta chuyên nghiệp rửa chén không được a? người này kỹ năng chỉ có thể rửa chén bát không? chương 322, đi tiệm in đóng dấu lao bản tấm ảnh, nói đây là thông báo tìm người. chuyên nghiệp rửa chén bát, khéo tay, làm một cái hoàn mỹ lao công, sao có thể sẽ không rửa chén bát loại này c a o thâm công pháp? thu hoạch được này kỹ năng, có thể cho ngươi tại mỗi một lần rửa chén bát bên trong tiết kiệm một nửa thời gian. ngươi tính một chút, trước kia một ngày s o á t 3 lần chén, có kỹ năng này, một ngày s o á t 1.5 lần. năm bỏ sáu vào, một ngày liên s o á t một lần chén, tuyệt đối cảm giác hạnh phúc thêm hai lần. Lục Vũ đột nhiên cảm giác hệ thống nói tốt có đạo lý. Cùng một thiền mạch cùng một chỗ sinh hoạt nửa tháng này, Lục Vũ phát hiện cái gì quy củ kế hoạch gì chỉ cần gặp phải một thiền mạch vậy cũng là vô nghĩa. Định quy củ là Lục Vũ nấu cơm, một thiền mạch rửa chén, kết quả một thiền mạch b u n g ra tiểu, liền không có sau đó. Tốt đó là Lục Vũ người này so sánh ba đạo, nói thủ công nghiệp toàn bao, cái kia chính là thủ công nghiệp toàn bao. Nhìn như vậy đến hệ thống cái này ban t ư ở n g s á p thực sử dụng, điểm kích tiếp thu. dựa chén 18 t h ứ c liền tràn vào lục vũ trong đầu lao hán đời t ẩ y quan âm làm thẩy hoàn mỹ ngay tại lục vũ đắm chìm trong rửa chén tư thế thời điểm hệ thống nhiệm vụ chống rông xuất hiện hôm nay trực tiếp nhiệm vụ đi tiệm in đóng dấu lao bản t â m ảnh nói đây là thông báo tìm người lao bản t â m ảnh nói là thông báo tìm người hệ thống ngươi đây là chơi ta đi vừa muốn thảo luận xong muốn mình đi phát truyền đơn tuyên truyền ngươi liền đến đây vừa ra làm sao hôm nay ta không phát truyền đơn tuyên truyền đi phát lao bản thông báo tìm người đây là người có thể làm được đến sự tình cũng đối ngươi là hệ thống cũng không phải người vừa lãnh đạo rửa chén kỹ năng l c vũ duy nhất đối với hệ thống một điểm hảo cảm trong nháy mắt biến mất đương nhiên không phải là bởi vì cái nhiệm vụ này mà là cảm giác hệ thống đang nhìn coi mình mới vừa quyết định sự tình hiện tại nhiệm vụ liền đến đây không phải trần trụi nhìn trộm vẫn là cái gì kỳ thực hiện tại nhìn trộm cũng có tốt dù sao mình cũng không có làm gì nhiều lắm là tại ban đêm thời điểm nghiên cứu một chút chín một l ư ớ i đứng lên những cái kia bậc thầy thế nhưng là sau đó lại không được nha dựa theo hiện tại tình huống phát triển tiếp chờ gặp qua dương gì sau đó đoán chừng liền muốn toàn l ư i đánh đây nếu như bị hệ thống nhìn thấy, lục vũ cũng hoài nghi hệ thống muốn đau mắt hụt, vẫn là không tốt đẹp được loại kia. vấn đề này phải nhanh một chút giải quyết, nếu không toàn l ũ đánh thời điểm đều phát huy không tốt. điểm kích tiếp nhận nhiệm vụ, lục vũ đi ra phòng vệ sinh cùng mọi người tiếp tục ăn cơm, lưu lại trương vi ở công ty giữ nhà, lục vũ ba người liền bắt đầu bận rộn lên, cọ sát một cái một tiền mạch gờ cờ lát, đặt đến trung tâm thành phố về sau, lục vũ liền xuống xe lập tức tìm lên đánh chữ sao chép cửa hàng. hôm nay cũng không chỉ muốn làm nhiệm vụ, còn muốn lớn lượng sao chép một cái mình điện ảnh áp t i c dùng làm tuyên truyền, cho nên lục vũ cắt ngang tốc chiến tốc thắng. Hôm nay liền đi thẳng vào vấn đề, tìm tới một nhà không quá lớn đánh chữ sao chép cửa hàng. Lục Vũ quan sát một cái, lão bản là một người mà cáo hai dây lão đại gia, bộ dáng rất là hiền lành, xem ra tính tình rất tốt, hắn là sẽ không bị đánh. Nhìn đây số tuổi, nhiều lắm là đó là một bộ sấm x é t n g ũ liên roi. Là hắn. Lục Vũ làm ra quyết định kỹ càng liền mở ra hôm n a y trực tiếp. Về phần tiêu đề a, Lục Vũ đưa vào đi tiệm in đóng dấu, đánh thêm mấy cái em mở lặng tuyệt đối. Đây không tính là gạt người đi, tất cả đều tại im lặng tuyệt đối bên trong. Mọi người mình đoán đi thôi, ấn mở trực tiếp. số lớn dân mạng liền tràn vào đến phòng trực tiếp. Ta đi, đại đế hôm nay không đóng phim. Hôm qua thật đập xong. Đây mẹ nó, ta trước kia làm ộ t cái đoạn ngăn đóng máy. Ngươi nói cho ta biết toàn bộ điện ảnh đều đóng máy. Ta đi, hôm nay muốn đi đánh một chút tấn cửa hàng đóng d ấ u Trời ơi, cái kia đại đế đập đến cùng là cái gì điện ảnh? Ta nhìn mấy bố bỏ phiếu trên bảng danh sách, chúng ta cùng một chỗ nhạy quan tài thời gian. Cái tên này bỏ phiếu suất cao nhất, thật đó là cái nhạy quan tài điện ảnh. Không thể nào, thật có thể lên chiếu a. t h ứ quay chụp đến kết thúc liền dùng nửa tháng, còn có nửa ngày đại đế đi mua đài xe. đúng thế, đây mẹ nó nếu có thể chiếu lên ta dựng ngược đ ấ t cức, mang ta một cái, ta dựng ngược ăn hai ộ i cức, ta ba dội, ta năm ộ i ta, ta đi hầm cầu bên trong ăn, ai, nam nhân đây kỳ quái thắng bạn muốn, đám dân mạng nhìn thấy trực tiếp tiêu đề, cảm giác không có cái gì có thể nhìn, toàn bộ bắt đầu nghị luận lên lục vũ phi mới, dù sao toàn bộ internet đối với cái này điện ảnh thảo luận đủ loại hoa b ạ o tại ấy bố bên trên cũng là thảo luận, tại đây còn có thể nhìn thấy lục vũ tấm kia mặt đẹp trai, lục vũ nhìn thấy dân mạng từ thảo luận điện ảnh đến thảo luận ăn bay đều không còn gì để nói. hơn nữa còn phải ngã l ậ p ă a n bay đây nhưng so sánh mình trực tiếp còn dễ nhìn không nói gì ngón tay liên tục điểm mấy cái dân mạng ảnh chân dung lựa chọn chú ý đợi đến bọn hắn dựng ngược a n bay thời điểm nhất định phải nhiều s o á t một điểm lễ vật v ụ trộm dùng di động đập một tấm lao bản đang tại chụp bản chân tấm ảnh lục vũ liền đi tiến vào tiệm in lao bản đóng dấu lục vũ cũng không muốn như vậy chủ động chỉ là lao bản hiện tại trầm mê ở móc bản chân vô pháp tự kiểm chế chụp xong còn phóng tới chót núi người một chút thuận tay còn đem trên tay không biết ở đâu móc đi ra sám v u t v u t đạn hướng cửa ra vào lục vũ cũng không giống như nhiệm vụ còn chưa làm liên bị đánh một thân buồn người đến đến rồi đến rồi đóng dấu cái gì tiểu tử đại gia nghe được lục vũ nói một cái bắn ra cất bước trong nháy mắt ngay tại ghế nằm bên trên đứng lên đến đóng dấu n g ạ y lục vũ gãi gãi đầu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định kiên trì nói thẳng ra đóng dấu một tấm thông báo tìm người thông báo tìm người đại gia nghe nói như thế không có một chút kinh ngạc ngược lại ánh mắt bên trong có một thân mà qua hào quang giống như cùng nhìn thấy tiền tài đưa tới cửa cảm giác đóng dấu thông báo tìm người không thể đánh ấn một tấm a khẳng định phải rất nhiều tấm đây chính là khách hàng lớn nha nhưng trong n á y mắt, đại gia biểu lộ lại nghiêm túc lên. Tiểu tử, người nào đi ném bao lớn niên kỷ ở đâu làm mất? Ngươi là đều viết xong, vẫn là có tấm ảnh. Nếu là chỉ có tấm ảnh, ta đây còn có có sẵn mua bản, ngươi cứu tướng làm mất người thông tin cá nhân lớp bên trên là được. Ai? Tiểu tử nhìn ngươi cũng không dễ dàng, đây mua bản đều là thu phí, hôm nay liền cho người miễn phí à? Đại gia lúc này vỗ vỗ lục vũ bà vai, trong giọng nói tất cả đều là quan tâm. Có mua bản? Vậy nhưng quá tốt rồi. A, quá tốt rồi. Không phải, không phải, ta ý là. Đại gia ngươi người có thể quá tốt rồi. Lục Vũ nghe được đại gia phục vụ dây chuyền, vẫn rất vui vẻ, mới vừa còn vì viết như thế nào thông báo tìm người phát sầu, đây đại gia liền đưa tới c á i gối. Lúc này mới cao hứng kêu lên. Chương 323, lại là đại gia gánh chịu tất cả. Thêm ta uy tín, đem tấm ảnh phát tới a. Đại gia nhìn thấy Lục Vũ nói đều nói đến mức này, xem ra đợt này chào hàng hẳn là có không tệ hiệu quả. Cái nào, thêm uy tín coi như xong, ngươi có thể đem m ô bản lựa đi ra a, ta tại trên máy vi tính ghi tên mình uy tín, căn cứ m ô bản, mình điều chỉnh một chút là được. Lục Vũ cũng không phải ủy vào mình thân phận không muốn cho uy tín, chỉ là hiện tại đem tấm ảnh phát cho đại gia, đại gia xem xét chẳng phải sẽ biết Lục Vũ muốn tìm người là mình à? Dạng này cũng được, người đi máy vi tính kia đi, m ô bản ngay tại trên mặt bàn. Đại gia nghe xong cũng không có cử tuyệt. Với lại Lục Vũ mình thao tác cũng cho đại gia bất đi không ý chuyện, tiền đều là giống nhau kiếm lời, bất là một điểm sống, đây còn có thể có cái không nguyện ý. Mà phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy đây, liền có chút mơ hồ. Mưa ạ n hướng gió vừa c h u y ể n không còn thảo luận ăn đ t sự tình. Đại đ ể muốn làm gì? Không nghe lầm nói, là muốn đóng dấu thông báo tìm người. Tựa như là đại gia không trả cung cấp m ô bản a, đại đệ muốn tìm ai nha. Nói ra, mọi người hỗ trợ tìm xem nha. n h ê n đại này dán thông báo tìm người nhiều chậm, đúng thế, tìm người vẫn là tìm chó. Gần đây không thấy được lục nhất, có phải hay không lục nhất bị mất? Ừ, lục nhất gia kính tần suất đúng là thấp. Đại đệ trực tiếp lâu như vậy, cũng không nói có cái gì người thân nhạn. Đại đ ệ ngươi muốn tìm ai, ta có nhận thức người, có thể giúp ngươi tìm xem. Chắc không được đi tiệm in đều muốn mở trực tiếp, đoán chừng cũng là yêu cầu dân mạng ý tứ. Trên đường họ p i l n cùng một chỗ, chờ thông báo tìm người i ra. chúng ta Sa đ i ê u gia tộc cũng nhiều giúp đỡ chút. Ừ, đúng là dạng này, cuối cùng đến phiên có thể trợ giúp Sa đ i ê u đại đế thời điểm. Bởi vì Lục Vũ không có đem hôm nay trực tiếp nội dung viết tại tiêu đề bên trên, cho nên dân mạng đều cảm giác Lục Vũ là thật muốn tìm người. Nếu không, không có việc gì đóng dấu cái gì thông báo tìm người nha. Đây không phải là không có việc gì n h ắ n A. Mà Lục Vũ lúc này đem trực tiếp điện thoại bày ra tại bàn trước mặt, soi sáng Đại Gia nói m ô b ả n bắt đầu thao tác lên. Thính danh. Lục Vũ nghĩ nghĩ, thực sự không biết lao bảng gọi cái gì, nhưng hình tượng này cùng tính mệnh Lý Đại Gia cực kỳ tương tự. dứt khoát trực tiếp đem tính mệnh đại gia danh tự viết lên ly Lý Thiết t r y hy vọng Lý Đại Gia không có tính tới đây cụ thể hình tượng là thủ Lục Vũ nhìn về phía trở lại ghế nằm bên trên nghỉ ngơi lại ra màu trắng vượt rào cả áo hai â y cao su đ é p lạo ư a thích móc bàn chân chụp xong còn nguyện ý n gửi một chút đúng c ò đưa thích dùng móc xong bàn chân cái tay kia móc c ú t mũi Lục Vũ viết đến nơi này trong n g á y mắt cho mình d ụ n g lên một cái tán đây hình dung đến cũng quá hình tượng đoán chừng không có tấm ảnh đều có thể nhận ra đây là ai v ề phần điện thoại liên lạc ga Lục Vũ tùy tiện viết một cái lúc này mới đem mới vừa chụp ảnh đại gia tấm ảnh sao chép đến thông báo tìm người bên trên. đừng nói đại gia còn rất tán ảnh, lựa chọn đóng dấu một tấm. lục vũ đệ xuống đóng dấu cái nút. Xì xì xì xì. theo máy đánh chữ bắt đầu công tác. một tấm mười phần tinh xảo thông báo tìm người đóng dấu đi ra. mà bên kia một mực ngồi tại ghế nằm bên trên đại gia cũng lắng t h a i ngay lên. máy đánh chữ â m thanh thế nhưng là đến tiền đ ó thanh, đóng dấu càng lâu chứng minh kiếm l ờ i càng nhiều. thế nhưng là làm sao lại đóng dấu một tấm? máy đánh chữ liền đình chỉ công tác. lại đợi phút chốc, nhìn thấy lục vũ đã đứng lên đến đi hướng máy đánh chữ thời điểm. Đại gia mới nhịn không được mở miệng hỏi Tiểu tử, liền một tâm, một tâm nói m ô bản cũng không miễn phí dùng nha. Đại gia nói xong cấp tốc đứng dậy, đặc biệt sợ hãi lục vũ chạy trốn. A, đại gia, ta, ta, đó là nhìn xem hiệu quả thế nào. c ầ m tới tấm này thông báo tìm người lục vũ cấp tốc che cản tấm ảnh để tránh bị đại gia phát hiện, đóng dấu một tấm đúng là vì nhìn một chút hiệu quả. Dù sao sau đó lục vũ còn muốn nhiều đóng dấu mấy tấm điện ảnh tuyên truyền áp phích, hiệu quả không tốt không thể được. Liên từ đây một tấm thông báo tìm người hiệu quả lão nhìn, xác thực cũng không tệ lắm. Không có nghe được. Hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, vốn còn muốn tiếp tục trở về thao tác lục vũ, trong n h á y mắt liền bị đại gia ngăn cản. Hiệu quả thế nào? Có phải hay không không t h ể Muốn đánh h ấ n mấy tấm, nói cho ta biết, ta trước tiên đem tiền cho ngươi tính ra đến. Đại gia cũng là bị lục vũ đây mê vẫn một dạng thao tác cho làm sợ. Lúc bình thường, đến đóng dấu thông báo tìm người, không phải hoảng loạn, đó là suất ruột. Mà lục vũ, miệng mang theo đủ cười, không có việc gì quan sát mình. Tiểu tử này xem xét đó là có vấn đề. Đóng dấu năm, 10 cái. Lục vũ do dự một chút nói ra, quá đa dụng không đến. Quá ít cũng không biết có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. 50 tấm đoán trường vội vặn. Lục Vũ nói xong, Đại Gia khinh thường nhìn thoáng qua Lục Vũ. Mới 50 tấm, đủ dán chỗ nào? Đây xem xét cũng không phải cái gì khách hàng lớn. 50 tấm mô bản không miễn phí a. In màu, 1 t ấ m 4 khối tiền. 50 tấm 200. m ô bản liền thu n g ư ơ i 10 đồng tiền, trước trả tiền. Đại Gia không biết từ nơi nào móc ra một cái nhăn nhăn nhún nhúm mã hai triệu. Lục Vũ bất đắc dĩ, đành phải lấy điện thoại di động ra quét 210 khối tiền. Bất quá tờ thứ nhất thử nghiệm Đại Gia không có tính tiền. Nhìn như vậy, Lục Vũ còn kiếm lời một tấm. mượn công phu này, lục vũ đem phòng trực tiếp tiêu đề sửa lại. Kỳ thực lục vũ hiện tại đều không muốn thay đổi. thế nhưng theo đạo lý, nhiệm vụ đều hoàn thành, tấm ảnh cũng đập, thông báo tìm người cũng đóng dấu. hệ thống chính là không có hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. l à bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lục vũ vẫn là quyết định đổi một cái. trực tiếp khiêu chiến, đi tiệm in dùng hết tấm tấm ảnh, đóng dấu thông báo tìm người. tiêu đề thay đổi trong nháy mắt liền bị phòng trực tiếp dân mạng phát hiện. rất nhiều thật đang uống nước dân mạng, trực tiếp đem nước phun đến trên màn hình điện thoại di động. đây mẹ nó, ta thấy được cái gì? lao. Ta liền nói đại để trực tiếp không tầm thường, chắc không được một mực không có cho chúng ta nhìn thông báo tìm người bên trên tấm ảnh đâu. Nguyên lai like chờ ở tại đây đâu? Chúng ta đều tìm tốt, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Không phải, đây đại gia. Tội tác, bên trên thông báo tìm người cũng không có gì không hài hòa cảm giác. Ha ha ha, vì cái gì tại đại đế đây thụ thương đều là đại gia nhà. Lâu bên trên, đại gia đắc tội ngươi, ngươi nói như vậy lễ phép ta. Ta đoán chừng lựa chọn đại gia là bởi vì đại đế sợ bị lao bản đánh. Đại đế sẽ sợ. Liên đây đại gia, 10 cái đều vào không được đại đế thân. cái k i u đại gia lấy ra một chiêu nằm trên mặt đất l ử a bịt tiền, xin hỏi các hạ ứng đối ra sao? Này. nếu n không đại đế cũng cùng theo một lúc nằm xuống, đoán chừng đây đã là tốt nhất biện pháp. bất quá, liền đại gia đây số tuổi, các ngươi đoán đại gia có thể hay không tức giận n h a nếu không ngươi tìm tiệm in thử một chút, mau đỡ ngược lại đi, ta nhưng không có đại để như bức như vậy, ta sợ bị đánh chết. chương 324, đại gia ngươi là ta đại gia. hình ảnh bên trong, đại gia thu được tiền, lúc này mới vui tươi hớn hở chạy đến trước máy vi tính thao tác lên, còn tốt có đóng dấu giao diện ngăn cản. Đại gia không có trước tiên nhìn thấy Lục Vũ làm tốt thông báo tìm người, đem đóng dấu phân số điều chỉnh đến 50. Vừa muốn điểm kích đóng dấu, lúc này mới nhớ tới đến Lục Vũ trên tay còn có một tấm. Tiểu tử này cũng không nhắc nhở một cái, nhớ chiếm mình tiện nghi, không có cửa đâu. Đại gia trong nháy mắt đổi thành 49. m á y đánh chữ lúc này bắt đầu vang lên nón g o n g Tiểu tử, nhìn ngươi rất trẻ, trong nhà lao nhân l à đường. Thừa dịp hàng cơ khí làm thời điểm, Đại gia quạt quả hương b ổ mở ra máy hát. Lúc nào sự tỉnh, ngươi nói cho ta một chút, đây một mảnh ta thế nhưng là lão nhân, nhà ai cái nào hộ ta đều quen thuộc. Không chừng còn có thể giúp ngươi một chút. n g ạ quan hệ thế nào? Ta cùng ngươi quan hệ thế nào? Hắn là khách hàng cùng lão bản giữa quan hệ A Vấn đề này trả lời thế nào đâu? Đại gia, ta đại gia, không do dự bao lâu, lục vũ liền trả lời đi ra. Dù sao câu trả lời này khẳng định không có ma bệnh. Đại gia ngươi, ba ba của ngươi cà c a n h à t h i ệ p i n đại gia trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, lúc này không thể không khích lệ một cái hắn tự bác đại tinh thần. Một dạng tử, hai người lý giải được không cùng ý tứ. Không ai nói dối, nhưng đều không có ma bệnh. Đại gia ngươi. đây có chút mắng chửi người ý tứ đâu, lục vũ vô ý thức hồi đáp, không phải, không phải, ha ha ha, tiểu tử, t a đây lanh mồm lanh miệng, đại gia không có ý tứ cười cười, hướng về phía lục vũ nhẹ gật đầu, bất quá phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy lấy, tập thể là đại gia bắt đầu mặc niệm, đại gia, nói ngươi đúng nha, ngươi bị hại cùng sa điêu đại để xin lỗi, ta đây còn lần đầu nhìn thấy, hy vọng đại gia một hồi còn có thể bảo trì loại tâm tính này, đại gia, ngươi người còn trách tốt l ặ c sớm giúp ta đóng dấu r a thông báo tìm người, ta hiện tại đi ném thử một chút, nếu không ngươi đây thông báo tìm người không đánh uống phí ân a. Ha ha ha, không có tâm bệnh. Đột nhiên cảm giác tốt kích thích đâu? Tại sao ta cảm giác tốt xấu hổ đâu? Còn xấu hổ đâu? Ta sớm đã bị đại đệ rèn luyện ra được. Lại dân mạng nghị luận thời điểm. 49 tấm thông báo tìm người cũng đóng dấu xong. Đại gia đi mau mấy bước, đi đến máy đánh chữ trước, chuẩn bị sửa sang một chút g i a o trò l c vũ. Chỉ là cầm lấy thông báo tìm người trong nháy mắt, đại gia biểu lộ trong nháy mắt sững sờ. Người này làm sao có chút quen thuộc? Báo hai dây tử, quen thuộc ghế nằm, còn có cái kia kiệt ngạo bất tuân biểu lộ. về phần cái kia chụp xong chân n gửi một chút động tác bị đại gia tự động không để ý đến chưa nói xong hơi bị đẹp trai khí lao mình tại nghĩ gì thế người này đại gia không tự tin vuốt vuốt mình con mắt từ trên mặt bàn cầm lấy kính lao nhìn lên đây thưa thất tóc trắng phối hợp trên trán sáng ngời có thần mắt nhỏ đây mẹ nó không phải liền là mình a làm sao thông báo tìm người trên tấm ảnh là mình mà lúc này lục vũ đã nhìn ra đại gia nhận ra đang tại xấu hổ không ngừng dùng chân chỉ chụp lấy cùng một t i ề n m ạ n h p h ò n g cưới người đây tấm ảnh có phải hay không đóng dấu sai Đại gia mang theo nghi vấn nhìn về phía Lục Vũ. Ngoại trừ lý do này, Đại gia thật sự là không nghĩ ra được mình tấm ảnh sao có thể xuất hiện tại tiểu tử này thông báo tìm người lên. Dù sao cái nào người bình thường có thể chụp ảnh tiệm bin lão bản tấm ảnh làm thành thông báo tìm người nha. Thế nhưng là lúc này Lục Vũ lại trở mặt, bởi vì Lục Vũ một mực đang chờ hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Đại gia nhìn không nói một lời Lục Vũ, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, đành phải đi theo Lục Vũ cùng một chỗ c h ở mặt. Trang diện trong nháy mắt trở nên quái dị lên, mà phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy Đại gia biểu lộ, thế nhưng là cười một b ứ c Ha ha ha. Đây đại gia nhìn thấy mình tấm ảnh, làm sao còn một mặt t h ư ở n g thức? Vẻ mặt này biến hóa tuyệt đối là kẻ g i à đ ố i Đại gia người còn trách tốt l ặ c lúc này còn đang hoài nghi có phải hay không đại để tấm ảnh tính sai. Đây tấm ảnh, đây pixel, đại để quay chụp kỹ thuật vẫn rất tốt. Không phải, các n g ư ờ i mau nhìn dưới hình ảnh mặt cái kia đo nói. Một mực bị tấm ảnh hấp dẫn dân mạng nhìn thấy lấy, mới nhớ tới phía dưới còn có văn tự. Ta đi. Lý t h ế t t r y Đây không phải là tính mệnh Lý Đại Gia a ha ha ha. Đại đế làm n h ữ này, tính mệnh Đại Gia biết không? Má ơi đây hình dung đơn giản tuyệt. t a thích chụp bàn chân, còn nguyện ý gửi một chút. Ha ha ha, nhà ai thông báo tìm người viết những này? Đại đế đây cũng quá đùa, đoán chừng lão bản không thấy được cái này giới thiệu, nhìn thấy giới thiệu, khẳng định không đang hoài nghi đại đế tấm ảnh viết sai. Đây là tại đại gia trên mặt mờ lớn nha. Chưa nói xong thật tốt hình tượng, nhìn thấy giới thiệu, trong đầu liền hiện ra đại gia bộ dáng. Đám dân mạng cười không được, mà hình ảnh bên trong lục v ũ chờ thật lâu không có nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, cũng chỉ đành kiên trì trả lời lên đại gia vấn đề. Giống như không có sai, không sai, cái kia đây tấm ảnh không phải là ta sao? Đại gia nghe được lục v ũ nói, càng thêm kinh ngạc. Không phải đại gia, đây chính là ta đại gia. Đại gia ngươi, đúng, ta đại gia. Đây lặp đi lặp lại đến từ linh hồn â n cần thăm hỏi. Để p h ò n g trực tiếp dân mạng càng thêm hư vấn. Đây đều là cái gì hổ lang chỉ tử, nói thế nào tùy tiện như vậy. Tiểu tử, ta không thể được náo nha. Ngươi nhìn bộ dáng, ngươi nhìn chế nằm, còn có chủ, đó là thần thái. Không phải ta còn có thể là ai? Thiệm in đại gia đều một bước. Đây nhân chứng vật chứng cụ tại. Làm sao tiểu tử này miệng còn như thế cứng rắn? Lúc này cái này lão đại gia hoàn toàn không có quên mình tấm ảnh làm sao lại xuất hiện đang tìm người thông báo bên trên, chỉ muốn muốn chứng minh tấm hình này chính là mình. thật là ta đại gia, ngươi, ngươi, ngươi tiểu tử này mở thế nào liếc trong mắt nói lời bịa đặt đâu. Lục Vũ nghe nói như thế, lại không có ý tứ lên. Đại gia, ngài nhìn. Lục Vũ chỉ chỉ mình con mắt, ta không có mở to mắt, ngươi câu nói này nói không đối với. Đại gia nhìn thấy Lục Vũ động tác đều ở b ứ c ngươi đang nói cái gì? Ta câu nói này ý là lại cùng ngươi thảo luận ngươi c h u n không có mở mắt, không phải đang cùng ngươi thảo luận đây tấm ảnh có phải hay không ta vấn đề a? Không đối với. Nghĩ đến đây đại gia đột nhiên lớn một cái giật mình, cái gì trên tấm ảnh có phải hay không ta? Ta tấm ảnh làm sao lại xuất hiện đang tìm người thông báo lên? Đây mẹ nó mới là vấn đề a. Làm sao còn bị tiểu tử này mang đi trịnh? Mình đến qua mối s o tiểu tử này n ế m qua mét đều nhiều. Làm sao còn bị hắn vòng v à o đi? Có vấn đề. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Bất quá cái tuổi này l ạ i r a biết dùng máy tính sẽ đóng dấu đã không tệ. Mà hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới lục vũ đây là đang trực tiếp. Bốn phía nhìn hồi lâu, cuối cùng lần nữa nhìn giống tấm này thông báo tìm người. Thằng đến thấy được phía dưới danh tự Lý t h ế t t r u y chương 325 đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Ân. Lý Thiết Trù có vấn đề gì? Lục v ũ nghe được Đại Gia đây âm thanh gầm rú, trong nháy mắt đến lòng h i ế u kỳ. Lý Thiết Trù nổi danh như vậy à? Đây có thể khoảng cách tính mệnh Lý Đại Gia làm việc địa điểm có một đoạn khoảng cách, đều lựa tới đây. Không nên nha nha. Đây thủ kinh lớn như vậy địa phương, tính mệnh không có một nghìn cũng có tám trăm người đi. Chẳng lẽ Lý Thiết Trù thật có chút trình độ? Vấn đề, vấn đề lớn. t h i ệ m In Lão Đại Gia chẳng biết tại sao, đột nhiên phần nộ lên. Đây Lý lao đầu, hiện tại còn thiếu ta hai bình rượu đế, một cái thịt vịn ư ớ n g Ku Ku. Đậu phộng cái gì liền không nói. Hắn là Đại Gia ngươi. nói như vậy các ngươi vẫn là thân thích. vừa vẫn ta tìm không thấy hắn, hắn thiếu đồ vật, nếu không ngươi đến trả. Và anh. trong máy mắt, lục vũ tế bảo não cực tốc thiếu đốt. mình nghe được cái gì? ta đến trả. mặc dù tiệm in lão đại gia nói những vật này không đáng m â y đồng tiền, nhưng mẹ nó, đây cũng quá đúng dịp a. mình liền đến làm nhiệm vụ. đột nhiên nghĩ đến lý thiết t r y đại danh, lâm thời viết lên. đây mẹ nó, liền có thêm một món nợ chủ. v ô n g h ĩ a đ ồ a, đó là phim truyền hình cũng không dám như vậy diễn a. còn có, đây lý thiết t r y sẽ không có chút trình độ a. liên mấy bình rượu để còn muốn thiếu, chẳng lẽ mình đoán sai? Lục Vũ trực tiếp rơi vào trầm mặc, tại sao không nói chuyện đâu? Nói sớm muốn tìm lý thuyết truy nha, không chỉ ngươi tìm, lầu bên trên vương tỷ cũng đi theo tìm đâu? Đại gia chỉ chỉ phía trên, thượn như là lầu bà vẫn là lầu 4 n ế u không ta đem nàng gọi tới, các ngươi cùng một chỗ tìm. Đại gia một mặt cười xấu xa, quạt hương bổ phiên càng dùng sức. Đây đột nhiên biến lớn tốc độ gió, Lục Vũ đều sợ Đại gia còn xuất lại không nhiều tóc, đều bị quạt gió phiên rơi. Mã Phong trực tiếp tại một trận mộng bước qua đi, nghe đóng dấu Đại gia nói, lập tức cười vang ta lên. đừng nói nhìn xa điêu đại đế đùa i ỡ người khác cũng không bằng nhìn đại đế bị người chỉnh cổ có ý tứ ha ha ha lý thiết t r u y nguyên lai like còn có như vậy nhiều cố sự đại đế không phải muốn đánh máy lao bản à làm sao trong nháy mắt liền có thêm một món nợ chủ đây cũng quá đúng dịp các ngươi nhìn đại đế mộng bức biểu lộ đây là bao lâu chưa từng thấy đây là đang đ i ê n cùng xa xôi n h y ngang nghiêm túc nha đây không trả kịch bản ha ha ha kịch bản đều không nhất định có đây nổ tung a có thể x ư n g là tối cường khác không đề cập tới lâu bên trên v ư n tỷ không đối ứng nên gọi vương mãi mãi tìm lý thiết trụy có thể là chuyện gì một cái tuổi trẻ thiếu nữ bị một cái tính mệnh tiên sinh sở một cái tay nhỏ âm thầm tư định cả đời kết quả tính mệnh tiên sinh cảm quá cô độc bởi vì khám phá quá nhiều thiên cơ cả đời không được cưới vợ cô phụ thiếu nữ này mau nói tiếp tục nha thiếu nữ này từ xinh đẹp như hoa cho tới bây giờ gần đất xa trời một mực chờ đợi đợi tính mệnh tiên sinh trả lời chắc chắn đây chờ đợi dòm dã n 0 cái năm tháng kết quả trời không phụ người có lòng một cái gọi sa diêu đại đ ể thiếu niên mang theo tính mệnh tiên sinh tin tức đột nhiên xông vào lớn tiếng hô to m ạ i ngại phúc anh em n g ư i đây cũng quá hữu tài đây â m thanh mãi mãi gọi ta kèm chút đem eo cho chuẩn ha ha ha ha tình này t i ế t ta đi đến một bản tiểu tuyết h nhất định lửa đây n á o mạch kín không hổ là x a điều gia tộc mà lục vũ cũng bị đại gia nói cái này vương tỷ bộ kinh ngạc nhiệm vụ này còn không có làm xong m ì n h liền có thêm một cái đại đương tình huống như thế nào lý thiết truy lý đại gia còn có tình trái tại đây căn bản nhìn không ra nha vương tỷ không phải cái kia vương đại đương cũng là chủ nợ lục vũ hiếu kỳ hỏi lên thế nhưng là t i ế đó tiệm in đại gia một câu trong nháy mắt xác nhận tất cả mọi người phỏng đoán là chủ nợ bất quá chỉ là thiếu tình trái ta nhìn ngươi không tìm đại gia ngươi cũng được ngươi tìm đại đường đây không phải cũng một dạng a một dạng một dạng em gái ngươi nha một dạng nói làm sao hệ thống vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở với lại ngươi có phải hay không chuyển đổi đề tài rõ ràng trong tấm ảnh là ngươi làm sao lại chuyển tới lý thuyết truy trên thần ngay tại lục vũ n g ộ m b ứ c thời điểm tiệm in đại gia q u ạ t q u t hư bù nhưng lại lộ ra đ â m chiêu bộ dáng lục vũ trong nháy mắt có loại không tốt dự cảm đánh tới sẽ không còn có mẹ nó chủ nợ a lúc này lục vũ trong đầu không hiểu nhớ tới một ca khúc ta rất muốn trốn, thế nhưng là trốn không thoát, thật rất muốn trốn nha, thế nhưng là nhiệm vụ này, tại như vậy xuống dưới, toàn bộ con đường này đều nhanh muốn thành mình chủ nợ đi, đó là ngẫu nhiên nhớ tới cái Lý t h ế t Truy, lúc ấy làm sao lại không biết đổi một cái, đổi một cái Vương Thiết r ụ ủ Lưu Đại Tráng, đổi cái cái gì đều được nha, đại gia, ngươi đừng suy nghĩ, Lục Vũ v ộ i vàng cắt ngang trầm tư tiệm in đại gia, ta đi, hôm nay là, Lục Vũ đập nói l ắ p ba, thật sự là không biết giải thích thế nào, nói nhiều rồi kết thúc không thành nhiệm vụ, nói ít lại muốn nhiều mấy cái chủ nợ. đây mẹ nó nhưng vào lúc này hệ thống âm thanh cuối cùng tại lục vũ trong đầu vang lên chúc mừng ký chủ hoàn thành hôm nay trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ rút thưởng số lần đã đổi mới nghe được thanh âm này lục vũ cuối cùng n ê n lòng thật sâu thở ra một hơi đại gia đã các ngươi đều muốn tìm lý thiết truy vậy cái này thông báo tìm người các ngươi liền dùng a bất quá trước mấy ngày ta còn tại khu đang phát triển công viên nhìn qua lý thiết truy còn tại một cái gọi lục vũ tiểu tử cái kia lừa gạt mấy ngàn khối tiền tuyệt đối đủ mua cái gì thịt vịn nướng lục vũ vừa nói vừa lui lại nói xong đã thối lui đến cửa ra vào tiểu tử, chớ đi, khu đang phát triển, cái nào khu đang phát triển, ngươi nói rõ ràng điểm nha, còn chưa có đi tìm vương tỷ tì đâu, cũng làm cho nàng nhìn xem ngươi, chớ đi, không có khả năng, lúc này lục vũ chạy so với ai khác đều nhanh, còn đóng dấu cái gì tuyên truyền áp h í c h có thể đem cái nhiệm vụ này hoàn thành đều đủ kinh h ờ ý hế mở, bất quá trước khi đi, lục vũ vẫn là chỉ một cái phương hướng, thật sự là quá không tốt ý tứ, lý t h ế t t r u y lý đại gia, ngươi liền tự cầu phúc a dạng này một màn, có thể để phòng trực tiếp dân mạng nhìn say sưa ngon lành, đây là bao lâu? Bao nhiêu lần trực tiếp chưa có xem đại đế chạy t r ố i chết phân cảnh, đ ầ y x a điêu đại đế đấu qua được tiểu nhật tử, c h ê b ừa quá lớn v o n g hồng, thậm chí còn có thể bắt lấy lư minh tình, nhưng không nghĩ tới, hôm nay sẽ gãy tại một cái thường thường không có gì lạ đại gia trong tay, vẫn là một cái yêu quý móc chân, yêu quý móc cất mũi đại gia trong tay. Phong trực tiếp lập tức tiếng cười cười nói nói một mảnh, với lại lễ vật 6 á u bay lên, cái gì gia liên hoa, cái gì lao thiết 6666. lễ vật đặc hiệu một cái tiếp theo một cái, còn có những cái kia miễn phí tiểu tâm tâm, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong cái kia mang máu tiểu a phiền. đã liên kết đến 999 lộ ra là như vậy không đáng chú ý chương 326 lục vũ ngươi có phải hay không đắc tội qua cái gì người cực tốc thoát đi tiệm in gặp phải tình huống này đâu còn có cái gì đóng dấu áp phích tâm tư quả nhiên thủ kinh không chỉ đại m ũ n ữ ư b ứ c liền ngay cả đại gia đều t h â m tàng bất lộ lúc này phòng trực tiếp tiếng cười cười nói nói mà hình ảnh bên trong lục vũ lại hơi có vẻ chật vật đã nhiệm vụ đã hoàn thành lại không muốn tuyên truyền phi mới cái kia còn mở cái gì trực tiếp còn có thể để dân mạng n h ặ t nhất n h t tử nghĩ đến đây lục vũ lập tức quan bế trực tiếp nhìn một chút phương hướng, lục vũ hướng phía một thiên mạch phòng làm việc đi đến, còn chưa đi đến phòng làm việc dưới lầu, tiêu chính trực điện thoại liền đánh tới, sự tình làm rất thuận lợi, với lại điện ảnh xét duyệt thông qua lưu tỷ cùng một thiên mạch quan hệ cũng có thể chen ngang sớm, lúc đầu đã hẹn trước sau 3 tháng xét duyệt, đoan c h ừ n g gần đây liền có thể xếp tới, điện ảnh một thiên mạch đoàn đội bên kia biên tập hoàn thành, liền có thể trực tiếp đưa đi xét duyệt, bất q u á xét duyệt phải c h ă n g có thể qua, lục vũ không phải đặc biệt có lòng tin, kiếp trước trốn sống, bối cảnh là ở nước ngoài, cho nên cứu viện. c ù n g cầu cứu thì quan phương cái kia hứng hợp phản ứng rất thích hợp nước ngoài tình hình trong nước nhưng bây giờ tại Hát quốc nơi này khẳng định là sẽ không phát sinh trong phi mảnh loại kia tình tiết cho nên vì có thể qua t h ẩ m đang bay trước Lục Vũ đã đem b ố i cảnh đ ổ i đến h ồ n g k ô n g nhưng là dù sao cũng là hoa ngữ điện ảnh cũng không biết đợt này thao tác có thể hay không đúng vừa nghe vừa nhớ Lục Vũ đột nhiên bị Lưu Tỷ tát ngang ngươi có phải hay không đắc tội qua cái gì người Lưu Tỷ tại đầu bên kia điện thoại hỏi đắc tội cái gì người là miến bắt những cái kia kẻ lừa đảo vẫn là bị mình đưa vào đi cái kia nhiều cho hóa đơn lãnh đạo. còn có bị mình thu thập tiểu quỷ tử đúng còn có mấy cái kia yêu trang bức tiểu hà tử vẫn là lục vũ đột nhiên bị vấn đề này đang hỏi vừa xuyên việt đến cái thế giới này thời điểm còn tốt chuyên tâm làm trực tiếp cũng không có treo chọc qua cái gì người khi đó có thể còn sống sẽ rất khó thế nhưng là hắn leo theo kỹ năng càng ngày càng nhiều hệ thống nhiệm vụ càng ngày càng biến thái mình đã tội người cũng không tại số ít cho nên ở công ty thành lập sau đó mình còn tìm trần đội trưởng cho mình giới thiệu một cái bảo an là lính giải ngũ chuyên nghề giống như đã từng vẫn là một người lính vương lâm p h à m Lâm Ca, một thân cơ bắp, tướng mạo x o á i khí, khí vũ bất phàm. Ngày bình thường kiệm lời ít nói, mình cùng Lâm Ca cũng thử qua đ ộ u thủ. Mặc dù hệ thống ban thưởng Thái cực quyền đã luyện được xuất thần n h ỏ hóa, nhưng là Lâm Ca mỗi lần sát chiêu càng làm cho Lục Vũ khó lòng phòng bị. Nếu không phải Lục Vũ hỏi qua hệ thống, cái này Lâm Phàm không có hệ thống. Lục Vũ đều cảm giác cái này Lâm Phàm là cái nào đó Long Vương giá Lâm đâu? Thật đắc tội với người. Lưu Tỷ nhìn Lục Vũ nửa ngày đều không có nói chuyện, tại một lần nữa hỏi lên, có khẳng định là có, người bên kia xảy ra chuyện gì? Có phải hay không bị người theo dõi? Người ở đâu? ta đi đón ngươi. Lục Vũ vội vàng trả lời. đều lúc này, mình còn muốn cái gì Long Vương Giá Lâm? cái kia đến là không có. đó là hôm nay liên hệ trong phim ảnh xét duyệt thời điểm. bên kia người phụ trách có điểm là lạ. lúc đầu một thiển mạch mụ mụ Dương Di đã đánh qua chào hỏi. dưới tình huống bình thường, h ẳ n là trực tiếp đáp ứng. thế nhưng mấy người kia vẫn là gọi điện thoại. Lục Vũ nghe được đây lại thật mơ hồ lên. thế giới điện ảnh tử. cái này căn bản không có liên quan đến qua nha. nếu là nói h k vòng tròn bên trong, mình còn đ ắ c tội qua tốt âm thanh. thế nhưng là điện ảnh. a a a hắn không có đi. có thể là bên kia so sánh nghiêm cẩn đã đều đã đáp ứng t r ê n ngang hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Lục v ũ nghe Lưu Tỷ nói xong trả lời vậy được rồi, ngươi ở chỗ nào? Có cần hay không ta đi đón ngươi? Lưu Tỷ thẳng đến Lục v ũ không có lái xe, c ó một thiền mạch gở gở lạn không cần, ngươi làm xong liền đi về trước đi, chúng ta một thiền mạch cùng một chỗ đi. Lục v ũ đơn giản nói một câu liền cúp điện thoại. Hôm nay Lưu Tỷ nói x á c thực cho Lục v ũ gõ một cái cảnh báo, đắc tội qua người thật sự là nhiều lắm, mình an toàn đều nhận qua nguy h i ế p đừng nói là một thiền mạch bọn hắn vẫn là muốn từng cái từng cái giải quyết hết. Suy tư phút chốc, Lục Vũ cầm điện thoại lên gọi lên. Uy, Lục Vũ, là ta, Trần Ca. Lục Vũ bấm Trần đội trưởng điện thoại, đây đã là Lục Vũ cảm giác mình nhận thức nhất có bảo hộ người. Nhớ k ý kiếp trước xem thấu càng nhỏ nói thời điểm, đồng dạng xuyên việt hơn nửa năm. Nhân vật chính đều mẹ nó thống nhất vũ trụ, nảy đến khác vũ trụ, mà mình liền nhận thức một cái cảnh giác đội trưởng. Đây cũng quá cho xuyên việt giả mất mặt, làm sao có việc gì thế, lại gặp phải l i u đạn. Trần đội trưởng tựa hồ tâm tình rất tốt, cùng Lục Vũ mở ra trò đùa. Đó là muốn hỏi một chút, ta cái l i u đạn kia sự tình. còn có miễn Bắc s ự Tỉnh có cái gì tiến triển A v a v ặ n ta cũng muốn nói cho ngươi đâu. t r â n đội trưởng giọng nói nhẹ nhàng, cho lúc trước ngươi gọi qua điện thoại, ngươi không có tiếp, liền không có suốt ruột nói cho ngươi, cho ngươi x a hoa xe giã ngoại lắp đặt liệu đạn người đã sớm bắt được. Cùng ngươi p h ò n g đoán một dạng, đó là Miến Bắc bên kia lừa gạt nhóm người. Với lại, t r â n đội trưởng nói đến đây cố ý kéo dài âm thanh, ngươi đoán trưởng gần đây muốn thu hoạch được khen ngợi đi, nhiều không tiện nói cho ngươi, tình huống như thế nào? m ì n h thu hoạch được khen ngợi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, đây có cái gì không tiện nói, ngươi cũng đừng hỏi. nhiều nhất chỉ có thể nói cho ngươi, gần đây quốc gia đã cùng miến bắc bên kia cảnh sát hợp tác, chuẩn bị liên hợp bắt được. n g ư ờ i cung cấp những cái kia, ngạch, tin tức a, cung cấp rất nhiều trợ giúp, đặc biệt là cái kia công nghệ cao. Trần đội trưởng t ự hồ không biết giải thích thế nào lục vũ cho cái kia có thể sự thật biểu hiện nhân viên vị trí máy tính bảng. Kỳ thực không chỉ hắn không biết giải thích thế nào, toàn bộ cảnh sát nhìn thấy cái này máy tính bảng đều kinh hãi. liền ngay cả ai ở đâu đi đều có thể nhìn thấy, cái này là hiện tại khoa kỹ có thể đạt đến. A a ta đã biết, lục vũ minh bạch Trần đội trưởng ý tứ. sát thực, nếu như đối với toàn bộ miền Bắc địa khu tiến hành đả kích, qua mấy ngày quả thật có thể tại trên TV nhìn thấy tin tức, còn có chuyện gì a? Trần đội trưởng tiếp tục hỏi. Lục Vũ thế nhưng là người bận rộn, lại trực tiếp, lại đóng phim, không có chuyện còn giáo dục một chút tiểu quỷ tử. Không có, Trần ca, có thời gian đến chúng ta công ty ngồi một chút. Lâm ca tại đây chính là thật thoải mái. Được thôi. Vậy ta trước hết bận rộn, gần đây có mấy cái bản án so sánh để người đau đầu. Trần đội trưởng thấy Lục Vũ không có cái gì chính sự, đi theo bán giật lên. Thuận tiện nói một chút không? Ta xem một chút có thể hay không i ú t một tay. Lục Vũ vội vàng trả lời. Hiện tại Lục Vũ nhưng biết cùng quan Phương chỗ tốt quan hệ chỗ tốt rồi. Mình mặc dù có hệ thống nhưng là cùng những cái kia động một chút lại hủy diệt thế giới hệ thống giống như không giống nhau lắm. Muốn không bị trộm tới cắt miếng còn nghĩ qua thoải mái một chút. Đây đều là nhất định phải thủ đoạn. Không có gì không tiện cũng không phải cái đại sự gì người có thể nghĩ đến. Đường cái có thể được trồng a. Chương 3 2 t a đạo thánh hiệu sừng đỏ là một loại động vật a là mã vẫn là hiệu. Lục Vũ nghe được Lưu đội trưởng nói trong nháy mắt một b ư c không phải động vật đó là đường cái con đường đường. Trần đội trưởng nói đến đây cũng là một trận bất đắc dĩ. Khi cảnh sát cũng có hơn 10 cái năm tháng, tình huống như thế nào chưa từng gặp qua. Gặp qua trộm đồ lót, gặp qua trộm tất chân, trước kia còn gặp qua trộm phụ nữ có thai nước tiểu. Hắn meo, ai từng thấy trộm ngựa đường nha? Dòng g i hơn 5 0 0 m m xi si măng đại đạo, trong vòng một đêm liền không có. Phải, hắn meo không có. Trần đội trưởng tiếp vào báo án thời điểm cũng cùng lục vũ một dạng một bước. Đường cái thế nào còn có thể ném? Kết quả, vừa tới hiện trường liền trộn tròn mắt. Không chỉ đường cái mất đi, ít măng cũng đều bị lôi đi. Ngay bình thường. nếu là đội công trình sửa cái đường cái, làm cái phá rỡ, hơn 500 m é t không sửa cái một tháng đều nói không đi qua, mà báo cảnh người kia nói, chiều hôm qua mới từ đây đi qua, đến phía trước thôn, ngày thứ hai, trở về không được, đường cái không có, lúc này mới gọi điện thoại báo cảnh. Lục Vũ tại đầu bên kia điện thoại nghe được con đường đường, là thật một b ứ c t ú i đầu nhìn một chút dưới chân, ném là cái đồ chơi này, cái quỷ gì? Nhìn dưới mặt đất đường, Lục Vũ tiểu não cũng bắt đầu nhéo rút, thật giả, như vậy nổ tung, Lục Vũ từ đấy lòng phát ra cảm thán, n g ư ờ i chính ở đằng kia nhặt việc vui đi. còn có c à n g nổ tung đâu, t r â n đội trưởng nói theo, lục vũ nghe xong tiểu não càng thêm héo r ú t đường cái ném còn chưa đủ nổ tung, còn có so đây càng n g ư bức, lam t ỉ n h ném, hôm qua bắt một cái t h c ngươi đoán trộm phải là cái gì? đoán không được, lục vũ thành thật trả lời, hơn nửa đêm đem cục công an cho trộm, t r â n đội trưởng nói đến đây mình đều vui vẻ đi ra, không đợi lục vũ khiếp sợ liền tiếp theo nói lên, thật là công an cục, hôm qua ta trực ban thời điểm, có cái kẻ trộm, đến thâu môn miệng cục công an bằng hiệu, đó là cửa ra vào treo cái kia, tại chỗ liền để ta bắt được, â n đội trưởng vừa nói vừa vui. Đây trộm n g ự a đường còn không có bắt được, c h ứ bắt được một cái trộm cục công an. Bất quá bị bắt được sau chết sống không nói nguyện ý, tình nguyện chịu phạt. Bất quá liền có một cái điều kiện, nói muốn tìm tin tức lộ ra ánh sáng hắn. Đây hắn mêo ai có thể thỏa mãn, khi cục công an là tuyên truyền áp phích đâu. Hiện tại những này người là muốn nổi danh muốn điên rồi. Hiện tại còn tại cái nào thầm đây đâu. Bất quá lục vũ nghe được đây quả thật là linh co khé động. Tìm tin tức không phải liền là muốn nổi danh a? Ta đây phòng trực tiếp mỗi ngày hơn mấy trăm v à n g ư ờ i đoán chừng cũng được. Nếu không ta đi tìm hắn tâm sự, cũng đối a, cũng không phải cái gì đại á tử. ngươi có thời gian hiện tại liền đến a. Trần đội trưởng cũng là hai mắt tỏa sáng, không nhiều lắm chút chuyện, tranh thủ thời gian thẩm vấn xong, nuốt mấy ngày liền thả, còn muốn đi tìm đường cái nha. cúp điện thoại, Lục Vũ lập tức đón xe đi đến Lao t h à n h khu cục công an. vừa mới xuống xe, Lục Vũ liền thấy Lao t h à n h khu bà chữ to. về phần cục công an a, sắt thực chỉ có màu xám đen đơn ký, mà màu vàng đánh chữ quả nhiên không thấy. đây mẹ nó, trộm đồ trộm được cục công an cái này cũng là thực ngưu b ứ c Lục Vũ thậm chí cảm giác so trộm n ự a đường còn muốn ngưu b ứ c một đường thông suốt. đối với mấy cái này cảnh sát đến nói, lục vũ cũng coi là người quen cũ, cũng không biết tới qua mấy lần làm một cái đăng ký đều không cần cảnh sát nhân dân dẫn, lục vũ liền bị bỏ vào. lúc này trần đội trưởng còn tại cùng trộm cục công an ba chữ đạo thánh nói chuyện hiếm, vì cái gì trộm ba chữ này nha, nói một chút thôi, ta cho ngươi tìm một cái hơn 30 triệu fan vắng hồng, so sánh với tivi còn tốt, ta không nói, ngươi để v o n g hồng đến lại nói, đạo thánh vẫn như cũ kiên trì mình thái độ, lục vũ cũng không khỏi vỗ tay bảo hay, nếu là những cái t i a r p t r cũng đi theo học một ít. Đoán trưởng cũng không viết ra được ta chính là lâm thời ôm chân Phật dạng này chỉ có một câu ca. c h â n ca, ta đến. Lục Vũ gõ cửa một cái. Lúc này đạo thánh chính ngồi t r ồ n hồn trên mặt đất, trước mặt đó là ba cái k i a vàng nóng ánh của công an ba chữ to. Mau vào, liền chờ ngươi. Trần đội trưởng h ấ t p h ơ tay ra hiệu một cái lục vũ. Đi theo Trần đội trưởng cùng một chỗ còn có một cái làm ghi chép tiểu cảnh sát. Lục Vũ đi vào cũng đi theo nhẹ gật đầu. Tiểu cảnh sát nhìn đặc biệt nhìn quan mắt, đó là lần đầu tiên vào cục cảnh sát cho mình làm ghi chép cái kia. Hiện tại có thể nói a, đây không võng lớn đỏ đến. Trần đội trưởng chỉ chỉ lục vũ. lúc này lục vũ một thân xoáy khí â u phục, hắn mặc thành đại nhân bộ dáng, phong thầm vẫn ánh đèn chiếu x ạ đây lục vũ xoáy khí khuôn mặt, để lục vũ càng thêm xoáy khí với người, xác thực có một loại đại minh tỉnh khí thế, không được, ta muốn nhìn hắn tài khoản, đạo thánh rất là g à t ậ c lục vũ nhìn về phía trần đ ộ i trưởng, cho hắn xem một chút đi, đến đều tới, đúng nha, đến đều tới, lục vũ nhún vai, đem mình lục vũ thật xoáy, hơn 30 triệu fan tài khoản đều đi ra, ta đi hơn 30 triệu fan, xa đ i ề u đại đế, ta liền nói gặp ngựa như vậy quen mặt đâu. đây hắn m è o so sánh với tin tức còn n g ư b ứ c nhanh mở trực tiếp. Tà tuyệt đối bàn giao. Đạo Thánh nhìn thấy Lục Vũ tài khoản trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên, tựa như là một cái truy tinh tiểu nhị b ứ c Nếu như không phải ngồi t r ồ n hổm trên mặt đất, còn mang theo c n g tay, Lục Vũ không chừng đều muốn cho hắn ký tên. mở a. Lục Vũ nhìn về phía chân đội, dựa theo yêu cầu khẳng định là không thể mở trực tiếp. bất quá bây giờ càng ngày càng nhiều quan phương vì tuyên truyền sẽ tìm rất nhiều đại vong hồng hợp tác, không nhiều loại này trực tiếp tại phòng thẩm vấn tuyên truyền đoán c h ừ n g vẫn là đ u một phần. mở a. sao có thể làm sao bây giờ? ta một hồi cùng mặt trên đánh cái báo cáo là được. Lục Vũ nghe xong nhẹ cật đầu, tìm tới một cái phù hợp địa phương, mở ra trực tiếp. Vì để cho cái này như b ứ c đạo thánh cảm giác mình hiền lành, Lục Vũ mở xong trực tiếp, thuận thế cũng ngồi sầm đạo thánh trước mặt. Theo 3, 2, 1 một đến ngược kết thúc. Lục Vũ trực tiếp bắt đầu. Trong nháy mắt, phòng trực tiếp nhân số liền đạt đến hơn 50 vạn. Dù sao Lục Vũ vừa tắt l ờ y dễ ảm không bao lâu, còn có không ít dân mạng tại n h à m chán soát lấy tiktok. Chỉ là, những này dân mạng nhìn thấy Lục Vũ ngồi trồn hổm trên mặt đất trực tiếp mà b ứ c sau đó lại thấy được bốn phía phân cảnh. đây mẹ nó tựa như là cục công an, không phải giống như đó là cục công an, đại đế đây còn ngồi s ổ m trên mặt đất, chẳng lẽ mới vừa đại đế đ ù a i dỡn tiệm in lão đại gia bị bắt, vẫn là vương đại nương đến tìm đại đế, bất quá những này dân mạng không h ổ là sa điều gia tộc phân ruột, vậy mà không có cảm giác ngoài ý muốn mà là toàn đều cười lên, còn chưa bắt đầu phát mưa đạn, lễ vật liền đã cất cánh, bất quá lần này không có cái gì ra liên hoa, mà là từng chiếc xe hơi nhỏ, đừng nói đây xe hơi nhỏ đỉnh đầu mang theo nón nhỏ tử, còn cùng xe cảnh sát rất giống đâu, chương 328 trộn vương chi vong ha ha ha đại đế đây là tiến vào không phải là đùa giỡn vương đại n ư n g a ha ha ha ha không được chết cười ta mới vừa còn tại tiệm đi đâu cái này vào cục đại đế ngồi trồn hổm trên mặt đất bộ dáng vẫn như cũ đẹp trai như vậy làm sao tính được số trời đại đế chạy t r ố i chết không đối với đại đế tại cục cảnh sát làm sao còn có thể mở trực tiếp đâu đúng thế vào xem lấy vui vẻ đây đều không có nghĩ đến còn có còn có cái kia cùng đại đế cùng một chỗ ngồi sổn người là ai đây là đánh nhau vẫn là thế nào ta nhìn đại đế giống như không phải phàm nhân càng giống là luật sư đâu, Phúc! đừng làm rộn, chúng ta lại không phải đập phim truyền hình, đây tìm cái gì luật sư? dân mạng trong nháy mắt bắt đầu nghị luận, điên cùng mưa đạn để ở một bên trần đội trưởng đều m ở b ứ c đây chính là vắng hồng, đây mưa đạn, làm sao như vậy không đừng đắn, mà lúc này n g ồ i t r ồ n hổm trên mặt đất l ự vũ nhìn còn tại trong hương p h ấ n đạo thánh hiệu kỳ hỏi lên, ngươi trộn cục công an bà chữ làm gì? đạo thánh ngẩng đầu, trừng mắt ca s làn một dạng mắt to, ánh mắt thanh tịnh bên trong mang theo ngu xuẩn, ta cảm giác đó là làm bằng vàng, chỉ là một câu, trong nháy mắt liền khiếp sợ tất cả mọi người. Lục Vũ cùng Trần đội trưởng kém chút bật cười, mà làm ghi chép tiểu cảnh sát, nắm bút tay cũng bắt đầu run rẩy. Phong trực tiếp càng là như vậy, tại ngắn g ũ i khiếp sợ sau, mưa đạn trong nháy mắt cất cánh. Ha ha ha, cái này đạo thánh thật n g ư bước, coi là mấy cái tia chữ là làm bằng vàng. Ha ha ha, đây kiên định ngữ khí, nói ta đều cảm giác là thật. n h n tiểu tử này cũng không có gì m a bệnh, rất bình thường nha, nói thế nào đi ra nói liền như vậy nổ tung. Xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Ha ha ha ha, đây làm bằng vàng tuyệt đối phong thần. Nếu không chúng ta cũng đi thử một chút. Vạn nhất là làm bằng vàng đâu? cảm giác đại để không nên gọi hắn đạo thánh, hẳn là trộm vương chỉ vong, tuyệt bức là lịch sử bên trên như bức nhất đạo thánh. lúc này lục vũ cũng nhịn được ý cười, mặc dù biết hiện tại cười thật có chút không lễ phép, thế nhưng là thật nhịn không được nha. lục vũ nhẫn nhịn n ử a này g lại tiếp tục hỏi, vậy tại sao không ăn trộm lão thành khu bà chứ? đạo thánh nghĩ nghĩ, cảm giác mấy cái kia chữ bút họ ít, không bán được bao nhiêu tiền. ưn, lão thành khu so cục công an bút họ i ế u lục vũ đều có chút mơ hồ, không đúng rồi, lão thành khu rõ ràng so cục công an bút họ nhiều nha, không đúng rồi, lão thành khu bút họ, ngươi tính toán. so cục công an bà chữ nhiều không ít đâu khả năng này là ta tính sai lời này vừa nói ra trong nháy mắt thiên băng địa liệt tất cả mọi người đều bị khiếp sợ không gì sánh kịp ngươi đây trộm được cửa cục công an liên mấy chữ này bút họa cái nào nhiều cũng có thể coi là sai muốn nói ngươi là kế hoạch nghiêm cẩn vẫn là l à gan quá lớn nha mà phong trực tiếp không biết là bởi vì lục vũ phát sóng nguyên nhân vẫn là mưa đạn số lượng lễ vật kim ngạch đã lên bảng nhân tố phong trực tiếp nhân k h í phi thăng từ mấy chục vạn người trong nháy mắt đã tăng tới b 0 0 vạn liền ngay cả lục vũ nhìn thấy số người này đều có chút kinh ngạc Bình thường trực tiếp mặc dù nhân khí cũng rất cao, nhưng một thiền mạch không có r a kính thời điểm nhân khí cũng liền có hai b trăm vạn o ả n g đã ổn định, tuyệt đối không có hôm nay như vậy nhiều. Xem ra người anh em này tuyệt đối có làm trực tiếp tiềm lực nha. Không phải, huynh đệ người là nghiêm túc. Cái mông tựa ở trên mặt bàn trần đội trưởng cũng không nhịn được hỏi lên, mà đạo thánh càng là biểu lộ nghiêm túc. Đúng thế, đó là nghiêm túc, khẩn trương a, lần đầu tiên đến cửa cục công an t r n g đồ, nếu không ngươi thử một chút, người cũng k h n trương. Trần đội trưởng bị hai câu này v á n căn bản nói không nên lời, nói không có tâm bệnh nha. đừng nói hắn, chính là mình tại cửa cục công an trộm đồ, cũng biết khẩn trương nha. là thật khẩn trương. thế nhưng là ai mẹ nó sẽ ở cửa cục công an trộm đồ nha. đây không phải là tinh khiết đại sơn p h á o a, mà phòng trực tiếp gần 8 triệu người cũng bắt đầu chào phúng hình thức. người anh em này có chút thông minh nha, đó là không nhiều. nếu không phải nhìn hắn vẻ mặt thành thật, ta đều tưởng rằng đang diễn tiểu phẩm. trời ơi, thật có loại này kỳ hoa. đ ạ m môn lão tổ tông nhìn thấy đều muốn kinh ngạc a. người anh em này thật sự là chết cười ta, tha thứ ta điểm cười thấp. xin đem một màn này đem đến gala năm mới, tuyệt đối so với giáo dục tiểu phẩm đẹp mắt nhiều. Năm nay Gala năm mới không có người anh em này ta không nhìn a, ta có thể xưng là năm nay tối cường, không có cái thứ hai. Ha ha ha, ai đến cửa cục công an trộm đồ đều sẽ khẩn trương. Đây n ó o mạch kín, đến cùng là làm sao giải? Lúc đầu chỉ muốn nhìn Lục Vũ toàn bộ công việc trực tiếp dân mạng, trong n g á y mắt cảm giác cái này anh em thật so đại đế toàn bộ công việc còn có ý nghĩ. Liên việc này, liên ý tưởng này, thật là người bình thường có thể nghĩ ra được. m à c Trân đội trưởng ngọng bức thật lâu, cuối cùng phản ứng lại, chỉ chỉ Lục Vũ trực tiếp điện thoại, lại nhìn một chút đạo thánh. Vậy ngươi tìm v õ n g hồng hoặc là muốn lên TV là có ý gì? sát thực, mặc kệ cái này anh em nói đến cỡ nào nghiêm túc, có phải là thật hay không nghĩ như vậy, nhưng là cái này muốn lộ ra ánh sáng mình sự tỉnh, tuyệt đối người không bình thường. chẳng lẽ thật muốn dựa vào cái này nổi danh, kiếm đầu thiên phong. thế nhưng, từ khi giới giải trí có một cái gọi là tô thần nghệ nhân bắt đầu đối với giới giải trí tiến hành chỉnh đốn và cải cách, cũng lan đến gần vong hồng giới. bất kỳ từng có không tốt án cũ vong hồng đều không cho phép mở trực tiếp. nhìn như vậy đến, người anh em này cũng không phải ý tứ này. đạo thánh nghiêng đầu một chút, nhìn về phía lục vũ phòng trực tiếp. lúc này phòng trực tiếp nhân số đã đột phá 800 vạn, giống như đạt đến đỉnh phong, đã thật lâu không có biến hóa. đây là 8 triệu người đếm, vẫn là 800 nha, Sa Diêu đại đế. Đạo Thánh không có tiếp Trần đội trưởng nói gốc dạng, ngược lại hỏi giống Lục Vũ. hiển nhiên đối với Trần đội trưởng, hắn càng tin tưởng trước mặt Sa Diêu đại đế. Lục Vũ vô ý thức quay đầu nhìn lướt qua, 800 vạn dân mạng đang quan sát, ta phòng trực tiếp không có hư giả nhân số, cái này ngươi yên tâm. Lục Vũ giải thích một chút. t i k t o k Quan Vương cũng đi tìm Lục Vũ, nếu như muốn khía cạnh thăng cấp nhân khí, có thể mua sắm fan chú ý đều là hư giả fan, chỉ cần dùng tiền. l i ề n có thể mua được nhất định nhân khí. Ân, sát thực so sánh với tin tức nhân số còn nhiều. Đạo Thánh nhẹ gật đầu. Hâm mộ nhìn về phía Lục Vũ. Ta là người fan, thật là fan, ta còn tại Sa đ i ê u gia tộc ba b y đâu. Chỉ là gần đây không có thấy thế nào trực tiếp. Đây đều không trọng yếu. Sa Diêu đại đế, ngươi có thể động đ ồ n g ta a Giúp ngươi, giúp ngươi vượt ngục vẫn là giúp ngươi cái gì? Nếu quả thật là giúp ngươi vượt ngục, huynh đệ ngươi nói lớn tiếng như vậy thật phù hợp a Chương 329 Đạo Thánh vẫn là cái liệt yêu não. Ngươi nói, đối với màn ảnh nói, đến. Trần đội trưởng đều nở b ứ c Đây tiểu ca nhóm được một tức lại muốn tiến một thước nha. Còn muốn hỗ trợ, giúp cái gì nha? Trần ca, ngươi để hắn nói, không có việc gì. Lục Vũ v ộ i vàng cắt ngang, nhìn tư thế, Trần ca đều nhanh phải lớn và miệng dán lên. Ngươi nói đi, cái gì bận rộn? Lục Vũ vô v ô đạo Thánh bả vai, đạo Thánh cảm kích giống như nhìn thoáng qua Lục Vũ. Kỳ thực ta có cái hai đứa nhỏ vô tư bạn gái trước, ta hắn ba, chỉ nghe câu đầu tiên, Trần đội trưởng liền nở b ư c đứng dậy liền muốn ngăn lấy đạo Thánh. Đều để ngươi nói cầu Lục Vũ gấp cái gì? Ngươi liền hảo hảo nói chú. Ngươi còn nói cái gì bạn gái trước? Trần Ca, đừng tức giận, để hắn nói thôi. Đến đều tới. Đúng thế, Trần Ca, ta cũng thật tò mò, hai đứa nhỏ vô tư bạn gái trước cùng trộm cục công an ba chữ có quan hệ gì? Một mực không nói chuyện tiểu cảnh sát cũng tò mò lên. Dù sao một cái trộm cục công an ba cái đại kim chữ đạo thánh, cùng hai đứa nhỏ vô tư bạn gái trước có thể nhấc lên quan hệ thế nào? Mà đạo thánh đột nhiên bị đánh gãy cũng á không có tức giận. Nhìn thấy tất cả mọi người đều hỗ trợ khuyên Trần Ca, Trần Ca cũng cau mày nhẹ gật đầu. Lúc này mới nói tiếp lên, hai ta đi, thật là hai đứa nhỏ vô tư. từ nhà trẻ thời điểm liền ở cùng nhau lần đầu tiên nói chuyện là ngoại ý muốn nàng tại nhà trẻ thời điểm đánh ta một cái đem ta răng đánh r ớ t khi đó nàng đánh d ụ n g sau đó liền cùng ta nói xin lỗi có thể ôn lu ta không chỉ không có tức giận còn cùng nàng trở thành hảo bằng hữu dù sao nàng cũng không phải là cố ý nha giữa trưa ta còn đem đuổi gà cùng tô m bự cho nàng nàng đem cơm cùng rau xanh cho ta cứ như vậy mỗi ngày ta đều đem thịt cho nàng nàng đem rau xanh cho ta một lúc sau nàng sẽ càng ngày càng tốt nhìn ta liền vừa ố m vừa cao khác không nói a liền như vậy cùng nhau lớn lên chúng ta vẫn rất sướng trân đội trưởng ngọng bức nghe đạo thánh ái tình cố sự càng thêm n g n g bức nhìn lục vũ không biết ở nơi nào móc ra một bao hạt dưa vậy mà ngồi dưới đất cùng đạo thánh ngươi một cái ta một cái dập đầu lên mà phòng trực tiếp dân mạng cũng nghe say xương ngon lành mưa đạn trò chuyện cất cánh ái tình cố sự răng đều đánh r ó t còn có thể là b à tốt không nghĩ tới đạo thánh vẫn là cái liệt yêu não nha ha ha ha đây hạt dưa gặm ngươi xác định là tại cục công an vẫn rất thú vị liền đưa thích đây cầu hết cố sự thế nhưng đây mẹ nó cùng ngươi trộn cục công an ba chữ có quan hệ gì có thể hay không tiểu cô nương này là cái hám của nữ coi trọng tiền cho nên tiểu tử này đ ê n rồi ta đoán chừng không sai b t lắm từ nhỏ đã ăn đuổi gà không ăn khác tận đâu tiểu thời điểm cứ như vậy thông minh lớn lên đoán chừng liền đem người anh em này làm cái lốp xe dự phòng ừ câu nói này trong nháy mắt liền được đại đa số dân mạng đồng ý dù sao xã hội bây giờ loại chuyện này phát sinh nhiều lắm bất quá tại lục vũ xem ra kỳ thực cái này cũng không trách những này l ữ a hám của đây đều là người lựa chọn a hiện tại xã hội này giá hàng dâng lên đủ loại không tốt giá trị quan tại toàn bộ internet tuyên truyền Đây không chỉ có là người vấn đề, vẫn là thật nhiều điện ảnh minh t ì n h vấn đề, thật nhiều công chúng nghệ nhân vấn đề, là bọn hắn đem loại giá này chỉ nhớ lại trước trước mặt công chúng tuyên truyền ra ngoài. Anh em, người nói tiếp. Lục Vũ không biết tại sao lại móc ra một bình xoáy mèo m ó vẫn là mang đ ú n g vũ cao su loại kia. Lần này không chỉ có là Trần đội trưởng mở bước, liên đám chìm trong mình trong tình yêu đạo thánh đều mở b ứ c Ngươi, cái kia ta nói tiếp a. Đạo thánh ngắn g ủ i nghi hoặc về sau, tiếp tục mở miệng. Đằng sau cố sự thì càng đơn giản, ta vẫn đi theo nàng đằng sau, bồi tiếp nàng cùng nhau lớn lên. hắn nói muốn làm gì ta liền ủng hộ làm gì t h ẳ n g đến nàng nói nàng muốn đi giới giải trí đạo thánh nói đến đây cũng không đang mỉm cười biểu lộ trở nên nghiêm túc kỳ thực ta ngay từ đầu là không ủng hộ giới giải trí nước quá sâu ta nắm chắc không được nha nhưng là nàng nói ta phải tin tưởng nàng nàng sẽ không bị k h á c nam bình tĩnh câu đ ắ p đi ta sẽ đồng ý còn đem toàn bộ thân gia đều cho nàng kết quả chưa tới một năm nàng liền cùng ta chia tay lục vũ sở lên cái hót. nghe được đây là có chút như lọt vào trong s ư ơ n g n g đây đều cùng ngươi trộm đ u có quan hệ gì ngươi là bởi vì nghèo mới trộm đồ, lục vũ thật sự là không biết con đen hay không lại để cho hắn nói tiếp, cái kia đến không phải là bởi vì nghèo, ta cũng bất tận, đạo thánh lộ một cái đại kim biểu, so lục vũ mang t n đủ ổ đủ ổ 200 khối tiền mua đại kim biểu đều sáng, p h ò n g trực tiếp dân mạng trong nháy mắt liền một bước, trộm đồ có tiền như vậy, n g o a tào, nguyên lai like mình mới là cái kia thằng hề, đó là, đây đại kim biểu, nói đùa đâu a, có tiền như vậy a, ta đây xem xét đó là thật, ít nhất phải hơn 10 vạn, hơn 10 vạn coi như cái tiền, huynh đệ đừng làm rộn, hiện tại khó khăn biết bao. đó là hơn 10 vạn không phải tiền nha, có tiền như vậy còn trộm thứ gì, cái kia đại kim b i ể u sẽ không cũng là trộm a, ta đi có khả năng, cảnh sát thúc thúc tra cho ta, ta nhìn các ngươi đó là ghét ghét, ha ha ha ha, mà lục vũ nhìn trần đội trưởng một chút, coi là trần đội trưởng lại muốn bệnh m t cơm, không nghĩ tới, đây một hồi trần đội trưởng lại vô cùng có kiên nhẫn, làm một cái kinh nghiệm phong phú cảnh sát nhân dân, đã tại nơi này đã nhìn ra không đúng, cảm giác giống như bắt lấy cái gì, lại cảm thấy vớt không rõ, một cái kẻ trộm không có khả năng vô cớ trộm cướp, hơn nữa còn không phải là vì tiền. với lại cái này truyền thuyết bên trong đạo thánh còn muốn lên tv tuyệt bức làm u ố n muốn, muốn l ử a muốn nổi danh thế nhưng là nổi danh sau muốn làm gì đâu mà phòng trực tiếp dân mạng cũng bắt đầu suy tính tới đến nếu như là lốp xe dự phòng thiếu tiền hoặc là vật chất bên trên nhu cầu có lẽ còn có thể tiếp nhận thế nhưng cái này đạo thánh hoàn toàn không có phương diện này cân nhắc đồng hồ mấy chục vạn không thiếu tiền dài mặc dù không có xa điều đại để xoái nhưng là cũng coi là không tệ người đâu cũng là n g o long phượng sổ một trong có thể làm được tại cửa cục công an trộm đồ sự tình dạng này như bức đạo thánh bây giờ là vì vì cái gì đây nếu như hắn hơi cực trị điểm liền không nên bị bắt được nha tất cả nhìn lục vũ trực tiếp dân mạng đều rơi vào trầm tư với lại bởi vì cái này đạo thánh bị bắt nguyên nhân thật sự là quá nổ tung trong n g á y mắt đi lên tịt tòe hắt xẹp liền gọi trộn vương chi vong kiểm kê đương kim thập đại đạo thánh đứng đầu chính là bởi vì như thế rất nhiều không rõ chân tướng dân mạng điểm vào lục vũ phòng trực tiếp 800 vạn 900 vạn đạo thánh còn không có thẩm vấn hoàn thành liền đã vượt qua 1.000 n vạn người chương 330 ta bạn gái trước ngươi gặp qua không chỉ như thế, vệ bù, châm tay. hôm nay đ ầ u đề, tất cả h á c s ập đứng đầu bảng đều là liên quan tới lục vũ trực tiếp. nhưng nội dung chủ yếu đều là kẻ trộm trộm được cục công an tin tức. dù sao, có thể có kẻ trộm ném đến cục công an, thật sự là quá độ tung. đây mẹ nó không phải ngốc bực ga, tự chui đầu vào lưới. hay là bởi vì cảm giác cục công an ba chữ là hoàng kim, tại đủ loại thiểu năng trí tuệ hiểu rõ tin tức tiêu đề dưới điều kiện. lục vũ phòng trực tiếp như hỏa tiễn ban hỏa bạo toàn bộ internet. liên ngay cả lục vũ nhìn thấy phòng trực tiếp nhân số tăng trưởng đều mười phần một b ư c đây mẹ nó đó là vận d o a n h lực lượng lục vũ tuyệt đối có lý do hoài nghi toàn bộ phòng trực tiếp dị thường đều là bởi vì có người ở sau lưng vận d o a n n nếu không như vậy nổ tung cố sự có thể tại trong hiện thực xuất hiện mà như vậy có truyền bá đường tắt phương thức sao có thể xuất hiện tại mình phòng trực tiếp ngoại trừ lần đầu tiên đầu run thêm mình thế nhưng là một lần run thêm đều không có né qua loại này lưu lượng gia t r ị khẳng định mẹ nó có vấn đề lục vũ yên lặng lui về sau một bước hắn tin tưởng thế giới bên trên có ngấp bước nhưng sẽ không n g c b ứ c thành cái dạng này ngay từ đầu đối với cái này đạo thánh tất cả thương hại đều biến thành cảnh giác, đặc biệt là mình lúc đi vào đợi biểu hiện, hơi có tận lực. Nếu quả thật là mình fan, lần đầu tiên nhìn thấy mình liền sẽ phát hiện. Thế nhưng là cái này đạo thánh, khi nhìn đến mình fan nhân số, mình tiếp t ó c tài khoản tính danh thời điểm mới xác định là mình. Đây tuyệt đối có chút tận lực, tận lực kiên trì nhận định là mình. Đây còn có thể không có vấn đề. Với lại nếu như là khác thời điểm, lục vũ khả năng còn không có cao như vậy cảnh giác. Hôm nay lưu tỷ còn cố ý hỏi qua mình có hay không đắp tội qua cái gì người. vậy làm sao có thể không có đắc tội qua lúc này lục vũ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại tất cả tất cả tựa như có một mực h ắ c t h ủ đang nắm chắc mình mở ra năm â y may mắn kỹ năng còn chưa tới thời điểm mở ra biết trước tương lai có phải hay không có chút lãng phí hệ thống không có cưỡng chế mở ra liền chứng minh bây giờ còn chưa có nguy cơ đến sinh mệnh nếu không đang nghe một chút đây chính là tại cục công an tin tưởng c h ấ p pháp tin tưởng các ca ca ngươi đến cùng nhớ biểu đạt cái gì lục vũ khí cơ ngoại p h ó n g toàn thân tinh lực đều tại đạo thánh t r ê n t h â n kỳ thực đạo thánh lời nói giữa có chút do dự ta chính là nhớ nhận càng ngày càng nhiều người chú ý. ta muốn lộ ra ánh sáng một ít chuyện. đạo thánh con mắt càng phát ra sáng tỏ. mà phong trực tiếp dân mạng, trước một giây hòa thuận vui vẻ đặc biệt vui vẻ. sau một giây cũng cảm giác mình tựa như là sa bi. phải đó là loại cảm giác này. cái gì trộn cục công an ba chữ. cảm giác gì cục công an bút hòa nhiều. còn có cái kia liệt yêu não. giống như tại câu nói này trước mặt đều biến thành giả. hắn đang dùng thực tế lại nói cho tất cả mọi người. ta đang đùa các ngươi chơi. ai? đó là đều các ngươi chơi. các ngươi đều bị lừa gạt. Ta chân chính nhớ là muốn nhận mọi người chú ý. Liên ngay cả Lục Vũ, Sa đ i ê u đại đế đều tại bất chi bất giác tình huống dưới tiến nhập cái này đạo thánh cái bấy. Tại đạo thánh mỗi chữ mỗi câu trong lời nói, Lục Vũ càng phát ra cảnh giác lên. n g ư ờ i nói tiếp. Lục Vũ nói ra. Kỳ thực, ta đi tới nơi này cái cục công an đợi đến Trần đội trưởng trực ban đều là ta kế hoạch. Đạo thánh ngữ khí trở nên bình tĩnh. Ta đúng là ngươi fan, đối với ngươi trực tiếp nội dung đặc biệt ư a thích. Đương nhiên cũng tại phòng trực tiếp hiểu được ngươi cùng Trần đội trưởng quan hệ. Cho nên mượn Trần đội trưởng tay đem ngươi hẹn đi ra. Đương nhiên. đây hết thề cũng đều có phong hiểm, đó là Trần đội trưởng phải c h ă n g có thể cùng ngươi liên hệ. Ngươi đến trong nay g mắt, ta liền biết mà đúng. Đạo Thánh trong mắt lóe ra dị dạng r è hào quang, ngươi liền không sợ ta hiện tại quan bế trực tiếp. Lục Vũ cũng muốn minh bạch tiền căn hậu quả, bất quá hôm nay cùng Trần đội trưởng liên hệ xác thực cũng là ngoài ý muốn. Bao quát đi tới nơi này, cũng đều là lơ đ á n g tiến hành. Cái này Đạo Thánh có chút đồ vật. Với lại, ngươi đến cùng muốn có được cái gì? Ngươi sẽ không đóng đóng trực tiếp. Đạo Thánh giống như đối với Lục Vũ hiểu rất rõ, ngươi quá chân thực, với lại quá chính trực. đừng nói quan bế trực tiếp, ngươi bây giờ đều hận không thể ta mau nói ra c h â n tướng. dù sao tất cả đều không liên hệ gì tới ngươi. nhìn v u i cười, tốt bao nhiêu? in, đúng không? Lục Vũ nhẹ gật đầu. xác thực, nếu như đạo Thánh mục đích không phải thương tổn tới mình, cái t ế t như thế tốn công tốn sức, xác thực mình tại chờ lấy xem n á o nhiệt. ta muốn lộ ra ánh sáng ta bạn gái trước, nhận không công bằng cùng tổn thương. lời này vừa nói ra, đám người khiếp sợ. đây mẹ nó, tuyệt bức là tinh khiết thuần ái chiến sĩ nha. lại đến cục cảnh sát bên trong, lại là tính kế Lục Vũ chính là vì bạn gái trước. ta đi, đây mẹ nó. ta lại tin tưởng á i tỉnh, ta cũng vậy, vì bạn gái trước, đơn giản từ bỏ mình tiền ồ. Thế nhưng là cái muốn làm như thế đâu, lộ ra ánh sáng bạn gái trước giới giải trí. Đây mẹ nó là đại tin tức ga. Thật giả, không nghĩ tới có thể tại sao điêu đại đế phòng trực tiếp nhìn thấy loại này nước toát tin tức. Trời ơi cái này đạo thánh cũng quá nhu bức. Nguyên lai like chúng ta đều bị đạo thánh b u ổ c địch, bạn gái trước. Ai nha? Có thể có cái gì tin tức? Đám dân mạng quá hiếu kỳ. Lúc đầu hiếu kỳ đó là tất cả mọi người thiên tính, mà cái này đạo thánh còn vì tin tức này tổn công tổn sức. Nếu như không phải đại tin tức. đều đối với khó lường cái này thiết kế tốt lộ t i ê n n g ư ờ i bạn gái trước là ai? n ổ i danh a? Lục Vũ Hiếu kỳ hỏi. Không n ổ i danh, thậm chí không có diễn qua cái gì phim truyền hình. Thế nhưng chính l à như vậy một cái tiểu nghệ nhân liền bị một chút đạo diễn đại lao xem như là mình độc chiếm. Không chỉ cần phải bồi t i ể u bồi ăn, còn muốn bồi chơi ngủ cùng. Cái kia mẹ nó là người có thể làm được đến. Con vụng trộm đút cho ta bạn gái trước ăn cấm dược. Hắn mèo, đơn giản cũng không phải là người. p h ò n g trực tiếp. Ai nha? Mẹ nó. Mau nói là ai vậy? n ó như vậy nửa ngày đều không có nói nhân vật chính là ai. Ngươi làm người a? Lục Vũ hỏi mau nha. gấp gấp, liền x a Diêu Đại Đệ cũng không gọi. Ta cũng tò mò, cái này Đạo Thánh nói đều là ai? Hiện tại thế nhưng là hơn một nghìn vạn người nhìn. Mau nói nha. Đúng thế. Đại Đệ cũng không hỏi. Mà Lục Vũ nghe nói như thế, cũng là kinh ngạc. An cấm được, còn làm những chuyện kia? Giới giải trí loạn như vậy a? Với lại ngươi muốn sớm bạn gái lộ ra ánh sáng. Đây chính là cục công an. Ngươi phải có chứng cứ nha. Không có chứng cứ, Trần đội trưởng trực tiếp liền có thể giả ngươi bắt lên a. t h ẳ n g đến. Đạo Thánh nói một câu nói. để lục vũ trong nháy mắt không do dự nữa, ta bạn gái trước, ngươi g ặ p qua. chương 331, chữ danh đạo diễn t r i tử trần thiếu, ngươi nói cái gì? ngươi bạn gái trước như thế nào là nàng? lục vũ nhìn thấy đạo thánh không có phát ra tiếng, miệng khẽ động, yên lặng xuất hiện cái tên đó sau. thật là kinh ngạc. lục vũ rõ ràng chỉ làm cho tự mình biết danh tự cũng là đối với trầm thanh trúc bảo hộ. phải, đạo thánh bạn gái trước đó là trầm thanh trúc, hiện tại công ty mình cái kia sinh viên, tiểu vương tỷ tỷ, cùng một thiển mạch 3 điểm tương tự cái kia tiểu mỹ nữ. phải, cho nên ta mới tìm bên trên ngươi. nàng hiện tại đang tại nhận một cái đạo diễn n h ị từ giết hại ngươi dám lộ ra ánh sáng a đạo thánh nhìn lục vũ con mắt từng chút từng chút bắt đầu d ẫ n đạo 3. lục vũ một bàn tay lẫn nhau tại đạo thánh trên đầu ngươi nói chuyện cứ nói nhìn c h ầ m chăm vào mình con mắt cung minh càng đến gần càng gần còn thiếu một chút liền đích thân lên mình lại không thích nam nhân ngươi hắn meo dán ta gần như vậy làm gì đạo thánh bị lục vũ thoáng một cái trong nháy mắt đánh một b ứ c khí thế vừa dấy lên đến một cái liền bị lục vũ đánh không có điện thứ đ ộ gì ta có dám hay không có quan hệ gì tới ngươi đây là cục công an bàn giao ngươi phạm tội sự thật, lục vũ nhìn đạo thánh một bộ nắm chặt thắng lợi trong tay bộ dáng, khí liền không đánh vừa ra tới, liền lộ ra ánh sáng cái giới giải trí tin tức, phí nhiều như vậy tình làm gì? cho mình phát cái thư riêng, toàn bộ hàng công phu liền nói ra, đây mẹ nó còn muốn đến cục công an tăng ca, đây hắn meo cũng là người có thể làm sự tình. nghe được lục vũ nói, đạo thánh sửng sốt một chút, ta trộm đổ, đó là nhớ dẫn ngươi qua đây, sau đó gây nên mọi người chú ý, nếu không chuyện này bị bọn hắn một vận hành, khẳng định liền không giải quyết được gì. giới giải trí những cái kia các đại lão. Lực lượng thật sự là quá cường đại, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ta cũng tại trên internet lộ ra ánh sáng qua, không đến 10 phút đồng hồ tin tức liền bị xóa, tài khoản liền bị phong, điện thoại không bao lâu đánh tới ta trên điện thoại di động. Cho nên ta mới nghĩ đến loại phương pháp này. Đạo Thánh bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại người thích nhất là cái gì? Khẳng định là xem náo nhiệt nha. Trong bình thường tại đường phố bên trên nhìn thấy người hiếu kỳ sự tình đều bắt vây tại một chỗ, nhìn xem náo nhiệt. Đừng nói bây giờ tại trên mạng nghe được một cái lớn như vậy và trần. Hay là tại sao i ê u Đại Đế phòng trực tiếp? Mặc dù việc này rất ra ngoài ý định. tất cả dân mạng cũng cảm giác mình bị chơi xỏ, nhưng là xem ở vạch trần phân thượng, tất cả mọi người đều tha thứ cái này đạo thánh, càng có một chút nữ nhân trực tiếp bị đạo thánh đối với bạn gái trước trung trình không đổi hấp dẫn, trong nháy mắt liền yêu cái này không biết tính danh đạo thánh, mau nói nha, quá dày vò khốn khổ, cái này cũng thực biết t ì m tại sao Diêu Đại đ ể phòng trực tiếp vạch trần, hiện tại khoảng thời gian này nhỏ, ngoại trừ Sa Diêu Đại đ ể phòng trực tiếp, số người nhiều nhất mới hơn 90 vạn, đoán chừng hiện tại trên mạng không có việc gì người đều tại Đại đề phòng trực tiếp a, đây nếu là nói ra một cái tên người, mặc kệ thật giả. người này đều phía đi, ta nguyện ý xương đọt này vận d o a n h là đỉnh cấp vận d o a n h thật, xác thực, từ chủ đề dẫn xuất đến cùng đại đề giữa kéo xe, nửa giờ, nhân số không chỉ không có giảm b t ngược lại càng ngày càng nhiều, liên tục mấy cái không thể tưởng tượng ý nghĩ ném đi ra, từng cơn sóng liên tiếp hấp dẫn dân mạng. đối với đâu, đỉnh cấp vận d o a n n nhân tài, chính là người này, chỉ cần tên người vừa ra tới, đoán chừng toàn bộ internet đều là, rút về đều rút về không được nữa. dân mạng tại trên internet nghị luận ở m ỹ lục vũ lúc này cũng nhìn về phía trần đội trưởng, dù sao đây là tại cục công an, tất cả đều là từ cảnh sát thúc thúc nói tính. đặc biệt là đợt này vạch trần địa điểm lựa chọn tại cục cảnh sát không thể nghi ngờ là cho vạch trần lên một đợt nhiệt độ làm cho tất cả mọi người đối với vạch trần tính chân thực càng thêm tin tưởng không được lục vũ quan bê phòng trực tiếp a trần đội trưởng nghĩ nghĩ nói đến n g ư ờ i có thể vạch trần cũng có thể để lục vũ phối hợp nhưng không thể là phòng thẩm vấn đó là đơn giản như vậy nghe nói như thế tất cả mọi người đều lộ ra thất vọng biểu lộ liền ngay cả lục vũ đều nhũ mày một cái bất quá tuân thủ luật pháp là lục vũ một mực kiên trì thói quen tốt tại đạo thánh thất vọng trên nét mặt lục vũ đứng dậy đi hướng trực tiếp dùng điện thoại. đồng thời dùng thân thể chặn lại đạo thánh thân ảnh, nhưng là thất vọng bên trong đạo thánh nhìn thấy lục vũ đặt ở sau lưng thủ thế hai mắt tỏa sáng, vội v à n g tại lục vũ quan bế phòng trực tiếp một giây sau cùng tiêu lên. Trần đạo diễn nhi tử, trần thiếu, tụ chúng ngăn hàng cấm, tụ chúng dâm loạn, từng có h ạ i tử, con bức bách người ta đánh d ụ còn có, không đợi đạo thánh nói xong, lục vũ trực tiếp đóng lại trực tiếp, mình mặt mũi đ o á n trường liền lớn như vậy, nói thêm gì đi nữa cũng không phải là mặt mũi có thể giải quyết. lục vũ cầm điện thoại di động lên nhún vai, đi theo trần đội trưởng khoát tay áo đi ra phòng thẩm vấn. về p h â n đạo thánh a vậy liên tự cầu phúc đi. bất quá ngay tại mấy giây cuối cùng đạo thánh vạch trần trực tiếp đốt phát nổ toàn bộ internet. mặc dù lục vũ phòng trực tiếp đóng lại nhưng ngày bình thường vẫn tại phòng trực tiếp nói chuyện phiếm đám dân mạng hôm nay lại bị khiếp sợ nửa ngày đánh không ra chứ. trần đạo diễn n h ư tử trần thiếu đây không phải là gần đây nổi danh nhất quý công tử một trong a phim ảnh tỷ vi kịch tổng nghệ toàn đều có chỗ đọc lướt qua đặc biệt là mượn phụ thân hắn danh vọng tại giới giải trí lăn lộn phong sinh thủy khởi không ít lao tiền b ố nhìn thấy hắn đều muốn t ú i đầu không lưng mà chỉ như vậy một cái phong thủy tức giận người. sao có thể cảm giác ra dạng này sự tình? có phải hay không báo cáo sai? đây là dân mạng ý nghĩ đầu tiên. dù sao rất nhiều dân mạng đều nhớ một cái tivi phỏng vấn. Trần Thiếu người một nhà tại trên bàn cơm ăn cơm. nhưng lại Trần Thiếu chỉ có thể ở trước bàn ăn đứng, không có Trần đạo diễn đồng ý, liền bàn ăn đều không cho phép lên. mặc dù lúc ấy tất cả mọi người đều cảm giác Trần đạo diễn người một nhà có chút làm ra vẻ, thế nhưng cũng đều bị loại này ra giáo cho nhìn h ụ có c lẽ đây chính là t ư bản, kẻ có tiền sinh hoạt. xem ra không c h ừ n g thật sự là dạng này. ra giáo theo nghiêm, nhưng là dù sao cũng là kẻ có tiền. kẻ có tiền hạnh phúc chúng ta trải nghiệm không đến nha. Mộng bức qua đi. Lục Vũ phòng trực tiếp tất cả dân mạng, trước tiên ngay tại h ư i b ộ bên trên, t i k tóc bên trên ban bố tin tức này. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả hấy i b ộ h sẽ g ặ ở trước mấy tên, trên cơ bản đều cùng tin tức này có quan hệ. c h ứ danh đạo diễn chỉ tử, bị người báo cáo, tụ chúng ă n hàng cấm, tụ chúng dâm loạn, là xã hội vật mèo, vẫn là đạo đức không có. Trần Thiếu, Sa Diêu đại để phòng trực tiếp báo cáo. Có phải hay không toàn bộ công việc vẫn là có người cố ý gây nên? Trời ơi, trời ơi, giới giải trí đệ nhất bê bối. mau đến xem nhìn giới giải trí phía sau cố sự đến từ xa điêu đại để lục vũ phòng trực tiếp tin tức sẽ là chân thật a chương 3 3 t r trần gia xuất thủ uy b o tóc i t bên trên hot s e ấp trong n g á y mắt bị internet hữu nhìn thấy dù sao nhìn lục vũ phòng trực tiếp người đối với toàn bộ internet quần thể đến nói cũng chỉ là số ít rất nhiều không có nhìn trực tiếp dân mạng nhìn thấy tiêu đề đều hiếu kỳ điểm đi vào thấy là trần thiếu danh tự thời điểm cơ hồ tất cả dân mạng đều khịt mũi coi thường trần thiếu không có khả năng ánh nắng đang yêu đại nam hải sao có thể sẽ làm dạng này sự tình với lại nhìn xong toàn bộ vạch trần, cơ hồ tất cả mọi người liền càng thêm không tin. Đó là một cái v õ n g h ồ n g cùng một cái bị cảnh sát bắt đi kẻ trộm. dạng này hai người liên hợp cùng một chỗ vạch trần có thể có gì có thể tin địa phương? đây cũng quá giả. với lại, toàn bộ hành trình đều không có nói bị xâm hại giả danh tự. đây rõ ràng đó là bịa đặt nha. không đến nửa giò, mới vừa hot sẽ ậ p liền bị đấy xuống đi. thay vào đó đó là bịa đặt phải trang vi phạm hot sẽ ấp. số lớn dân mạng tuân theo xem náo nhiệt tâm tính, trong lòng thiên bình chỉ là có một chút điểm thiên hướng trần tiêu thật có loại này hành động. trái luật. Dù sao Trần Thiếu nổi tiếng bên ngoài, Trần Đạo diễn tăng thêm Trần Thiếu dạng này tư bản và danh, sao có thể có Trần Thiếu chuyện xấu xuất hiện? Dạng này tư bản, liền tính làm sự tình gì cũng không nên là loại phương thức này bị mọi người biết. Liên quan tới biểu đ ặ t thực không vi phạm Hot Cập vừa ra, toàn bộ internet Hot Cập liền đã thiên hướng Trần Thiếu. Tại Hot Cập ảnh ở dưới, số lớn dân mạng cũng tin tưởng Trần Thiếu, liền m ộ t cái lưới rách đỏ, còn muốn cọ Trần Thiếu nhiệt độ. Đó là, Trần Thiếu, đây chính là Trần Thiếu. Trần Đạo diễn nhi tử, liền tính không đến giới giải trí cũng coi là tiền, bao nhiêu nữ đ ổ i ngựa, còn có thể cần ép buộc người khác. chơi ơ i dạng này vong hồng liền nên bị đánh rơi, không phải đang đánh kích vong hồng a? làm sao không có đem lục vũ bắt lấy đến? lục vũ lại không mang hàng, bắt hắn làm gì? thế nhưng là hắn trực tiếp, căn bản không có cái gì giáo dục ý nghĩa. đó là, ngoại trừ vui vẻ t r ọ c cười còn có cái gì? đó là, một điểm giáo dục ý nghĩa đều không có cái gì phá trực tiếp. còn cùng nữ minh tinh một thiển mạch ghé vào cùng một chỗ, xem xét liền đều không phải là cái gì tốt đồ chơi. nghe nói một thiển mạch trước đó còn tại quấy rối trần thiếu, này lại hai cái cầu nam nữ ở cùng một chỗ, nhất định là vì trả thù trần thiếu. đó là. đều nói một thiền mạch băng thanh ngọc kết hiện tại chỗ đối tượng còn băng thanh cái gì tiểu đẳng phụ vẫn là trần thiếu tốt đồng thời liên quan tới lục vũ trực tiếp nội dung đủ loại không tốt chỗ đều bị người hữu tâm chỉ đi ra nào đó toàn bộ công việc sở trẻ a mẹ tất cả đều là diễn sao có thể có người có thể làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình một ít nhân viên lặp đi lặp lại xuất hiện toàn bộ công việc làm chính là chân thật đã d õ d ì ra đến sơ sót toàn bộ công việc sở trẻ a mẹ loại hình thức này phải c h ă n g hẳn là t ạ i internet bên trên xuất hiện toàn bộ công việc không có giao dịch ý nghĩa rất nhiều trực tiếp phải c h ă n g hẳn là tiếp tục tồn tại đương nhiên. Những này người hưu tâm tất cả đều là Trần Thiếu sợ tìm nắm. Ngay tại Lục Vũ trực tiếp kết thúc trước tiên, liền bị một mực đang chửi mắng Lục Vũ Trần Thiếu thấy được. Vốn là tức giận Trần Thiếu càng thêm biến thái, còn không có thu thập n g ư ơ i Tại đây cho ta chơi ngắn chân. đương nhiên, tất cả tất cả tại Trần Thiếu trong mắt đều là Lục Vũ cố ý nào có trùng hợp như vậy sự tình. Cái gì đạo thánh, cái gì cục công an, tại Trần Thiếu trong mắt đây đều là diễn. Cái kia còn có thể buông tha Lục Vũ. Giờ phút này toàn bộ internet tất cả đều là đối với Lục Vũ thảo luận. Liên ngay cả giờ phút này đã bắt đầu cùng một t i ề n mạch dạo phố Lục Vũ. nhìn thấy trên điện thoại di động đối với mình thảo luận đều m t bước đây là cái gì tình huống minh liên lộ ra ánh sáng rồi nội tình còn cùng mình không có quan hệ làm sao lại toàn cũng bắt đầu thảo luận từ bản thân có phải hay không có chút quá mức lục vũ lại không phải cái gì đơn thuần tiểu b ậ nhìn thấy những này họ sẽ ở trước tiên lục vũ liền biết đây nhất định là trần thiếu quan hệ xã hội nói mình không có vấn đề nhưng là làm sao đã liên lụy đến một thiền m ạ c h làm người hai đời lục vũ gặp qua kiếp trước đủ loại giới giải trí l o ạ tượng đây chút thủ đoạn làm sao lại chưa thấy qua tại trên internet nghị luận mình tại trên internet đen mình đều không có vấn đề. Lục Vũ căn bản không cần để ý. Cùng lắm thì không chuyện làm cái trực tiếp. Hiện tại đã nửa chân đạp đến vào giới giải trí. Chỉ bằng vay k i ế p trước ký ức, còn có thể không lựa. Liên làm phía sau màn đạo diễn đều có thể lựa lần toàn bộ làm tình a. Thế nhưng là ba. đây mẹ nó. Trần Thiếu đưa tay rời khỏi một tiền mạch trên thân. đây mẹ nó liền xúc phạm Lục Vũ tối kỵ. Trần Thiếu, Trần đạo diễn. Lục Vũ kỳ thực cũng là từng có hiểu rõ. Trần đạo diễn, tại Lục Vũ xem ra, mặc dù hắn nghệ thuật thành phần, s á c thực rất nhiều, nhưng là liền người phẩm đức đến nói s á c thực đồng dạng. Trần Đạo Diễn những năm 80 xuất ngoại du học ở nước ngoài học được rất nhiều c h ứ c vào tri thức cùng tư tưởng, đặc biệt là tư tưởng p h ư ơ n g diện. Lúc kia quốc gia mới vừa mở ra, đối với toàn bộ thế giới tất cả đều tràn đầy hiếu kỳ không biết. đương nhiên lúc kia cũng xác thực cần hướng bên ngoài học tập. Điện ảnh tư tưởng p h ư ơ n g diện càng cần hơn học tập. Cho nên Trần Đạo Diễn lấy đi đến lúc ấy điện ảnh thánh địa Hollywood học tập quay trụ điện ảnh. Năm đó Trần Đạo Diễn từng có một cái thế tử tiểu thư k h u c t văn hóa thế gia. Thế nhưng là Trần Đạo Diễn vì xuất ngoại chọn rời đi cái thứ nhất thế tử. Mưa Trần Đạo Diễn nhận thức cái thứ hai nữ nhân. cũng là đối với hắn trợ giúp lớn nhất nữ nhân nào đó truyền thông đỉnh cấp CEO danh lợi tiền tài đều vì trần đạo diễn trải tốt con đường tiếp xúc 2 năm ngay tại nước ngoài kết hôn cho trần đạo diễn cầm tới thẻ lục nhưng trần đạo diễn tính cách làm sao lại tại trên người một nữ nhân treo cổ cầm tới thẻ lục bên chắc đời thứ hai thê tử tất cả nhân m ạ c h tự nhiên mà vậy liền ly hôn mặc dù tất cả mọi người đều nói hai người là tính cách không hợp nhưng người nào không biết trần đạo diễn lúc tuổi còn trẻ là cái dạng gì cầm tới tài nguyên trần đạo t ạ i đạo diễn vòng lăn lộn vui vẻ v ẫ n khởi tự nhiên bắt đầu cân nhắc một bước suy nghĩ thật lâu lựa chọn nlp dù sao lúc kia n ở bình là thật có thể trợ giúp bên trên trần đạo diễn không chỉ có tại sự nghiệp bên trên hay là tại trên sinh hoạt n ở bình đều là hiếm có nhân tuyệt tốt mới vừa quen trần đạo diễn nờ bình mới vừa ly hôn chính là cần an ủi thời gian trần đạo diễn thừa lúc vắng mà vào trong áy mắt liền để ni bình yêu mình khi đó ni bình tuyệt đối là một cái hiền thê lương mẫu điển hình không chỉ người đẹp mắt giặt quần áo nấu cơm ở nhà sinh hoạt không có cái nào là ni h bình không biết làm trần đạo diễn đang đóng phim ni bình ngay tại nhà giặt quần áo nấu cơm chiếu cố gia đình không chỉ như thế Ni Bình còn muốn cùng Trần Đạo Diễn muốn một cái hài tử, vì hoàn thành Trần Đạo Diễn vụ thân nguyện vọng, hai người không biết ngày đêm nỗ lực. Kết quả, Ni Bình như thế nào đều không thể mang thai. Về sau, một kiểm tra là Trần Đạo Diễn duyên có. Đối với một cái nam nhân mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cho nên cái này thành lập, Nở Bình cả một đời đau xót, cũng là Trần Đạo Diễn từ háo sắc trở nên không đứng đắn bắt đầu. Chương 333, m Trần Thanh Chú c điện thoại. Đối với một cái nam nhân mà nói, có cái gì so công năng có vấn đề càng khó chịu hơn. Cho nên Ni Bình liền biến thành Trần Đạo Diễn bên người cái kia túi chút giận. vẫn là cạp cạp bị kinh h bị loại kia. cứ việc Nhi Bình lấy ra toàn bộ tích xúc giúp đỡ Trần Đạo Diễn trị liệu không dựng vô sinh vấn đề, còn lấy vị hôn thê thân phận giúp đỡ Trần Đạo Diễn món ăn hắn p h ụ thân thân hậu sự, nhưng vẫn đổi không trở về một k h ả a chân tâm. Mấy năm sau đó, Trần Đạo Diễn đầu nhập vào hiện tại thê tử ốm ấp, lý do rất đơn giản, hiện tại cái này thê tử mang thai, sở sinh xuống tới hải tử đó là Trần Thiếu, mà nỗ lực tất cả N Bình triệt để lâm vào sổ đổ, cũng là từ lúc kia bắt đầu N Bình dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người ánh mắt. Những chuyện này không cần lục vũ chuyên môn điều tra. trên cơ bản biết rõ giới giải trí nội tình người đều sẽ rõ ràng, cho nên khi nhìn đến trên mạng những tin tức kia thời điểm, trước tiên liền đoán được tất cả từ đầu đến cuối, cũng không biết Trần Thiếu đối với một thiền mạch loại k i ê u biến thái ư a thích, thế nhưng là cứ việc Lục Vũ không thèm để ý trên mạng những cái kia dân mạng đối với mình bình luận, thế nhưng là đối với một thiền mạch bình luận, Lục Vũ không thể không để ý. Kaka, ngươi thế nào? Nhìn thấy Lục Vũ sững sờ, một thiền mạch quan tâm hỏi lên, một thiền mạch cùng Lục Vũ cùng một chỗ, không hiểu loại kia cảm giác an toàn, không để cho nàng nhớ chú ý bên ngoài sự tình. cũng không có nhìn trên điện thoại di động tin tức tất cả đối với trên mạng m à t t r ầ n m ộ c t h i ể n mạch hoàn toàn không biết không có gì lục vũ nhìn như thế động người m ộ c thiền mạch rơi vào trầm tư thế nhưng là lúc này lục vũ điện thoại đột nhiên vang lên lên lục vũ xem xét điện báo tính danh sửng sốt một chút trầm thanh trúc đạo thánh bạn gái trước tiểu vương tỷ tỷ lúc này nàng điện thoại tới có ý tứ gì nhìn một chút bên người m ộ c t h i ể n mạch lục vũ vẫn là lựa chọn tiếp lên điện thoại t h ca ta là trầm thanh trúc đầu bên kia điện thoại âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở trầm thanh trúc nằm viện thời điểm Lục Vũ cũng nghe nói, tự nhiên đi theo một thiện mạch đi xem mấy lần. Ân, ta biết, ngươi thế nào? Không có cách nào, mặc dù dân mạng không biết đạo thánh báo cáo vai nữ chính là ai, thế nhưng là Lục Vũ biết nha. Cái này hơi có chút xấu hổ. Ta nhìn thấy trên mạng tin tức cho ngươi thêm phiền phức. Trần Thanh t r ú c do dự một chút nói ra. Tiểu Lý Tử, hắn đó là quá thành thật, đều đã chia tay, không nghĩ tới còn có thể cho ngươi thêm phiền phức. Nguyên lai đạo thánh gọi Tiểu Lý Tử, đây mẹ nó không phải h á i giám danh tự a? Lục Vũ đi thời điểm cơ bản tin tức đã thẩm vấn xong, chỉ biết là Trần đội trưởng gọi hắn đạo thánh. con m ợ trực tiếp, lục vũ liền không có hỏi đạo thánh tên thật. kỳ thực, ta cũng muốn lộ ra ánh sáng trần thiếu. ta đây còn có trần thiếu uy hiếp ta chứng cứ. trần thanh trúc mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngữ khí cũng càng ngày càng kiên định. chỉ là lục vũ, lúc này lại t r ầ m ặ c chứng cứ, chứng có gì? uy hiếp? vẫn là hèn. khinh nhẫn. lục vũ liền tính tại đơn thuần, cũng có thể nghe được trong đó hàm nghĩa. trần thiếu, trần đạo diễn, mặc dù đã xem như giải trí lưới tư bản một trong, nhưng là đối mặt trần thiếu phản kích. nói thật ra, lục vũ là rất n o tâm, rất phiền. Dù sao làm người hai đời đều không có trải qua dạng này sự tình. Kiếp trước đó là một cái viên trước nhỏ. Một thế này một mực tại mở trực tiếp, cũng là tại gần đây mới nửa chân đạp đến vào giới giải trí. Cái gì tư bản, cái gì thủy quân, cái gì cá vòng dẫn đạo, những này lục vũ kỳ thực đều không biết. Nhưng là lục vũ sợ a? Nói thật ra thật không sợ. Mình có hệ thống, với lại trên thân ban t h ư ờ n g mình kỹ năng đêm đều đến không đến. Tuy tiện một cái kỹ năng, đều có thể ở cái thế giới này lăn lộn phong thủy nước lên. Mở trực tiếp, làm hệ thống nhiệm vụ, đã trở thành mình một cái thói quen. Nếu không ngày bình thường làm cái gì? ngồi ăn rồi chờ chết kỳ thực cũng không phải không được với lại thật muốn cùng trần thiếu trần đạo hai cha con này đối với dây lục vũ cũng có biện pháp chỉ là lục vũ trong lòng không chắc bên người có một chút đáng giá chân quý người để hắn cảm giác gớm gáp người cho nên lục vũ mới có n à y lo lắng nếu như đổi lại trước đó liền những cá này vòng liền những này hạ lưu thủ đoạn lục vũ sẽ sợ nhưng là trầm thanh trúc vạch trần trầm thanh trúc chứng cứ kỳ thực lục vũ thật không ớ n mặc kệ trầm thanh trúc đến cùng đã làm cái gì trước kia làm qua cái gì lựa chọn những này vạch trần lộ ra ánh sáng đi ra Trầm Thanh t r ú c cả đời này xem như xong. Cực dân mạng 8 giây ký ức, chuyện này đi qua liền sẽ quên Trầm Thanh t r ú c Cũng đừng não. c ù n g Nhiệt Phan cùng cơm vòng Phan cũng không phải nói đùa. Bao lâu những này đi cực đoan người cũng biết nhớ kỹ. Luca, ta không sao. Kỳ thực, Trầm Thanh t r ú c không có nghe thấy Lục Vũ đáp lời phối hợp nói lên. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cái t h i ề n mày tỷ, ta lại ôm lấy ngươi xấu nhóm tâm tư đi. Ngươi nhớ kỹ lần đầu tiên ăn cơm, ngươi uống ly kia nước a. Kỳ thực ta thả một cái màu lam tiểu d h o à n Mặc dù ly kia nước ta uống, nhưng lúc đó x á c thực nhớ trên người các ngươi tìm một chút lợi tức. Dù sao ta là bởi vì lớn lên giống t i ệ n Mạch Tỷ mới bị Trần Thiếu tuyển chọn. Thế nhưng là về sau càng tiếp xúc phát hiện các ngươi càng tốt, còn đem ta xem như muội muội đến xem. Lúc này, một t i ệ n Mạch nhìn Lục Vũ nghe một mực không nói gì, mắt nhỏ cũng đập lên, nhỏ giọng ghé vào Lục Vũ bên t a y hỏi: Ai nha? a n g i ấ m ý vị mười phần, t r ầ m Thanh c h c Lục Vũ nhỏ giọng nói một câu, lập tức mở ra công t h ả Đầu bên kia điện thoại mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh truyền ra. Kỳ thực, ta lần kia nằm viện, đó là Trần t i ế u đánh, bởi vì thấy được ngươi cùng Tiễn Mạch Tỷ tú ấn ái. trần thiếu đối với thiền mạch tỷ ưa thích đã biên thái nghe nói như thế một t h i ề n mạch trong nháy mắt n h ư u mày mặc dù không biết tiền căn hậu quả nhưng là thẳng nghe hai câu này liền đủ để nàng tức giận giận thấy một thiền mạch muốn há mồm nói chuyện lục vũ lập tức che một thiền mạch miệng về phần dùng chỗ nào liền rất xấu hổ hai cánh tay một cái tay cầm điện thoại một cái tay cho một thiền mạch mang theo túi đánh phải bên kia tại lên á n lấy mình bi thảm lấy t r ạ i qua bên này vậy mà còn tại tú ân ái đây mẹ nó cũng gọi người xác thực tại lục vũ xem ra tình huống cũng không có như vậy nghiêm trọng nếu là nội dung cùng một tiền mạch không có quan hệ, lục vũ đều không t i ế c phản ứng trần thiếu cái này nó b ứ c khi đó ta tiểu hạ định quyết định muốn thu tập trần thiếu chứng cứ. vốn còn nghĩ tìm đúng thời cơ rơi sạch sẽ một cái, bị n g h i đến tiểu lý tử vậy mà tính kế đến lục ca trên đầu. chứng cứ ta hiện tại liền có thể phát cho ngươi, ngươi nhanh tại trên internet làm sáng tỏ một cái đi. ta không muốn bởi vì ta để cho các ngươi chịu ảnh hưởng. chương 334, m ẹ vợ chi b i đến cùng chuyện gì? một bên hôn, một bên nghe điện thoại một tiền mạch thực sự nhịn không được. đội vàng đẩy ra lục vũ thanh trúc muội muội ngươi ở chỗ nào? chúng ta đi tìm ngươi, chứng cứ gì? còn cần ngươi thu thập, không phải liền là một cái Trần Thiếu A, không thu thập hắn là xem ở hắn trà trên mặt mũi, thật sự cho rằng là cảnh vòng thái tử ra. ngươi nói sớm có việc này, còn dùng lấy hy sinh chính mình, Tiểu Thí Hải một cái, ngươi định vị phát đến ta uy tín lên, bây giờ lập tức, nói xong một thiền mạch giúp đỡ Lục Vũ cút điện thoại, Lục Vũ đều n g bức, đây mẹ nó tình huống như thế nào, đây bá khí bộ dáng, đây nói một không hai ngữ khí, đây là một thiền mạch, đây là sẽ chỉ ở trong lồng ngực của mình học mèo kêu một thiền mạch, cái kia, ngươi. làm sao? n g y lục vũ đập nói l à ba, thực sự không biết làm sao biểu đạt mình tâm tình. ca ca, ngươi thế nào? có phải hay không bị người ta hù dọa? một thiền mạch nháy đáng yêu mắt to. ai nha, mới vừa đây không phải là người ta à? ca ca chớ để ý, làm sao lại không ngại? đây gọi người làm sao không ngại? được rồi, không đùa ngươi. một thiền mạch le lưỡi. kỳ thực, rất nhiều chuyện ta đều biết, đó là không nguyện ý quản mà thôi. cũng đừng quên, ta trước đó cũng bị mọi người gọi kinh vòng tiểu công chúa tới. nè, có lẽ ngươi cũng không rõ lắm. Một Thiên Mạch nhìn trên điện thoại di động định vị, lôi kéo Lục Vũ đi hướng bãi đậu xe dưới đất. Vừa mới tiến giới giải trí thời điểm, ta một không có diễn kỹ, hai không có tốt cũng h n g còn có thể một đường mình tỉnh bên trong trạm xe vị, toàn bộ trên mạng đều không có ta chuyện xấu, ngươi đoán là vì cái gì? Một Thiên Mạch nhàn nhạt cười. Liên Trần gia làm những cái kia do bận sự tình, không nguyện ý quản nhiều thôi. Cũng không biết Trần Đạo là nghĩ như thế nào, dám ở trên mạng phát ta chuyện xấu. n g ư ờ i tin hay không đều không cần ta xuất thủ, ngươi cái kia láo t r ợ mẹ nương liền có thể toàn giải quyết. Chớ nói chỉ là ta vậy liền nghỉ láo cha. Nam. lúc này lục vũ c p u đều muốn cháy h ỏ n g cái gì lão trưởng mẹ đương thiện nghi gì lão cha dương di không phải liền là một cái trung học hiệu trưởng A. mình xuyên qua tới tìm bạn gái còn mẹ nó là c á i ẩn tàng đại lão ngoa t ạ o thiện nghi lão cha liền trần đạo còn không sợ nghe một thiền mạch ngữ khí phong khinh vân đạo không thèm để ý chút nào cái kia đây lão cha lại là cái gì đại nhân vật cùng một thiền mạch lên xe nếu không phải lục vũ c p u đang điên cuồng xoay t r ọ n khẳng định không thể để cho một t i ề n mạch lái xe sao có thể để đây đại lão làm tài xế đâu Lục Vũ từng chút từng chút bắt đầu trải vượt xuyên việt đến sở trải qua sự tình, vừa mới bắt đầu còn tốt, tất cả đều rất bình thường. Lần đầu tiên không bình thường là, đúng, gặp qua Dương Di sau đó, toàn bộ In t e r n e t điện tử súng vật đi máy bay từ Ý Hạ x ạ trở về. Mặc dù mình nhiệt độ rất cao, nhưng là cái t i a c cho hóa đơn đại ca, xuống phi cơ liền bị mang đi. Lúc ấy Lục Vũ còn tưởng rằng là quan phương hành động cấp tốc, thế nhưng là đang nhanh chóng quan phương cũng muốn đi theo quy trình, đi thủ tục, bắt người cũng phải có chứng cứ, tận lực đồi tiếp quyền đả tiểu hà tử, t r ầ n đá tiểu nhật tử. cùng mình cho Trần Ca mấy cái kia không thuộc về cái thế giới này khoa kỹ sản vật tất cả tất cả đều có cái người phía sau màn đang bảo vệ mình phải chính là như vậy nếu không vì cái gì chỉ cần cùng Quan Phương nhắc lên quan hệ thế nào tất cả cũng không có sau này bình ổn vượt qua đặc biệt là chân đá Tiểu n h ậ t Tử lần kia theo lý mà nói nước ngoài bạn bè đều sẽ nhận nhất định ư u đ ã i mặc dù Tiểu n h ậ t Tử cùng xạ bị một dạng nhưng ở toàn bộ Internet mặt bị mình vũ n ụ liền không có sau này chính là mình tại n g ư b ứ c cũng chính là cái vỡ h ồ n g có thể có lớn như vậy lực ảnh hưởng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến đây lục vũ nhìn nghiêm tức l á i xem một t h i ề n mạch, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. s ớ m biết một t h i ề n mạch là cái ẩn tàng đại lao, c o n mẹ nó công tác cái gì, trực tiếp nằm nửa. g Tính mệnh đại gia đều nói mình dạ dày không tốt, muốn cơm chùa miễn cưỡng ăn. Hiện tại xem ra tính mệnh đại gia quả nhiên không tầm thường. Đi qua m 0 phút, lúc này một t h i ề n mạch hỏi giống lục vũ, cái gì vài phút? Đó là trần gia phụ tử tại trên internet mù so t à i một chút bắt đầu. Bao lâu trôi qua? Một t i ê n mạch tùy ý nói ra, hai tiếng, không sai biệt lắm cũng liền thời gian này, đoán chừng không sai biệt lắm. Ngươi tại mở ra hủy bù nhìn xem, một thiền m ạ c h vẫn như cũ nghiêm túc lái xe, nữ khí bình đ ạ m v h y bù, thời gian không sai b ệ t g i m Lục Vũ n g n g b ư ớ c mở ra h ủ i bù. Quả nhiên lúc này hủy bù h ọ sẽ ập đã không phải là Lục Vũ trực tiếp vào Trần, mà là một cái cậu tự lộ ra ánh sáng Trần Thiếu cùng một cái nữ nhân d ư ờ n g chiếu. Toàn bộ h ủ i bù, tất cả đều là đối với Trần Thiếu nghị luận. Tình huống như thế nào? Lục Vũ n g n g b ớ c điểm đi v à o Thời gian, địa điểm, nhân vật, toàn đều mười phần cụ thể. Nào đó khách sạn, nhân vật đ ặ thù, toàn bộ h ủ i bù viết không có chút nào phản bác, mà bình luận trực tiếp vỡ tổ. thật là trần thiếu a a a ta nam thần trần thiếu tại sao sẽ l à như vậy sự tình không phải đơn thuần đáng yêu đại nam hải a đúng thế trước một trận còn nói bất quá lễ tình nhân đâu ta muốn điên rồi chẳng lẽ cái kia gọi lục vũ phòng trực tiếp vạch trần đều là thật thật là phiền vậy mà còn có thứ hai đánh cùng một chỗ phát ra tới nha không thể nào ta nam thần luôn có đ i ề u dân muốn hại ca ca tuyệt đối là ph còn có rất nhiều fan cuồng lựa chọn tin tưởng bọn họ ánh nắng đáng yêu đại nam hải thế nhưng là tại như thế chứng cứ trước đó rất nhiều dân mạng đều tin tưởng vạch trần là thật mà ngày thứ hai hot sẽ càng thêm cảm động, lại là đang thảo luận, đi ngủ dùng miệng hô hấp người là thủ, hai tấm so sánh chiếu, một tấm chân thiếu, một tấm nô nhân cơ, tất cả đều là bị lộ ra giường chiếu, còn toàn đều tấm đây miệng rộng, không thể nói hoàn toàn tương tự, chỉ có thể nói giống như lúc bình luận cũng là cực kỳ cho cười, chân thiếu, cái gì đều học chỉ sẽ hại ngươi, đầu này nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc mưa đạn cấp tốc đang đỉnh bình luận đứng đầu bảng, đầu thứ hai bình luận đó là, miệng người quả nhiên đều là dùng miệng hô hấp, đây dân mạng chú ý góc độ quả nhiên khác biệt, như vậy sa điều? chẳng lẽ là x a điều gia tộc, ta đi. Lục vũ đều bị mình ý nghĩ này hù dọa. Trước tiên mở ra t ị p tộc phân đàn. Quả nhiên, trong đám thảo luận đều là đi ngủ miệng hô hấp nguy hại. Cùng bình luận đại thể tương đồng. Những này x a điều fan, nhà khác fan đều tại bảo hộ chính mình thần tượng. Nhà mình fan đều nhìn thấy mình bị khi dễ. Hiện tại đều đã có đối phương thực n ệ n cho. Mẹ nó các ngươi vậy mà thảo luận là miệng hô hấp nguy hại. Đây là chân ái fan có thể làm sự tình, còn cấp tốc leo lên hot seat ở bảng hạng hai. nếu không có mấy cái này phân đàn, để bọn hắn thỏa thích thảo luận, đoán chừng đều mẹ nó có thể leo lên hot xệ ở bảng đệ nhất ta. chương 3 3 t b đi. b à n g hữu, i a viêm, t h i ề n mạch tỷ, thật xin lỗi. nhìn thấy một t h i ề n mạch trong máy mắt, trầm thanh trúc liền rơi xuống hối hận nước mắt. không có việc gì, tất cả đều đi qua. một t h i ề n mạch tiếp nhận u s c b trực tiếp ném vào đại hà bên trong. tiếp theo, hai cái tỷ muội tay trong tay, trò chuyện lên chuyện nhà, tỷ muội tình thâm. không thể không nói, nữ nhân giữa tình cảm đó là kỳ diệu như vậy. đúng, k a k a Công ty chúng ta có phải hay không còn thiếu một cái vận o a n h cùng một cái thu chi? Một tiền mạch cuối cùng đem trầm thanh trúc không tốt. Quay đầu cùng Lục Vũ nói ra. t h ự a như là việc này ngươi muốn hỏi Lưu tỷ. Lục Vũ nghĩ nghĩ. Toàn bộ công ty ngoại trừ Lục Vũ bốn người, những người còn lại đều là Lưu Chính trực dựa vào người mình mạch thông báo tuyển dụng. Ngoại trừ đóng phim, Lưu Chính trực cũng làm lên nghề cũ, trực tiếp internet đứng đầu nghề nghiệp giải mã. Mượn Lục Vũ nhân khí, phòng trực tiếp cũng là nhân khí bạo d ạ Đặc biệt vẫn là một loại mới phát chính năng lượng chống lừa đảo trực tiếp. Cũng đã nhận được bình đài đợi lưu. vậy thì thật là tốt, trầm thanh trúc cùng hắn bạn trai c ũ tiểu lý tử cùng một chỗ đi tìm tới đi, để bọn hắn đi lưu tỷ cái kia báo cái đến. bất quá, mục thiền mạch nói đến đây, nhìn về phía trầm thanh trúc, lưu tỷ vậy ngươi có thể hay không qua quan, ta cũng không dám cam đoan. biết thiền mạch tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cố gắng. tại lục vũ xem ra khá là phiền toái internet cá vòng phong ba. mục thiền mạch hoặc là nói mình lao t r ư mẹ n ư ơ n g hai tiếng liền giải quyết. mặc dù trần gia phụ tử không có đạt được phải có trừng phạt, nhưng là trần thiếu thật là trực tiếp bị giải trí trong nước cho phong sát. đối với Trần Thiêu loại này người mà nói có lẽ loại phương thức này trừng phạt càng có thể làm cho hắn khó chịu A Lục Vũ cũng biết liên tính một tiền mạch gia tộc tại Ngưu Bức muốn động chân đạo vận danh bốn mươi mấy năm nhân mạch khẳng định cũng cần thời gian tư bản phía sau nhân mạch cũng không phải là dựa vào há miệng một cái cá vòng liền có thể tiêu diệt còn cần cẩn thận thăm dò từng chút từng chút tìm tới đầu nguồn đặc biệt là giới giải trí càng là như vậy giới giải trí những cái kia ngày bình thường cao cao tại Thượng Minh tỉnh nghệ nhân tại người bình thường trong mắt từng cái gọn gàng xinh đẹp nhưng rất nhiều người đều là một chút tư bản đồ chơi đặc biệt là một chút Âu Mỹ lão bài tư bản, cùng một chút Âu Mỹ tổ chức câu lạc bộ. Bọn hắn trên cơ bản khống chế hơn phân nửa n g ô i s a o giải trí xem như bọn hắn kiếm tiền công cụ, cùng t i ề n truyền thủ đoạn. Thậm chí là chọn phi bình đ à i lâu dài tháng dài vận d o a n h tư bản r ó t vào sớm đã thâm căn cố đế. Mục Thiền Mạch gia tộc b ố i cảnh tại c ư ơ n g đại, muốn động một số người cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Hai người d ắ t tay trở lại công ty, d ấ u ngon d ấ u ngọt qua đi. Lục Vũ liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Lục Vũ tỉnh lại, Mục Thiền Mạch ba người đã bắt đầu r i ê n p h ầ n mình b ậ t ộ n toàn bộ công ty chỉ có những cái kia sinh viên trong sân luyện tập lục vũ trước đó dạy quay chủ kỹ xảo điện ảnh đó xong còn không có biên tập hoàn thành lục vũ trong nháy mắt giống như trở lại đã từng hệ thống rút cái thưởng đứng tại bên cửa sổ bên trên uống vào trong túi móc ra cà phê lục vũ cùng hệ thống cầu thông lên hệ thống cầu được ước thấy trong nháy mắt hư không đĩa quay lớn liền xuất hiện ở trong hư không lúc này đĩa quay lớn vô cùng hoa lệ âm dương hắc bạch chi khí bốn phía vây quanh tại hư v ô mở mịt hơi khói bên trong còn giống như có bóng dáng đang không ngừng hiện hiện có tựa như cự long bay lên có tựa như côn bằng bay lượn v ô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. lục vũ trên thân thái cực khí kình phát ra toàn thân, đi theo đĩa quay lớn âm dương chi khí không ngừng lưu chuyển. trong miệng không hiểu nói ra câu này huyền diệu nói rút thưởng. đĩa quay lớn không ngừng chuyển động, lộ ra càng thêm hư vô mà mịt, giống như tất cả trở về tại h ữ n độn. huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chỉ môn. ấn 3. nhìn đĩa quay đột nhiên dừng lại, lục vũ trong nháy mắt ngây m n cả người. hắn o suy nghĩ bị hệ thống mang bay kỹ năng, may mắn 5 giây vô dụng hệ thống. Ngươi có phải hay không dùng mê miễn kỹ năng? Lúc đầu Lục v ũ nghĩ đến có thể hay không mở ra may mắn 5 giây, rút một cái có thể thăng cấp thực lực bản thân kỹ năng, kém nhất cũng muốn rút cái sinh hoạt loại thực dụng kỹ năng. Kết quả, không biết làm sao, đột nhiên bị hệ thống cái này rút thưởng đĩa quay lớn cho mê hoặc, giống như tại đĩa quay lớn bên trong thấy được một cái thế giới. Phải, đó là loại này thần kỳ cảm giác. Ai? Đây mẹ nó, làm sao biến huyền ảo đâu? Vẫn là hệ thống chuyên môn mê hoặc ta dùng. Lục v ũ cảm giác gần đây CPU giống như có chút không đủ dùng. lần sau rút thưởng có thể hay không rút một cái ổ cứng chứa ở trong đầu. được rồi, không nghĩ, để cho ta tới nhìn xem hôm nay rút cái ban thưởng gì a. lục vũ nhìn về phía kim đồng hồ chỉ hướng địa phương. trà xanh giám định. trà xanh. ân. trà nghệ. cái này có thể nha. có kỹ năng này, hoàn toàn có thể phân rõ ràng ai là trà xanh biểu. đây có đúng không lục vũ đến nói quá khó khăn. lục vũ thâm nhập hiểu qua nữ nhân thật sự là có chút yếu. có kỹ năng này, cái kia tiếp xúc nữ nhân còn không xôi gió suối nước. thành công t â n thủ phu nói, làm tốt một thiện mạch bên người ăn cơm c h u t tiểu bà bối. Trà xanh giám định, trà nghệ là một cái thành công nam nhân phải học r e kỹ năng. trà xanh giám định chỉ là trà nghệ giám định nhất chung, ngoại trừ trà xanh còn chia hoa hồng trà giám định, bạch trà giám định, tập c h u n g trà giám định, tập hợp đủ bốn loại trà nghệ giám định sẽ mở ra chân chính giám định kỹ năng. Tập hợp đủ trà xanh, hồng trà, bạch trà, đây mẹ nó là chân chính trà nghệ nha. Con muốn tập hợp đủ bốn loại, tại nhiều ba loại góp một góp, triệu hoán cái thần long bị, lục vũ trong nháy mắt cả lời, hệ thống tuyệt đối lại muốn bắt đầu gây sự, bất quá lục vũ vẫn là lựa chọn học tập. Trong nháy mắt uống trà, thưởng thức trà. hiểu rõ lá trà liên quan ký ức liền tràn vào đến lục vũ trong đầu trong nháy mắt liền tiếp nhận hoàn thành lục vũ cũng tại trong túi rút lên một ly vừa ngâm tốt trà xanh xuất hiện tại lục vũ trong tay ưm m ờ m ờ -m, m cũng cũng không tệ lắm tiếp nhận xong kỹ năng hệ thống tự nhiên làm u ố n tuyên bố nhiệm vụ giữa hư không bên trong một hàng chữ chậm rãi h i ệ n hiện thấy rõ ràng nhiệm vụ lục vũ trực tiếp giảng vừa uống vào trong miệng trà xanh phun tới đây hệ thống quả nhiên nhân tính hóa lưu b ứ c như vậy nhiệm vụ đều có thể nhớ đi ra nhận lục vũ ra mặt dù d à y nhìn thấy cái nhiệm vụ này đều trong nháy mắt phá p h ò n g Hôm nay trực tiếp nhiệm vụ, đi tiệm thuốc mua thuốc nhỏ mắt, để nhân viên cửa hàng giúp ngươi tích. Người ta hỏi con n ằ m mắt, ngươi cùng nhân viên cửa hàng nói là đ i Nói là bằng hưu đúng không? Đây ngắn gọn hai chữ phụ, ta có hay không có thể hiểu như vậy n h a Hệ thống, nhiệm vụ lần này còn gặp phải muốt, biết dùng ký tự để thay thế. Làm sao? Biết hai chữ này không thể qua thẩm thế nào? Lục Vũ một mặt m t bước, đi. Vì cái gì trong đầu cái thứ nhất xuất hiện từ đó là gia viêm. Đây mình cũng quá dơ bẩn, mà dựa theo hệ thống nước tiểu tính, Lục Vũ cũng rất kiên định mình ý nghĩ là đúng. Tuyệt đối đó là gia viêm. Chương t r ư làm sao cảm giác mí mắt phải t ổ n g n y đâu? Bất quá cái nhiệm vụ này thật sự là có chút. Ngượng ngùng, đi mua thuốc nhỏ mắt. Ngươi nói với người ta da viêm đau, da viêm đau mua cái gì thuốc nhỏ mắt? Đây cùng hôm nay rút thưởng ban thưởng cũng không quan hệ nha. Chẳng lẽ hệ thống ý tứ ta là cái kia trả sinh biểu? Ai? Làm a? Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, đơn giản rửa mặt một cái. Lục Vũ đi ra công ty. Lục đạo tốt. Lục đạo muốn đi đâu? Lục đạo hôm nay lên hơi chế nha. Lục đạo, đây là muốn đi cái nào? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? sân bên trong sinh viên một mặt s ù g b ã i nhìn lục vũ tốt ừ không cần không cần đám này sinh viên hơi nóng tình nha còn muốn hỗ trợ thật nói với các ngươi hôm nay trực tiếp nội dung các ngươi còn dám đi hỗ trợ cùng đám này sinh viên phất phất tay lục vũ ngồi lên đã làm tốt giấy phép xe mới thuận tiện mở ra trực tiếp đưa vào trực tiếp tiêu đề khiêu chiến đi tiệm thuốc mua thuốc nhỏ mắt để nhân viên cửa hàng giúp ngươi tích người ta hỏi con nào mắt ngươi cùng nhân viên cửa hàng nói là đi trực tiếp vừa mới mở ra ngồi chờ tại phòng trực tiếp sa đ i ề u thành viên gia tộc liền vào vào đại đê Ngươi đi ngủ có phải hay không dùng miệng hô hấp? Trời ơi, hôm qua cá v ò n g đảo ngược, có phải hay không đại đ ể phát lực? Trần gia phụ tử đều không có bắt lấy đại đế, l ạ i đ ể ngươi có thể nha? Tình huống như thế nào? Là hôm qua cái kia vạch Trần A, ngươi có phải hay không lão phan? Làm sao cái gì cũng không biết? A, hôm qua không phải thảo luận dùng miệng hô hấp nguy hại a? Ha ha ha ha, đúng nha, đó là thảo luận dùng miệng hô hấp nguy hại. Đúng hôm qua vạch Trần là thật bao lớn đế, đúng nha, Trần thiếu giống như bị bắt đi, giống như lại bị thả ra a, đến cùng tình huống như thế nào? Đó là. đại để nói một chút nha. Phòng trực tiếp tất cả đều là nghị luận hôm qua cá vòng phong 3. Lục Vũ nhìn những ngày mưa đạn cũng không biết giải thích thế nào. Với lại đi qua hôm qua phong 3, xác thực đối với phòng trực tiếp nhân số có ảnh hưởng. Ngày bình thường chỉ cần vừa mở trực tiếp ít nhất có hơn 200.000 n g ư ờ i chen vào. Hôm nay mở trực tiếp đến bây giờ cũng chỉ có hơn năm vạn người. Với lại đều là x a đ i ề u fan lão fan, cái này rất đơn giản liền có thể phân chia. Bởi vì mỗi người danh tự đằng sau đều có một cái x a đ i ề u đồ án. Đi qua liền đi qua a, chúng ta không để cập nữa. Chờ điện ảnh chiếu lên. quan tâm kỹ càng một cái phim mới a, lục vũ nói sang chuyện khác, nói một câu, lái xe liền đi tìm tiệm thuốc. mà phòng trực tiếp đám dân mạng nghe được lục vũ trả lời, cũng không còn xoắn xuýt. dù sao, ưa thích lục vũ trực tiếp những này dân mạng, đó là ưa thích lục vũ trực tiếp toàn bộ công việc. về phần cái gì có thích hợp hay không mọi người quan sát, có phải hay không đối với thanh thiếu niên mang đến ảnh hưởng. những này x a điêu gia tộc fan một mực mặc kệ, sa điêu đại để một chút ca khúc cùng trực tiếp đều gia nhập vào trường học tài liệu giảng dạy bên trong, còn sẽ đối với thanh thiếu niên mang đến không tốt đến ảnh hưởng. cái kia trần thiếu. còn có một số giới giải trí tiểu thị tươi liên t ố t ngoại trừ nước tháo đó là nói chuyện yêu đương đây là chuyện tốt tính vẫn là chú ý một cái đại đ ế muốn trực tiếp cái gì a ngay tại những n à y x a đ i ề u gia tộc fan nhìn về phía phòng trực tiếp tiêu đề thì quen thuộc cảm giác trong nháy mắt đánh tới đây đây mẹ nó khiêu chiến nội dung quá quá lưu b ứ c ba ha ha ha đi đâu là i a viêm a ha ha ha ha đại đ ế nghĩ như thế nào đến cái này khiêu chiến thật mẹ nó lưu b ứ c đột nhiên cảm giác tốt xấu hổ đầu ngón chân đều móc ra cùng b phòng Với. một ngụm nước ga mặn đều phun đến trên điện thoại di động, đại đệ bôi điện thoại di động ta. quá nổ tung. mua thuốc nhỏ mắt nói ra viêm đau, ha ha ha ha. cái kia muốn hay không nhân viên cửa hàng hỗ trợ tích một cái, cái kia muốn nhìn nổ tung. nhanh, đại đế, nhanh đi tìm người bị hại. cái t r ự c t i ế p này đại đệ mới là người bị hại a. lục vũ vừa lái xe, một bên nhìn mưa đạn. đám này sa điêu ra t ổ u phàn, nói vẫn rất thực sự. lái xe đã vượt qua mấy con phố, lục vũ liền thấy một cái đại hiệu thuốc, nhìn vẫn còn lớn, cửa ra vào còn có đủ loại tiếp thị hoạt động. Lục Vũ nhìn mau cùng cửa hàng một dạng tiệm thuốc, nhịn không được lắc đầu. Trước kia tiệm thuốc ngồi xem bệnh đại phu kỳ thực cùng bệnh viện đại phu không có cái gì hai loại, cũng phải cần có chứng nhận bác sĩ sách. Với lại tiệm thuốc đó là bán thuốc, chăm sóc người bị thương, cũng không giống hiện tại, còn muốn làm thẻ hội viên, còn có điểm tích lũy đổi mua. Biết đã tới tiệm thuốc, không biết coi là đi đến đại thương trận đâu. Kỳ thực nhất làm cho Lục Vũ không ứ a là hiện tại tiệm thuốc thật sự là nhiều lắm. Phải, nhiều lắm. 500 m em ở bên trong nhất định có thể nhìn thấy hai cái tiệm thuốc. Đây là chuyện tốt a Tại Lục Vũ xem ra kỳ thực không phải. t i ế m thuốc càng nhiều, đại biểu cho cần phải mua dược người cũng càng ngày càng nhiều. trước kia thân thể người tố chất đều tương đối tốt, mỗi ngày vì xây dựng tổ quốc tại suất lực, mà bây giờ người chơi điện thoại, mỗi ngày ngồi cũng rất ít rèn luyện, khả năng này là thời đại vấn đề a. lục vũ lắc đầu, cầm điện thoại đi xuống ô tô, đi vào xuân thảo đường đại hiệu thuốc, lục vũ liền thấy không ít người tại mua thuốc. nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy lục vũ tiền đến, trực tiếp đón. tiên sinh, ngươi tốt, cần phải mua thuốc gì? ta giới thiệu cho ngươi một chút nha. hôm nay có chút gia đình phòng dược có tiếp thị hoạt động. muốn hay không mua một điểm dự sẵn, nữ nhân viên cửa hàng đặc biệt nhiệt tình đi theo Lục Vũ sau lưng bắt đầu giới thiệu. n g à y ta xem trước một chút, cái này tiệm thuốc người thực sự quá nhiều, cái trực tiếp này khiêu chiến nhiệm vụ. Lục Vũ thực sự có chút ngượng ngùng ngay trước nhiều người như vậy mặt. Tốt, tiên sinh, ta lại đi c h i ê u đãi người khác, ngươi tại đi dạo một cái. Chúng ta tiệm này có một cái ngồi xem bệnh Lão Trung Y, nếu có vấn đề, ngài có thể t r ừ n g cầu ý kiến hắn. Nhân viên cửa hàng chỉ chỉ Lão Trung ý phương hướng, liền đi c h i ê u đãi kế tiếp tiến đến người. Phòng trực tiếp, ta này, đây chính là đại tiệm thuốc, nhiều người như vậy. còn bán hết được tình huống như thế nào? huynh đệ ngươi không đi mua g ư c à? quá bình thường nha, nhà chúng ta dưới lầu tiệm thuốc, còn có khai trương đại bán hạ giá đâu. không đi nha, ta đồng dạng đều tại trên internet đặt trước, còn có h ồ n g bao chiết khấu. ta cũng vậy, rất lâu không có đi tiệm thuốc. không nghĩ tới đi dạo tiệm thuốc cùng xóa, nhưng không có gì khác biệt. cái này tiệm thuốc quá nhiều người, nếu không đại đế đổi một cái tiệm thuốc. không cần, hiện tại cái nào tiệm thuốc người đều nhiều. liên thủ kinh người này miệng mật độ, nhà vệ sinh công cộng đều muốn xếp hàng. mưa đạn cấp tốc thổi qua, lục vũ cũng không có tâm tình nhìn mưa đạn nội dung. đi theo nữ nhân viên cửa hàng ngón tay phương hướng, đi hướng cái kia lão trung y. Người con chưa tới, lão trung y âm thanh liền chuyển tới. Hôm nay làm sao mí mắt phải lão nhảy đâu? Chẳng lẽ em muốn gặp phải cái gì không tốt sự tình? Chương 337, tiểu tử, ngươi thiếu nhìn một chút loại kia địa ảnh. Lão thần y, mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy lại tài. Người hiểu như vậy liền tốt. Ngồi tại đối diện, bị lão trung y sờ mạch đại m ụ xem xét liền đặc biệt biết nói chuyện. Ai, già, hôm qua liền uống một điểm rượu, đây mí mắt vẫn nhảy. Ngươi đây trái tim có chút ma bệnh, cho ngươi mở mấy phó thuốc đông y về sau ban đêm sớm nghỉ ngơi một chút đem lạnh tay lao trung y đưa tay r ỗ a trở về dùng trên mặt bàn khăn lau xoa xoa nói tiếp đến ngươi tuổi tác liền cùng l ạ n h nói tạm biệt đi đừng nhìn ngươi trái tim không tốt nhưng là toàn đều cùng mát có quan hệ trái tim thuộc hỏa ngươi tâm hỏa vượng lại tính khí hư lạnh trời vừa tối liền muốn ăn một điểm mát đây là không được bộ này thuốc đông y ngươi kiên trì ăn hết vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ tiêu chảy đừng sợ đó là tại sắp xếp khí ẩm uống một đoạn thời gian liền tốt trở về điều trị đi ăn nhiều ấm áp đồ ăn lao trung y nhẹ gật đầu tại đại mụ tạ ơn âm thanh bên trong đi giao tiền bắn chúng g ư ợ t đi phòng trực tiếp ta đi cảm giác nói tốt có đạo lý đại phu này có thể nha cảm giác rất không tệ đây là xuân thảo đường đi đều nói xuân thảo đường trung y không tệ hôm nay đây xem xét x á c thực có thể trái tim không tốt còn không thể ăn lạnh cái này lần đầu tiên nghe nói đều nói uống thuốc đông y tốt có thể gọi thức ăn ngoài không có hay không có thể xứ đưa thuốc đông y đều muốn xứ đưa muốn hay không cho ngươi đến cái hư không s ờ mạch vậy cũng không phải không được cứ đi lười chết ngươi ha ha ha thật có như vậy lười nhắc n h ta coi là đều là tiết mục ngắn đâu, không chỉ có là lục vũ, liền ngay cả phòng trực tiếp dân mạng đều bị cái này lao trung ý kỹ nghệ khuất phục. kế tiếp, lao trung ý khoát tay áo, có một cái tiểu tử ngồi lên. đừng nhìn hôm nay không phải cuối tuần, xếp hàng người thật đúng là không ít, trên cơ bản đều là đã có tuổi đại gia đại mụ, nhân thủ bao trùm t ử bảo vệ sức khỏe dược, còn tại lao trung ý đây đứng xếp hàng, ân, cũng rất dễ dàng bị lừa. tên tiểu tử này ngược lại là cùng lục vũ một dạng, có chút hiển n h i n bao. lục vũ nhìn tiệm thuốc người một mực tương đối nhiều, lại thêm hôm nay cũng không có chuyện gì, dứt khoát ngay tại bên cạnh nhìn lên. một mực nhìn trung y loại tiểu tuyết h có thể khởi tử hồi sinh, làm sao đều muốn kiến thức một cái. Lão trung y cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp bắt đầu bắt mạch. sơ soạn nửa ngày, lão trung y nhíu mày, nhìn thấy lão trung y cái biểu tình này, hiện trường trong nháy mắt á n tĩnh. trên cơ bản có thể tới nhìn trung y đều đối với trung y có nhất định hiệu tố. chỉ cần trung y có thể cười nói cho ngươi, đó là bệnh nghiêm trọng đến đâu, cũng có thể chỉ c à n g nhưng là chỉ cần trung y nụ cười vừa biến mất, tận lực đùi tiếp gọi điện thoại, cũng bắt đầu là sách. gọi điện thoại nói, vẫn là có thể cứu trị khả năng, nhưng là khẽ đảo sách. Dù sao, gọi điện thoại còn có thể dao động đến n g ư ờ i liền điện thoại đều không cần đánh. Trên cơ bản nhận thức trung Ý liền không có có thể trị cái bệnh này. Ngươi đem cái kia tay cho ta xem một chút. Lao trung Ý nhíu nửa ngày l n g m à y cuối cùng nói ra một câu. Đối diện tiểu tử run rẩy đưa tay phải ra, lại sơ s o o nửa ngày. Lao trung Ý mở miệng lần nữa, ngươi có phải hay không đau bụng n h a Ừ, hai ngày này đau, đại phu làm sao ngươi biết? Có phải hay không bệnh nan y liệt, ta còn có thể cứu a? Đối diện tiểu tử run rẩy đem lo lắng hỏi lên, bộ mặt cực kỳ ủy khuất, toàn bộ ngũ quan đều chiêm chiếp cùng một chỗ. Cái kia đạo không phải nha, làm nghề y hơn 40 n ă m liền không có sở qua người kỳ quái như thế m ạ c h tượng. Cái gì m ạ c h tượng nha? Thế nào rồi? So bệnh nan y còn n h ư b u b c t đâu. Tiểu tử hỏi lại. Đây trẻ danh to xác, vẫn rất t r á n g làm sao còn có thể có kinh n g u y ệ n không đều đâu? Nghe xong lời này, tiểu tử trong nháy mắt phá phòng. Ta là tiểu cô nương a, ngươi hỏi rõ tại xem m h nha? Ta cho là ta muốn đi thế nữa nha. Trong nháy mắt, ở phía sau xếp hàng đại thúc đại mụ liền cười lên. Lục Vũ cũng cùng theo một lúc cười ha ha, giống như quên đi làm trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ. Mà phòng trực tiếp càng là đặc biệt vui vẻ. Ha ha ha, nguyên lai like là cái tiểu nha đầu, kỳ thực cũng không tệ lại phu. Cái này xem xét liền hướng tiểu tử a. Lão trung y thậm chí hoài nghi từ bản thân y thuật đều không có hoài nghi cái tiểu nha đầu này giới tính. Ngươi liền nhìn tiểu nha đầu này nhiều giống ra môn a. Trẻ danh to sát sao có thể có kinh nguyệt không đều đâu. Lão trung y có thể nha, còn có thể đem sang tháng trải qua không điều. Này lại không phải là cái này lão trung y kiếp sống h ọ a tờ lụ. Ha ha ha ha. Hỏi x o n g tại b ắ t mạch. Ha ha ha ha. Chủ yếu ngươi đây ăn mặc cũng không cần hỏi nha. Ha ha ha ha. Trung y cùng tiểu nha đầu tại lẫn nhau chất vấn bên trong kết thúc hỏi bệnh. Ha ha ha ha. Bác sĩ là thật bác sĩ, tên tiểu tử này là giả tiểu tử. Kỳ thực phải nói đại phu thật có bản lĩnh, bắt đầu hoài n g h ỉ lên tiểu nha đầu giới tính, đều không có hoài n g h ỉ mình y thuật, ha ha ha. Toàn bộ phòng trực tiếp bị chàng cảnh này thay vào cao trào. Lục Vũ nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong điên cuồng mưa đạn, bất đắc dĩ lắc đầu. x á c thực, có thời điểm trong sinh hoạt một chút đoạn ngắn liền rất c h ọ c cười, liền so với cái kia diễn tốt, mà mình trực tiếp vì cái gì bốc lửa như vậy, đ o a n chừng cũng cùng chân thật có quan hệ. Đại phu, hai ta cùng một chỗ, lúc đầu không muốn nhìn bệnh, nhìn ngươi như vậy thần, có thể cho ta cũng bắt bắt mạch cùng cái kia được mái khó phân biệt tiểu nha đầu cùng một chỗ tiểu tử vội vàng nói lên đại thúc đại mụ không có ý tứ hai ta cùng một chỗ đem xong mạch liền đi tiểu tử cũng rất có lễ phép quay đầu cùng đại gia đại mụ bái xem đi không có việc gì chúng ta cũng không nóng nảy người trẻ tuổi mau lên chúng ta đều về hưu mau đi đi đại thúc đại mụ nhìn tiểu tử như vậy hiểu lễ phép mới vừa còn sản xuất nhiều như vậy hoa lạc đó là vài phút công phu liền không có trình diễn xe buýt những cái kia phân cảnh ta ơn thúc thúc ca gì tiểu tử nói một câu ngồi ở lão trung ý đối diện đại phu Ta là nam, cái này ngươi yên tâm. Tiểu tử cảm giác nói mình giới tính. l a o Trung Y nghe nói như thế, kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Ngươi đây là tới xem bệnh, hay là tại trên vết thương lặp đi lặp lại săn m ố i Tay trái cho ta. l a o Trung Y nói một câu, sau đó sờ lên tiểu tử tay. Ngươi đó là cái khờ hại tử. Chỉ là vừa mới giúp đỡ, l a o Trung Y đã nói một câu nói như vậy. t h u y n thế đem ngón tay đặt ở mạch đập bên trên. Thiếu xem chút những cái kia điện ảnh. Ngươi hiểu ta nói a? A. Tiểu tử trong nháy mắt một b ư c Ta nói, thiếu xem chút những cái kia điện ảnh, những cái kia không tốt điện ảnh. Lão Trung ý nhìn tiểu tử không nghe rõ, lớn tiếng hô lên, đều nói đã thấy nhiều màn ảnh nhỏ người, thính giác sẽ trở nên không tốt. Trước kia còn không có chân thật tán lệ, hiện tại cũng không liền đến a. Chương 3 3 t r a ư t ta r a viêm đau. Thế nhưng là, như vậy một thanh âm, trực tiếp hấp dẫn toàn bộ tiệm thuốc chú ý. Tất cả mọi người đều nhìn về cái này, thường xuyên nhìn màn ảnh nhỏ tiểu tử. Trong máy mắt, tiểu tử đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại chỗ xã tử, đây là Lục Vũ lần đầu tiên nhìn thấy người khác xã tử, che miệng vụng trộm vui sướng. Nguyên Lai like nhìn người khác x á tử vui vẻ như vậy, c h ắ c không được mình trực tiếp như vậy được hoan lên đâu. t h thực, lục vũ khi nhìn đến mình trực tiếp phát hỏa về sau, cũng cố ý nghiên cứu một cái, căn cứ từ mình trực tiếp khen thưởng, lục vũ cũng đại khái hiểu, toàn bộ công việc cũng không phải là mỗi cái đều l ự a chỉ có những cái kia đ ù a d ố n mình, để mình tại chỗ xã tử mới có thể so sánh l ự a mà những cái kia đ ù a g i ỡ người khác, chỉ cần nắm giữ không tốt tiêu chuẩn, liền sẽ gây nên dân mạng phản cảm. tên tiểu tử này cũng rất không tệ, tại chỗ xã tử, đoán chừng về sau nếu làm u ố n khi v o n g hồng, liên tìm đại phu quay c h p cho tự bắt mạch video liền có thể lừa. tiểu tử nhẫn nhịn nửa ngày, đột nhiên bắt đầu nói chuyện. các n a n g l ụ c vũ phát tán tư duy cái kia ta chính là thường xuyên thức đêm nha nhìn l a o Trung Y một mặt kiên định biểu lộ tất cả mọi người đều biết tên tiểu tử này là muốn tìm cho mình chút mặt mũi trở về thức đêm là thức đêm ta nói là ngươi không nên nhìn những cái kia mà ảnh n ỏ quả nhiên tính lực không tốt lắm l a o Trung Y căn bản không cho nói sang chuyện khác cơ hội giống như nhận định tiểu tử tính lực không tốt mỗi câu nói đều âm thanh rất lớn còn có nha không cần cái kia có nghe thấy không nước tiểu nhiều hay không nhiều có thời điểm mới vừa lên xong liền muốn có phải hay không còn thường xuyên đánh g m đúng đúng thả cái dám vẫn rất tối. Lao Trung Y hỏi một chút một cái chuẩn, cho tiểu tử đều hỏi một bước. Ai biết mình hư cũng đừng nhìn. An c a o lòng trắng chứng cái gì đều bộ không trở lại. Người đây Thái hư. Lao Trung Y cùng tiểu tử một hỏi một đáp. Chỉ chốc lát liền viết ra một cái phương thuốc. Phòng trực tiếp. Ta đi thực lưu bước nhà. Vừa sờ lòng bàn tay liền biết, thần y nha. Tiểu tử vậy mà không có một câu phản bác. t h i y t i ệ người bệnh ra ngoài, người nhà lưu lại. Trung y t i người bệnh lưu lại, người nhà ra ngoài. Lao công ta gần đây tính lực cũng không xong, ta gọi thế nào hắn đều nghe không được. có phải hay không cũng là nhìn màn ảnh nhỏ đã thấy nhiều ha ha ha đều là cái quỷ gì thực như b ứ c cách màn hình đều có thể nói ra ta triệu chứng ha ha ha ngươi cũng hư nha ta cũng vậy đại đế tên tiểu tử kia ăn cái gì giúp ta c h i ế u b ô n g chốc bị cùng câu cùng cầu đại đế và ngươi đại đế một cái gia niên hoa hy vọng ngươi biết tốt xấu lục vũ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người v ụ trộm đi đến tiểu tử sau lưng quay chụp lên phòng trực tiếp lúc này cũng có thật nhiều tuổi trẻ đại phu mặc dù người thầy thuốc nào chữa đều tự thành hệ thống. nhưng là lão trung ý phương thuốc rất nhanh liền bị phiên dịch ra đến liên quan đến ngành nghề cơ mật nhưng phương thuốc thật có cần nói chuyện riêng ngưu b c t a ơn đại đế hiện tại liền đi b c thuốc ta không muốn động có hay không hảo huynh đệ giúp đỡ chút cho ta b i u điện một phần được rồi giao cho ta nhìn phòng trực tiếp rất nhiều dân mạng cũng bắt đầu thảo luận thận hư vấn đề lục vũ nhìn lướt qua tiệm thuốc nhân số mặc dù vẫn là không ít nhưng so với phòng trực tiếp mười mấy vạn người đến nói đã ít hơn nhiều hiện tại phòng trực tiếp không có người bận tâm bên trên mình lúc này không làm nhiệm vụ chờ đến khi nào ngươi tốt phiến phất tới đây một chút Lục Vũ đem mới vừa nữ nhân viên cửa hàng theo tới, xin hỏi ngươi đi dạo xong, muốn mua cái gì? Ta muốn mua cái thuốc nhỏ mắt. Lục Vũ kiên trì nói ra. Thuốc nhỏ mắt, ta đây có quốc sản, còn có nhập khẩu, nhập khẩu hiệu quả tốt, nhưng không thể dùng bảo hiểm y tế. Quốc sản có thể dùng bảo hiểm y tế. Nữ nhân viên cửa hàng đem quốc sản cùng nhập khẩu lợi và hại đều nói một cái, liền muốn một cái rẻ nhất. Lục Vũ không có tiếp nữ nhân viên cửa hàng nói, biểu đạt mình ý tứ. Rẻ nhất. Tiên sinh, ngươi cũng không thể dạng này, giá tiền không phải cân nhắc dược phẩm phương pháp. Ngươi đến cùng cái gì triệu chứng, mới trọng yếu nhất. mua thuốc muốn đối chứng hạ dược, đặc biệt là thuốc nhỏ mắt, con mắt nhiều chân quý nhà. Nếu không ngươi nói cho ta một chút triệu chứng, chỗ nào đau, làm sao đau pháp? Ta giúp ngươi chọn một. Lục Vũ đều cảm giác có chút h ó a đá. Cô gái này nhân viên cửa hàng lo diệt í n h mười phần, để Lục Vũ đều có chút vòng vào đi. Lúc này Lục Vũ chỉ có một loại cảm giác, đối mặt để ý như vậy nhân viên cửa hàng, không mua cái thuốc nhỏ mắt đều đối với khó lường n à n g Thế nhưng là mình con mắt không có việc gì nha, đây mẹ nó có thể làm thế nào? Đối với cái này nữ nhân viên cửa hàng nói đi đ a u còn có chút không có ý tứ. Ân. Thiên sinh ngươi thế nào? Có phải hay không cũng có cái gì nan ngôn chỉ ẩn? Đừng nhìn ta không phải trung ý gìe, nhưng tổng nghe cũng hiểu không thiếu. Giống tên tiểu tử kia, thức đêm nhìn màn ảnh nhỏ t h lực không tốt là số rất ít, đồng dạng đều là thị lực không tốt. Thật. Nếu không ngươi cũng đi lão trung ý cái kia thử một chút. Nữ nhân viên cửa hàng cũng không tại chào hàng dược phẩm. Nhìn lục vũ trong mắt mang theo một điểm đáng thương, tuổi con nhỏ, dài cũng phong nhã, làm sao có loại này yêu thích? Đây cũng quá đáng thương. Không cần, thật không cần. Lục vũ không có ý tứ trả lời, thứ đồ gì liền liên hệ với t h ậ hư. Mình sẽ t h ậ t hư. cũng đừng náo, không có hệ thống ban thưởng trước đó, cái kia cũng giống như ân tám cái động cơ xe hơi nhỏ, hiện tại có hệ thống ban thưởng, ít nhất cũng là ân một cái máy bay động cơ, nhưng là lục vũ thật đúng là không có tức giận, dù sao cái này nữ nhân viên cửa hàng là thật tại quan tâm mình, nếu là đổi lại khác nữ nhân viên cửa hàng, trực tiếp liền sẽ chào hàng dược phẩm, vậy là ngươi cái gì triệu chứng, nói với ta một cái, ngươi nếu là chế đắt, có thể làm cái hội viên, chiết khấu, phổ thông dược chín giảm 20%, m ộ t chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe 50 m mua nhiều còn có điểm tích lũy, dùng bảo hiểm y tế cũng có thể điểm tích lũy a. Ngươi nói trước đi đến cùng cái gì triệu chứng a? Nữ nhân viên cửa hàng trở về bản tính tiếp tục giới thiệu, mà phòng trực tiếp những cái kia x a điêu dân mạng, trong nháy mắt từ trò chuyện thận hư kéo lại. Đại đế còn muốn làm đành lén. Thanh âm nói chuyện làm sao đột nhiên nhỏ đi? Nếu không phải nhìn nữ nhân viên cửa hàng trộm tìm nói làm thẻ hội viên, liền quên hôm nay đại đế muốn trực tiếp cái gì nội dung. Đại đế, mau nói nha, tại sao không nói đâu? Ha ha ha, còn muốn trộm tìm, kém chút bị ngươi g â y đi qua. Hiện tại đó là thời điểm. Đại đế chớ do dự, mau nói a. Vừa vặn giống nghe được nữ nhân viên cửa hàng nói đại đế thận hư. Ta nhìn ngươi là thận hư nghe nhầm rồi a. Tạ i i n t e r n e t hữu vạn chúng chờ mong bên dưới. Lục Vũ cuối cùng nói ra. Ta. Ra viêm đau. Chương 339, n ế u không ngươi giúp ta tích một cái. Ra viêm nha, cái kia có thể dùng. A. Ra viêm. Ra viêm. Nữ nhân viên cửa hàng trong nháy mắt một bước. Ra viêm đau. Ngươi mua thuốc nhỏ mắt. Mắt. Ra viêm. Là mình nghe lầm. Vẫn là cái này tiểu x o á i ca đầu óc quát. Ra viêm thương ngươi mua cái gì thuốc nhỏ mắt. Nữ nhân viên cửa hàng bởi vì quá khiếp sợ, âm thanh thậm chí so mới vừa lao c h u n g ý âm thanh còn đại. trực tiếp hấp dẫn tất cả mọi người chú ý bao quát còn tại bắt mạch cái kia lão trung y r ì a ra viêm đau đây là cái gì bệnh xem ra lại phải cho mình sách thuốc t h ê m một cái triệu chứng nghĩ đến đây lão trung y r ỉ phất phất tay tiểu tử cái nào đau ta giúp ngươi nhìn xem nghe lời này vốn là xấu hổ lục vũ trên mặt trực tiếp đỏ thành màu ganh e h đây mẹ nó đều ngày hệ thống mình nói hết ra làm sao vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở mà phong trực tiếp dân mạng nhìn thấy cái phản ứng này trong nháy mắt muốn cười chết ha ha ha đến rồi đến rồi đại đến nói ra lão trung y còn muốn hỗ trợ nhìn xem nhìn cái gì đầy trong đầu a, đó là cái này nữ nhân viên cửa hàng cũng quá đ ù a muốn hay không lớn tiếng như vậy, không được, ngươi nhìn đại đế mặt đơn giản muốn xấu hổ chết, ta cũng vậy, đại đế là làm sao làm được ra mặt như vậy dày, ta đầu ngón chân đều muốn mài ra tương tự, ngươi đây xem xét đó là tân phan, ta chân đều không cần đi d ạ y kén so đấy d ạ y còn dày hơn, ha ha ha, không được, cái tia mỏ đâu, đang mượn ta gõ một hồi, quá tổn hại đức hạnh, chết cười ta, đại đế, việc này vẫn là có thể, liền thích nhìn đại đế xấu hổ, đi đâu, ha ha ha, ta đều không có ý tứ nói. nhìn lao trung ý vẻ mặt thành thật biểu lộ, lục vũ cùng nữ nhân viên cửa hàng biểu lộ đều đ ọ c lại. người khác coi là lục vũ là thật đi đ a u thế nhưng là nữ nhân viên cửa hàng biết, lục vũ là muốn mua thuốc nhỏ mắt tích đi bên trên nhà. đây còn muốn hỗ trợ nhìn một chút. lưu thúc, không phải, không phải ý tứ kia. nữ nhân viên cửa hàng vội vàng ngăn cản lao trung y l ì đây cũng không phải bình thường bệnh nhà, làm không tốt tiểu tử này là cái tiểu năng trí tuệ cũng khó nói nha. đi đâu mua thuốc nhỏ mắt, đó là bệnh tâm thần đều làm không được chuyện này a. cho người ta xem bệnh chính là chúng ta đại phu trách nhiệm, nhi tiểu tử mặt đều đỏ thành bộ dáng này. Không chỉ có làm đi có vấn đề, đây gan cũng có chút vấn đề. Ta cũng nghe đến một điểm các ngươi nói chuyện, không phải liền là tiểu tử này điều kiện không tốt sao? Không có việc gì, không cần đăng ký, ta đây nhìn một chút là được. Muốn ta nói, các ngươi nha, cái gì thẻ hội viên, cái gì nạp tiền điểm tích lũy, hảo hảo tiệm thuốc đều bị các ngươi làm t r ư ớ n g khí mù mịt. Có thể có mấy cái tiền, mau tới đây. l a o Trung Y sắc mặt không vui, l a o Trung Y đã tại đây ngồi xem bệnh hơn 10 năm, nhìn một cái tiệm thuốc từ trị bệnh cứu người b i n thành hiện tại bán thuốc đại thương trận, kỳ thực trong lòng cũng không thoải mái. Thế nhưng là hắn có thể có biện pháp nào? đó là một cái tất cả mọi người đều không đồng ý chung ý gì cũng không thay đổi được cái gì. a đại phu không cần đâu ta đó là da viên đ a u lục vũ đừng nói c p v u đốt không có đó là toàn bộ cái đầu đều đang điên cuồng tiêu đốt gặp được nổ tung nhưng chưa từng gặp qua như vậy nổ tung nếu như lão chung y là cố ý lục vũ còn có thể đoán bài câu nhưng là đây mẹ nó lao chung y thật là ý đức ý phong đặc biệt tốt lục vũ thật sự là không đành lòng nói ra phía dưới nói đi đâu làm sao là bệnh liền muốn nhìn ta đều bao lớn số tuổi bệnh gì chưa có xem. chút mấy ngày dễ nhìn một cái tiểu tử bệnh liệt dương, ta ngay trước mọi người mặt mấy cây châm súng dưới lập tức liền bang b à n g c ư n g rắn, ta nhìn tiểu tử kia ngoại trừ cảm kích cũng không có không có ý tứ, làm sao lại một cái đi, người cứ như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì nan ngôn chi ẩn? nói đều nói đến nước này, lục vũ bây giờ không có biện pháp để lao trung ý thật sợ sợ m ạ c h đ ậ p lục vũ thật không dám nhìn lao trung ý đây kinh người y thuật, bệnh gì đến trước mặt hắn, cùng mở ít ánh sáng giống như minh hệ thống này cải tiến qua thể trả tử, thật trải qua ở hắn s ờ mạch, đành phải kiên trì cưỡng ép giải thích, ta. đó là mua thuốc nhỏ mắt, cái kia đi đâu, nhớ tích tích thử một chút, nếu không ngươi giúp ta tích một cái, ồ n một l trong chốc lát, tất cả mọi người đều lâm vào h ó a đá, lúc đầu coi là lục vũ là có cái gì nan ngôn chi ẩn, đây mẹ nó, mua thuốc nhỏ mắt tích đi, đây hắn meo là thiểu năng trí tuệ a phòng trực tiếp, ha ha ha, đây đại đế, quá độc ác, nếu không ngươi giúp ta tích một cái, ta tích em gái ngươi nha, lao trung y tễ, theo nghề thuốc bạch năm hơn, chưa thấy qua loại này sa điều, lao trung y t có phải hay không ta cũng có chút hư, sao có thể nghe được dạng này nói? Lão gia tử về sau sẽ không đối với đ i có cái gì bóng ma tâm lý a? Ngươi nhìn mọi người biểu lộ, cũng quá đặc sắc. Nếu không phải s ó m biết, ta đoán chừng so với bọn hắn còn đặc sắc. Nào có người mua thuốc nhỏ mắt hướng đ i bên trong tích. Cái kia, ta thử qua, một ngày trước t ắ n t a y nhỏ một lần, có chút bán hoảng. Ha ha ha ha. Ngưu b ứ c Lo d ị p quỷ mới. Muốn ta nói, vẫn là xa điều gia tộc phan. Mà hình ảnh bên trong, lão trung ý tay run nhẹ nhẹ. Nhìn Lục Vũ Tuấn tú lịch sự, không giống như là bệnh tâm thần, cũng bắt đầu hoài nghi từ bản thân tính lực. Ngươi vừa nói làm sao? để ta hỗ trợ làm gì? Lục Vũ, Nam, lời này hỏi đến. Lục Vũ hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Lão Trung Ý là cố ý, còn muốn ta lặp lại lần nữa? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một lần liền đủ ngượng n g ủ n g lặp lại lần nữa, mình sợ là muốn xấu hổ chết. Với lại, liền nhìn Lão Trung Ý tay này run rẩy càng ngày càng n g ắ n hại. Đây nếu là lặp lại lần nữa, đây Lão Trung Ý còn có thể chịu được. Ra. Cuối cùng, hệ thống âm thanh khoan thai tới chậm. Chúc mừng ký chủ, ha ha. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống rút thưởng đã đổi mới. l a Lục Vũ nghe được hệ thống âm thanh. mặt đều muốn biến thành màu đỏ thẫm. Ngươi cái này ha ha, có phải hay không nhịn không được? Đây mẹ nó, ngươi còn tại đây chế r ê u ta. Lần sau lại có nhiệm vụ này, ta nếu là làm ta liền theo họ ngươi. Hệ thống, cái kia, ký chủ, cùng ngươi khóa lại về sau, ta liền cùng ký chủ một cái họ, ta cũng họ lục v â n là cái nữ tính hệ thống, nếu không ngươi đang giúp ta lấy cái danh tự. Lục Vũ, ta hắn meo lấy em gái ngươi nha. Hệ thống nổ nước bọt trí mạng nhất, vừa có hoàn thành nhiệm vụ vui sướng trong nháy mắt bị hệ thống cho làm không có. Chương 340 miệng cắn tay lái. Đại Phu, cái kia, ta không sao. mới vừa là cái hiểu lầm. hiện tại đi không đau. t ạ ơn. lục vũ hạ giọng nói một câu, vung lên bàn chân liền chạy ra khỏi tiệm thuốc. lao trung y một mặt một bước, nhìn lục vũ thân ảnh, giống như thấy được một người ngoài hành tinh. chỉ có nữ nhân viên cửa hàng trong nháy mắt kịp phản ứng, hướng về phía lục vũ phương hướng hô. tiểu tử, đừng chạy. đi đau không thể dùng thuốc nhỏ mắt, không đúng bệnh. t a đây có dược cao, chuyên môn trị liệu đi đau. ngươi mau trở lại, liền khi tỷ đưa người. mới vừa muốn lên xe lục vũ, dưới chân c h ư đi, cắn một cái vào tay lái. đây nếu là lục nhất tại đây, đều muốn khen lục vũ kén ăn chuyên nghiệp. cố ý, tuyệt đối là cố ý. Mấy phút đồng hồ sau, lục vũ cuối cùng cách xa tiệm thuốc bốn phía, lúc này mới dừng xe ở ven đường. mà phong trực tiếp lúc này đã không có mưa đạn bình luận, tất cả đều là một tấm một tấm hình. đại đ ể miệng ngậm tay lái, một màn này bị internet h ữ u chụp hình đến, trực tiếp làm thành nét mặt, có ngậm liên ém, có ngậm điểm điểm vòng, thậm chí có cái càng quá phận dân mạng, đem tay lái đánh lên pixel. phải biết, pixel loại vật này, mặc dù vừa phát minh thời điểm, là vì tinh hóa internet, nhưng theo tiểu nhật t quốc đủ loại vật dụng, đã được trao cho đặc thù ý nghĩa. nay tấm ảnh vừa ra, trong nháy mắt phong thần, lại không tấm ảnh có thể tới so sánh. Lục Vũ nhìn thấy cái này tấm ảnh bị không ngừng phát ra tới, đừng nói tức giận, đối mặt đám này x a điều dân mạng, trực tiếp thả ngừng. Phát đi, các ngươi liền phát ta. Lúc nào phòng trực tiếp bị các ngươi chơi hỏng, ta liền mẹ nó triệt để nghỉ việc. Vẫn chưa đóng cửa đóng trực tiếp, Lục Vũ trong điện thoại di động bắt đầu đ i ê n cuồng chấn động. Một thiên mạch, Lục Vũ trong nháy mắt quan bế trực tiếp. Liên ngay cả chào hỏi đều không có cùng dân mạng đánh, đây đoán chừng cũng là một cái duy nhất cùng fan như vậy không làm ngoại nhân dẫn chương trình. Cầm điện thoại lên, Lục Vũ kết nối. Uy, k a k a Ngươi thì thương ta làm sao không biết nhà? Lục Vũ còn chưa lên tiếng, một tiền m ạ c h n h ị c h n g ọ m âm thanh liền truyền ra. Tiểu Nha đ ầ u này! Lục Vũ con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Ngươi đủ a, người khác không biết, ngươi còn không biết đây là trực tiếp nội dung a. Đang khiêu khích ta tin hay không về nhà đánh đòn? U, ta đáng sợ chết. Mau tới nha, ta ở công ty chờ ngươi nha. Một tiền m ạ c h nói xong, chỉ nghe thấy bên kia truyền đến mấy cái nữ nhân yêu kiều cười. Lưu Tỷ, Trầm Thanh c h c Ai? Các n g ư ờ i đi. Một tiền m ạ c h lúc đầu không phải cái dạng này, từ khi cùng Lưu Tỷ cùng một chỗ về sau. trở nên thế nhưng là càng ngày càng dơ bẩn đại cô nương mọi nhà cũng không c h ê e lệ lục vũ tức giận nói ra có chuyện gì a không có chuyện thì không thể điện thoại cho ngươi rồi hừ gọi điện thoại đó là nói với ngươi một tiếng điện ảnh qua thẩm có thể tham gia kim mã thưởng bình chọn mà lại là hai cái điện ảnh đồng thời tham gia trước đó còn có trần đạo ở phía trước chơi ngang chân ta cũng là vừa nghe lưu tỷ nói xong hiện tại tốt tuyệt đối công bằng công khai công chính ngươi liền đợi đến tính thường a lục vũ công bằng công khai công chính ngươi là nghiêm túc trước kia có lẽ thật rất công bằng nhưng là bây giờ biết một thiền mạch phía sau ngập trời thực lực bối cảnh cái này có thể công bằng ai đồ long thiếu niên cuối cùng thành ngặt lòng bất quá loại cảm giác này thật đúng là mẹ nó thoải mái nha được rồi ta đã biết các ngươi điểm cái t h ứ c ăn ngoài ta lập tức về công ty một thiền mạch không cần à, thẩm m ộ i m ộ i biết làm cơm chuẩn bị dạy ta cùng lưu tỷ nấu cơm đâu hôm nay ngươi có thể có lục ăn ba mỹ nữ cùng một chỗ nấu cơm cho ngươi mau trở lại đi chờ lấy ăn xong ăn a a lục vu nghe được đây con người kỵ chấn biết dùng kẹp đại tôn gùng truyền thuyết bên trong màu tím canh Đây mẹ nó, ngươi xác định các ngươi làm thật có thể ăn. Ta hôm nay có việc, phải ở bên ngoài ăn, cút ngay trở về. Được rồi. Ngay tại Lục Vũ chuẩn bị đánh lửa hướng công ty đi thời điểm, một cái vóc người t h o n thả mang theo thanh thuần thân ảnh dơ điện thoại xuất hiện tại Lục Vũ trước xe cách đó không xa. Đây là Hân Tuyết Nhi, giống như cũng ở bên ngoài trực tiếp. Lục Vũ lại không phải không có nhận các mạng. Đối với cái này tự x ư n g x a điêu đại đế đại đồ đệ tiểu mỹ nữ, Lục Vũ đã sớm biết. Cùng một chỗ mấy lần trực tiếp, Lục Vũ đối với cái này Hân Tuyết Nhi cũng không có cái gì phản cảm, thậm chí có chútưa thích. đương nhiên không phải giữa nam nữ loại kiaưa thích một cái tiểu cô đương một mình tại thủ kinh sung sáo vẫn là nhóm đầu tiên đi theo mình phong cách bắt đầu trực tiếp đối với nam nhân mà nói ra mặt dày không biết xấu hổ rất đơn giản thế nhưng là đối với một cái tiểu mỹ nữ cái kia chính là rất khó mà hân tuyết nhi có thể kiên trì đến bây giờ mặc dù nhân khí không cao nhưng vẫn như cũ kiên trì chân thật không có tìm diễn viên cái này rất khó khi hân tuyết nhi nghĩ đến đây lục vũ xuống xe đi theo hân tuyết nhi lên tiếng chào hỏi ân hân tuyết nhi nhìn giống lục vũ phương hướng chỉ một cái liếc mắt thật h n g phấn lên. sư phó, không phải, cái kia l ạ i để. Hân Tuyết Nhi chạy c h ậ m lên, hoàn toàn không để ý tới trên thân cái kia đến chặt chẽ s ơ n sám. Ngươi làm sao tại đây? đã lâu không gặp, ngươi. Hân Tuyết Nhi chạy đến lục vũ trước người, ngược lại có chút ngượng ngùng. đúng nha, đã lâu không gặp, đang trực tiếp a. hôm nay đây mặc đổi phong cách. trước kia mấy lần thấy Hân Tuyết Nhi, đều là đáng yêu cột phong cách. thế nhưng, hôm nay một thân cao x i n s ơ n sám, đem trước sau l ồ i lõm dáng người thể hiện lâm lâm cực hạn. đó là nhìn qua nhiều mỹ nữ như vậy lục vũ, đều có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. đặc biệt là sáng loáng đèn lớn, tất cả gặp qua trong nữ nhân, chỉ có vương nữ nam có thể cùng sánh vai. Đây là vừa mua, ta cũng xuyên không quen, không phải gần đây trực tiếp giảng cứu tương phản a. x á c thực, đang trực tiếp đâu? Thân Tuyết Nhi ngượng ngùng nhẹ gật đầu, trong nháy mắt tướng kỳ bảo hướng xuống kéo, mới vừa chạy quá mau, sườn sám có chút đi lên xuyên. Vốn là cao x i n sườn sám, đều có chút lộ hàng. Lục Vũ nghe xong, rối đầu này nhìn về phía điện thoại màn hình, còn tốt. Nhân số hơn 3 0 0 0 n người, mặc dù không có đại lễ vật, tiểu lễ vật nhưng cũng đưa không ngừng. Lúc nào trực tiếp xong. đi với ta công ty của ta nhìn xem nha. Lục Vũ phát ra thì mời. Công ty chính là nhận người thời điểm. Thân Tuyết Nhi dạng này sợ chế a mẹ, cũng tương đối hiểu biết, không c h ừ n g thật có thể. A, t a đây còn có một hồi đ â u Hôm nay vừa phát sóng, không biết lúc nào có thể. Có thể cái gì? Lục Vũ hỏi. Có thể hoàn thành khiêu chiến. Dù sao cũng là đang bắt trước Lục Vũ, nội dung cũng kém không nhiều. Ngay trước nguyên chủ mặt, tự nhiên có chút ngượng ngùng. Khiêu chiến, cái gì khiêu chiến? Có muốn hay không ta giúp đỡ chút? Lục Vũ cũng đại khái giải tình huống. Hảo Tâm hỏi lên. vậy thì tốt quá ta hôm nay kêu h i c h í n là tìm tới một cái tính mệnh đại gia mặc kệ hắn nói cái gì đều muốn hồi phục đúng đúng đúng chương 3 4 t r ư lại gặp lý thiết t r ủ y tính mệnh đại gia cái này ta quen thuộc nha lý thiết thủy cho lục vũ mang đến tổ n thương thế nhưng là rõ muồn một trước mắt liền một cái tên kém chút không có để lục vũ nhiều mấy cái thân thích v ừ i vặn dù sao cũng không muốn về công ty ăn cơm mượn cơ hội này vụn trộm đi cho lý thiết t r ủ y tìm xem v ể vui bất quá thân tuyệt nhi mình nhớ cái nhiệm vụ này cũng rất đùa mặc dù đều là tự mình làm qua diễn sinh nhiệm vụ nhưng có đây não mạch kín cũng tuyệt đối là cái đáng làm chi tại mặc kệ tính mệnh đại gia nói cái gì đều nói đúng đúng đúng cái kia lý thiết trụy không trong nháy mắt bay lên đến nhà liên không có kiếm lời qua tốt như vậy kiếm lời tiền ngươi tìm tới tính mệnh đại gia a nghĩ đến đây lục vũ đã dưới đ á y l ò n g cười nợ hoa còn không có đây cương trực truyền bá khiêu chiến đi mua sơn sám đều nói ta không quá phù hợp xuyên không phải sao ta nhất định phải khiêu chiến cho mọi người nhìn vừa kết thúc tính mệnh đại gia hiện tại cũng không dễ tìm cho lắm đây còn không thích hợp mặc s ơ x á m cũng đừng n á vóc người này đây là lớn n h à đầu ngốc này tuyệt đối bị những n à y lao sắt phôi phan lửa gạt. Ngươi mặc sườn xám rất phù hợp, ta ngược lại thật ra biết một cái tính mệnh đại gia, nếu không ta dẫn ngươi đi. Tốt lắm tốt lắm, cái kia, vậy ta liền tiếp tục trực tiếp. Tiên tâm sẽ không soi sáng ngươi. Hân Tuyết Nhi vô cùng vui vẻ, không chỉ gặp phải mình sư phó, còn có thể đi theo sư phó làm nhiệm vụ. Xem ra truyền thuyết bên trong buổi sáng tắm rửa thay quần áo vẫn có thể đạt được hảo vận. Mang theo Hân Tuyết Nhi ngồi lên xe, Lục Vũ liền hướng phía ký ức bên trong công viên chạy tới. Mà Hân Tuyết Nhi từ khi ngồi lên xe coi như n á n nhiệt, đặc biệt là những cái kia đám dân mạng. toàn bộ hành trình mắt thấy mình nữ thần nhìn thấy một cái nam nhân s a u hương phấn bộ dáng, mặc dù không có nhìn thấy nam nhân dáng dấp ra sao, nhưng nhìn hơn Tuyết Nhi biểu lộ, liền biết quan hệ khẳng định không tầm thường. đừng nói mỏ, đây là ta là sư phó, không phải các ngươi nói loại quan hệ đó, đang nói ta liền căm nôn. thật là sư phó a, không thể cho ngươi xem một chút là ai? hiện tại liền muốn đi làm khiêu chiến nhiệm vụ, tin tưởng ta rất nhanh liền có thể hoàn thành. mặt ta đỏ a, ta không có đỏ đừng nói mỏ. liên tính lục vũ không nhìn thấy mưa đạn, đều có thể đoán được trong màn đạn đến cùng đều tại phát cái gì, phần lớn đều là cần phải lại nói. Hân Tuyết Nhi khẳng định là trên bảng đại ca. Nếu không liền nói Hân Tuyết Nhi có phải hay không có yêu m ế n người. Nếu như mình không lộ diện, Hân Tuyết Nhi khẳng định là giải thích không rõ. Không có cách nào, cái thế giới này đối với nữ hài tử yêu cầu đó là phổ biến cao một chút. Đặc biệt là đối với loại này xuất đầu lộ diện nữ hài tử, phát triển tốt, nói phía sau có đại ca ủng hộ, phát triển nếu là không tốt, lời nói càng thêm ác độc. Mà internet như vậy phát đạt, hủy đi một cái nữ hài tử sẽ càng thêm đơn giản. Mặc kệ thật không chân thực, chỉ cần một cái tiểu hoàng d a o Hân Tuyết Nhi dạng này một cái không nóng không lạnh v õ n g hồng, đoán chừng liền sẽ bị hủy. Hân Tuyết Nhi, không có việc gì, ta có thể lộ diện, vừa vặn cùng ngươi p h ò n g trực tiếp dân mạng lên tiếng kêu gọi. Lục Vũ mở miệng nói ra, mình lộ diện, nếu như p h ò n g trực tiếp có x a điều ra tổ fan, không chừng còn có thể cho Hân Tuyết Nhi kéo kéo nhân khí. Mình những cái k i a người hái mộ cái dạng gì, Lục Vũ là quá quen thuộc, chỉ cần không nhìn mình, cái kia chính là lâu dài tại mỹ nữ p h ò n g trực tiếp bên trong buổi h ồ i ngồi trò, hơn 3.000 n g ư ờ i khí, làm sao cũng có thể gặp phải một cái fan đi. Như vậy không tốt đâu, sư phó, không có việc gì, ta p h ò n g trực tiếp a n rất tốt, không có gì không tốt, vừa vặn ta cũng vừa đóng trực tiếp, đều là đồng hành có cái gì. Lục Vũ không quan trọng nói ra, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Hân Tuyết Nhi phòng trực tiếp. Đúng thế, để cho chúng ta nhìn xem đại ca đến cùng là ai, ai đem chúng ta nữ thần bắt lại, người ta đều để, liền để chúng ta nhìn xem chứ. Thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Thượng như là cũng là sợ trệ a mẹ. Sư phó, chẳng lẽ là đại võng hồng? Võng hồng ta liền không có không nhận ra, nhanh để ta xem một chút là ai. Chỉ là nhìn lướt qua, Lục Vũ liền nhìn như vậy nhiều mưa đạn. Đừng nói, mắt ứng kỹ năng vẫn rất dùng tốt. Vậy được rồi, sư phó, ta đem màn ảnh đối với hướng ngươi a. Hân Tuyết Nhi nói xong, nhìn Lục Vũ vừa vặn gặp phải đèn đỏ, liền đem điện thoại quay lại. k h i mọi người tốt, ta là Sa đ i ê u đại đế, cũng tại t i ế p tộc trực tiếp. Hôm nay vừa vặn đụng phải Hân Tuyết Nhi, cùng một chỗ làm xong nhiệm vụ, liền đi ta công ty cùng nhau ăn cơm. Hy vọng mọi người ủng hộ Hân Tuyết Nhi a. Đèn xanh đi, đánh xong chào hỏi, Lục Vũ liền tiếp tục lái xe. Chỉ là Hân Tuyết Nhi phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy Lục Vũ trong nháy mắt, mưa đạn liền biến mất. Thằng đến Lục Vũ tiếp tục mở xe, Hân Tuyết Nhi phòng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt cất cánh. Hơn 3.000 n g ư ờ i phòng trực tiếp, mưa đạn lại có 3 vạn người khí thế. Ta đi. Sa Diêu Đại Đế đã sớm nên nghĩ đến, hắn là ngươi là sư phó, hai n đừng làm rộn. Thật giả, phải có người sư phụ này, ngươi còn về phần mấy cái này phan. Thật là Sa Diêu Đại Đế nha. Ha ha, vừa nhìn xong ngươi trực tiếp, đây mẹ nó quản không được q u a n bế nhanh như vậy, chẳng lẽ là để Tuyết Nhi cho ngươi ra viêm tích thuốc nhỏ mắt nha? Sa Diêu Đại Đế lao sắc phê thật chủy. Ha ha ha, ta liền nói âm thanh làm sao quen thuộc như vậy đâu? Sa Diêu Đại Đế âm thanh ta còn có thể nghe không hiểu, nhanh để ta tự vẫn t ạ tội. n h u nha hơn Tuyết Nhi, nói sớm Sa Diêu Đại Đế giúp ngươi trợ c h u y ể n bá. Ta hiện tại liền đi cho ngươi giao động người. Thân Tuyết Nhi nhìn mưa đạn đều mở b ứ c thậm chí mưa đạn đập qua tốc độ quá nhanh, Thân Tuyết Nhi đều có chút càng không lên. Trước tiêu ban đêm tại bệnh viện trực tiếp thời điểm, Thân Tuyết Nhi phòng trực tiếp nhân số cũng so hiện tại nhiều rất nhiều. Thân Tuyết Nhi cũng đối với chính mình truyền hình hoài nghi tới. Bất quá, Thân Tuyết Nhi nhìn Lục Vũ mỗi ngày lần nghiêm túc làm nhiệm vụ, vẫn như cũ lựa chọn kiên trì. Hôm nay nhìn đây đ i ê n c u ầ n mưa đạn, cùng trong nháy mắt tăng v ọ t nhân khí. Thân Tuyết Nhi biết mình tất cả đều không có uốn h í phải tăng v ọ t nhân khí. Liên Lục Vũ lộ diện đến bây giờ. Không đến 3 phút thời gian, h â n Tuyết Nhi phòng trực tiếp đã đã tăng tới 5 v à n người. Hơn nữa còn tại tăng trưởng. Mặc dù số lớn dân mạng danh tự bên trên đều có một cái xa điều tiêu chí, đều là chạy xa điều đại đế lục vũ đến, nhưng cái này cũng có thể kéo cao mình phòng trực tiếp tỷ trọng. Sau đó đang trực tiếp cũng có thể thu hoạch được càng tốt hơn đầy lưu nha. Nhìn xa điều đại đế đúng không? Vẫn là muốn nhìn chúng ta cùng một chỗ. A, tốt. Ta đem camera bị lệnh một cái. Cái gì để xa điều đại đế biểu diễn miệng ngậm tay lái? Cái này ta thật làm không được nha. Chương 342 À, à, à, đúng đúng đúng. Theo Hân Tuyết Nhi phòng trực tiếp nhân khí đột phá đến 10 b ạ n Lục Vũ cuối cùng đ ặ t đến Lý t h ế t Trù vị trí cổng công viên. Nhìn đây quen thuộc công viên, Lục Vũ đó là cảm khái vạn phận. Nhớ kỹ lần đầu tiên tới đây, còn bị mấy cái đại mụ lôi kéo ra mắt tới này, kém chút liền phân đến ly dị tổ chỗ nào. Lục Vũ cũng không nhận ra vui vẻ đi ra. Bất quá tới nơi này lần nữa tất cả coi như thay đổi. Đi vào công viên, Lục Vũ đem Hân Tuyết Nhi kéo đến bên người. Chỉ chỉ đang tại cửa tướng quán tính tiền Lý t h ế t r u y thuận tiện từ trong túi móc ra 500 nguyên tiền mặt. Hân Tuyết Nhi, ngươi cẩm. nhìn ngươi bộ quần áo này cũng không có địa phương c ầ m tiền mặt lão đầu này cũng rất có ngành nghề đức hạnh đồng dạng lừa gạt cái 500 nguyên không đối với cũng liền thu cái 500 nguyên sẽ chấm dứt ngươi liền đi tìm hắn hắn nhận thức ta ta ở một bên nhìn hân tuyết nhi đem 500 nguyên lui trở về sư phó không có việc gì ta không có tiền mặt có thể quét mã tiền này ta cũng không thể muốn ngươi nhanh c ầ m a cho tiền mặt thuận tiện điểm lục vũ cũng đã nhìn ra hân tuyết nhi chỉ c ầ m trực tiếp đây một cái điện thoại di động thu âm mạch ra bên trên trực tiếp cột liền đủ c h ì m đặc biệt là đây một thân bó sát người s ơ x á m đâu còn có địa phương v u n g tay co vậy được rồi một hồi ta cho ngươi xoay qua chỗ khác mau đi đi lục vũ vỗ một cái hân tuyết nhi b à vai từ trong túi móc ra một cái kem l y ă n lên không nhanh không chậm đi theo hân tuyết nhi sau lưng trốn ở một cái bụi cỏ sau trên đế lấy điện thoại di động ra mở ra hân tuyết nhi phòng trực tiếp phòng trực tiếp bên trong hân tuyết nhi chạy tới lý thiết trụy bên người vụn trộm đem trực tiếp dùng điện thoại đứng nghiêm một bên mặc dù ngạo nhân dáng người hấp dẫn rất nhiều lão đại ra chú ý nhưng lý thiết trụy cái này cờ dở cái s ạ n lại một mực tại bị trên bàn cờ thay đổi bất ngờ hấp dẫn cái kia đây là ai sạc hàng còn có thể coi bói không Hân Tuyết Nhi làm tốt tất cả, đưa tay đặt ở trước người, khẽ c ắ n môi, một mặt thẹn thùng. Trước kia Hân Tuyết Nhi cũng không phải dạng này, nhưng hôm nay mình nhiệm vụ thế nhưng là bị Lục Vũ Quan sát đến, là thật có chút thẹn thùng. Ta Lý Thiết t r y thiết khẩu trực đoạn, đã sớm bấm đốt ngón tay tốt hôm nay sẽ có quý nhân đến đây. Lý Thiết t r y vẫn như cũ n g là tẩy trắng bệnh đảm bảo, mang theo tiểu m ũ t r ó m Nghe được Hân Tuyết Nhi âm thanh trong nấy mắt, liền đem móc tức mũi tay cầm đi ra, bấm đốt ngón tay bên trong, đem mũi cắt v ù n g ra xuống c ờ tướng lao đại ra trên thân, tốc độ tay nhanh chóng, xem xét liền không có bất làm qua. p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy cái này tính mệnh đại gia trong nháy mắt cứ vui vẻ đi ra có lẽ hơn t u y ế t nhi cái kia mấy ngàn fan không có cái gì phản ứng nhưng bây giờ phần lớn đều là mang theo sa diêu ảnh chân dung dân mạng đây chính là lục vũ lão phân thế nhưng là không chỉ một lần gặp qua cái này lại ra ha ha lại là hắn đại đế mang theo đồ đệ đến hố đại gia đừng nói đại gia bắt đĩa đầu cá thế nhưng là có có chút tài năng lý tiết t r u y động tác này không có sai biệt tao khí nha lý tiết t r ụ y tính tới hôm nay có quý nhân nhưng tính không có tính tới hôm nay có kiếp nạn nha sa diêu đại đế đó là lý đại gia kiếp À, một cái nam nhân cùng một cái tính mệnh đại gia ân ái tình k ử u đó là cái ý tưởng hay. t a đi bạn sao tiểu thuyết, không chỉ có là dân mạng, liền ngay cả ngồi ở một bên nhìn lén lục vũ đều kém chút cười phun ra. Trước kia đều ở trực tiếp, ngẫu nhiên liền xoát xoát video. Hôm nay đây xem xét trực tiếp, làm sao thú vị như vậy. Đặc biệt là mình những này x a điêu dân mạng, phát mưa đạn liền không có một cái bình thường. đã vậy còn quá vui vẻ, vậy liền tiểu lễ vật đi một đợt. trong ngay mắt, 10 cái gia niên hoa lên không. lễ vật đặc hiệu trong nháy mắt cửa hàng đầy màn hình. ngoa tào, đại đế. Đại để vậy mà cho k h ắ c vong hồng soát l ễ vật, đại để vậy mà dùng chúng ta tiền m ồ hôi nước mắt v ụ n t r ộ m trò chuyện khác nguội t ử a t ê m u ộ i có ta một phần nha. Hôm nay ta còn cho đại để đưa hai cái mang máu tiểu đào. Bởi vì lục vũ không có đội tiểu hảo, dùng mình đại hảo đang nhìn trực tiếp, tặng qua trong máy mắt liền bị Sa đ i ê u gia tộc p h a n phát hiện. Đó là từng cái kêu cha gọi mẹ. Nhìn lục vũ dùng mình tiền c h ê i m u ộ i thấy thế nào lục vũ dùng mình khen thưởng tiền mua xe sang trọng còn làm người tức giận. Co tốt, không có nghị luận bao lâu. h a n Tuyết Nhi bên kia lại bắt đầu hôm n a y khiêu chiến. Lý Thiết t r y quay người dẫn đầu hám mồm. xin hỏi là vị này quý nhân tới tìm ta coi bói không đúng đúng đúng hân tuyết nhi nghe nói như thế không ngừng mà gật đầu lý thiết truy nhìn thấy hân tuyết nhi đơn thuần bộ dáng tâm lý đã xóm trong bụng nở hoa đây mẹ nó lại tới một cái đại hoa t r ủ n g cái kia tốt mời ngồi hân tuyết nhi nghe lời ngồi ở lý thiết truy đối diện trên chỗ ngồi ngươi làm mà tính nhân duyên vẫn là tài vận trước kia vẫn là chuyện cũ tính không chuẩn ngươi lập tức đi ngay nếu là cảm giác tính chuẩn bao nhiêu thưởng cho ta một điểm ai nha đây là đổi x á o lộ không phải là trước câu dẫn một đợt tại bắt đầu coi bói không làm sao hôm nay trực tiếp như vậy? chẳng lẽ là nhìn Hân Tuyết Nhi dễ bị lừa? Ha ha, đây Lý Thiết Truy thế nhưng là gặp phải góc dạng, liền tính vận thế a? Hân Tuyết Nhi cả l ữ n một dạng mắt to nháy nháy. Đừng nói Lý Thiết Truy đã tuổi trên 50. đó là tại lớn tuổi cái 10 tuổi, đ o á n c h ừ n g cũng có thể làm cho Hân Tuyết Nhi đây mắt to nhìn nội tâm nổi lên gợn sóng. Ku h ku h cụ, Lý Thiết Truy sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, ho khan bệnh cũ lại tái phát, vận thế t i lắm, nhìn ngươi t n mạo, ku ku cụ, cái kia vị nữ sĩ này nếu không ta nhìn ngươi t ư ấ n tay. Lý Thiết Trù nhìn một chút hơn Tuyết Nhi mặt, ngược lại không có ý tứ cùng Hân Tuyết Nhi nói ra. t h ư ớ n g tay, cũng được, có thể tính là được. Hân Tuyết Nhi đưa tay vươn hướng Lý Thiết Trù, chỉ thấy Lý Thiết Trù hoàn toàn không có một tia không có ý tứ, một cái tay cầm lên Hân Tuyết Nhi tay, một cái tay khác không ngừng tại Hân Tuyết Nhi trên tay chỉ trỏ. Nhìn ngươi tay này tướng, mấy tháng này qua không tốt lắm nha. Đúng đúng đúng. Hân Tuyết Nhi lập tức trả lời đến. Ân. Lý Thiết Trù một động, tình huống như thế nào? Hôm nay tiểu mỹ nữ này phối hợp như vậy a? Lý Thiết t r y hài lòng cười một tiếng. Nhưng là, từ hôm nay trở đi. ngươi vận thế liền sửa lại đúng đúng đúng ngươi đây đều biết lý tiết trùy triệt để bối rối hôm nay tình huống như thế nào cái tiểu nha đầu này nhìn ân vóc dáng rất k há không đối với nhìn coi như không kéo làm sao mặc kệ ta nói cái gì đều tán thành chẳng lẽ hôm nay là ta phúc ngày cái tiểu nha đầu này là đến cho ta đưa tiền đã dạng này lý tiết trùy chỉ chỉ hân tuyết nhi trên tay tay x ầ m đối với hân tuyết nhi sắc mặt trở nên nghiêm túc lên nhưng ngươi muốn đem phần này hảo vẫn tiếp tục tiếp tục giữ vững lại có chút khó ngươi nhìn đây đường dây này đại biểu cho ngươi v ậ t thế phía trước đoạn này là trước ngươi v ậ t thế trên dưới phập phồng không tính thuận lợi mà sau đó mới là ngươi sau đó v ậ t thế hôm nay vừa lúc là cái nào b ấ t c ngoặt hôm nay từ ngươi buổi sáng bắt đầu liền tốt sự tình không ngừng ngươi nhìn ta nói đúng không đối với Lý Thiết r h y vừa mới hỏi xong Hân Tuyết Nhi lập tức mở miệng a đúng đúng đúng chương 343, thâm tàng bất lộ Lý Thiết r h y a đúng đúng đúng ngươi không đối với sở lấy Hân Tuyết Nhi tay Lý Thiết c cuối cùng nhìn ra không thích hợp ngươi có phải hay không tiểu lục tử phải tới tiểu lục từ đâu Lý Thiết Trù mặc dù vẫn tại nắm lấy Hân Tuyết Nhi tay, nhưng ánh mắt lại hướng phía nhìn một phía. Đúng đúng đúng, a, đại gia ngươi phát hiện? Không đúng, không có cái gì Tiểu Lục Tử. Hân Tuyết Nhi cảm giác hôm nay tuyệt đối là phát huy thất t h ư ở n g làm sao lúc này còn tiếp đúng đúng đúng đâu? Phong Trực tiếp dân mạng cùng Lục Vũ nhìn thấy một màn này trong nháy mắt cười s p đ ổ Ha ha ha, khiêu chiến thất bại. Đại để đây là đối với Lý Thiết Trù tạo thành bao lớn tổn thương, như vậy cảnh giác a Tiểu Lục Tử, ha ha ha, lưng chấm xuất cung. Tiểu Lục Tử, ta liền nói danh tự này làm sao giống như vậy một cái công tác đâu? Hân Tuyết Nhi khẳng định một b ứ c đúng thế, tại đại gia trước mặt chỉ có đại để thành công qua. mà lục vũ lúc này không có đi theo phát mưa đạn, n ư ờ n g h u n lấy răng hàm đ e m cuối cùng một ngụm kem ly ă n vào trong miệng. đây tiểu lão đầu vẫn rất cảnh giác. bất quá hơn tuyết nhi hôm nay sát thực có chút. sướng sở cũng không phải hôm nay, lần trước tại tây hồ, hơn tuyết nhi vì ngăn cản mình hoàn thành nhiệm vụ, cái tiều diễn kỹ cùng hôm nay cũng không xê xích gì nhiều. cũng chính là đèn lớn vừa lớn vừa sáng, đáng yêu tướng mạo cùng dáng người lại trở thành tươi sáng so sánh. lúc này mới có thể có một nhóm lão phan a. bất quá lục vũ thích xem tiểu lục tử mau ra đây đi. tiến tâm, ta không thu thập n g ư ờ i Lý Thiết t r y nghe xong Hân Tuyết Nhi nói, đối với mình suy đoán cái kia càng là vững tin. thấy Hân Tuyết Nhi tay đã sợ không tới, dứt khoát trực tiếp đứng lên đến, hai tay chắp sau lưng, vắt tất cả mọi người, tùy ý bấm đốt ngón tay một cái. lập tức liền sợ lấy sơn dương hồ, hướng phía Lục Vũ Phương hướng đi tới. l a o đầu t ừ này, tuyệt đối có vấn đề. thấy Lý Thiết t r y bộ dáng này, Lục Vũ cũng không tốt tại ẩn giấu đi, l a o miệng liền đứng lên đến, ai u, đây không lý đại gia, không nhiều n ắ m l ấ y quý nhân tay, nhiều trò chuyện sẽ một nhà. Lục Vũ chỉ chỉ Hân Tuyết Nhi tay, trên mặt tươi cười. Ta một đoán đó là tiểu tử ngươi a n bài, ta đều không có bắt đầu lắc lư liền căn câu. Bên cạnh còn có cái điện thoại tại đi hình, cái này cùng lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm nhiều giống. Thật sự là đoán, thật sự là đoán, không phải tính ra đến, ta phải có bản sự này, có thể được ngươi thẳng g à n h con này đuổi người ta. Lý t h ế t Trụ vừa nói vừa đi, không có vài câu công phu liền đi tới Lục Vũ bên người. Ân, có sát khí. Nhìn đã cận thân Lý t h ế t Trụ, Lục Vũ đột nhiên cảm giác trái tim nhảy lên chậm nửa nhịp, có mẹ nó cái đầu. Lý t h ế t Trụ quát to một tiếng. trong nháy mắt nắm chặt lục vũ cánh tay ngón tay cái ngón tay hơi chút dùng sức liền đem lục vũ chế phục ở n g o a t ạ o sư phó lão tiểu tử này ngoại trừ lục vũ cùng hân tuyết nhi hiện trường tất cả mọi người đều một bộ xem náo nhiệt biểu lộ đối với lý thuyết trù chiêu này hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn mà phong trực tiếp đám dân mạng nhưng trong nháy mắt khiếp sợ lục vũ thân thủ những này lão phan có thể toàn đều rõ ràng rất chó điên quyền một người đánh ba cái tiểu đầu đường xó t r ợ thái cực quyền đạp t n đ i đen đại thần nghe nói cái kia tiểu động tử quốc t n đô cao thủ còn tại tiểu đ ồ n g t ừ quốc lấy được quá khen cứ như vậy cao thủ tại lục vũ trên tay cũng không qua được mấy chiêu kết quả n h ư bức như vậy đại đế bị một cái đại ra một chiêu liền cho chế phục n h ì n đại đế không ngừng tại chỗ c ũ cùng điện giật một dạng run rẩy những này x a điêu gia tộc fan là vừa muốn cười lại khiếp sợ đây không phải là đang diễn trò a diễn cái gì diễn p h ố múa ha ha ha phô múa cái quỷ gì đây rõ ràng đó là điện giật múa thật giả đại đế liền như vậy bị chế phục ta cảm giác giống như cái này lý thiết truy n ă m chặt là đại đế một h ế đạo mới khiến cho đại đế như vậy toàn thân c ó chịu đây đều là lý t h y ế t truy đánh lén kết quả nhưng ta cảm giác nếu như đại đế cùng tính mệnh đại gia t u n g ra cánh tay làm cái này đoán mệnh đại gia khẳng định không thể c ả t thân nói thì nói như thế nhưng là có thể đánh lén đem đại đ ể chế phục đây lý thiết chủ ủy lý đại gia cũng có một tay nha chẳng lẽ lý đại gia thật là thâm tàng bất lộ tính mệnh cao thủ cái đồ chơi này thà rằng tin là có không thể tin là không nói thật rất nhiều ngoại quốc đại học đều mở ma pháp khóa là thật có nghiên cứu ma pháp lịch sử cùng đối ứng phát trận nếu như tất cả đều là giả nước ngoài nghiên cứu cái gì n đâu ta cũng nghe nói quốc gia cũng có tương ứng nghiên cứu dịch kinh bộ môn còn giống như là công vụ viên tựa như là a ta cũng là nghe nói cái kia đây lý đại gia ta đi đây là cái nào công viên ta muốn đi v á i sự in chờ ta ta cũng muốn đi sa điêu gia tộc fan đó là cảm tưởng dám liều hoàn toàn không để ý tới nhà mình sa điêu đại đế lúc này bao nhiêu khó chịu mà là một lòng nghĩ muốn đi cùng tính mệnh đại gia học tập tính mệnh kiến thức ta ngươi lục vũ toàn thân run rẩy thật đúng là không phải trang lý thiết trụ vừa dùng lực lục vũ cũng cảm giác toàn thân gần đều đang cùng run rẩy thân thể không khỏi khống chế run run đồng thời toàn thân hoàn toàn không dùng được lực Lý Thiết Trù nhìn thấy cái này, lục vũ cái dạng này, càng là nhàn nhã dùng tay trái vớt vớt sơn dương hồ. Tiểu lục tử, ngươi đi nha. Làm sao tìm được ngươi vương a di? Ta đều trốn hơn mấy tháng. Địa điểm vậy mà để ngươi cho tuân gia đến. Ngươi biết ta mấy ngày nay là tại sao tới đây a? Nghe ngươi vương a di nói, là một cái tiểu tử đi đánh ta thông báo tìm người. Dài cao cao gầy gò. Ta nghe xong đó là ngươi. Hiện tại ngươi vương di nhìn ta so nhìn chó đều nghiêm. Trả lại hắn m è o mang cho ta một cái định vị vòng tay. Có phải hay không là ngươi dạy? Lý Thiết Trù càng nói càng kích động. nói xong lời cuối cùng tay phải càng thêm dùng sức, đây sảng khoái, đơn giản, đại gia, thả ta là sư phó a, sư phó ta biết sai. thân tuyết nhi bây giờ nhìn không nổi nữa, nhưng cũng không dám c n thân, nàng thật quá sợ đại gia lại cho nàng cũng chế phục. toàn thân run rẩy bộ dáng thật sự là quá ngượng ngùng, biết cái đấy gì? hắn tiểu tử này bên người mỹ nữ không ngừng, có minh tinh, có chế phục, hôm nay cái này lại đến cái tiểu thư khuyết cát, hắn mèo mật báo để ta tại một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây treo cố, đây hắn mèo cũng có người. thân tuyết nhi không khuyên giải có tốt. Đây một khuyên, Lý Thiết t r ụ y càng là kích động, trên tay phải đều đã lộ ra gần xanh. Lục Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác trên thân giống như có co con kiến đang bò, run run tần suất đều n h n h c ù n g Một dạng, u, ai là khỏa kia cái cổ siêu mẹo tây nha? Chẳng lẽ là ta? Chương 344, Vương A Di, tàn tàn, đánh cờ đánh cờ, ngươi xuống đến cái nào? Có phải hay không tới phi ta? Đi đi, nhìn cho tới t r ư a cũng nên trở về ăn cơm đi. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, ở đây tất cả đại gia, toàn cũng bắt đầu các việc có liên quan, đánh cờ đánh c a về nhà về nhà. mà Lý Thiết Trù nghe được thanh âm này, dâu d i a dọa đến đều bị t ú n rơi mấy cây, vội vàng buông ra l c vũ, trên mặt trở nên đ ì n h n g lên. lão bà tử, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không phải không cần đưa cơm A. Ta một hồi về nhà ăn. Vương A Di không nói gì, đi đến Lý Thiết Trù bên n g ư ờ i n ế u lại Lý Thiết Trù lô thay, hồi nhà ăn. mới vừa ngươi nhịp tim quá nhanh chuyện gì xảy ra? lại nhìn lén cái nào lao thái thái. Vương A Di lấy điện thoại di động ra dơ lên đến cho Lý Thiết Trù nhìn, trên điện thoại di động chính là Lý Thiết t r trên thân đủ loại số liệu chỉ tiêu. không có, ta đây không cùng Tiểu Lục Tử r è n luyện một chút ta. có thể là dùng sức quá mạnh mới nhịp tim b i ê n nhanh, tuyệt đối không có nhìn lén lao thái thái, cũng tuyệt đối không có sở tiểu cô nương tay. Lý t h ế t t r ù y xấu hổ mặt đều đỏ thành màu gan heo, miệng nhỏ bá bá so tính mệnh gạt người thời điểm nói nhanh hơn. Ma Lục Vũ bị Lý t h ế t t r ù y bung ra, lắc lắc cánh tay cũng kịp phản ứng. chính hắn thân thể tình huống như thế nào, mình thấy nhưng làm mười phần hiểu rõ. liền Lý t h ế t t r ù y mới vừa tay kia l ự c đ ạ o cùng cái kìm giống như, tránh thoát đều không tránh thoát. đây Lý Thất t r ù có thể là người bình thường, bất quá bây giờ cũng không phải nói những này thời điểm, vớt vớt mặt. lúc này mới cùng Vương A j i chào hỏi. Vương A j i ta là Tiểu Lục. Tiểu Lục. Đó là đi đóng dấu thông báo tìm người. Nói cho lão t ô n đầu, Lý Thiết Trụ tại đây tên tiểu tử kia. Vương A Di vẫn như cũ rất lấy Lý Thiết Trụ lỗ tai, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đối với Lục Vũ lộ ra một bộ hòa ái khuôn mặt tươi cười. Phải A Di, chính là ta. Lục Vũ vô bộ ngực. Tiểu tử tuân tú lịch sự, dài vẫn rất tuấn tú. Đó là người bạn gái a. Ân. Quả nhiên trai tài gái sắc, đừng nói tướng mạo bên trên nhìn vẫn rất phù hợp. Vương A Di nhìn Lục Vũ mặt mũi tràn đầy đều làm mừng rỡ. Không phải không phải, đây là sư phó ta, sư phó có bạn gái. nhưng so với ta đẹp mắt nhiều. Thân Tuyết Nhi nghe nói như thế vội vàng giải thích, hiện tại có thể còn m ở trực tiếp đâu. đây nếu là thừa nhận, sư phó còn thế nào là người? A, phải không? Vương A Di k i n h nghỉ một tiếng, tay trái lặng yên không một tiếng động bóp một cái thủ quyết. đột nhiên nhíu mày, trầm ngâm phút chốc, mới một lần nữa nhìn về phía Lục Vũ. Tiểu Lục Tử vẫn rất có ý tứ, ngươi mệnh cách này, không nên sinh ở thời đại này nha. Tạo hóa treo ngươi, tất cả tự có thiên ý. còn chưa ăn cơm đây a, vừa vặn tay cho Tiểu Lý Tử mang cơm đến đây, ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút. Lục Vũ bị Vương A Di nói trong nháy mắt kinh sợ c h ả y mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. c ò n tốt, cuối cùng nói là thời đại, mà không phải thế giới. Nếu là nói là thế giới, cái kia Vương A Di trên tay sống tuyệt đối so với Lý Thiết Trù phải sâu nha. Tốt lắm, Vương A Di, vừa vặn nếm thử ngươi tay n ề Tiểu Nha đầu cũng tới, cùng một chỗ ăn. Vương A Di lúc này mới buông ra Lý Thiết Trù l ô t h a i phất phất tay đem Hân Tuyết Nhi gọi vào bên người. Thân mật nắm chặt Hân Tuyết Nhi đôi tay, tay tại Hân Tuyết Nhi trên tay không ngừng l l i Ngươi cũng, đời này số mệnh không tốt, bất quá còn tốt gặp phải Tiểu Lục Tử. Về sau ngươi muốn qua thuận lợi điểm. vẫn đi theo tiểu lục tử đi, nếu không, liền ngươi mạng này lý, đoán chừng muốn cùng ta cũng như thế đi. Hân Tuyết Nhi sớm đã bị trước mắt một màn trấn trụ, cái kia còn có ý nghĩa gì? Nghe được Vương A Di nói, chỉ là không được gật đầu. Mặc dù không rõ ý nghĩa, nhưng lại rõ ràng về sau đi theo sư phó chuẩn không sai. Hân Tuyết Nhi, quan bế trực tiếp a. Lục Vũ đứng ở một bên hảo tâm nhắc nhở. Vương A Di nói nói thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc. Có mấy lời, có một số việc, thật không thể để cho rất nhiều người thằng đến. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý. nếu là tất cả mọi người đều cảm giác Vương A Di cùng Lý Thiết t r ù y là hai cái tính mệnh lừa đảo còn tốt, nếu quả thật có người tin tưởng, cái kia đối với Lý Thiết t r ù y Vương A Di của mình đều không phải là một chuyện tốt. A a, biết s ứ phó, có lẽ là kế thừa Lục Vũ thói quen, không cùng phan chào hỏi, thân Tuyết Nhi liền trực tiếp đóng lại trực tiếp. đây để đang tại xem náo nhiệt x a đ i ề u gia tộc fan trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ khóc sói đảo. trước tiên liên chiến phan đàn bắt đầu thảo luận lên như thế nào đi tìm Lý Thiết Trùi bái sư. một bên khác, một t i ề n m ạ c h Lưu Chính trực cùng Trầm Thanh Trúc ba người giảng p h ò n g bếp làm cho vô cùng t h ế thảm. toàn bộ phòng bếp khói mù lờ l ở lò nấu rượu đều đã đổ tung, bên trong vậy mà còn có mấy cái tia lửa nhỏ, cùng luyện tốt kim đan một dạng. Kaka làm sao còn chưa có trở lại? Một thiền m ạ c h đặt ngông ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, trong tay cái nồi tử ứng thanh mà rơi. Nếu không ta đi cấp lục vũ Kaka gọi điện thoại. t r ầ m Thanh Trúc vuốt mặt một cái, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đã tràn đầy màu đen. Tính. Một thiền m ạ c h triệt để từ bỏ. đ o á n Trừng Lục Vũ biết chúng ta đang nấu cơm, chắc chắn sẽ không trở về. Nếu không chúng ta dẫn nhân viên ra ngoài ăn đi. Lưu Chính Trực nghe nói như thế, đầu điểm cùng chống lúc l ắ t một dạng. Kỳ thực Lưu Chính trực cùng t r ầ m Thanh t r ú c đều biết một điểm nấu cơm, nhưng là ai đều nói phục không được một Thiên Mạch. Một Thiên Mạch nhất định phải tự mình đấu thủ, đây bất tài làm hiện tại tình huống này. Tốt lắm, ta thông chi những cái kia sinh viên. Đúng. n i ế p n i ế p một hồi cũng mới tới, ta đang cấp n i ế p n i ế p gọi điện thoại. Lưu Chính trực nghĩ nghĩ nói đến. Hừ, đều là nữ nhân viên, ca ca quá phận. Một t h i ề n Mạch đôi tay ô n g ngực, mặt mũi tràn đầy đều là k h ô n g phục. Kỳ thực, một Thiên Mạch đối với công nhân viên đều là nữ ngay từ đầu cũng không có cái gì ý nghĩ. Nhưng là ngoại trừ Lưu t còn lại tất cả nhân viên. t r ầ m Thanh t r ú c n g h i ệ m n g h i ế p đây ngược một cái so một cái đại, mà mình có phải hay không lục vũ liền nữa thích đây một ngụm. Thế nhưng là đây là tiên thiên, làm sao rèn luyện đều không dùng a? Ha ha ha, thiền mạch tan dấm đi, nếu không ta cho người t h ẻ một cái. Lưu Chính trực đem một thiền mạch từ dưới đất kéo lên, sờ lên một thiền mạch khuôn mặt nhỏ. Ai? Kaka tìm những này người đều rất có năng lực, vẫn là tạm biệt đi. Dù sao có hai ta nhìn, lục vũ Kaka cũng lật không nổi sóng gió gì, vừa dứt lời, Trần Thanh c ú c liền cầm lấy điện thoại đưa cho một thiền mạch. trong điện thoại di động chính là Sa Diêu gia tộc trong nhóm nói chuyện tiếm Đại đệ cùng Hân Tuyết Nhi cùng một chỗ chưa nói xong thật sướng. Tâm ảnh tin tức, cắt, đừng làm rộn. Đại đệ cùng một thiền mạch nữ thần mới sướng. Cũng thế, một thiền mạch nữ thần thật sự là quá đẹp. đúng, cái kia Vương A Di nói nói ai biết có ý tứ gì? cái kia chính là nói mỏ, có thể có ý tứ gì? nếu thật là như vậy thần, còn có thể qua như vậy nghèo khó, không đều ở tại biệt thự lớn bên trong. có phải hay không nói Đại đế mệnh cách hẳn là sinh ở cổ đại, nhiều vợ nhiều con, ha ha ha nhiều con nhiều phúc. một lát sau. Lưu Chính trực đưa cho một cái đang tại quay số điện thoại điện thoại. Lục Vũ, ngươi hắn meo cút ngay cho lão nương trở về. Chương 3 4 t r ư tham gia nếu bạn là người duy nhất, nhóm này không được đổi một nhóm. Tại Mục Thiển Mạch gào thét sau đó, Lục Vũ cũng không có dám đem Hân Tuyết Nhi mang về đến công ty. Đây không phải có sợ hay không vấn đề, đây là tôn trọng hay không vấn đề. Không có cách, Lục Vũ đó là tôn trọng Mục Thiển Mạch. Tôn trọng phải, đó là tôn trọng. đang làm một trận bữa tiệc lớn sau đó, Mục Thiển Mạch cũng tha thứ Lục Vũ vác mình cùng lực lớn nữ sở c h ạ mẹ hẹn họ sự thật. quả nhiên chốt lại nữ nhân tốt nhất phương thức đó là chốt lại nữ nhân dạ dày hệ thống rút thưởng lục vũ nằm tại nhỏ trên giường chuẩn bị đ e m hôm nay nhiệm vụ ban thưởng rút ra hệ thống đĩa quay lớn lần này không có toàn bộ công việc ngược lại trở nên càng thêm ngắn gọn như thế để đã làm tốt phòng bị lục vũ cảm thấy một chút ngoài ý muốn bắt đầu đĩa quay lớn đứng thanh chuyển động tại lục vũ m ặ c n i ệ m mở ra 5 g i â y may mắn kỹ năng sau đó đĩa quay lớn liền dừng lại kim đồng hồ chỉ hướng hồng trà giám định a cũng không tệ lắm tại rút ra trà xanh giám định sau đó nhìn thấy tập hợp đủ thất long châu a phi Tập hợp đủ bốn loại trang nghệ giám định liền có thể mở ra chân chính giám định kỹ thuật sau đó lục vũ liền đối với cuối cùng giám định kỹ thuật sinh ra h i ế u kỳ tập thể khả năng này cũng là nam nhân điểm giống nhau thưa như khi còn b ẽ nhìn thất long châu rõ ràng biết mỗi một lần tập hợp đủ thất long châu tôn ngộ không cũng không thể hoàn thành ngay từ đầu mẫu tượng đều muốn cầu nguyện cứu một cái bởi vì tập hợp đủ thất long châu mà hy sinh tiểu đồng bọn thế nhưng liền muốn cược cái kia ngoài ý muốn thật tình không biết nếu như tôn ngộ không thật có thể chơi thành mình nguyện vọng cái kia thất long châu cái này phim hoạt hình cũng liền kết thúc hồng trà giám định phẩm vị hồng trà. cảm giác nhân sinh muôn màu cũng không tệ tối thiểu lần sau nhìn thấy Dương Di thời điểm cùng uống trà còn có thể có cái biểu hiện cơ hội c h a xét một cái mình tin đủ ồ đ ồ. không c h a không sao tại cùng kiếp trước khác biệt không có chút nào tuyên truyền tình h n g dưới tin đủ ồ đủ ồ lần đau loạn cùng ngày ích lợi chỉ có tăng lên chứ không giảm đi chắc không được kiếp trước tin đủ đ ồ, ồ l a bản có thể kiếm lời đầy bồn đấy bác liên minh như vậy nuôi thả thời điểm tình h ữ g dưới mỗi ngày đều có có thể đi vào 100 vạn nước chảy ích lợi thì càng không cần nói nhiều nhưng là luôn luôn ấn mở t í n đủ đ trước quảng cáo ích lợi mỗi ngày liền có mấy chục vạn ai nếu không từ bỏ hệ thống triệt để nằm nửa g nếu không phải không được nếu như đội thành vừa xuyên việt đến l c vũ khẳng định chọn nằm nửa g nhưng là hiện tại l c vũ nhìn qua đ ĩ a quay phía sau thần kỳ nhìn qua lý đại gia cùng vương a di chuyên nghiệp lúc này mới phát hiện kỳ thực cái thế giới này cũng không có đơn giản như vậy có lẽ kiếp trước địa cầu cũng không có đơn giản như vậy a chỉ là khi đó mình chỉ là một cái người bình thường tiếp xúc không đến như vậy nhiều sự tình nam thẳng thả rất mở ra ư c trình duyệt dưới lầu ba cái tiểu nha đầu góp tiếp theo lên thì thẩm tại d mưu cái gì ba nữ nhân một vở kịch đặc biệt là còn có lưu chính trực cái này bách sự thông cùng trầm thanh trúc loại này ở trong xã hội lịch luyện thật lâu nữa sinh ba nữ nhân cùng một chỗ cái kia ý n g h ĩ coi như có nhiều lắm ngày thứ hai lục vũ tỉnh ngủ cho tất cả mọi người tối hôm qua điểm tâm liền chuẩn bị bắt đầu tân khiêu chiến nhiệm vụ chỉ là nhìn thấy nhiệm vụ trong ngay mắt lục vũ liền triệt để mở bước chỉ thấy hư không trên màn hình một hàng chữ chậm rãi xuất hiện tham gia nếu bạn là người duy nhất phát ra xong vở cờ giờ về sau mở miệng câu nói đầu tiên nhóm này không được đổi một nhóm nếu bạn là người duy nhất vậy ngươi muội không phải ra mắt tiết mục a liên hiện tại mình cùng một thiền mạch quan hệ đi tham gia nếu bạn là người duy nhất một thiền mạch không trực tiếp nổ m i ế u nha trước tiên là tại phòng trực tiếp s o á t mang máu tiểu đao lễ vật này vậy bây giờ lục vũ thế nhưng l à ở công ty thư phòng bên trong thấy được rất nhiều liên quan tới phương diện y học sách trước mấy ngày lục vũ s o á t t i p tộc thời điểm nhưng nhìn đến một cái tin tức một cái học ý tiểu tỷ tỷ đối mặt bất trung bạn trai cùng đâm 22 i hai dao dao dao tránh đi yêu hại đến bệnh viện một kiểm tra lại là mẹ nó vết thương nhẹ cũng là từ ngày đó bắt đầu thư phòng bên trong y học sách trở nên nhiều hơn chẳng lẽ Ngươi đây mọi hệ thống đủ tổn hại, phải hay không nhớ muốn đổi cái ký chủ? Kỳ thực, nếu bạn là người duy nhất cái tiết mục này, trong đó nội tình đã sớm lộ ra ánh sáng rồi. Cái gì tuyệt người, cái gì trợ giúp độc thân nam nữ, kỳ thực đều là vô nghĩa. Kiếp trước thời điểm, lục vũ liền căn cứ nếu bạn là người duy nhất tin tức, tăng thêm một cái tiểu tỷ tỷ hải t r ạ Kết quả hỏi một chút, kỳ thực người ta vốn là có bạn trai, bên trên tiết mục chính là vì g i a tăng lộ ra ánh sáng xuất. Đồng thời nói cho lục vũ, tất cả phi thường c h ớ quấy d y nữ sinh, cũng là vì lộ ra ánh sáng xuất đi. Căn bản không phải vì tìm đúng tượng. giống các nàng từng cái giải so sánh s á n g chói, việc nhà cũng cũng không tệ lắm. trong cuộc sống hiện thực làm sao lại tra người theo đuổi, mà làm cái gì sẽ có d ắ t tay thành công? vậy cũng là tiết mục tổ ăn bài. dù sao nếu làm ộ t mực không đổi nữ sinh, tiết mục tổ làm sao gia tăng nhiệt độ, làm sao thể hiện tính chân thực, mà nam khách quý lựa chọn thì càng vô nghĩa. căn bản không phải từ cái gì trang ép báo danh bên trong tuyển gia đến, tất cả đều là nhân viên đi tìm kiếm có điểm nóng, có nhiệt độ người. đặc biệt là những cái kia có một chút danh khí, hoặc là kỳ hoa nam khách quý. đây đều là bọn hắn đệ nhất nhân chọn, cho nên. Lục Vũ muốn tham gia nếu bạn là người duy nhất, căn bạn không lo lắng có thể hay không tuyển chọn. Chỉ bằng m ư ợ n mình 3.000 vạn fan võng hồng thân phận, thăng thêm một thiền mạch chuyện xấu bạn trai. Đừng nói mình báo danh, đoán chừng sớm đã có tiết mục tổ nhân viên liên lạc qua mình. Chỉ là một thiền mạch chỗ nào làm sao bây giờ đâu? Nếu không vẫn là trung thực nói một chút ta. Lục Vũ xoay người đi phòng bếp, đặc biệt chuẩn bị một phần ái tâm bữa sáng. Một mặt tâm thần bất định gõ vang một thiền mạch cửa phòng. Tiến đến. t i n g đập cửa vừa tiếng vang, bên trong liền truyền ra nữ nhân ấm thanh. Chỉ là không phải một t i ề n mạch. Lục Vũ đẩy cửa vào. Quả nhiên. ban ữ nhân cùng một chỗ cầm mấy cái văn kiện đang tại thương thảo. t h i ề n m ạ c h đây là chuẩn bị cho ngươi hái tâm bữa sáng. Lục Vũ nhìn ba nữ nhân đều tại, không có có ý tốt nói nếu bạn là người duy nhất s ử tình. Ba nữ nhân lúc này cũng nhìn thấy Lục Vũ trong tay dùng trứng gà làm tiểu tâm tâm, vẫn xứng lên một cái hoa hồng. Trong n g á y mắt náo nhiệt lên đến. Đây là cái gì tình huống? Tiểu Cha Nam hồi tâm chuyển ý. Đây là chúng ta giải Lục Vũ kaka a Đều biết đưa hoa hồng. Nghe nữ nhân trêu chọc, Lục Vũ không có ý tứ gãi gãi đầu. Cái này hoa hồng không phải hoa, là dùng bột mì bóp ra đến, có thể ăn. Các ngươi cùng một chỗ nếm thử. Ai nha? Chúng ta cũng không dám ăn, có phải hay không lưu tỷ? Lục Vũ vừa dứt lời, Trầm Thanh t r ú c liền tiếp tục trêu chọc lên Lục Vũ. Đừng làm rộn, có tin ta hay không không đi cứu đạo thánh? l i ề n ngươi nói nhiều. Lục Vũ vừa khi uy hiếp một cái Trầm Thanh t r ú c chỉ nàng sau khi đến, Mộc t i ề n Mạch trở nên căng sắc, còn muốn cầu cho mình ra viêm tích thuốc nhỏ mắt, khẳng định đều là Trầm Thanh Chúc c h ú ý. Hừ, Trầm Thanh t r ú c liếc một cái Lục Vũ, nhưng ánh mắt bên trong hoàn toàn không có tức giận, mà là một loại chuẩn bị xem vở kịch hay biểu lộ. Lúc này, Mộc t i ề n Mạch cuối cùng ngồi không yên, cầm lấy trên bàn văn kiện đi đến Lục Vũ bên người. khẽ c ắ n môi cái kia Kaka ta có cái sự tình muốn thương lượng với ngươi một cái ngươi nói Lục Vũ nhìn có điểm lạ một thiền mạch tâm lý có một loại không tốt dự cảm một thiền mạch cầm trong tay văn kiện đưa cho Lục Vũ cái kia vì điện ảnh tuyết phát có thể muốn hy sinh một cái Kaka vì đề cao ngươi nổi tiếng chúng ta ba cho ngươi báo một cái tiết m ụ Lục Vũ nghe nói như thế còn không có nhìn trong tay tư liệu liên tưởng như minh bạch cái gì lập tức kinh ngạc hỏi không phải là nếu bạn là người duy nhất a a làm sao ngươi biết chương 346 b n a nữ nhân c ủ a hoàn một người tình mình Ngươi đoán ta là làm sao biết? Ta nói là hệ thống nói cho ta biết người tin không. Lục Vũ đứng tại chỗ, cả người đều tê. m à Mục Thiển Mạch ba người khiếp sợ nhìn Lục Vũ, giống như mình bí mật nhỏ bị biết một dạng. Một lát sau, Lục Vũ phá vỡ hiện trường xấu hổ. Cái kia, ta thấy được ngươi cái này phiếu báo danh. A, ánh mắt ngươi vẫn rất dễ dùng. Lời này vừa nói ra, hiện trường bốn cái người đều thở ra một hơi. Cái này đơn giản nhiều. Một Thiển Mạch vì điện ảnh t u y ế t phát, cho mình báo danh nếu bạn là người duy nhất. Vậy cũng không cần a n ủ i một t i ể n Mạch. Đừng nói, hệ thống này nhiệm vụ coi như có thể. Không phải liền là bên trên nếu bạn là người duy nhất đã nói đổi một nhóm A. Vậy cái kia có cái gì? Nói xong câu đó liền khiêu chiến thành công. Cùng lắm thì mình bị đuổi xuống này chứ. Cái này căn bản liền không tính cái khiêu chiến. Buổi sáng còn không có kết thúc. Bởi vì một thiền mạch hôm qua liền thay Lục Vũ báo lên tên. Đánh giá Lục Vũ danh khí, không chỉ báo danh thông qua được. Buổi chiều nếu bạn là người duy nhất nhân viên liền đến đến Lục Vũ công ty, chuẩn bị cho Lục Vũ quay c h ụ tiết mục cần vợ cơ gì giờ. Tất cả lạ thường thuận lợi. Tiết mục tổ đến thời điểm, Lục Vũ thuận tiện mở ra trực tiếp. Dù sao cái này cũng là khiêu chiến nhiệm vụ một bộ phận. nhìn công nhân vội vàng mắc thiết bị còn cùng một tiền mạch nghiên cứu k ị p bản lục vũ có một loại không chân thực cảm giác mình bạn gái cùng ra mắt tiết mục nghiên cứu k ị p bản hào phóng như vậy bạn gái đổi ai ai có thể tin a mở ra trực tiếp lục vũ đưa vào hôm nay tiêu đề khiêu chiến tham gia nếu bạn là người duy nhất nói nhóm này không được đổi một nhóm trực tiếp vừa mới bắt đầu liền có số lớn fan tiến vào phòng trực tiếp lần này fan đều học cơ trí đi lên trước nhìn lục vũ trực tiếp tiêu đề chỉ là nhìn thoáng qua đám dân mạng cũng cảm giác toàn thân đều là chua đại đê ngươi không biết xấu hổ có một thiên mạch nữ thần còn muốn đi ra mắt, đây chính là kẻ có tiền chơi a, cũng quá hung á c chẳng lẽ một thiên mạch là xa điêu đại đế thất lạc nhiều năm tỷ muội, nếu không sao có thể đồng ý cái này, ta đi, thật giả, đây không phải tiểu thuyết kịch bản a, ta tiểu thuyết tình tiết đều nghĩ kỹ, ha ha ha, nam vong hồng cùng nữ minh tinh n g o à i ý muốn quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, kết quả kiểm tra sức khỏe thì phát hiện lại là thất lạc nhiều năm huynh muội, nữ minh tinh thực sự quá yêu nam chính, quyết định tự tay đưa nam chính một đoạn nhân duyên, mình t ầ u tử phải tự mình chọn, ha ha ha, nổ tung, bất quá đại đế cái này khiêu chiến. đi lên nói đổi một nhóm. đây không phải không kém bao nhiêu đâu. nếu bạn là người duy nhất sớm đã bị lộ ra ánh sáng rồi, thì thực bên trong tiểu tỷ tỷ thân phận cũng kém không nhiều à? nào có chỉ có một phần là, còn lại vẫn là rất tốt. ta nhớ được có một nữ nhân còn nói, tình nguyện ngồi tại bi em đút bên trong khóc, cũng không nguyện ý tại xe đạp bên trên cười. ha ha ha, cái tia kết cục thế nào? khẳng định là tại xe đạp bên trên khóc nha. ha ha ha ha. lục vũ nhìn những ngày mưa đạn, liếc một cái đang tại bận rộn một thiền mạch ba người, cảm giác mình tham gia nếu bạn là người duy nhất, giống như ngoại trừ mình, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. bất quá cũng không sao cả dù sao nếu không mình xấu hổ nếu không người khác xấu hổ nếu như mình lựa chọn nói khẳng định là lựa chọn người khác xấu hổ loại này bày đập giống như vở cờ giờ kỳ thực cũng không có mọi người nhớ phức tạp như vậy kỳ thực cũng rất nhiều vong hồng đoạn kịch một dạng đều là căn cứ c i bản từng chút từng chút quay c h ụ t đây đối với có lão m ư u từ đạo diễn kỹ xảo cùng tiểu thịt tươi diễn kỹ lục vũ vài phút trung liền có thể dung nhập kịch bản mà quay phim tổ bốn người nhìn thấy lục vũ phối hợp như vậy cũng là hai mắt tỏa sáng đặc biệt là cùng đập nữ đạo diễn một thân trang phục chính thức khí chất cùng lưu chính trực đặc biệt giống nhưng là thiếu ít đi lưu tỷ loại kia bình thản u n g dung trước khi đến cái này cùng đập đạo diễn liền đã biết lục vũ thân phận từ một tiểu nhân vật biến thành bây giờ đại v o n g hồng khai sáng khiêu chiến trực tiếp khơi d ò n g theo lý mà nói căn cứ lục vũ tình huống rất tốt liền có thể viết ra một cái d ố c lòng kịch bản gốc nhưng là nếu bạn là người duy nhất tiết mục tổ có thể buông tha tốt như vậy lẫn lộn cơ hội a tuyệt đối sẽ không đương nhiên quay chụp thời điểm lục vũ tại tiết mục tổ yêu cầu dưới đóng lại mình trực tiếp liên tục 3 ngày lục vũ đều tại phối hợp lấy tiết mục quay chụp mà một tiên m ạ c h ba người cũng tại ngày đầu tiên chơi chán sau đó đều bận rộn đều liên tục 3 ngày đều không có xuất hiện bởi vì có lục vũ người này khí đặc biệt cao vong hồng tiếp lấy tiết mục tuyên truyền cùng nếu bạn là người duy nhất fan đề nghị tiết mục từ ghi âm hình thức đổi thành trực tiếp hình thức đây cũng là đối với lục vũ vong hồng thân phận một loại tôn kính đối với lục vũ đến nói mình đương nhiên đồng ý trực tiếp a không chỉ tiết mục tổ muốn trực tiếp mình cũng muốn trực tiếp thứ bảy ban đêm lục vũ đã ngồi lên đi tiết mục tổ xe lần đầu tiên đi vào đài truyền hình lục vũ đối với tất cả đều tràn đầy hiếu kỳ toàn bộ tiết mục tổ bởi vì lục vũ đến đây đều dị thường hưng phấn tiết mục tổ tiểu biên đạo nhóm phần lớn đều là lục vũ fan thậm chí vẫn là lục vũ s a đ i u fan một thành viên cho nên tại biết buổi tối hôm nay nam khách quý có lục vũ sau đó tất cả mọi người tràn đầy chờ mong mà lục vũ khiêu chiến nội dung tự nhiên cũng bị rất nhiều người biết ra sân liền nói đổi một nhóm toàn bộ hội trường ngoại trừ cái kia h 4 n ữ khách quý bởi vì tiết mục hiệu quả bị nghiêm ngặt bí mật trên cơ bản tất cả mọi người đều biết lục vũ muốn làm sự tình chịu có tranh xét tìm kiếm đ o t tắc chịu có tranh xét tìm kiếm đ o t tắc theo tiết mục có một âm nhạc nếu bạn là người duy nhất tiết mục đúng giờ bắt đầu ở phía sau đài nhìn số liệu đạo diễn nhìn thấy phòng trực tiếp nhất khí trong nháy mắt tựa như liên đại một nghìn vạn chỉ là vừa mới phát sóng liền có hơn một nghìn vạn online nhân số đây so tiết mục một tuần lễ tỷ lệ người xem còn cao hơn hôm nay loại này trực tiếp hình thức truyền hình cũng tuyệt đối thành công đương nhiên đạo diễn cũng biết đây hết thảy đều là bởi vì hôm nay đặc thù nhất nam khách quý sa diêu đại đế lục vũ dù sao toàn bộ phòng trực tiếp một nửa dân mạng đặc biệt là những cái kia bắt đầu điền cuồng khen thưởng dân mạng danh tự đằng sau đều có một cái sa diêu đồ án theo m ạ n h r a r a đi lên sân khấu. toàn bộ tiết mục chính thức bắt đầu chương 3 4 t r n ư ngoài ý muốn mưa đạn tiêu chuẩn lời dạo đầu giới thiệu xong ban giám khảo lao sư sau đó 24 vị nữ khách quý theo thứ tự vào sân từng cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài đặc biệt là ăn mặc bởi vì sớm biết đây là lần đầu tiên trực tiếp đầu tú tất cả nữ khách quý mặc dị thường hoa lệ p h ả n phất toàn đều bắt lấy nam dân mạng yêu thích vớ đen lọt ly n ự tỷ đeo kính nơi làm việc tiểu tỷ tỷ mỗi một cái đều đầy đủ b à y r a mình ưu điểm toàn bộ nếu bạn là người duy nhất phòng trực tiếp ệ t để nổ tung ta đi Đây là những cái kia mặc vào đến thổ lý thổ khí nữ khách quý a. Ta hoài nghi lần này t ợ trang điểm tuyệt đối là cái nam nhân. Đúng. Dù sao chỉ có nam nhân có thể giải nam nhân yêu thích. Ôi, bên kia cái thứ ba nữ khách quý không phải đã kết hôn rồi a? Kết hôn cùng tìm ra tên có quan hệ gì? Ngươi cho rằng tới này là vì tìm đúng tượng nha? Cái kia l ọ ly. Vóc người này tựa như là nguyên thần bên trong. Các ngươi nói cái kia đèn lớn đặc biệt sáng nữ khách quý giống hay không h ả i tặc vương bên trong nà mi? Nhưng so sánh nà mi lớn hơn. Đây cũng có đẹp. Nếu là tại cở tờ vở bên trong nhìn thấy như vậy nhiều tiểu tỷ tỷ. ta cũng không thể trái lương tâm nói ra đổi một nhóm, tuyệt đối đều phải để lại bên dưới. hôm nay đây là ra mắt trần nhà đi. các ngươi nói bọn hắn có phải hay không biết đại đế muốn tới, chủ động tới câu dẫn đại đế. cũng đừng n á o ta nghe nói tất cả nữ khách quý một tuần trước liền bị tiết mục tổ tụ tập ở cùng nhau, toàn bộ hành trình không cho phép lên mạng, gắng đạt tới chân thật. ta đi. cái kia quá nổ tung, liền hôm nay những này nữ khách quý, nếu là nghe được đại đế nói. ha ha ha ha, không được đầy đủ đều nổ miếu nha. người tin hay không, những cái kia không đánh chữ người đã bắt đầu hành động. tổ rộng d ạ i không có, chữ lớn đua tiếng thanh mạnh. Ha ha ha, người chữ đều đánh nhầm. Khẳng định là dùng giọng nói ghi vào. Đám dân mạng chỉ là nhìn thấy nữ khách quý liền này lên, lúc này càng chờ mong đại đế vào sân. Cái thứ nhất nam khách quý ra sân, thuận lợi ra sân. Vì cái gì dùng thuận lợi hai chữ, dù sao cũng là trực tiếp, không giống như là ghi âm, có thể tùy thời bộ ghi chép. Cái thứ nhất nam khách quý dị thường khẩn trương, một cái tốt nghiệp bác sĩ nam khách quý. Sau khi tốt nghiệp liền tiến vào liên quan lĩnh vực phòng nghiên cứu công tác. Nhưng tuyệt đối tiêu chuẩn tiềm lực, một mực dựa theo k ị bản, giới thiệu mình, công tác ưu tú, người cũng so sánh thú vị. Chỉ là. vừa phát ra xong đoạn thứ hai gia đình v ờ cờ giờ liền bị toàn bộ tắt đèn không có cách gia đình điều kiện phổ thông tiềm lực dù sao cũng là nhìn tương lai ở đây cái kia h 4 vị tiểu tiên nữ ngoại trừ nổi danh bên ngoài chân chính muốn tìm là loại kia gả đi liền có thể hưởng phúc làm rộng rãi thái thái tiềm lực đợi đến tiềm lực thực hiện thời điểm sao còn muốn tới khi nào cái thứ hai nam khách quý lại để hiện trường nữ khách quý hai mắt tỏa sáng phú nhị đại đặc biệt tiêu chuẩn p h u thân là than đá lão bản một thân dây chuyền vàng lớn đồng hồ nhỏ đeo tay l ắ p tất cả mắt người đều không mở ra được liên tục hai cái v ờ cờ giờ qua đi. Toàn trường 24 n ữ khách quý chỉ diệt năm ngọn đèn. Thế nhưng, tại tất cả nữ khách quý đều kích động thời điểm. Nam khách quý đơn giản xách một cái yêu cầu. Nguyên Hán Nguyên Trang, không chỉ có là tướng mạo, còn muốn toàn bộ. Trước hôn nhân muốn làm kiểm tra sức khỏe, vẫn là loại kiểu kiểm tra sức khỏe. Trong m ấ y mắt, con t h ừ a 19 n g ọ n đèn toàn bộ dập tắt. Nhìn dân mạng sướng suốt một chút. Có dân mạng vẫn không rõ làm kiểm tra sức khỏe là có ý gì. Thẳng đến một đầu mưa đạn xuất hiện ở trên màn ảnh. Tại một chút nữ tính kiểm tra sức khỏe bên trong á n đại biểu cho khác biệt ý tứ, có thể nhìn ra có quá nhiều thiếu cái. Ví dụ như. J3P1A1L1, tình nguyên kháng thể 6, đại biểu mang thai 3 lần, sinh qua một lần, sinh non một lần, trước lưu con cái một người, cùng 6 người phát sinh qua quan hệ, đương nhiên trong này nói đều là loại kia, không mang theo an toàn biện pháp. Đám dân mạng điên cuồng l i cái này mưa đạn tại phòng trực tiếp tuần hoàn phát ra, mặc kệ lúc nào tiến vào phòng trực tiếp, nhất định có thể nhìn thấy đầu này mưa đạn. Hậu trường đạo diễn nhìn thấy đầu này mưa đạn đều được vòng. Phải biết, cái thế giới này, có một số việc có thể nói, có một số việc không hợp ý nhau không vi phạm, nhưng lại cực dễ dàng châm ngòi giữa nam nữ quan hệ. t h ư ợ như đầu này mưa đạn. Câu nói này nếu là tại nếu bạn là người duy nhất phòng trực tiếp phát hỏa, cái kia nếu bạn là người duy nhất phòng trực tiếp cũng sẽ nhận liên lụy. Thế nhưng là đạo diễn để hậu trường điên cuồng đối với phát đầu này mưa đạn dân mạng bắt đầu cấm luôn thì cấm một cái liên lại có một cái khác dân mạng phát đã cấm luôn bên trên ngàn tên dân mạng đầu này mưa đạn vẫn tại không ngừng nhất ô. Cái kia đạo diễn nếu không để sa đ i ê u đại đế cái thứ ba ra sân, người phát không có phát hiện phát đầu này mưa đạn rất nhiều dân mạng đều có một cái điểm giống nhau, đó là danh tự bên trên mang theo một cái sa đ i ê u Với lại chỉ cần lục vũ vừa ra trận. nhiệt độ tuyệt đối có thể đem từng cái từng cái mưa đạn đỉnh đi qua. Phụ trách cấm nuôn tiểu tử cho đạo diễn dẫn theo ý kiến. Dù sao đạo diễn đã đã có tuổi, khả năng không biết Sa đ i ê u đại để hiện tại nhiệt độ. Càng không biết Sa Diêu đại biểu có ý tứ gì. Thế nhưng là tên tiểu tử này bên nhà, hắn nhưng là Sa Diêu gia tộc một thành viên, biết lục vũ đến ghi hình trước đó, còn c ô ý tại trong nhóm làm theo yêu cầu một nhóm mỹ phục, chờ lấy lục vũ ký tên đâu. Đi 11. Nhìn tiểu tử xác định ánh mắt, đạo diễn quyết định chắc chắn, thông chi đang tại hậu trường ngẩn người lục vũ lập tức chuẩn bị ra sân. Lục vũ nghe nói như thế, người đều tê. nói thật, liên tính lục vũ xem như cái đại vong hồng, nhưng là hiện tại bên trên nếu bạn là người duy nhất cái này tiết mục, vẫn là vô cùng khẩn trương. so với lần trước tìm tóc r a n i ê n hoa thời điểm đều khẩn trương, m ầ n n g ư ờ i cũng không phải biểu hiện được không quan trọng thái độ, mà là tại đi tới nơi này sau đó, lục vũ liền triệt để liên lạc không được một thiền mạch. một mực đang dùng vô tuyến điện 3G d giả lập định vị kỹ thuật tìm được một thiền mạch điện thoại tín hiệu. chỉ là lớn như vậy cái địa phương, đồng thời gọi điện thoại phải có trên v à n người. nếu như tăng thêm dùng số liệu nhìn video chơi điện thoại, phải có mấy chục v à người. tại mấy chục vạn người bên trong tìm tới một thiện mạch tín hiệu, đây có thể để một thân kỹ năng lục vũ đều khó khăn. sa diêu đại đế, không cần khẩn trương, ngươi bây giờ là số 3 nam khách quý, một hồi lên đài đừng nói sai. đi theo lục vũ tiểu đạo diễn, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, giúp đỡ lục vũ chỉnh lý y phục. tay nhỏ tại lục vũ cơ bụng bên trên hơi tìm một cái, để vốn là đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ n h ắ n cũng bắt đầu t í c t thủy. bất quá lục vũ đối với mình số mấy loại hình vốn không có để ý lên đài mở miệng nói chuyện, liền muốn nói đổi một nhóm, còn dùng lấy giới thiệu mình. trong ngay mắt toàn bộ tắt đèn, mình hạ tràng, lúc này khiêu chiến liền như vậy kết thúc. đưa âm nói vẫn rất đơn giản trận k h ô n g chế cũng thu vào đạo diễn chỉ lệnh đã làm tốt chuẩn bị điều chỉnh tốt lục v ũ vơ cờ g giờ điểm kích phát ra chương 348, n h ữ n g này không quá đi đổi một nhóm trong ngay mắt trên màn hình lớn xuất hiện một cái x o á i khí bóng lưng xuyên tiêu chuẩn thủ kinh đại gia trang phục b à c áo hai giây quần c ũ c lớn một đôi cực kỳ đơn giản màu xanh đậm dép lê cân bài đạo diễn giới thiệu âm thanh cũng theo đó vang lên nam khách quý thân phận đặc biệt thần bí để cho chúng ta đến xem ngày k h á c thường công tác buổi sáng lên đi theo đại gia đại mụ cùng một chỗ đánh một bộ thái cực quyền sau đó trêu chọc tính mệnh đại gia, đi sân trường đại học cùng nữ sinh viên câu thông một chút tình cảm, vẫn là cùng khuê mật hai người cùng một chỗ câu thông, n h à m chán thời điểm, đi hoa sơn làm giúp ăn ở viên xử lý một chút đồng tâm tỏa vấn đề, có thời điểm còn sẽ đi cửa hàng thu cưng, đầy đủ cùng sủng vật tiếp xúc, trải nghiệm một cái sủng vật dừng chân hoàn cảnh. Sa đ i ê u gia tộc đám dân mạng trong nháy mắt biết đây đều là Sa đ i ê u đại đ ể ngày bình thường làm kêu chiến. Tại phòng trực tiếp, thế nhưng ở đây cái kia h a n ữ khách quý nhưng không biết nhà, nhìn vờ cờ giờ trong nháy mắt một b ứ c đây mẹ nó là tình huống như thế nào? đây đều là một người bình thường có thể làm được nên muốn nói không có công tác c a, từng ngày này vẫn rất bận rộn, buổi sáng không đến 5 điểm liền rời giường, muốn nói có công tác a, đây mẹ nó, mỗi ngày làm đều là những chuyện gì, liền không có một kiện là bình thường. nếu như đổi lại là khách nam khách quý, đây 24 n ữ khách quý đã sớm tắt đèn, nhưng là vợ cờ giờ bên trong thế nhưng là đem lục vũ biệt thự, xe sang trọng, công ty toàn đều trong lúc lơ đãng đập đi vào, thủ kinh vọng sơn biệt thự, một cố đỉnh cấp xe r a n g ngoại, còn có một chiếc ngày thường dùng xe sang trọng, lại thêm mang sân công ty. Không ít nhân viên ở công ty càng không ngừng công tác. Liên ngay cả quầy lễ tân tiểu tỷ tỷ đều mười phần có khí chất. Đây xem xét cũng không phải là người bình thường nha. Xem xét cái này v ợ cờ giờ liền cực kỳ có nội hàm. Tuổi trẻ soái khí, tài sản phong phú, sinh hoạt nhàn nhã. Phải, tại đây 24 vị nữ khách quý nhìn xong v ờ cờ giờ đó là loại cảm giác này. Cái gì đùa tính mệnh đại gia, cái gì đi đại học cùng nữ sinh viên câu thông tình cảm. Đây đều là sinh hoạt nhàn nhã biểu hiện. Đi hoa sơn hỗ trợ mở đồng tâm t ỏ a đi cửa hàng thú cưng trải nghiệm động vật hoàn cảnh sinh hoạt. Đây bao nhiêu có i tâm. đơn giản đó là tất cả nữ h à i tử tha thiếtước mơ sinh hoạt chỉ cần tài sản phong phú tất cả mọi thứ lý giải không được độ vật đây 24 n ữ khách quý trong nháy mắt liền tìm tốt lý do đồng thời ngay thẳng như vậy vừa c ấ giờ đã để 24 n ữ khách quý về u điên c ủ a n g vận chuyển bắt đầu nghĩ một lát làm sao cùng nam khách quý trao đổi dù sao nói mình là vì tiền vậy khẳng định không có khả năng chúng ta có thể là như vậy người nông cạn a chúng ta làưa thích nam khách quý trên thân giản dị tự nhiên tinh thầnưa thích nam khách quý sự nghiệp có thành t i u loại kia phấn đấu khí chất còn có yêu quý lão nhân loại này truyền thống mỹ đức chịu coi tránh xét, tìm kiếm bác t vắt. Chịu coi tránh xét, tìm kiếm v c t ắ c Theo quen thuộc tiếng âm nhạc vang lên, lục vũ xoay khí khuôn mặt cuối cùng xuất hiện tại tất cả mặt người trước. Lúc này nhìn trực tiếp đám dân mạng, triệt để đ ê n c ồ n g Đại đ ể cuối cùng ra sân. Ha ha ha, đại đ ể đây vừa cờ giờ, nếu là không biết đây là đại đ ể làm qua sự tình, ta còn tưởng rằng là cái nào ngốc bước đâu. Ha ha ha, đây mới gọi là đỉnh cấp video. Trong lúc loãng đ lộ ra hào trạch, tràn đầy vũng bùn xa hoa xe r ã ngoại. đ ắ như vậy xe giã ngoại đều không thèm để ý. Ngươi đoán cái này nam khách quý bao nhiêu có tiền? ưu bức nổi 24 ngọn đèn một cái không có diện, với lại các ngươi nhìn nữ khách quý biểu lộ, đơn giản, sa diêu đ ạ i để xuất trình, toàn bộ tắt đèn, rốt cuộc đã đến rốt cuộc đã đến, c h ắ c không được đại để phòng trực tiếp không có mở đâu, đây trực tiếp tại đài truyền hình phát hình, vong hồng lần đầu tiên lên tỷ vi, lại là lấy loại phương thức này, ha ha ha, không được, ngươi đoán liền lấy nữ khách quý hiện tại tình huống, khi đại đến ó i ra câu nói kia thời điểm, các nàng sẽ là biểu tình gì, lời gì, không phải liền là cái vong hồng a, xem xét liền không đ ứ n g đ ắ n mà hậu trường đạo diễn cùng phụ trách mưa đạn tiểu tử. nhìn thấy mưa đạn cuối cùng không xoát câu nói kia, cũng trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. xem ra để lục vũ lên trước trận là đúng. đây sa đ i ê u gia tộc fan quả nhiên không tầm thường, chỉ cần lục vũ đi ra, tất cả chủ đề đều là vây quanh lục vũ chuyển. mà lục vũ xuất hiện, cũng làm cho 24 n ữ khách quý s ử n g sốt một chút. xoái, đặc biệt là ánh đèn toàn đều chiếu vào lục vũ trên thân thời điểm, tựa như là một cái ánh nắng đáng, đáng yêu đại nam hải xuất hiện ở trước mặt mọi người. bạch phát sáng lần ra, một thân khối cơ thịt tại áo sơ mi trắng bên dưới như ẩn như hiện. gương mặt này thì càng không cần nói nhiều, đơn giản so với chính mình tan song trang sau còn tỉnh sạo. đây là nam khách quý, đây không phải tới thiên tứ cho ta lão công a, mà có mấy cái nữ khách quý một lát sau cuối cùng nhận ra lục vũ thân phận, toàn bộ công việc vắng hồng, hơn 30 triệu fan vẫn là một t h i ề n mạch chuyện xấu bạn trai, chẳng lẽ là cùng một t h i ề n mạch nào tách ra, tới chọn phi đến, hoặc là cùng mình một dạng, tới đây l n lộn, bất quá chính là như vậy, nhận ra lục vũ nữ khách quý cũng không có dập tắt mình đèn, vạn nhất chỉ là vạn nhất, lục vũ thật có thể coi t r ọ n mình, cái kia cả cuộc đời chẳng phải bị triệt để cải biến a, liền tính đến cuối cùng không có ở cùng một chỗ. chỉ bằng cái này cùng lục vũ cùng một chỗ qua thân phận làm sao cũng ít nhất trong nháy mắt có thể vòng cái mấy chục vạn fan cái niên đại này lưu lượng đó là tiền nha những này nữ khách quý ánh mắt toàn cũng thay đổi liền ngay cả lục vũ đều cảm giác từng đọt lanh ý truyền đến giống như có người muốn ăn mình một dạng cho mời số 3 nam khách quý lục vũ mạnh gia gia vụng trộm lắc đầu nhưng vẫn như cũ chiếu vào kịch bản hoang nên lên lục vũ nhìn lục vũ chậm rãi đi đến bên cạnh mình mạnh gia gia cũng bắt đầu khẩn trương lên đến toàn bộ trực tiếp kịch bản gốc quá t r ì n h hắn là biết nguyên kế hoạch là đem lục vũ đặt ở cái cuối cùng dạng này toàn đều tắt đèn về sau, liền có thể gia nhập cuối cùng câu. thế nhưng là hiện tại lục vũ liền đến, đợi đến lục vũ hạ tràng, cái cuối cùng nam khách quý còn có người nhìn a. đặc biệt là cuối cùng cái tia câu, tuyệt đối có thể nhấc lên toàn bộ inter net dậy sóng. lúc này không khí còn không có tô đậm đến cực hạn, cũng không biết đạo diễn là nghĩ như thế nào. đợi đến lục vũ cuối cùng đi tới mạnh gia gia bên người, dựa theo khâu là lục vũ làm tự giới thiệu. thế nhưng thất thần mạnh gia gia lại ma x u i quỷ kiến h nói một câu, mời nữ khách quý vấn đề. lời này vừa nói ra, nữ khách quý trong nháy mắt kích động lên, giơ tay. hai cánh tay cùng một chỗ d ơ lên đến, còn kém nhảy lấy cao giơ tay. Lúc này đâu còn có một cái nữ khách quý lựa chọn thật trọng, cái thứ nhất sách song tuyệt đối sẽ cho nam khách quý lưu một cái ấn tượng tốt. Mà nhìn nữ khách quý dị thường, mạnh gia gia mới phản ứng lại, gượng cười vài tiếng, lúc này mới lên tiếng. Ngươi nhìn, ta đều bị nam khách quý xoáy khí mê hoặc, chúng ta vẫn là trước hết mời nam khách quý tuyển gia hắn tâm động nữ s i n h a. mạnh gia gia đối với nữ khách quý vất p h y tay, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội. Lúc này mới đưa cho lục vũ một cái máy tính bảng. mà lục vũ, lúc này triệt để cũng không trang. cầm lấy tấm phẳng nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là đối với mạnh gia gia bình đạm nói một câu. Cái thứ ba, nhóm này ta nhìn không quá đi. Đổi một nhóm. Chương b t r b ư n vạn. Ta tính một chút. Lời này vừa nói ra, không đợi hiện trường tất cả người kịp phản ứng, phòng trực tiếp trong nháy mắt liền hòa bạo lên. Nay đã nhanh bao trùm toàn bộ phòng trực tiếp mưa đạn, lít n h a lít nhít, trở nên càng nhiều hơn lên. Ha ha ha, ta liền nói đại đế như b ca. vẫn là phải lớn đế, cờ tơ vờ ẻ chà vu. Đổi một nhóm. Ha ha ha, ta đi rửa chân thành đô không có như vậy hào khí qua. Đó là. đây nếu là dựa chân thành m ộ i tử đều có tiêu chuẩn này ta tuyệt đối không tiêu được đội một nhóm khẳng định là toàn đều muốn 24 m ư ộ i tử không đem ngươi thận cho h ố khô các ngươi nhìn 24 vị nữ khách quý ha ha vẻ mặt này cũng quá đùa toàn đều một b ứ c thấy thế nào thấy có người hiểu ý cười khẳng định là nhận ra đại đế thôi tuyệt đối có sớm nhận ra đại đế biết đại đế tại toàn bộ công việc ha ha ha nhưng đại đa số cũng chưa nhận ra được n h a ta cảm giác cũng thế b ấ t quá các ngươi phát không có phát hiện một cái kỳ quái sự tình m ớ i nói cái gì nha đến bây giờ vậy mà không có một cái nào tắt đèn, ngoa tào, liền cô lấy nhìn đại đế, ta cũng mới phát hiện, ngoa tào, ngoa tào, phải, hiện trường 24 n ữ khách quý vậy mà không có một cái nào tắt đèn, loại này thần kỳ cảnh tượng, cũng làm cho chuẩn bị hạ chàng lục vũ phát hiện, không đúng rồi, câu nói này vừa ra hẳn là toàn bộ đều tắt đèn nha, làm sao, một cái tắt đèn đều không có nha, lục vũ nhìn trước mắt 24 tranh nhau khoe sắc tiểu h ộ điểm, đều m à b ứ c là thật m à b ứ c phải biết nếu bạn là người duy nhất lịch sử bên trên liền không có cái thứ nhất vờ cờ giờ thả xong 24 ngọn đèn toàn đều lóe lên tình huống trên mặt nói liền ngay cả minh t ỉ n h đi tới nơi này cái sân khấu đều sẽ có người tắt đèn câu nói này cũng không phải một câu nói xuông đã từng có một cái nam minh t ỉ n h tới qua còn không có ra sân liền bị diệt một bộ phận lúc đầu coi là chân nhân đi ra mọi người sẽ hối hận kết quả có nữ khách quý vì thu được ánh mắt tại nam minh t ỉ n h đi ra trong n á y mắt liền đem đèn tiêu diệt hôm nay lục vũ đi ra không chỉ 24 ngọn đèn tỏa sáng liền ngay cả nói câu kia đổi một nhóm sau đó. vậy mà đều không có một cái đèn d ậ o tắt liền ngay cả biết tất cả m ạ n h gia gia nhìn vẫn như cũ đèn sáng 24 vị nữ khách quý đều trợn tròn mắt đây mẹ nó tình huống như thế nào hắn biết lục vũ m u ố n trình sống cũng biết lục vũ m u ố n nói gì tại hắn kịch bản gốc bên trong lục vũ nói xong câu đó đăng đăng đăng đăng 24 ngọn đèn toàn diện sau đó bắt đầu một bước kế tiếp liền ngay cả thoại thuật đều nghĩ kỹ làm sao giảng hòa đều viết tại kịch bản gốc bên trong hắn m o ngươi một chiếc đèn đều bất diệt kỳ thực cái này cũng không trách cái kia h a m n nữ khách quý không có tắt đèn có mấy cái đã nhận ra lục vũ là ai vậy khẳng định là không thể tắt đèn, chỉ cần cùng lục vũ nói mấy câu, vạn nhất thêm cái uy tín loại hình, tuyệt đối có thể tại trên inter nghe hỏa một thành. dạng này cơ hội sao có thể không bắt được? mà có lại, có một bộ phận quả thật bị lục vũ bề ngoài cùng gia đình điều kiện m ê hoặc, dài xoáy khí, niên h thiếu tiền nhiều, đây chính là thỏa đáng kim vi tế. chỉ cần có thể câu lên, đây nào chỉ là k h ô n g lỗ, đây đều là kiếm l ờ i tựa như một đạo lựa chọn. một cái lao đầu có tiền, cùng một chỗ tỷ lệ là 80%. m ộ t cái xoáy ca có tiền, cùng một chỗ tỷ lệ là 20% n người đoán mọi người sẽ chọn cái nào? mà có lại, liền thật là vì cho mình sản xuất hot s ẽ ấ e Hôm nay thế nhưng là toàn bộ internet trực tiếp, mọi người thịnh trang có mặt, chính là vì để mình càng thêm hỏa. Phía trước hai người nam khách quý quá không thú vị, căn bản là không có cái gì màn ảnh, cũng không có cái gì nổ điểm có thể gây nên dân mạng nhiệt nghị. Đây mẹ nó chẳng phải đi không a? Đây số 3 nam khách quý, không chỉ bản thân liền mang theo chủ đề, với lại mở miệng đó là vương t ạ c Lúc này không nhiều sản xuất điểm chủ đề, tắt đèn nói chuyện cơ hội coi như ấ đi. Cũng bởi vì dạng này, vậy mà tạo ra được nếu bạn là người duy nhất lịch sử kỳ tích. 24 ngọn đèn toàn sáng, càng làm cho mạnh gia gia kinh ngạc là hắn m e o toàn trường nữ khách quý vậy mà b ổ nhào gà giống như đều tại dơ tay muốn vấn đề mạnh gia gia người đều muốn tê đây đều muốn vấn đề cái gì vấn đề lục vũ câu nói này vì cái gì nói như thế t h u ầ n tụ có c phải hay không thường xuyên đi cờ tơ vở vẫn là vấn đề chúng ta đều không được ngươi có phải hay không mắt ngủ bất quá mạnh gia gia không hổ là đỉnh cấp người chủ trì mở bức một lát sau trong nháy mắt phản ứng lại xem ra vị này số 3 nam khách quý là thật thu hoạch được mọi người ưa thích nha ngươi nhìn đèn này toàn lói lên. cũng không thể đổi một n ó ó g nếu không, chúng ta xem trước một chút n ữ khách quý muốn nói cái gì vấn đề. mạnh gia gia nhìn về phía lục vũ, mà lục vũ bởi vì không có nghe được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, cũng chỉ có thể đi theo nhẹ gật đầu, không đa nhĩ g động nữ khách quý coi như không chọn. vậy thì có mời. nhìn nữ khách quý từng cái giơ tay kiếm lấy muốn đoạt lấy nói chuyện, giống như toàn đều đã nói, chọn ta chọn ta chọn ta. mạnh gia gia cũng là bất đắc dĩ nhìn một vòng, tuyển số 12 nữ khách quý, n à n g băng cấp cao nhất, mặc đồ tây, đ ô i tiếp mắt kính g ọ vàng, khẳng định không thể tùy tiện nói. nghĩ đến đây mạnh gia gia lập tức nói ra. cho m i số 12 nữ khách quý hậu trường trận k h ố n g chế căn cứ mạnh r a r a nói mở ra số 12 nữ khách quý m ỉ t ổ phồn mà số 12 nữ khách quý cũng không có để mạnh r a r a thất vọng tài trí tốc độ nói cũng không nhanh nam khách quý ngươi tốt ta là số 12 nữ khách quý nhìn nam khách quý thân thế cũng không tệ ta muốn hỏi một cái nếu như ta tương lai cùng với ngươi có người cho ngươi 100 vạn để ngươi cùng ta chia tay ngươi sẽ à nữ khách quý nói xong một mặt xem kỹ nhãn quang nhìn về phía lục vũ 100 vạn ngươi liền đáng giá 100 vạn lục vũ thốt ra nghe được lục vũ nói. số 12 nữ khách quý tâm lý đó là cười nở hoa. nam khách quý quả nhiên nữa thích tài trí đại tỷ tỷ, xem xét đó là đối với ta có ý tứ. với lại, nghe nam khách quý ngữ khí, 100 vạn căn bản không có quan tâm, vậy lên n 1.000 vạn. nếu như dùng 1.000 vạn đổi cùng ta chia tay, ngươi đổi hay không? số 12 nữ khách quý nụ cười càng hơn. ta tính một chút ta. lục vũ vô ý thức nói ra. tiếp theo, lục vũ cầm lấy tấm thẳng, điều đến máy tính giao diện. bên cạnh tính vừa nói nói, 50 m m ộ t lần, 1.000 l ư ợ lần, một vạn đó là 20 lần. nói ra đây, hiện trường tất cả mọi người đều có điểm m ộ b ứ c 5 0 m m ộ t lần có ý tứ gì? 500. m à Phong trực tiếp đám dân mạng trong nháy mắt k i p m phản ứng. Ha ha ha, ta biết đại đế có thể coi là cái gì? 500 m ộ t lần. Đại đế ngươi có phải hay không tại lên nào h ả o giá hàng? Ma ơi, đại đế ngươi đ â y q u á tú. Vấn đề này cuối cùng có tiêu chuẩn đáp án. n g ư b ứ c Đại đế không h ổ là chúng ta xa điều đại đế. Nếu không đại để ngươi không chế một chút. Ngươi đây chính là tại thượng tivi. Xong đi. Đại đ ể cha nam thanh danh xem như rửa không sạch. Đây mẹ nó, đây gia vị, tuyệt đối có thể. Các huynh đệ chia sẻ vị trí nha. 500, đó là 1000 đều được. Có người hay không có thể chia sẻ một cái vị trí, nghẹn không được. Thủ kinh lão thành khu, cao tốc cái thứ nhất giao lộ, gặp phải cái màu trắng c a ốc, rẽ trái, nhìn thấy một cái màu đỏ chưa bài, người ở bên trái ngoặt đến một cái ngõ h ẻ m nhỏ bên trong, đoán chừng 200 liền đủ. Ha ha ha, đủ ý tứ. Ta lập tức đi. Huynh đệ, cái này không được đâu. Nhiều người như vậy ngươi tuyên truyền cái này, không có việc gì. Đó là nhà ta mì thì bỏ. Trương 350, làm người không tốt sao? 100 vạn đó là 2000 lần, 1000 vạn đó là 2 vạn lần. Lục Vũ tính tới đây, ngẩng đầu nhìn một chút số 12 nữ khách quý, lấy lại bình tĩnh sau đó hỏi ngược lại: Nếu để cho ngươi tại một cái sơn thủy giữa thường ở, vẫn là để ngươi đi hai vạn cái sơn thủy giữa thăm dò, ngươi chọn cái nào? Số 12 nữ khách quý vốn là ưa thích du lịch, chọn lọc tự nhiên hai vạn cái sơn thủy giữa. Lục Vũ nhẹ gật đầu: Vậy ta cùng ngươi chọn một dạng. À, cái gì? Lục Vũ nói xong, tất cả nữ khách quý đều mở b ứ c chỉ có biết Lục Vũ thân phận mấy cái kia nữ khách quý trong nháy mắt kịp phản ứng, nhìn Lục Vũ trong mắt tràn ngập dị dạng, du sơn n g ạ n thủy, miệng l ư ơ i chỉ tranh, thăm dò hăng động. đây, nhìn lục vũ xoay khí khuôn mặt nhỏ, trong n g á y mắt mấy cái này nữ khách quý thân thể đều cảm thấy một tia thoải mái, mà mạnh gia gia đã sớm phản ứng lại, nhìn lục vũ càng là mở b ứ c những này từ thật là bây giờ có thể nói, đây hồ lang chi từ làm sao tại trong miệng ngươi nói như vậy phong khinh vân đ ạ m số 12 nữ khách quý mù mịt thịt thịt tiếp tục suy nghĩ chạm đất v ũ nói, mạnh gia gia lúc này cũng đổi chủ đề, đi vào nam hảo nữ khách quý vấn đề, ngươi hảo nam khách quý, ta là nam hảo, ta muốn hỏi một cái, nếu như về sau ta cùng mẫu thân ngươi ngã xuống nước ngươi cứu ai? nữ khách quý trực tiếp lấy ra sử thượng s ắ c nhọn nhất vấn đề, ma lục vũ, tuân theo tranh thủ thời gian tắt đèn sớm xuống dưới nguyên tắc, mở miệng trực tiếp trả lời. người mỗi ngày đi học bơi lội, tiêu nhiều tiền như vậy, đều học ổ n g công, có phải hay không đi cùng bơi lội huấn luyện viên yêu đương vụng trộm đi ba? số 8 nữ khách quý, nếu như ta là một cái sâu g i ó n ngươi vẫn yêu ta a? lục vũ, làm người không tốt sao? số 19 n ữ khách quý, nếu như ngươi nghiêm túc trả lời ta vấn đề, ta cho ngươi 100 khối tiền, lục vũ, ta cho hai ngươi trăm, ngươi có thể em mở miệng a? Nếu bạn là người duy nhất rõ ràng là cái ra mắt tiết mục, nhưng là bây giờ không chỉ không ai tắt đèn, nữ khách quý nói ra vấn đề, một cái so một cái sa điều, mà lục vũ trả lời càng là thẳng vào chỗ yếu hại, đưa cho mỗi cái nữ khách quý một câu, để tất cả nữ khách quý đều không còn lời gì để nói mà chống đỡ. Hỏi cuối cùng mạnh ra ra trực tiếp từ bỏ, chủ trì quyền lợi đều giao cho lục vũ, lục vũ liền đuổi theo khóa trả lời học sinh vấn đề giống như ai giơ tay, lục vũ kêu người nào, ai đến cũng không có cử t u y ể t ròng giá 10 phút đồng hồ, tất cả nữ khách quý bị lục vũ o á n á khẩu không trả lời được. nhưng để người kinh ngạc là cho tới bây giờ còn không có một cái nữ khách quý tắt đèn còn có vấn đề a không có vấn đề chúng ta liền tiến hành xuống một cái hạng mục lục vũ nhìn nữ khách quý lúc này từng cái c ù n g xương đánh quả c ả giống như hoàn toàn không có vừa rồi thần thái lúc này mới nhìn về phía mạnh gia gia nói ra a kết thúc mạnh gia gia đều không còn gì để nói hiện tại biết ta ở nơi này đây nam khách quý không nói võ đức chuột đuôi nước nha ngồi ở một bên tình cảm khách quý nhìn thoáng qua n g ậ b ứ c mạnh gia gia vì không xuất hiện sân khấu sự cố cầm ống nói lên tranh thủ thời gian nói tiếp hỏi một cái tất cả nữ sinh đều muốn hỏi vấn đề nếu như ngươi tại ngươi tương lai thê tử trên thân dùng tiền, ngươi muốn lấy được nhất cái gì? Không h ổ là tình cảm khách quý. vấn đề này có thể nói so sánh bé nhọn. Dùng tiền làm ộ t bộ phận, được cái gì? vấn đề này trả lời liền có vấn đề. tại rất nhiều người xem ra, dùng tiền đều là cần phải, còn muốn được cái gì? Muốn cái dám ăn đâu? đương nhiên chỉ có một bộ phận nghĩ như vậy. mà lục vũ lúc này thật triệt để từ bỏ, mình trả lời như vậy vấn đề, các ngươi những này nữ khách quý còn bất diệt đèn, khẳng định là cố ý khó xử ta. khẳng định. nghĩ nghĩ. lục vũ trực tiếp nhìn tình cảm khách quý, nghĩ ra được rất nhiều. Lời này vừa nói ra, tất cả người cũng cao mày lên. Hiện trường thậm chí có người kêu lên sợ hãi. Đây mẹ nó lại là một cái c h a nam. Nhưng Lục Vũ hoàn toàn không có để ý mà là bình đ ạ m tiếp tục nói. Một cái trung thành bạn nữ, một cái hài tử mẫu thân, một cái ta gặp phải đẹp nhất nữ nhân. Nói đến đây, Lục Vũ trong đầu nhớ tới một thiền m ạ c h thân ảnh. Nàng đối với ta tốt, đối với ta bao dung, đối với ta trâm trước, đây đáng giá ta vì nàng nỗ lực tất cả. Kỳ thực, x à i bao nhiêu tiền đây đều không trọng yếu, đừng dùng tiền tài cân nhắc một người yêu. Đây quyết định bởi tại người này có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Lục v ũ nói xong, hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ. Liên ngay cả tình cảm khách quý nhìn Lục v ũ ánh mắt cũng thay đổi bộ dáng. Mà phòng trực tiếp càng là thay đổi mới vừa vui sướng. Ta Thiên, đại đ ế nói quyết định bởi tại có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Đây tuyệt đối là ta nghe qua tốt nhất đáp án. Đây là đại đ ế a. Đây tam quan tốt chính nha. Mì thịt bò ăn ngon thật. 200 khối tiền quả nhiên không dùng được. Làm sao tại đại đ ế trong mắt thấy được yêu đâu? Chẳng lẽ đại đ ế ưa thích nữ khách quý? Ma ơi ta muốn gả cho đại đệ. Muốn gả cho dạng này nam nhân. Thâm tình nam nhân mê người nhất. Đặt được như này. sa điều đại để ngươi liền xứng đáng đến những này tốt có yêu nha đây là để cử đi khu c u đại đế a mà lúc này lục vũ vẫn còn trên đài chờ đợi hệ thống nhắc nhở thế nhưng là đây chó hệ thống làm sao đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở muốn hay không dùng một chút biết trước tương lai kỹ năng lục vũ ở trong lòng nghĩ đến biết trước tương lai có thể đoán trước tương lai phát sinh sự tình thuận tiện còn có thể biết làm thế nào mới có thể hoàn thành hôm nay nhiệm vụ thế nhưng là biết trước tương lai đó là hệ thống cho kỹ năng hệ thống nếu là phát hiện có phải hay không liền không thể dựa theo chưa quan sát đến tương lai cho gợi ý đâu? đây hắn meo là cái vòng lặp vô hạn nha. Nhiệm vụ này lúc đầu coi là rất đơn giản. làm sao xuất hiện như vậy hay thay đổi cho nên đâu? ngay tại lục vũ trầm tư thời điểm. hiện trường đột nhiên nhớ tới quen thuộc âm nhạc. ánh trăng bên hồ sen. tục vũ cho một thiền mạch viết một ca khúc. bởi vì một thiền mạch hợp đồng nguyên nhân bây giờ còn chưa có tuyên bố đi ra. mà hiện trường làm sao lại một thiền mạch? lục vũ trong nháy mắt bình tĩnh. mà lúc này lục vũ đối diện cái kia màn hình lớn đột nhiên mở ra. một cái quen thuộc không thể đang quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại lục vũ trước mặt chương 351, r giáp tay thành công lần đầu tiên cùng thứ n l ầ n một thiền mạch xuất hiện để hiện trường bao quát phòng trực tiếp đám dân mạng đều triệt để nảy lên đây chính là một thiền mạch chân chính siêu cấp minh tinh tại ngắn ngủi khiếp sợ sau hiện trường lập tức hô to lên một thiền mạch danh tự liền ngay cả 24 n ữ khách quý cũng bắt đầu đi theo một thiền mạch tiếng ca vừa đi vừa về d ã y r ù a thân thể mà phòng trực tiếp càng là điên cuồng lễ vật khen thưởng không ngừng mưa đạn cũng triệt để phủ kín toàn bộ màn hình nữ thần nữ thần khí chất này so nữ khách quý thật tốt hơn nhiều. đây chính là người bình thường cùng nữ minh tinh khác nhau a ai cải trắng tốt đều bị heo ủ u ổ i hắn là bài hát này vẫn rất thiên tai, vừa nghe thời điểm có chút thổ, làm sao càng nghe càng thích đâu. học sinh tiểu học cảm rất làng, sinh viên nghe vừa vặn. lúc này một thiền mạch làm sao lại đi ra? chẳng lẽ là đến bắt đại đế ha ha ha. có phải hay không đại đế vác nữ thần tham gia nếu bạn là người duy nhất bị phát hiện. không c h ừ n g sau đó một thiền mạch cũng tới tham gia với tư cách biểu diễn khách quý ha ha ha ha ha ha. cỡ lớn bắt gian h i ề trường. bất quá một thiên mạch đi ra có chút sống nha đại đệ còn không có dắt tay thành công đâu ha ha ha đừng làm rộn lúc đầu nhìn nữ thần nhìn ngươi đây mưa đạn đều nhanh cười phun ra lục vũ tại hiện trường nhìn thấy một thiên mạch xuất hiện cũng mộng b ứ t một cái nhưng trong nháy mắt liền phản ứng lại chắc không được cô nàng này lấy ra nếu bạn là người duy nhất hợp đồng không có cùng mình thương lượng liền cho mình báo danh nguyên lai like là tại đây chỉnh sự tình đâu xem ra vì điện ảnh tuyên truyền một thiên mạch thật bỏ ra nhiều lắm mà ánh trăng bên hồ sen bài hát này mặc dù là hai người họ ca nhưng là i ọ n Nam Bộ p h ậ n tại 2 phút đồng hồ về sau mới có, cũng coi là hợp ca bên trong một cái kỳ hoa. Nghe một thiền mạch dễ nghe âm thanh, Lục Vũ đi theo nhịp chỉ vào lấy mũi chân. Một thiền mạch cũng một bên hát một bên đi, chỉ chốc lát liền đi tới Lục Vũ trước người. Hai người thâm tình nhìn nhau. Lục Vũ đối với tình cảm ý nghĩ, ở phía sau đài chuẩn bị một thiền mạch cũng nghe đến. Đặc biệt là cuối cùng Lục Vũ nhu tình âm thanh, cũng làm cho một thiền mạch cảm nhận được Lục Vũ thật tâm, đẩy ra cái kia phiên tâm cửa sổ xa xa q u ê n Ai hái xuống cái kia một đóa. Hôm qua yêu thương. Một thiền mạch hát đến nơi này, không ngừng đối với Lục Vũ nháy mắt. Đi qua gần đây ở chung, Lục Vũ cùng một tiền mạch đã sớm có ă n ý nhìn thấy một tiền mạch cắm chỉ. Lục Vũ cầm ố n g nói lên đi theo h á t lên. Ta giống con con cá tại ngơi ư hồ sen, chỉ vì cùng ngươi thủ hộ cái kia sáng trong ánh trăng. Hai người hợp ca càng thêm để tiếng ca t ầ n g thứ cảm giác càng thêm rõ ràng. Tất cả người đều đắm chìm trong ca khúc mang đến tình cảm bên trong, không thể không nói, ánh trăng bên hồ sen xem như tình ca bên trong một bài ký hoa. Lúc đầu nguyên ca bên trong hai người hợp ca xong từng n g h ị độc thoại. Lúc này, Lục Vũ tình thâm n g h nặng, toàn đều cho sửa lại. Nghe âm nhạc, Lục Vũ nhẹ dọn lẩm bẩm lẩm bẩm. lần đầu tiên tại quán cà phê gặp ngươi, giống như thấy được gì thế một v ệ ánh sáng. t i ê n lặng thủ hộ tại ta bên người, ngỡ vọng cùng nhìn chăm chú không cải biến được ta đối với ngươi ưa thích, lại để ta chậm rãi b i ê n cường, tìm được bảo hộ người phương hướng. Lời tâm tình hơi ngọt, hai người chăm chú ôm nhau. Mà một thiển mạch niết miệng lên, đẩy tới lục vũ chạy về đến nữ khách quý bên người. Ở giữa số 25 cái bản tử trên mặt đất dâng lên, trong mấy mắt, còn lại 24 ngọn đèn ở phía sau đài khống chế bên dưới toàn bộ dập tắt, chỉ để lại một thiển mạch số 25 đèn vẫn như cũ lại lóe lên. Lúc này, tiếng âm nhạc đình chỉ. toàn bộ hành trình trong nháy mắt t i ế n tĩnh, liền ngay cả phòng trực tiếp mưa đạn đều trong nháy mắt không còn. một t h i ề n mạch trong mắt rưng rưng, âm thanh mang theo rút nước mắt. lục vũ, ngươi tốt, ta là số 25 l nữ khách quý một t h i ề n mạch, ta rất thích ngươi, ưa thích tại bên cạnh ngươi cảm giác an toàn, thích ngươi đứng trước mặt ta cao lớn hình tượng, thích ngươi tất cả. ngươi, nguyện ý dắt ta đi a. một t h i ề n mạch ngữ khí càng phát ra kiên định, ta nguyện ý. căn bản không cần mạnh g a g a đang nói cái gì. lục vũ trực tiếp chạy đến một thiển mạch bên người, giang một thiển mạch ôm lấy, một cái lắc mình liền biến mất tại trên võ đài. mạnh g a g a tình cảm khách quý, 24 n ữ khách quý, 4. p h ò n g trực tiếp người xem, vương công v n g công, đây là tại bắc gian, vẫn là xem tướng hôn tiết mục, sa điêu đại đế ngươi là tại toàn bộ công việc vẫn là, hắn meo đến tú ấn ái, ta đây muốn nhìn ngươi vui vẻ một cái, ngươi hắn meo đút ta ăn đầy miệng cầu lương, đây chính là một thiền m ạ c h đây chính là nữ thần, đều biết các ngươi ở cùng một chỗ, mưa ác dù không có tuyên bố chính thức, nhưng là cũng không cần thiết tại nếu bạn là người duy nhất sân khấu bên trên, như vậy tú ấn ái a, toàn bộ hiện trường không khí trong nháy mắt đạt đến cao trào. Toàn trường đều là đối với hai người chúc phúc. Gặp qua tú ân ái, chưa thấy qua như vậy tú ân ái. Đặc biệt là nguyên bản số ba nam khách quý, lúc này chính ngây ngốc đang đợi khu nhìn hiện trường không khí. Vậy ta đi. Mẹ nó, bầu không khí đều tô đậm đến cái này, ta còn ra không đi ra có ý nghĩa gì à? p h ò n g trực tiếp. Vương Vương v ư n g đây c ậ u lương có chút n g ọ t Đại đế cái này quá mức. Kẻ có tiền sinh hoạt chúng ta hâm mộ không đến. Các ngươi nói ban đêm. A a a, nữ thần, bị ôm đi trong nháy mắt ta trái tim tàn nát rồi. Ta cũng muốn đi trực tiếp. Phú bà tuổi trẻ lại mỹ mạo. xin hỏi loại này mộng cái gì tư thế đi ngủ mới có thể làm đi ra mà hai cái nhân vật chính đã sớm chạy như bay đến xe giã ngoại bên trong ôm hôn lên miệng lưỡi chỉ tranh kịch liệt như thế hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở đã xóm vang lên nhưng lục vũ vốn không có để ý lúc này còn có thể nhất tâm nhị dụng kịch liệt chiếm đoạt địa bàn cuối cùng kết thúc một tiền mạch miệng đều có chút sưng đỏ tuyên bố chính thức đều là ngươi thiết kế lục vũ thưởng thức miệng bên trong n ọ i vẫn chưa thỏa mãn ngươi đoán lúc này là nghị luận chuyện này thời điểm a một tiền mạch thẹn thùng mặt mũi này cái kia là Lục Vũ muốn thảo luận cái này, đây còn không phải là còn không có gì thấy dơ ư n g d ì Lục Vũ không dám a. Nếu không c ầ n cù đôi tay đã sớm vật thăm dò huyền bí. Chúng ta bây giờ đi đâu? Lục Vũ k h ỏ e miệng nổi lên cùng một chỗ cười xấu xa. đều nghe ngươi. Thủ kinh lệ tuấn khách sạn. Phòng tắm tiếng nước dần dần biến mất. u ám dưới ánh đèn, một tiền mạch như mèo con lặng lẽ chui vào chăn. trong chăn hai người thật thẳng thắn đối đãi. miệng lưỡi chỉ tranh, dẫn bóng vận động. một lát sau, cả phòng đều vang lên mỹ diệu â m thanh. chương 352 phát truyền đơn, nhìn xem người qua đường phản ứng. hệ thống ban thưởng cường hóa. thăng thêm lục vũ đối với thăm dò huyền bí khát vọng cái này là một thiền mạch một cái lần đầu tiên mới n ế m thử trái cấm tiểu nha đầu có thể chịu được cam minh ngày thứ hai mặt trời chiếu qua đầu nhìn vẫn tại ngủ say một thiền mạch lục vũ đau lòng âm thầm trách cứ lấy mình nhưng tay lại không nghe lời lần này là phòng t m chớ suy nghĩ quá nhiều là trong lúc tắm rửa một thiền mạch thật sợ nước một giờ sau ngươi ép đến đầu ta phát có muốn hay không ta cho ngươi ấn ấn ma không cần biên thái lục vũ điện thoại sáng lên hai người đùa giỡn bên trong một thiền mạch nhìn thấy đầu giường lục vũ điện thoại sáng lên lên vì ban đêm hoàn chỉnh hai người điện thoại toàn đều điều thành i ê n lặng lục vũ lật qua một t i ệ n mạch nhìn thoáng qua là lưu tỷ điện báo kết nối điện thoại trực tiếp tấn công thả lưu tỷ thế nào sớm như vậy lưu tỷ bên kia rõ ràng đặc biệt kích động lục vũ không có quấy giày người cùng mạch mạch ra thực sự quá kích động một đêm này cũng đủ các ngươi ngon nào ngươi biết không ngươi vai chính điện ảnh vào vây kim mã thưởng mấy cái giải thưởng chỉ là lưu tỷ nói đến bữa này một cái ngươi nói ta còn t i ề n mạch đều nghe đâu lục vũ đối với điện ảnh có thể vào vây kim mã thưởng sớm có đ ó trước chỉ là một t h i ề n mạch lại tại vừa lái tâm không được chỉ là k h é động thân thể lại có chút không tiện a đều nghe đâu đó là hai cái điện ảnh quá tương tự mặc dù chủ đề khác biệt chỉ có trôn sống vào vòng kim mã t h ư ở n g một thiên mạch vai chính nhưng không có nhưng đều có thể chiếu lên a 99 lục vũ nghe nói như thế tâm lý có chút không quá thoải mái kết quả này thật đúng là không có dự liệu được tiếp trước lục vũ cũng không phải giới giải trí một thành viên chỉ biết là rất nhiều điện ảnh từng cái quốc gia đều sẽ phục chế cũng đều có thể chiếu lên nhưng không nghĩ tới chỉ có một cái có thể vào vây Kim Mã t h ư ở n g cái này mình không biết, nhưng một Thiện Mạch khẳng định biết. Cho dù dạng này, một Thiện Mạch vẫn là mãnh liệt yêu cầu hai cái điện ảnh đều đưa đi tham tuyển Kim Mã t h ư ở n g Đoan Trừng đã sớm làm xong hy sinh chính mình, thành toàn Lục Vũ dự định. Lục Vũ nhìn một Thiện Mạch nửa lộ b ộ n g a sữa, đặc biệt giám động. Lúc này, một Thiện Mạch cũng cảm nhận được Lục Vũ dị dạng, đoạt lấy điện thoại vội vàng nói sang chuyện khác. Cái kia, Lưu Tỷ đều vào vòng cái gì thưởng? Tốt nhất người mới đ ã diễn, tốt nhất nam chính, tốt nhất kịch bản, ba cái thưởng lớn vào vây. Lưu Tỷ thuận theo một t i ệ n Mạch lời nói lên. Một thiền mạch thông đạo mi cái này giải thưởng vui vẻ kém chút n h y lên. Người mới đạo diễn, c ũ n g tốt nhất nam chính thế nhưng là kim mã thưởng được quan tâm nhất hai cái giải thưởng. Chỉ cần vào đây, liền sẽ thu hoạch được tất cả người chú ý. Mà mình năm nhân, thời gian sử dụng thu hoạch được hai cái giải thưởng, này làm sao có thể không cho một thiền mạch kích động? Mà sau đó nội dung điện thoại càng đơn giản hơn. Trôn sống đây điện ảnh đã đạt được mọi người tán thành, liền có thể trực tiếp tại h á t quốc chiếu lên. Với lại một thiền mạch quay chụp tương tự độ điện ảnh, tại lưu tỷ theo đề nghị có thể v ậ t động t ử quốc chiếu lên, xâm chiếm động t ử quốc ảnh âm giới. Lịch sử bánh răng bắt đầu chuyển động. Lục Vũ ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, lúc đầu một thiện mạch quay chụp đó là động t ử quốc phiên bản, cái này lại quyết định tại động từ quốc chiếu lên, không thể không nói, có một số việc phát triển đều tại tuần hoàn theo nhất định quy luật phát triển. Mấy người dự định về công ty bắt đầu chúc mừng, cùng một thời gian, toàn bộ internet đối với Kim Mã thưởng vào vây điện ảnh chú ý tới đến, còn lại mấy bộ đều rất bình thường, tất cả đều là đã tuyên truyền thật lâu điện ảnh, tiếp t o c quay chụp đoạn ngắn đã sớm hỏa bạo toàn bộ internet, mà chỉ có bộ một, để mọi người đặc biệt ngoài ý muốn, trôn sống, đây là cái gì? thằng đến nhìn thấy vai chính cùng đạo diễn đều là lục vũ danh tự đám dân mạng triệt để mở b ứ c đặc biệt là nhìn qua lục vũ trực tiếp dân mạng nha một cái lặp đi lặp lại hướng trong quan tài nhảy điện ảnh vậy mà mẹ nó chúng tuyển k i m má thường đây nói ra có thể tin vẫn là một cái tấm lưới đỏ c a y trụ mà chính là bởi vì như h í điện ảnh còn không có chính thức tuyên truyền liên bị rất nhiều dân mạng chú ý tại rất nhiều é p p hoặc tổ giao diện bên trên trôn sống chờ mong chị vậy mà viễn siêu đồng loại hình hiệu rõ điện ảnh trở thành chờ mong bảng h ầ nhất một màn này để mới vừa trở lại công ty một thiện mạch hai người càng thêm vui vẻ khác không nói. cứ dựa theo hiện tại nhiệt độ, trôn sống cái này đầu tư chỉ có mấy trăm vạn điện ảnh, tuyệt đối có thể lấy thiếu bao la. Theo điện ảnh bình chọn bắt đầu, cũng chứng minh điện ảnh đã có thể chuẩn bị chiếu lên. Nương tựa theo điện ảnh nhiệt độ, rất nhiều đánh điện ảnh công ty cũng bắt đầu điên cuồng liên hệ lưu chính trực, sắp xếp phiên suất, căn bản không cần lưu tỷ cố ý cường điệu, điện ảnh công ty liền mình bắt đầu dâng lên. Cuối cùng mấy người quyết định, gen sắc khi còn nóng, trực tiếp chiếu lên quốc khánh ngăn, cùng quốc khánh ngăn điện ảnh nhất quyết được mái. Lục vũ trở lại mình phòng nghỉ, đây trong đầu còn đều là du sơn ngoạn thủy hình ảnh, không có cách nào, n ế n thử cùng nhìn video nhỏ. Đây tuyệt đối là hai cái trải nghiệm, đặc biệt vẫn là cùng một thiện m ạ c h tuyệt đối để lục vũ dư vị vô cùng. Mà hệ thống hiện nhiên xuất hiện vào lúc này không quá phù hợp. Bất quá hệ thống sao có thể quản những này? Hệ thống rút thưởng giao diện tại lục vũ dư vị thời điểm trực tiếp xuất hiện tại lục vũ trước mắt. Tại lục vũ vô ý thức nói ra rút thưởng thì trực tiếp liền chuyển động lên, mà rút thưởng kết quả cũng không có để lục vũ thất vọng. Hoa trà đánh giá, bốn loại t r à n g h ệ đánh giá một trong, còn kém một loại liền có thể mở ra chân chính giám định kỹ năng. Hút s ố n g thưởng, lục vũ biết hôm nay nhiệm vụ cũng muốn đến. có được vô hạn tinh lực lục vũ đi qua một đêm phân chiến cũng không cảm giác đến cỡ nào mệt mỏi đó là không thể cùng một tiện mạch tiếp tục vớt v e an ủi cảm giác khá là đáng tiếc tại lục vũ đánh xong bọn b i ể n thời điểm hôm nay khiêu chiến nhiệm vụ cũng tại hư không trên màn hình đánh ra hôm nay trực tiếp khiêu chiến đi đầu đường bạo lực phát truyền đơn nhìn xem người qua đường phản ứng gì bạo lực phát truyền đơn hai cái này từ hệ thống là làm sao kết hợp chung một chỗ lục vũ nhìn thấy cái này khiêu chiến thật là có điểm ở b ư c đây đều xã hội pháp trị tại đường phố bên trên bạo lực phát truyền đơn còn có thể làm được đây không trực tiếp bị cảnh sát mang đi. nhiệm vụ này, nhìn xem người qua đường phản ứng gì. Lục Vũ tại trong đầu tính toán, nếu như dựa theo hệ thống nước tiểu tính, phát c h u y ề n đơn cùng người qua đường phản ứng hẳn là cái nhiệm vụ này chú ý điểm. Mà bạo lực, Lục Vũ nghĩ nghĩ, lập tức có c h ú ý. Về phần c h u y ề n đơn, cái này thì càng đơn giản, liền dùng trôn s ố n g điện ảnh tuyên truyền áp h í c h Một người, một cái quá tải, tại đ e m chiếu lên ngày đánh lên đi là được. Loại này áp phích, tự nhiên không thể đi tìm tiểu t i ệ m in, trực tiếp giao cho Lưu Chính trực liền có thể giải quyết. Giao phó xong tất cả, Lục Vũ liền gọi đến Chu Vĩ, đối với ban đêm trực tiếp an bài lên. trở lại công ty lúc sau đã đến chưa chờ áp í c x làm tốt cũng là có đợi đến buổi tối về phần còn có nửa cái buổi chiều thời gian công ty tầng cao nhất bí mật thất tuyệt đối là cái không hay lựa chọn chương 353, vì cái gì mỗi lần thụ thương đều là chưa vĩ đại đế c ù n g thiện mạch nữ thần làm gì đi đây một đêm khẳng định không có làm chuyện tốt đại đế ngươi là thật phát hỏa toàn bộ internet đều ngươi chủ đề còn có cái kia điện ảnh có thể nha đại đế trôn sống đến cùng d ạ n g là cái gì thật mong đợi đại đế không phải nói phải đưa v é xem phim a Lục Vũ ban đêm cùng trương v ĩ đám người đ ặ t đến ban đêm thành phố, sau đó liền mở ra trực tiếp. Chỉ là hôm nay đây phòng trực tiếp vừa mới mở ra, vô số dân mạng chen chúc mà tới. Hôm qua nếu bạn là người duy nhất trực tiếp, một t h i ệ n mạch thổ lộ Lục Vũ, cái đề tài này cấp tốc leo lên mười bùa hot s ẽ t ấp. Mà cái thứ hai hot sệt ấp đó là Sa đ i ề u Đại đề tài nếu bạn là người duy nhất toàn bộ công việc, liên tục hai cái m ư y bùa hot sệt ấp, Lục Vũ cái này có thể k h ô n g hỏa, vẫn là dân mạng thích nhất nhìn yêu đường kênh. Một cái toàn bộ công việc vong hồng bị Nữ Minh Tỉnh thổ lộ, vẫn là toàn bộ internet trên cơ bản nóng nhất Nữ Minh Tỉnh. mặc dù không có trực tiếp, lục vũ phòng trực tiếp fan lần đầu tiên vượt qua 3.500 vạn, hơn nữa còn đang gia tăng, không bao lâu liền có thể vượt qua 4.000 vạn, cho nên đây lục vũ mới vừa mở trực tiếp, đám dân mạng liền điên cuồng ôm vào phòng trực tiếp. đối với lục vũ cùng một thiền mạch d ắ t tay sau khi thành công đến cùng đã làm gì, đó là đặc biệt hiếu kỳ. mà lục vũ nhìn phòng trực tiếp mưa đạn, nghĩ đến ban đêm phát sinh tất cả, phát ra một trận cười xấu xa. ta cùng một thiền mạch đều triệt để tuyên bố chính thức, các ngươi quản ta đi làm cái gì? bất quá vẫn là muốn đem chủ đề dẫn tới trực tiếp nội dung bên trên. hôm nay trực tiếp thế nhưng là thật có ý tứ. Mọi người trong nhà nhìn xem phòng trực tiếp tiêu đề, không cần thảo luận đã qua sự tình. Hỏi ta đưa hay không đưa vẽ xem phim cái kia dân mạng sao điêu gia tộc fan rút thưởng, không phải có thể hay không rút đến vẽ xem phim, là nhìn xem một người có thể rút đến mấy tấm vẽ xem phim. Cái kia mỗi cái đàn chủ nhóm đều cho thống kê một cái, điện ảnh là. Lục Vũ nhỏ giọng đối với phòng trực tiếp nói ra, không để cho trong góc v ụ n trộm ăn đồ vật ba cái tỷ m ỗ i nghe được. Nghe được Lục Vũ nói, phòng trực tiếp đầy màn hình, táo bản đại khí, phát xong đầu này mưa đạn, đám dân mạng mới nhìn hướng phòng trực tiếp tiêu đề, bạo lực phát truyền đơn, đây là cái gì khiêu chiến? đám dân mạng nhìn thấy cái này tiêu để sướng suốt một chút, bạo lực có bao nhiêu bạo lực, là không cần chuyển đơn liền muốn bị đánh a, đại đế đây là ý gì, đây tiêu đ ề thật là hình nha, đại đế đây nhất định là tung bay, còn muốn bạo lực, có bao nhiêu bạo lực để ta xem một chút, ha ha ha, đại đế lại bắt đầu toàn bộ công việc, không h ổ là ngươi nha, muốn ta nói, đại đế liền trực tiếp trực tiếp cùng một tiện mạch đ â n ái thường ngày, tuyệt đối hòa bạo, lúc nào đại đế trực tiếp mang h à n nha, còn không chuyển hình, hiện tại mô phỏng nhiều lắm, ừ, thật nhiều toàn bộ công việc sở trẻ a mẹ, mặc dù cũng không quá chân thật, nhưng vẫn là có không ít dân mạng thích nhìn. Đại đế đây đều đóng phim, làm diễn viên Tam Tê phát triển, còn không tính truyền hình. Cái đồ chơi này liền nên một lòng. Tham thì t h n m người ta đại đế liền có nhiều như vậy tài nghệ làm sao vậy? Đừng quên đại đế còn sẽ ca hát đâu. Phong trực tiếp những này fan không hổ là Lục Vũ chân ai fan. Nói một hồi liền biến thành Lục Vũ tương lai phát triển thảo luận. Bất quá dân mạng lại muốn nhìn Lục Vũ truyền hình, đóng phim, lại nghĩ thông Lục Vũ toàn bộ công việc, đó là rất khó chọn. Mà hình ảnh bên trong Lục Vũ đã lấy được truyền đơn đối với nơi xa ư ơ n g Vĩ nhẹ gật đầu. Bạo lực phát truyền đơn a, chủ yếu nhìn đường người phản ứng, phía trước bạo lực. Lục Vũ đứng tại bên đường, lúc này một cái nam nhân đi tới, vung mười năm này trước nóng nảy nhất kiểu tóc, bước đến vương bắt bước, một bộ lục thân không nhận bộ dáng. Lục Vũ nhìn đi tới nam nhân, không do dự chút nào, đi lên trước, đưa lên trong tay truyền đơn. Không cần. m ặ c t â y tỷ can kiểu tóc nam nhân quăng một cái đầu, thổi một cái tóc mái, âm thanh cực lớn nói ra hai chữ này, tay cắm ở trong túi quần đều không có móc ra. Không cần. Chờ đó là ngươi nói câu nói này. Lục Vũ hai mắt tỏa sáng, hướng phía trước bước nửa bước, chân trái trong n h á y mắt nâng lên, đụng một cước, trực tiếp đạp đến nam nhân trên ngông. Ân. Nam nhân phát ra một tiếng sảng khoái, tiếng rên rỉ, nhìn đạp x o n g mình, lần nữa đưa lên chuyển đơn. v y khuất xoa cái mông, đưa tay tiếp nhận chuyển đơn, lúc này mới một mặt lú o á n rời đi. Mà đi theo nam nhân sau lưng mấy cái tiểu cô nương trong nháy mắt liền một bước, trừng t r ó n g mắt, nhìn về phía đi tới lục vũ. Cho ta một tấm, ta cũng muốn. Cho ta nhanh cho ta. Mi cái này tiểu cô nương trong nháy mắt tiếp nhận chuyển đơn, nhanh như chớp liền chạy mất dạng. p h ò n g trực tiếp dân mạng tại ngắn ngửi sau khi hết kiếp sợ, triệt để cười một b ư c Ha ha ha ha, đây gọi bạo lực phát chuyển đơn, quá bạo lực. Đây một tiếng thở gấp. ta cả người đều tê. đằng sau những người qua đường kia đều mộng b ứ c lần đầu tiên thấy một phát truyền đơn không cần còn bị đánh. đúng thế. ai hắn meo có thể nghĩ đến, cũng bởi vì không muốn truyền đơn còn bị đánh một ư ớ c còn tốt cái thứ nhất nam không có phản kháng. đây nếu là phản kháng, vậy liền n á o nhiệt. ngươi không thấy mấy cô gái kia đều mộng b ư c a? ha ha ha ha. nếu là ta nhìn thấy không tiếp truyền đơn liền bị đạp, ta không chỉ chủ động muốn, ta hắn meo còn không dám ném nha. ha ha ha, không phải ngươi dạng này, ngươi nhìn tiếp vào truyền đơn mấy cái kia m g ụ tử, trực tiếp phóng tới trong túi, căn bản không dám tương xứng lấy đại đế mà ném. quá bạo lực. liên thích nhìn dạng này. bất quá, các ngươi nhìn người đầu tiên, có phải hay không có chút v h u n mặt? một v ò n g phát x o n g nhìn thấy lục vũ đạp người người qua đường, đều rất phối hợp tiếp nhận lục vũ truyền đơn, nhưng đều không có dám nhìn nội dung, ngay lập tức rời đi. quá g i à n người, đây phát truyền đơn làm sao có một loại bị đánh cướp cảm giác? chưa nói xong rất s n khoái. núp trong bóng tối gặm tiểu t r ư võ một thiền mạch ba cái nữ hài, trên bàn đều cười một b ứ c nhìn trương v ĩ lấy xuống khăn r h n g đầu, một mặt tú ván ngồi vào bên người, một thiền mạch ba người cười càng thêm vui vẻ. đ ầ y tiểu tóc, đ ầ y tiểu động tác. đơn giản đó là bị ném bỏ tiểu tức phụ nha. thật r ồ i mới vừa cái kia âm thanh thở gấp cũng là lục vũ an bài. một tiền mạch hiếu kỳ hỏi, a trương vĩ l ắ t đầu, lục vũ không có an bài, thế nhưng là lục vũ đạp người quá đau, ta trong lúc nhất thời nhịn không được, trong n g á y mắt mọi người lần nữa cười vang, phải, cái thứ nhất bị đạp tiểu tử đó là trương vĩ, bạo lực phát truyền đơn cái nhiệm vụ này làm sao cũng không thể đối với người xa lạ bạo lực nha. vạn nhất một cước cho đạp nhập viện rồi, đây cũng không phải là phát truyền đơn mà là vào đồn công an. nhìn hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là nhìn đường người phản ứng. về phần đã ai cái này tiểu đoàn thể còn có thể có người so trương vĩ thích hợp hơn không đặc biệt vẫn là l e o khăn trùm đầu phi chủ lưu tiểu tóc c h ư ơ n g vĩ không phát truyền đơn đều muốn đạp chương 354, kaka ta cũng muốn thử một chút đem trên tay truyền đơn phát x o n g lục vũ cùng sau lưng trương vĩ phát phát tay g i a hiệu trương vĩ lấy thêm một sấp truyền đơn tới mà lúc này dân mạng cũng nhìn thấy hái khăn trùm đầu c h ư ơ n g vĩ lúc này mới kịp phản ứng nguyên lai like cái thứ nhất bị đạp là diễn viên nha chắc không được như vậy h a i đ ầ u lục vũ tiếp nhận truyền đơn cũng đối với phòng trực tiếp giải thích lên mọi người trong nhà ta đây cũng không phải là diễn kịch cái thứ nhất bị đạp khẳng định không thể là người qua được nha. nếu không hắn n h o an, cũng bởi vì không có nhận truyền đơn, liền bị đánh một trận. bất quá, loại này phát truyền đơn phương thức tuyệt đối tốt. ngươi nhìn, một trong tử, nói ít cũng có 40, 50 thơm. trong nháy mắt liền phát xong. đó là khổ. còn chưa nói xong lục vũ liền nhớ lại trương vĩ mới vừa bộ dáng, phất một tiếng m ậ t cười. có còn muốn hay không nhìn nha mọi người trong nhà. lục vũ tiếp tục hỏi, sao có thể không muốn xem? p h ò n g trực tiếp trong nháy mắt náo nhiệt lên đến. ha ha ha, ta liền nói nhìn quen mắt ta. diễn kỹ này tuyệt đối nhất lưu, cái kia u ánh mắt, quá chọc cười. đại đế, ngươi cái này không có ý nghĩa, có dám đi hay không phòng tập thể thao cửa ra vào phát, ha ha ha. hù dọa tiểu cô nương tính là gì, tìm mấy cái tráng một điểm, khẳng định không thể tiếp. ha ha ha, đại đế, đằng sau đến mấy cái tráng hán. nhanh đi, nếu là đi nói ta liền để người cả thôn chú ý ngươi. cùng đi xem phim. lục vũ nhìn thấy cái này mưa đạn hai mắt tỏa sáng. người cả thôn ít nhất có mấy ngàn người đi, cùng đi xem phim, đây có thể đều là chân thật thu nhập n h a tốt, t r ư n vĩ nhanh chuẩn bị. Lục Vũ vô võ trương vĩ bà vai, toàn bộ phòng trực tiếp cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Dù sao tiểu cô nương sợ lục vũ bình thường, nếu là mấy người này tráng hán cũng sợ lục vũ. Đuổi tới tiếp nhận bên trong truyền đơn, vậy coi như có ý tứ. Hình ảnh bên trong, trương vĩ lần này không có mang tóc giả, từ q u a y hàng đi tới mấy cái tráng hán trước người, giả trang lục vũ đi đến lục vũ trước người. Lục vũ tiện tay đưa lên truyền đơn, trương vĩ khoát tay áo, ra hiệu không cần. Lục vũ lần này không có đưa chân, một bộ sáo lô võ thuật sao có thể dùng hai lần? Với lại lục vũ cũng sợ trương vĩ có p h ò n bị, sớm làm ra phản ứng, vậy liền quá giả. Lục Vũ bước nhanh về phía trước, mà Trương Vi vô ý thức n g ả y lên. Lục Vũ khẽ miệng cười khẽ, đưa tay trực tiếp đem Trương Vi từ không trung nổ xuống dưới. Sau đó đem truyền đơn nhét vào Trương v ĩ trong l ự c Đây thao tác không chỉ để sau lưng người qua đường nhìn một b ứ c Liên ngay cả Trương v ĩ đều n g b ứ c nhìn Lục Vũ, ôm truyền đơn nhanh chóng chạy ra. Lục Vũ nhìn Trương v ĩ rời đi, biểu lộ lần nữa trở nên nghiêm túc. Nhìn phía sau mấy cái tráng hán, đưa ra trong tay truyền đơn. Mấy cái tráng hán trong nháy mắt kịp phản ứng, không chút do dự, tập thể nhảy lên. Nhảy xong còn đối với Lục Vũ xoay người b á i Thượng như học sinh tiểu học tiếp vào giấy khen giống như. đưa tay chờ lấy Lục Vũ đem truyền đơn phát đến tay, phong trực tiếp dân mạng trong nháy mắt liền cười phun ra, Lục Vũ chiêu này thao tác quá khốc, bắt trương vĩ liền cùng vồ con gà con tử giống như, thậm chí tại trương vĩ tiếp nhận truyền đơn trước đó chân đều không có chạm đất, liên đây khí lực, đừng nói sau lưng tráng hán, đó là sợ h ớ i d ễ n ẹ gọi đến, đều muốn cầm lấy truyền đơn mới có thể đi, mà mấy cái tráng hán tập thể cúi đầu, càng la hấp dẫn không ít người qua đường, coi là đây là tại phát cái gì vật phẩm quý giá, không ít người qua đường còn đi theo tráng hán làm lên, đúm nhảy một cái đi vào Lục Vũ trước người, t ú i đầu chờ lấy Lục Vũ phát truyền đơn. Ha ha ha ha, n g ư b ứ c Đại đế toàn bộ công việc đây một khối là thật là n g ư n g b ứ c Nếu không phải một mực đang nhìn trực tiếp, ta đều coi là những tráng hán này đều là đại đế mời diễn viên đâu. Đây gọi phát truyền đơn. Đây mẹ nó là phát thưởng hình dáng a. Đại đế khí thế kia, không đi chuyên nghiệp phát truyền đơn đều uống công. Phát truyền đơn ngành nghề mới mạch suy nghĩ tuyệt. Đây mẹ nó là tiếp thánh chỉ a. Ha ha ha ha. Tráng hán nhẹ cái kia hai lần c ũ n g quá đáng yêu. Đây cũng chính là người phương bắc, trời sinh mang theo vui cảm giác. Ai nói người phương bắc h ù n g ta nhìn tuyệt không h ù n g nhiều đáng yêu. Người phương bắc đều là dạng này a. ta cũng muốn một cái phương Bắc bạn trai, quốc gia lúc nào phát, mấy cái này tráng h á n quá hiểu đối nhân xử thế, cái này là phát truyền đơn nha. Ha ha ha, nếu là ta là c h ư ơ n g vĩ, trực tiếp nằm trên mặt đất, không l ử a bịp cái mấy trục vạn tuyệt đối không lên. Không thể không nói, lúc đầu chỉ là bình thường nổ tung thiêu chiên, tại những này hiện nhãn bao người qua đường đây, trong nháy mắt vui vẻ lên. Không bao lâu lục vũ trong tay truyền đơn lại lần nữa phát xong, không có tiếp vào truyền đơn người qua đường thậm chí cảm giác còn có chút đáng tiếc. Lục vũ thừa dịp mọi người nhìn truyền đơn nội dung thời điểm, một cái là mình, trở lại một thiên mạch ba người bên kia. Lúc này dân mạng mới biết được. một thiền mạch nữ thần cũng cùng đi theo, c n t ạ i quán hàng rong ngăn vụng heo chảo, mới vừa phòng trực tiếp nếu như nói mưa đạn giống sóng biển động dạng, vậy bây giờ đánh so hải t i ế u còn muốn mánh l ệ t trực tiếp b à y khắp toàn bộ màn hình, á á á, nữ thần làm sao cảm giác nữ thần càng đẹp mắt, trời ơi nữ thần làm sao cảm giác càng nữ nhân một điểm mắt như hoa đảo, cười lên đều mang hạnh phúc. Đại đế ngươi đến cùng đối với nữ thần làm qua cái gì, đình chỉ tưởng tượng khẳng định là đều đã làm, à, à, à, à. ta giang bắc ngô n ạ n tổ thực danh hưng mộ, phòng trực tiếp náo nhiệt n h a u n h a Một Thiên Mạch nhìn mới vừa có ý tứ tình hình, cũng tới hứng thú. Mặc dù một ít địa phương vẫn có chút đau. Kaka, một hồi ngươi phối hợp ta diễn một lần thôi, ta cũng muốn thử một chút. Mới vừa người qua đường phản ứng thật sự là rất có ý tứ. Đội ai đều muốn thử một chút người qua đường, bặt t ỷ túi đầu lĩnh truyền đơn cảm giác. Lục Vũ nhìn đầy mắt chờ mong một Thiên Mạch, sao có thể nói ra cự tuyệt hai chữ? Nếu không, ngươi mang theo khẩu trang, thử một chút. Một hồi ít người một điểm, đoạn này người qua đường đều đi ra, chúng ta liền đi. Lục Vũ nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra một cái khẩu trang. tiếp nhận một thiền m ạ c h căn đến một nửa móng heo liền ăn lên một chút cũng không có ghét bỏ ý vị k a k a ngươi thật tốt t r ầ m thanh trúc ngồi ở một bên nhìn tú ân ái hai người đầy mắt đều là hâm mộ chỉ là nàng biết loại hạnh phúc này nàng thật không xứng có mà thuộc về nàng hạnh phúc còn tại cục cảnh sát miễn phí ăn cơm ở đâu chỉ trong lát người qua đường liền tản ra tiếp tục tại ban đêm thành phố đi dạo lục vũ nhìn đã không có quen thuộc người qua đường c ư ờ i kéo một thiền m ạ c h ra hiệu nàng tại ven đường chuẩn tốt mà mình nhanh như chớp liền chạy tới phía trước làm lấy chuẩn bị p h ò n g trực tiếp bên trong dân mạng nhìn thấy một t i ề n m ạ c h tự thân lên trận lễ vật trong nháy mắt cất cánh, bởi vì tất cả đều là vì kỷ niệm mình đã mất đi nữ thần. Chương 3 5 t r m ư một thiền mạch gặp phải kẻ trộm. Hình ảnh bên trong, lục vũ giả bộ như người qua đường bộ dáng, khoảng nhìn t r u n g quanh. Dù sao cũng là ban đêm thành phố, hai bên đều là mỹ thực. g i ố n g trương vĩ thấp như vậy đầu đi, khẳng định không được. Ngươi nhìn mình, thưởng thức đây hai bên mỹ thực, chọn chọn lựa lựa, còn có thể cùng đằng sau người qua đường khống chế tốt khoảng cách, cho người qua đường một cái phản ứng thời gian. Cái này t ê u là làm chuyên nghiệp. Đi đến một t i ề n mạch bên người, một t i ề n mạch mang theo khẩu trang, lộ ra rảo hoạt con mắt. đưa tay đưa cho lục vũ một tấm truyền đơn, xoáy ca, nhìn xem, chúng ta mới nhất điện ảnh tuyên truyền, nhìn rất đẹp, đã thu hoạch được kim mã thưởng mấy cái giải thưởng để danh. mục thiên mạch làm lấy nhiệm vụ, cũng không quên tuyên truyền lục vũ điện ảnh. với lại âm thanh rất lớn, không chỉ lục vũ nghe được, mục thiên mạch bên người người qua đường đều nghe được mục thiên mạch điểm điểm â m thanh. không không, không có thời gian. lục vũ vươn tay quát tay áo, nhìn xem a x o á ca, mục t i ê n mạch kiên nhẫn khuyên can lục vũ. lúc đầu lục vũ đều làm xong bị đạm chuẩn bị, kết quả mục t i ê n mạch lại tới câu này, lục vũ nhìn nghiêm túc diễn kịch mục t i ê n mạch kém chút bật cười. nhưng lập tức biểu lộ trở nên nghiêm túc lên cũng không cần làm sao như vậy giày v ỏ khốn khổ đâu hay không một thiền mạch đôi tay chống lạnh trứng mắt mắt to lông mày đều thụ lên phanh một thiền mạch đưa chân đạp hướng lục vũ b ắ t đuổi lúc đầu một thiền mạch là muốn đạp đến lục vũ cái mông thế nhưng đây vừa nhấc chân một cỗ xé rách cảm giác đánh tới đi qua lục vũ nhiều lần khai thận một thiền mạch là thật n n g không nổi đến chân muốn hay không đạp xong lục vũ một t i ề n mạch chịu đựng xé rách cảm giác lần nữa đem ấn có một tấm quan tài chuyển đơn phát cho lục vũ muốn các ngươi về nhà lục vũ tiếp nhận chuyển đơn. nhỏ giọng uy hiếp một câu, lúc này mới cầm lấy truyền đơn, che cái mông không bay đ ầ u hướng trước mặt đi l ê n mà sau lưng người qua đường, nhìn thấy yếu đuối mỹ nữ hung tàn như vậy, trong n g á y mắt một bước, nhìn một tiền mạch trong tay truyền đơn, cầm cũng không phải, tiếp lấy cũng không tốt, dù sao một cái v n g hồng ngoại ý muốn nhận thức nữ minh t ỉ n h đồng thời thành công giắt tay chủ đề, đã thành một đoạn g i ả i thoại, bây giờ gặp phải một cái vóc người tốt như vậy, còn như thế có cố sự đại mỹ nữ, vạn nhất không tiếp truyền đơn, bị đạp cho một bước, đi qua đơn giản câu thông, còn có thể phát sinh một đoạn mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. thật tình không biết mới vừa diễn kịch hai người đó là giai thoại bà giai hai cái tiểu cô n ư ơ n g mang theo ý cười tiếp nhận truyền đơn lại lộ quá một người đi đường một mặt hoảng sợ tiếp nhận truyền đơn liền ngay cả một thiền mạch đều cảm giác dạng này phát truyền đơn rất có ý tứ chỉ là đạp lục vũ một cước tự nguyện đến lĩnh truyền đơn liền càng ngày càng nhiều hơn nữa còn có không ít người qua đường đứng ở một bên xem kịch mà phòng trực tiếp dân mạng bị lục vũ cùng một thiền mạch hai người diễn k ý cho cười ha ha ha đ ã t ố t c ă n g hẳn là hướng yếu hại đ ạ p để đại đế đem chúng ta nữ thần mà chạy nữ thần đó là nữ thần liền đạp người đều đáng yêu như thế ta biết đây là cái nào, chờ ta một chút nữ thần, ta cũng muốn bị ngươi đ ạ p một ư ớ c trời ơi, chân thân tài, người qua đường thật nhận không ra đây là một thiền mạch ta. làm sao cảm giác, phía trước hai cái đèn lớn biên lớn đâu? có phải hay không trải qua? đều sẽ biên lớn. đừng làm rộn, nghiêm túc một chút, không thể như vậy v ũ nhục nữ thần của chúng ta. bất quá, sắp thực ráng người tốt hơn đâu. muốn, đây mẹ nó không phải phát truyền đơn nha, đây rõ ràng là hai cái vợ chồng trẻ tú ân ái nha. người qua đường phản ứng cũng tốt đùa, người nhìn hiện tại người càng tụ càng nhiều, đều tại xếp hàng lĩnh truyền đơn. ai? các ngươi nhìn một thiền mạch sau lưng người, ánh mắt không đối với. đầu này mưa đạn vừa ra, tất cả nhìn trực tiếp dân mạng đều phát hiện dị thường. chỉ thấy đang tại nghiêm túc phát truyền đơn một thiền mạch sau lưng, một cái nam nhân chính hển mọn nhìn một thiền mạch phía dưới. hôm nay một thiền mạch mang theo khẩu trang, lâm thời đi ra ngoài cũng không có cách ăn mặc mình. đó là mặc một cái đơn giản quần jean bó sát người, phía trên mặc một bộ áo sơ mi trắng. mà cái này quần jean bó sát người lại đem một thiền mạch dáng người thể hiện vô cùng n h u n nhuyễn. mặc dù có chút nam dân mạng không muốn thừa nhận, nhưng phần lớn thời gian, nhìn một t i ề n mạch đều bị đây quần jean bó sát người đóng gói ngạo nhân dáng người hấp dẫn. chẳng lẽ cái nam nhân này là biến thái tại mấy trăm vạn phòng trực tiếp dân mạng nhìn chăm chú bên dưới gã bỉ ổi chậm rãi đưa tay ra trong tay bạch quang chợt lóe lên c u ầ n diên cái mông túi liền bị kéo một đường vết rách một tiền mạch điện thoại liền xuất hiện ở gã b i ổi trên tay phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy một màn này thật sự là không biết nói cái gì nói cái này gã b i ổi tay nghề tỉnh s a o a đao này phiên d ấ u nghề cơ nhanh chóng vô cùng liền ngay cả điện thoại đã bị lấy đi một tiền mạch còn không có bất kỳ cảm giác gì vẫn tại vui vẻ phát đây truyền o n thế nhưng nhắc tới cái gã b ị ổi mắt mù a cũng không có gì ma bệnh vóc người này khí chất này ngươi không đi hèn mọn một cái vậy mà lựa chọn d ấ u nghề co đây mẹ nó cũng là nam nhân bất kỳ nam nhân nào có thể nhìn được cũng đã gần muốn đủ h ả i ngươi cầm lấy điện thoại liền đi lập tức phòng trực tiếp bắt đầu quỷ khóc sói đảo một nửa dân mạng thầm kêu đáng tiếc một nửa khác người tại mưa đạn bên trên điên cuồng xoát lấy bắt kẻ trộn ngay tại dân mạng kích động thời điểm gã bị hỏi bị một cái cao lớn nam nhân chặn lại đường đi anh em thủ pháp không tệ điện thoại cho ta đi với ta một chuyện a cao lớn nam nhân đó là l vũ tiếp vào c h u y ề n đơn l ụ vũ đã xóm g ọ t đến u ầ y ă n vật đằng sau, vui vẻ nhìn một thiện mạch phát truyền đơn. Với lại có mắt ứng kỹ năng lục vũ, đây chính là a một thiện mạch mỗi một cái động tác đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng chú ý tới một thiện mạch phía dưới có chút không tiện, còn muốn lấy tôi về, làm sao cho một thiện mạch lớn lớn mà đâu? Liên thấy gã bỉ ổi trộn một thiện mạch điện thoại một màn này, đây còn phải, lục vũ cũng không kịp muốn có thể hay không bại lộ cường hãn tố chất thân thể, hai chân dùng sức, trong nháy mắt liền đi tới gã bỉ ổi trước mặt, cái này cũng liền xuất hiện dân mạng nhìn thấy một màn kia, còn tại phát truyền đơn một thiện mạch cũng bị lục vũ âm thanh hấp dẫn, quay đầu lại. liền thấy lục vũ năm lấy gã bị ội tay, mà gã bị ội, hiển nhiên không có khả năng như vậy thúc thủ chịu c h ó i trong tay lưỡi dao giơ lên, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. ca, vung tha ta một lần được sao? t a đây thật là lần đầu tiên. lưỡi dao hay là tại mới vừa quán hàng r o mua, đều là tại trên internet học được kỹ xảo, thật là lần đầu tiên. lục vũ, một thiền m ạ c h tình huống như thế nào? phòng trực tiếp, ha ha ha ha ha. không chỉ có là lục vũ ngã b ứ c liền ngay cả người qua đường đều bị xảy ra bất ngờ một màn này nhìn ngã b ứ c đây là d ấ u nghề cơ bị bắt, làm sao trực tiếp liền bị xuống? chẳng lẽ là đang q u a y lưới kịch đọc tiểu thuyết nhìn tin tức kẻ trộm không đều là có thể hung A. chỉ cần bắt được một cái trong nháy mắt bốn phía kẻ trộm đều sẽ vây quanh cái này cũng cùng giải đến hiện thực không hợp n h a chương 356, tên trộm vật này cũng quá ngay thẳng lần đầu tiên vậy ngươi thủ pháp làm sao như thế thuần thủ lục vũ lúc đầu đều muốn dùng vũ lực chế phục chờ lấy cảnh sát thúc thúc đến bắt người thế nhưng nhìn thấy gã bị ội trong nháy mắt liền bị xuống cũng có chút không biết nên nói cái gì lúc này mới bắt lấy gã bị ội trong lời nói thiếu sót hỏi lên thật là lần đầu tiên đây còn quen luyện a Ta đều ở phía sau quan sát thật lâu rồi, trong đầu đã luyện tập rất nhiều lần. Lúc đầu coi là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi đã nhìn ra. g a Bi ỏ i càng nói, ánh mắt bên trong còn giống như lộ ra sùng bái hào quang. Ta đọc tiểu thuyết, nghe nói có đạo thánh loại hình, ngươi có phải hay không đó là đạo thánh n h a g a Bi ỏ i nói đến đây, càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Đạo thánh, nghe nói như thế, Lục Vũ nhìn thoáng qua canh g i ữ ở một thiền mạch bên người, chuẩn bị bảo hộ một thiền mạch trầm thanh ú c Đừng nói, đạo thánh thật đúng là nhận thức một cái, bởi vì trộm cục công an ba chữ to, hiện tại còn tại cục công an giam giữ đâu. nếu không đưa các ngươi đi vào, hai ngươi thảo luận một chút. nghĩ đến đây lục vũ vụng trộm bật cười, lấy điện thoại di động ra liền bấm trần đội trưởng điện thoại. điện thoại bên kia nghe được lục vũ bắt một cái kẻ trộm, mặc dù không có ở h á n quận, nhưng là đã tan tầm trần đội trưởng, vẫn là giúp đỡ lục vũ kêu khu vực phụ trách cảnh sát nhân dân, mình cũng lái xe chạy tới, bắt được kẻ trộm. cái trực tiếp này tự nhiên cũng liền tiến hành không nổi nữa, để trương v ĩ hỗ trợ xua tán đi một cái người qua đường. lục vũ liền canh giữ ở gã bị đ i trước mặt, phòng ngừa gã bị đ i chạy trốn. bất quá gã bị đ i chẳng biết tại sao, nhìn thấy lục vũ báo cảnh, cũng không có dâng lên ý phản kháng. mặc dù biểu lộ vắng vẻ, không có mới vừa muốn cùng Lục Vũ bái sư học nghệ hưng phấn, cũng không có dư thừa i ã i dùa, trực tiếp đi theo Lục Vũ ngồi ở bọn hắn trên mặt bàn, nẫu nhiên còn vụng trộm nhìn Lục Vũ trong tay bọn họ t i ể u đồ nướng, nhìn Lục Vũ đều có chút không có ý tứ, thật chẳng lẽ bắt một cái số khổ người, mà phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy một màn này, cũng đi theo ngậm bứt lên, cái này kẻ trộm có phải hay không cũng là diễn viên n h a đúng thế, làm sao một điểm đều không dãi d a đâu, còn muốn ăn vụng đại để t i ể u đồ nướng, đây cũng quá kỳ hoa, đoán chừng thật là lần đầu tiên trộm đồ, còn bị bắt được, không có trộm bao nhiêu. mình cũng biết giáo dục một chút là được rồi, không sai biệt lắm. Đại đế đây trực tiếp mở sự tình gì đều có thể gạt p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy lục vũ không trực tiếp toàn bộ công việc, cũng đi không ít. dù sao hiện tại lục vũ cũng không có để một thiền mạch xuất hiện tại liền trong màn ảnh, mà là mình cùng kẻ trộm mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ cũng không có ý gì. với lại bắt một cái không có gì dinh dưỡng kẻ trộm, còn không bằng đi sắt vách nhìn tiểu tỷ tỷ khiêu vũ. không đến 5 phút đồng hồ, trần đội trưởng c ư ớ i cùng trung xe đạp dẫn đầu đến lục vũ bên này, cũng không phải trần đội trưởng có bao nhanh, mà là trần đội trưởng cũng tại gần đây ăn cơm. vừa vặn còn có chuyện muốn cùng lục vũ trò chuyện, lại nhanh như vậy nhanh chạy tới, nhìn thấy trần đội trưởng tới, lục vũ đứng dậy chào hỏi. trần ca, đó là hắn. lục vũ chỉ chỉ chạy nước miếng kẻ trộm. ân. trần đội trưởng nhìn có chút ngốc manh kẻ trộm cũng là s ứ c s ở hắn nhưng là biết lục vũ công phu, coi là kẻ trộm hiện tại đang tại trên mặt đất nằm r ê n g ì đâu. không nghĩ tới, liền như vậy tại đây ngồi, cũng không có bị thương gì. chuyện gì xảy ra? không có chạy. trần đội trưởng hiếu kỳ hỏi. không có, cũng không có dây r ư a nói là lần đầu tiên trộm, còn bị ta bắt được. nếu thật là dạng này, thật đúng là không có việc gì. Tư tưởng giáo dục liền có thể thả đi, bất quá vẫn là đợi đến h i ế n cảnh đến xem a. t r â n đội trưởng trả lời một câu, cũng rơi vào thanh nhàn, lôi kéo cái ghế ngồi tại n h ỏ t r ộ m bên cạnh. Ta cũng là cảnh sát, nói cho ta một chút tình huống như thế nào đi, gọi cái gì, tại sao phải giấu nghề cơ. t r â n đội trưởng tự tuyệt lục vũ đưa qua đ ồ uống, mặc dù đây không phải hắn p h i ê n khu, nhưng là thói quen nghề nghiệp, vẫn là để hắn vô ý thức hỏi vài câu. Ta gọi v g Cường, không có gì công tác, gần đây xem tivi k ị n h học được mây tay trộm đồ thủ pháp, liền muốn đi thử một chút. Lần đầu tiên liền bị cái này, x o á i ca cho bắt được, a 2 Trần đội trưởng nhìn thành thành thật thật còn có chút ngay thẳng kẻ trộm, cũng có chút kinh ngạc. Trộm đồ làm gì? Trần đội trưởng lại hỏi. Trộm đồ tìm muội tử nha, vài ngày không có đi, còn có chút nghĩ, đừng nói, tìm muội tử vẫn rất phí tiền. Kẻ trộm nói đến đây, vô vô bắp đuổi cảm thán nói. Nghe nói như thế, đang ngồi đám người đều mở bước. Cái này kẻ trộm như vậy ngay thẳng a? Hỏi cái gì trả lời cái gì? Còn nói muốn tìm muội tử. Nghe giọng điều này, còn không phải lần đầu tiên tìm. Còn cảm thán bên trên phí tiền. Ta cái này cùng ngươi nói chuyện p h í đâu? Đây tìm không tội nhưng so sánh đây trộm cắp chưa thỏa mãn nghiêm trọng nhiều nha. lục vũ mấy người ngược lại là không có cái gì phản ánh, chỉ là ngơ ngác nhìn cái này gọi vương cường kẻ trộn. t r â n đội trưởng nghe nói như thế, trong nháy mắt ngồi thẳng người, lấy ra trên thân tùy thân mang theo ghi âm bút cùng lạp t ộ p bắt đầu ghi chép. mà phong trực tiếp còn xuất lại dân mạng, nghe nói như thế trong nháy mắt nổ tung. ha ha ha, đây còn không có vào cục cảnh sát đâu, mình tìm cho mình không thoải mái, mình v ạ c h c h ầ n mình. lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngay thẳng, đây là ngay thẳng a, đây là ngốc a, giấu nẻ c ơ đi tìm muội tử, tìm cái gì muội tử, ở nơi nào mau nói. trời ơi, tên trộn vật này n u bức. dân mạng trong nháy mắt liền đến tinh thần, cái này là kẻ trộm nha, đây là hành tẩu bách sự thông nha. Trần đội trưởng làm xong tiêu chuẩn quá trình, lại bắt đầu hỏi thăm về đến. mặc dù đây quả thật là không phù hợp quan phương tiêu chuẩn, nhưng là Trần đội trưởng lúc này cũng quá tò mò. lần đầu tiên thấy dạng này kẻ trộm, đi cái nào tìm m ộ i tử, đi qua mấy lần. Vương cường nghe nói như thế, thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ lên. ta tính một chút ta, không có đi qua mấy lần, ngay tại lao thành khu một cái trong ngõ hẻm, các ngươi muốn đi ta còn có thể giới thiệu các ngươi đi. ngay từ đầu là nhìn một người trực tiếp tìm vị trí, lúc đầu chỗ nào không có m ộ i tử, không cung cấp phục vụ. thế nhưng là không biết làm sao đi mấy lần về sau biết ta là khách quen lúc này mới dẫn ta đi đằng sau ghế lô t r â n đội nghe nói như thế nhìn lục vũ một chút lao thành khu ngõ h ẹ m nhỏ trực tiếp đây rõ ràng đó là lục vũ trước kia trực tiếp địa phương nha cái chỗ kia bị cảnh sát bưng một lần không nghĩ tới lại xuất hiện đây chính là đến bọn hắn phiến khu nha lục vũ nghe nói như thế cũng có chút xấu hổ chỗ kia cái kia tình cảnh làm sao nghe được quen thuộc như vậy đâu t r â n đội trưởng bất động thanh sắc tiếp tục hỏi lên còn nữa không cái chỗ kia hiện tại còn khai c h ư n g a mở nha không chỉ có ghế lô còn có sòng bạc đâu? mặc dù địa phương không lớn, nhưng cùng trong tivi một dạng, nên có đồ vật đều có, c h ơ i cũng vui. t r â n đội trưởng nghe được đây trên thân cũng bắt đầu run rẩy lên, một nửa kích động, một nửa là tức giận. kích động là tiểu tử này, rút ra củ cải mang ra bùn, nào chỉ là một cái kẻ trộm nhà, đây phía sau còn có bao nhiêu sự tình? bắt một cái kẻ trộm, cùng bưng một cái xoa bóp phòng cùng sòng bạc, cái nào công lao đều có thể là một mất chi, mà tức giận chính là, đây rõ ràng là mình phụ trách phía khu, có sòng bạc, làm sao mình còn không biết? chương 357 khiêu chiến, từ miệng đầu giáo dục đến tử hình p h á p nhân. tổng cộng dùng bao lâu? xong bạc, chơi vui, ngươi không nghĩ qua đánh bạc hậu quả Trần đội ngữ khí dần dần nghiêm túc, liền ngay cả câu này vốn không nên nói, nói cũng vô ý thức nói ra. hậu quả, đương nhiên biết, ra đây có thể không biết ta, ta chính là nhất thời nhịn không được, đánh cược nhỏ mấy cái, lúc này mới rơi vào tiền đều thua không có, đi theo trên mạng học trộm đồ hạ chẳng, nếu không sao có thể bị cái này x o á i ca bắt được. nghe nói như thế, Trần đội đều muốn bị khí cười, là thật muốn bị khí cười. hỏi hậu quả là ngươi thua tiền hậu quả tấn cái này vương cường ý tứ, nếu là không có thua tiền. liền sẽ không thiếu tiền tìm tiểu m ộ i tử, liền sẽ không trộm đồ bị bắt chứ. mà phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy đây cũng bị chọc trò cười ra tiếng. ha ha ha, lúc đầu đi vào giáo dục một chút liền xong việc, hiện tại tìm côn đánh bạc không đi vào ba bốn tháng đều sợ hắn ăn không đủ cơm tủ. mình cho mình thêm h ì n h liền không có gặp qua dạng này. đây cũng quá kỳ hoa, nếu là không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều tưởng rằng tiết mục ngắn. ha ha ha, không c h ừ n g đó là diễn đâu. ngươi nhìn mới vừa đều không có người, lần này phòng trực tiếp nhân số t ừ tử dâng lên, khẳng định là thật. ngươi nhìn cái kia trần đội nhìn quen mắt không? bắt đạo thánh thời điểm cũng là cái này Trần đội tại phòng thẩm vấn hỏi thăm ha ha ha thật là cảnh sát nha cảnh sát không được vòng nha đây tùy tiện đến tìm đại để nhìn xem lần này công lao càng lúc càng lớn tại muốn bàn giao đi ra cái gì không chừng cũng có thể coi là là cái đại án tử đám dân mạng nghị luận lên mà hình ảnh bên trong Trần đội trưởng cũng bất kể có phải hay không làm mình phiên khu theo lý mà nói đều là huynh đệ phiên khu tốt nhất đừng làm một chút đ o ạ t công lao sự tỉnh thế nhưng là vụ án này càng lúc càng lớn hắn nhưng là biết lục vũ còn tại mở ra trực tiếp vạn nhất địa điểm kia có người đạt được tin tức chạy trốn hoặc là sớm ẩn tăng lên đây tới tay công lao nhưng liền không có đến lúc đó không phải c ấ p không đoạt công lao vấn đề lấy điện thoại di động ra cho trực ban đồng nghiệp phát một cái tin tức đem Vương Cường giao cho vị trí phát đến đồng nghiệp trên điện thoại di động hiện tại lập tức lập tức liền hành động lên mà cái này Vương Cường cung cấp vị trí địa lý đặc biệt kỹ càng chỉ cần thật có tím khôn đánh bạc địa phương tuyệt đối một c r ả o một cái không biết âm thanh về phần có cần hay không nghiệm chứng một chút đặc biệt sự tình liền muốn đặc biệt làm phát xong tin tức Trần đội nhìn về phía nhìn một t i ề n mạch tan đổ vật vẫn tại chảy nước bọt Vương Cường hỏi lần nữa. Người ngay cả điện thoại đều trộn, đây xem xét cũng không có cái gì thu nhập, làm sao còn có tiền đi đánh cược nhỏ mấy cái? Vương Cường, trước kia có tiền nha, đi theo một cái đại ca đưa hàng, một chuyên liền có mấy ngàn nguyên tiền l ớ n tử, còn không mệt, đó là có đôi khi cẩn giấu ở trong lỗ đít. g a Viêm có đau một chút, trước mấy ngày còn nhìn trực tiếp, nghe nói d a Viêm đau tích thuốc nhỏ mắt chuyện tốt, cái này cũng không có tiền mua thuốc nhỏ mắt, có thể không nóng n ả y làm ít tiền tiêu à? Đưa hàng, giấu ở trong lỗ đít, g a Viêm đau ba, thuốc nhỏ mắt, đây, Lục v ũ nghe được đây triệt để một b ứ c mấy cái này từ trừ bỏ thuốc nhỏ mắt. Cái tiêu đại biểu thế nhưng là hàng cấm nha. Nếu không đ ồ vật bình thường, ai vận hàng hướng trong ngông đ t nhé? Chỉ là đây thuốc nhỏ mắt trị liệu da viêm đau. Ngươi nhìn trực tiếp nguyên chủ ngay tại đây, ngươi nói như vậy đi ra lễ phép ba. Lục Vũ nhìn thoáng qua Trần đ ộ i chỉ chỉ điện thoại, nhìn Trần đ ộ i nhẹ gật đầu, không do dự nữa, trực tiếp đóng lại trực tiếp. Co tốt, tại mới vừa Vương Cường nói thuốc nhỏ mắt thời điểm, trong đầu vang lên hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Mà phòng trực tiếp dân mạng nghe được d ấ u ở trong ngông đ t cũng là kinh ngạc lên. Loại này trò v ệ chỉ là tại trong t Vi nhìn qua, một chút chống ma túy phim ảnh Tỷ Vi kịch bên trong đều là loại này đoạn ngắn. Không nghĩ tới hôm nay có thể tại trong hiện thực cũng nhìn thấy cái này đoán g ắ á n Thế nhưng là còn không có nhìn đủ xa điệu đại để liền đem trực tiếp cho đóng lại. Đây phù hợp a. Bất quá nhìn đại đệ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Đám dân mạng cũng biết cái này kẻ trộm là thật. Không phải đại đệ mời đến diễn viên. Trời ơi, phát cái truyền đơn bắt một cái tội phạm. Đây cũng quá có vận khí a. Cũng không biết là đại đế vận khí vẫn là một thiền mạch vận khí. Ra viêm đau, thuốc nhỏ mắt. Ngươi nhìn sờ c h ê a mẹ ngay tại trước mặt, vậy mà không có nhận ra. Tuyệt đối là cái kỳ hoa. Không phải kỳ hoa có thể mình vạch trần mình a. Trời ơi, đều nhìn b ó tay rồi, liên không có gặp quang ư bức như vậy tội phạm. Màn hình mặc dù đã biến thành đen màn hình, nhưng là đám dân mạng vẫn tại nghị luận. Bất quá, theo lục vũ quan bế trực tiếp, sau đó sự tình đoán chừng là không thấy được. Liên nhìn có thể hay không vào ngày mai xã hội tin tức bên trên nhìn thấy cái này kẻ trộm như bức thân thủ. t r â n đ ộ i nhìn lục vũ quan bế trực tiếp, thiện ý đối với lục vũ nợ nụ cười. Xem ra lục vũ tên tiểu tử này tổng cùng cục cảnh sát tiếp xúc, cái này cũng quen thuộc thứ gì có thể c h u y n bá, thứ gì không thể c h u y ề n bá. Đây nghiệp vụ là càng ngày càng quen thuộc. Đại ca ở đây, hàng đều là lấy ở đâu? Vương Cường, đại ca ngay tại Lão Thành Khu, xe máy Tiểu khu ở. Về phần hàng là lấy ở đâu ta cũng không biết. Nghe được Vương Cường nói, Trần đội trưởng mặc dù tâm lý có chút không cam tâm, không hỏi đạo cấm phẩm nguồn gốc. Bất quá có cái này Vương Cường trong miệng đại ca cũng không tệ. Lại một lần nữa cho đồng nghiệp phát một cái tin tức, lấy ra một đ i ề u thuốc điểm lên. Cũng nghe được cái này, như vậy k ì n h bạo tin tức thay nhau v a n h tạc. Hay là bởi vì bắt một cái kẻ trộn, hỏi thăm đi ra. Liên ngay cả một cái lao cảnh sát đều có chút h g n g n n g Lục Vũ, Trần đội trưởng lấy ra thuốc đưa cho Lục Vũ. Ta không rút, nếu không cho. Lục Vũ chỉ chỉ Vương Cường. lúc này vương cường nhìn thấy trần đội lấy ra thuốc chính thân cổ hướng trần đội trưởng cái k i a n h ì n cái mũi dùng sức run d ậ y giống như đang hút cái gì tiên khí đồng dạng trần đội trưởng nhìn thấy vương cường hình dáng này nhíu mày một cái người bình thường đó là dân nghiện nhìn thấy hút thuốc lá cũng không thể cái dạng này đây xem xét có phải hay không cùng ăn hàng cấm nôn một cái vòng g ó i trần đội trưởng đem thuốc bỏ lên bàn ngươi có phải hay không cùng ăn hàng cấm vương cường nhẹ gật đầu nói ra vậy khẳng định nha ăn hàng cấm giải fa trần đội trưởng thẩm tiêu như bước cùng mình phỏng đoán một dạng vậy ngươi hàng cấm đều là tại đại ca ngươi cái kia m u a vương cường đó cũng không phải, đại ca bởi vì lần trước không có nói lung trực tiếp để ta cho c á c hiện tại ăn hàng cấm đều là một cái khác bằng hữu cái t i mua, nghe nói cũng là một cái lên giá. ta chuẩn bị hai ngày nữa hỏi một chút ta người bạn này, có thể hay không đem nhà trên nói cho ta biết. dù sao nếu như có thể liên hệ với nhà, còn có thể tiện n g h ỉ một chút ta. lần này không chỉ có là trần đội trưởng kinh ngạc, liền ngay cả lục vũ mấy người đều chừng trong mắt nhìn về phía vương cường. chương 358, bảo vật giám định kỹ năng tới tay. khá lắm, thật khá lắm. từ miệng đầu giáo dục trực tiếp cho ngươi thêm đến tử hình phạm nhân. lúc này mới bao lâu thời gian? 10 phút đồng hồ, chỉ sợ đều không có a. 10 phút đồng hồ liền cái t i p tóc đoạn kịch đều không nhìn xong, người hắn meo đem mình cả đợi kể xong. lúc này không đợi trần đội trưởng tiếp tục hỏi tiếp, ban đêm thành phố phiến cảnh cũng tìm được lục vũ mấy người địa phương, lao t r ầ n người nhanh như vậy, mấy cái cảnh sát thấy trần đội chào hỏi, trần đội trưởng tại bắt miễn bắt kẻ lừa đảo trong chuyện này, thế nhưng là đặc biệt lộ mặt, toàn thành phố khen ngợi ban thưởng, thậm chí đạt được phía trên khen ngợi, trên cơ bản toàn bộ thủ kinh thị cảnh sát liền không có không nhận ra hắn. nghe nói mấy cái tháng trần đội trưởng thẩm tra kết thúc, liền có thể trực tiếp đi trong c ụ c công tác. đây chính là nghiêm chỉnh cấp ba nhảy, lao lý, các ngươi đã tới. trần đội trưởng cũng đ ứ n g lên đến, chỉ chỉ vương cường, đây chính là tên trộm kia, bất quá ta muốn dẫn trở về. trần đội trưởng biểu lộ nghiêm túc, lao trần, ngươi nhận thức, trộm cắp chưa thỏa mãn, cũng không nhiều lắm chút chuyện, ngươi muốn mang trở về liền mang về a. người dẫn đầu, trần đội trong miệng lao lý một mặt không quan trọng, mặc dù đây không phù hợp quá trình, nhưng là trần đội về sau thế nhưng là tương lai lãnh đạo, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho, ngươi xác định. đây cũng không thể đổi ý, cái kia nhất định phải đại t r ư ở n g phu nhất n u ô n ký xuất tứ mã nan r u y nghe nói như thế, trần đội trưởng v ụ trộm nở nụ cười, đây chính là thỏa đáng nhất đẳng công chờ thẩm vấn kết thúc, nếu như tất cả đều là thật, lao lý ngươi liền hối hận đi thôi đi lục vũ lúc đầu có chuyện tìm ngươi, nhưng hôm nay tình huống này khẳng định là không có thời gian, qua mấy ngày ta điện thoại cho ngươi nói đến đây trần đội trưởng dừng một chút nhìn về phía lục vũ cùng một thiền mạch c ò n cô à chúc ngươi vợ chồng trẻ hạnh phúc nhìn đệ muội cái này cũng bị hù dọa nhanh lĩnh đệ muội trở về đi. Lục Vũ lúc này cũng đ ắ t một tiền mạch tay, cảm thụ đây tay nhỏ lạnh bước. Lục Vũ cũng biết một tiền mạch hù dọa, một cái tội phạm giết người liền như vậy ngồi ở trước mắt, trước đó còn trộm nàng điện thoại, vạn nhất là cái kẻ liều mạng, cái kia, đừng nói một tiền mạch đó là một cái tiểu cô nương, liền ngay cả trương vĩ cái này đại nam nhân nghe được kẻ trộm biến thành tội phạm giết người cũng sắc mặt trắng bệnh. Với lại trương vĩ thế nhưng là luật sư xuất thân, đối với vương cường cuối cùng kết cục thế nhưng là so người khác còn hiểu hơn. Đi, trần ca, liền không mời ngươi sẽ công ty nhìn một chút, huynh đệ ngươi tại ta cái kia rất tốt, ta đi về trước. Lục Vu nói xong, lôi kéo một thiền mạch liền hướng bên ngoài đi. Cũng không biết một thiền mạch đây là may mắn hay là bất hạnh. Chỉ cần cùng một thiền mạch cùng một chỗ, tổng hội gặp phải một chút không thể tưởng tượng sự tình. Lần trước mang theo một thiền mạch tất chân đi ngân hàng lấy tiền, cùng miến Bắc lừa gạt tổ chức đục p h ả i Cái này này, đó là phát cái chuyên đơn, liền bắt một cái tội phạm giết người. Đây nếu là một thiền mạch là cảnh sát, thỏa đáng cục cảnh sát tiểu cầm lý. Cái gì đều không cần làm, đều muốn bị cục cảnh sát cung cấp đen. Phá án liền cùng cầu nguyện một dạng đơn giản. Lại nói, â n đội trưởng lần này cần là phá án. ít nhất cũng là một cái nhị đẳng công. Có phải hay không muốn trần đội trưởng mời ăn cái cơm n h a Ngày thứ hai, sáng sớm lên, một tiền mạch liền cùng tiểu hồ điệp một dạng cầm lấy điện thoại đem đang ngủ say lục vũ đánh thức. Kaka, tỉnh lại đi, ngươi mau n h ì n Hôm qua cái kia vương cường thật là tội phạm giết người. Quan phương thông báo đều đi ra. Mơ mơ màng màng đều là lục vũ kết quả điện thoại. Nhìn thủ kinh trang tin tức bên trên hôm nay tin tức. k ỳ t h ự c dựa theo lục vũ thể chất cùng tinh lực, không cần đi ngủ cũng được. Thế nhưng trên tinh thần lục vũ chuyện tốt muốn nghỉ ngơi một cái, thời gian dài không ngủ được. trên thân không có cảm giác gì, đầu g ó c vẫn là chán g v á n g nặng nề. hai ngày này liên tục phân đấu, với lại một mực không có đạt được nghỉ ngơi, liền ngay cả lục vũ đều có chút gánh không được. chắc không được nói hoàng n ư u đất cày, càng cày càng gầy. hôm nay bắt được một cái trọng hình phạm, nhiều tội cũng phạt, chứng cứ vô cùng xác thực, đã chuyển giao tư pháp bộ môn. lục vũ nhìn tin tức, đọc đi ra. bên trong có kinh ngạc, hôm qua lục vũ liền đoán được. trương vĩ cùng lưu tỷ tại trên đường c ó n ó i không chừng tiểu tử này đó là chém gió, tranh luận. thế nhưng là lục vũ kết hợp trước đó trải qua thế nhưng là đặc biệt tin tưởng vương cường nói là thật. một thiên mạch thể chất không c h ừ n g thật đúng là là cục cảnh sát cá chép thể chất nếu không lần sau tìm Trần đội đang ăn cái cơm têu lên một thiên mạch ba người ngồi cùng một chỗ thử một chút ca ca ngươi đây cũng quá n h i ề u tội phạm giết người ngươi trực tiếp liền tóm lấy một thiên mạch trên giường nhảy nhảy của cậu không có chút nào nữ thần h ì n h tượng được rồi đang nghỉ ngơi một hồi buổi tối hôm qua ngươi cũng không ngủ bao lâu lục vũ làm bộ muốn đem một thiên mạch ôm vào trong lòng ta không mệt còn tại cho ngươi làm điểm tâm đâu ngươi nhanh thu thập một chút một hồi đối với ta làm ái tâm bữa sáng đâu nghe nói như thế lục vũ đơn giản so biết vương cường là tội phạm giết người còn muốn kinh ngạc có thể không ăn a ngươi có phải hay không muốn chết một thiền mạch làm một cái hung ác động tác mang dép nhanh chóng chạy ra phòng ngủ nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng lại lục vũ đem hệ thống kêu gọi đi ra hệ thống rút thượng lần này nhiệm vụ hoàn thành điểm liền rất kỳ quái cũng không biết có phải hay không hệ thống cũng đang cùng xem náo nhiệt mới đang đóng trực tiếp trước đem nhiệm vụ hoàn thành bất quá lục vũ có thể thông minh mỗi một lần cùng một t i ề n mạch miệng l ư ơ i chỉ tranh đều sẽ vận khí ngoại phóng không quản có hữu dụng hay không t ố i thiểu cho hệ thống một cái chỉ rõ hy vọng hệ thống hiểu được nhìn trộm là không tốt. Hệ thống địa quay lớn trên không trung xuất hiện, mà lần này rút thưởng cũng không ra lục vũ sở liệu. còn lại t r ả n g nghệ giám thưởng, tứ trung giám thưởng đã tập hợp đủ, mở ra cuối cùng giám thưởng kỹ năng, vật phẩm giám thưởng, mở ra này kỹ năng, có thể biết giám thưởng vật phẩm niên đại cùng tồn tại, tuyệt đối là phát tài tốt nhất kỹ năng. quét ngang cổ vật thị trường, cũng không phải m n giám thưởng vật phẩm thật giả, cũng có thể để ký chủ rời xa hả giả? có thể nha. lục vũ nhìn thấy tập hợp đủ tứ long châu, không đúng, b ố n cái t r à n g nghệ cho trung cực kỹ năng trực tiếp mảy lên. nói là vật phẩm giám thưởng. nhưng là đây tại cổ vật thị trường ví dụ như nói phan gia viên cái quỷ gì thành phố tuyệt đối đó là vũ khí sắc bén có kỹ năng này liều một phen xe đạp biến mô tô còn làm cái gì trực tiếp trực tiếp đi phan gia viên nhặt chỗ tốt một bao tải đồ cổ so trực tiếp đến tiền có thể nhanh hơn dù sao kiếp trước nhìn trong tiểu thuyết đều là như vậy viết bất quá theo kỹ năng tiếp thu lục vũ sắc mặt có chút thay đổi hệ thống không chỉ cho lục vũ cái này kiên định kỹ năng còn thuận tiện đem hát quốc pháp luật tương quan pháp quy chuyển đến lục vũ trong đầu có chút đồ cổ có thể mua bán nhưng có chút lại chỉ có thể cân nhắc mức hình phạt mà hệ thống cái này dám bảo kỹ năng cũng người đặc biệt tính tan, tại kiên định đến không thể mua bán đồ cổ thì sẽ trực tiếp đem nhốt vào bao nhiêu năm nói cho lục vũ. ý tứ này nhìn như vậy nên kỹ năng này không phải thật sự đi, là hắn mèo thật hình nha. chương 359 đem bùn tra màn làm đồ cổ bán ra, chịu đựng mãnh liệt khó chịu, lục vũ đã ăn xong một thiền mạch cái tâm bữa sáng, vì không bỏ đi một thiền mạch tính tích cực, lục vũ còn mấy ngụm đem bữa sáng ăn hết tất cả, không thể không nói một t i ề n mạch chủ nghệ sát thực tiến bộ. trước kia chỉ là cũng không để mắt, lại không thể ăn. hiện tại cũng có thể làm đến nghe đều tốt nhất đừng nghe cũng không biết một thiền mạch là làm sao làm được ăn xong đ i ể m tâm ba người ngồi cùng một chỗ trương vĩ mang theo trầm thanh trúc đi thuế vụ bộ môn thực hiện liên quan thủ tục công ty đã yêu thích lưu tỷ chỉ huy bên dưới dần dần đi vào quỹ đạo trực tiếp hơi điện ảnh đoạn kịch không số ít cửa đều cho công ty mang đến lợi ích mà điện ảnh lập tức liền muốn lên chiếu sau đó toàn bộ công ty phát t r i ể n tuyệt đối có hy vọng lưu tỷ phan gia viên người quen thuộc ga hôm nay có sao không mang ta đi dạo chơi chứ lục vũ nhìn chỉnh lý văn kiện lưu tỷ hỏi phan gia viên chỗ kia ngươi đi làm n h à không hiểu đồ cổ đi vậy nhưng mua không được tốt như vậy đồ vật. Lưu Tỷ ngẩng đầu nhìn một chút Lục Vũ, lần nữa túi đầu bận rộn lên, liền đi dạo một vòng a. Lục Vũ cảm nhận được Đại tỷ tỷ một dạng uy áp, Phan Gia Viên ta biết n h à lão gia tử liền nữa thích đồ cổ, ta t h ế nhưng là từ nhỏ tại Phan Gia Viên lớn lên, l i ê n đồ cổ năm tháng, ta t h ế nhưng là một chút liền có thể nhìn ra. Một thiền mạch ngồi ở một bên h ư n g phân nói ra, thật giả. Lục Vũ một mặt không tin, cái kia còn là giả, nếu không ngươi hỏi một chút ta mẹ, lại nói lúc nào đi gặp ta mẹ, nàng đều có chút sốt ruột. Lục Vũ nghe được một t h i ệ n mạch nâng g lên mẹ của nàng, đó là bó tay toàn tập. Cái này tương lai mẹ vợ nếu là biết mình đưa nàng nữa n h ư cho, n h ì n mình còn có thể có sắc mặt tốt ra. Thật sự là võ công lại cao hơn cũng sợ mẹ vợ nha. Nhanh nhanh. Lục Vũ lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi xem một chút cái này, là bao lâu lao đồ vật. Lục Vũ từ trong túi móc ra một cái xanh biết đại nhẫn, nhan sắc tính mịch, chế tác tinh tế, xem xét đó là một cái bất phàm chỉ vật. Ân, ta xem một chút. Một tiên mạch cẩn thận cầm lên, đặt ở lòng bàn tay xem xét tỉ mỉ. đây màu sắc thật trong suốt, tính chất cũng không tệ, chế tác thủ pháp nha có thể đạt đến đại sư cấp. Phi Thúy Nhẫn, có tuổi rồi, c a ca ngươi có thể nha, ở đâu móc ra lao đồ vật? Mục Tiền m ạ c h cầm lấy lưu t ỉ mắt kính vài cẩn thận g ó i kỹ, dạng này đồ vật không thể tùy ý phóng tới trong túi. Còn tinh tế hơn điểm, đúng, ngươi chừng nào thì làm cho, ta làm sao không biết. Lục Vũ nghe được Mục Tiền Mạnh nói, thở dài một hơi, ngươi nấu cơm thời điểm làm cho, i ế n k i n h địa, trăm năm ủ lâu năm, lọ thủy tinh cái bệ chủ. A, Lục Vũ, trong n h á y mắt trong phòng đùa i ơ n âm thanh một mảnh. ăn cơm chưa? Võ Trang đầy đủ lục vũ nắm đồng dạng đội mũ khẩu trang mộc t h i ề n m ạ c h đi tại Phan Gia Viên trên đường phố. Trước kia coi là Phan Gia Viên chỉ là một lối đi. Thế nhưng là đến mới biết được Phan Gia Viên là cái địa phương không chỉ có siêu thị máy tính, còn có đủ loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao công ty. Mà bán đồ cổ địa phương không chỉ là một con đường, mà là mấy con phố tạo thành một cái khu vực. Thiên m ạ c h đừng nói Phan Gia Viên vẫn còn lớn. Lục vũ đứng tại Phan Gia Viên bán đồ cổ khu vực không khỏi cảm thán. Là thôi, khi còn bé lao ra t ử thường xuyên mang theo ta tới, mỗi lần đi dạo xong một vòng đều sẽ mệt mỏi ta không muốn động. Bất quá lão gia tử thân thể càng ngày càng không x o n g ta cũng đã lâu chưa đến đây. Mục Tiễn Mạch nói nói suy nghĩ lên lão gia tử. Tấn đâu, chúng ta qua mấy ngày liền đi xem bọn hắn. Đã lão gia tử ưa thích lao đồ vật, hôm nay hai ta liền cho hắn đãi một cái. Đúng lúc này, lục vũ trong đầu hệ thống âm thanh vang lên. Hôm nay khiêu chiến nhiệm vụ, đem thủy tinh đùn t r ạ m ạ n xem như đồ cổ bán ra. Thủy tinh đùn t r ạ m ạ n đã bỏ vào ký chủ trong túi. Nghe được cái nhiệm vụ này, lục vũ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thủy tinh đùn ạ m ạ n đồ cổ. Đó là hắn meo cho cái cầu thủy tinh nói là đồ cổ, không chừng sẽ có đồ đần có thể tin. thế nhưng là ngươi hắn meo dùng thủy tinh đùn trà m ạ n làm sao cổ đại người liền bắt đầu tin tưởng ánh sáng chứ nếu không sửa lại ủn trà m ạ n hình tượng ký chủ chính là muốn bán thủy tinh đ n c h à m ạ n nếu như ký chủ sửa đổi hình tượng nhiệm vụ trực tiếp thất bại lục vũ có câu rất bẩn nói phương không thể giảng ai đến đều tới vạn nhất đụng phải đồ đần nữa nha lục vũ thở dài từ trong túi móc ra hệ thống an bài thủy tinh đ n c h à m ạ n thiên mạch ngươi xem một chút cái này có bao nhiêu năm lịch sử tại lục vũ xem ra một thiên mạch dám thưởng đồ cổ năng lực liền đủ yếu thay lời khác giảng khả năng đã ngốc đến cực hạn. Nếu như một tiền mạch đều nhìn ra cái này có vấn đề, cái kia mẹ nó còn mua cái giám nha. Phúc. Một tiền mạch nhìn mười phần tinh xảo thông thấu, dưới ánh mặt trời tản ra ngũ thải quang mang thủy tinh đùn chạm mạn, trực tiếp bật cười. Đây, ít nhất đào được hai tháng. Ngươi xem một chút cái bệ có hay không sinh sản này. Nhìn một tiền mạch thiên chân vô tả, lục vũ không khỏi thở dài một tiếng. Liên ngay cả một tiền mạch đều không lừa được, đây hắn meo còn có thể lừa g hay? Đúng không? Ta cảm giác cũng là nhiều nhất hai tháng. Lục vũ mặt mà tủ mày c h a o nói ra. Tiếp theo từ trong túi móc ra ẩn hình cớ ly cảm. khống chế bay đến không trung gần đây trực tiếp cũng vô dụng hôm nay cùng một thiện mạch dạ phố cầm lấy điện thoại cũng không tiện đây công nghệ cao cũng là thời điểm lấy ra trong đầu khống chế hệ thống mở ra trực tiếp tiêu đề càng là đơn giản trực tiếp đi dạo phan gia viên đem thủy t ì n h đụn chạm mạng khi đổ cổ bán ra p h ò n g trực tiếp vừa mới mở ra biết hôm qua lục vũ tóm đến tên trộm kia vương cường là cái tội phạm giết người dân mạng toàn đều chẳng vào cuối cùng phát sóng có thể nín chết ta quan trực tiếp thời điểm ta nhớ được vương cường đó là cái vận chuyển hàng cấm làm sao hôm nay xem xét tin tức biến thành phạm nhân giết người đâu ha ha ha Ta cũng là bởi vì cái này đến, đằng sau đến cũng xảy ra chuyện gì. Khẩn cô biết, làm sao tiểu muội tử không góp sức cho tiểu muội tử đ a u Phát cái chuyện đơn, ăn đồ nướng, ngẫu nhiên gặp tội phạm giết người, ngươi sẽ tin? Đây mẹ nó, cũng liền đại đế bên người có thể gặp phải là nữ thần bên người đi, ngươi liền nói cái này vương cường đã muốn tìm m ộ i tử, một thiền m ạ c h nữ thần đẹp như thế, ngươi không xem thêm hai mắt, ngược lại muốn đi t r ộ n một thiền m ạ c h điện thoại. Đây cũng là sai. Nếu không kỳ h ọ a à, nếu là người bình thường, sao có thể tại 10 phút đồng hồ chỉ bên trong cân nhắc mức hình phạt đến tử hình? Ha ha ha, đơn giản mấy câu đem cả đ ờ i mình đều qua hết. Đây là cái nào? Tựa như là Phan Gia Viên đâu? Ai? Ngươi đừng nói, thật đúng là giống, liền cố lấy trò chuyện v ư ơ n g cường. Cũng không tệ ngươi, tìm một cái cùng c h u n g trí hướng người tâm sự cũng quá khó khăn. Ta cùng người nhà nói, bọn hắn đều cho là ta là đại sa đ i ê u x á c thực, chúng ta đều là đại sa đ i ê u Chương 3 6 t r đời nhà thanh đồ d i ữ a bút, trên mạng sáo lộ đều chơi chán. Lục Vũ cùng một tiền mạch tại Phan Gia Viên bên trong đi dạo. Hai bên đường phố không chỉ có không ít b y hàng vỉa hè lão bản, hai bên càng là có không ít cửa hàng. thật muốn một ngày đem phan gia viên đi dạo xong có thể thật đúng là không dễ dàng mà lục vũ đi dạo nửa ngày lại có chút thất vọng đã nhìn mười mấy cái cửa hàng mỗi cửa hàng vật phẩm chỉ là nhìn một chút nhỏ đều cảm giác thập phần thần bí mà nghe được lao bản sau khi giới thiệu càng là như b ứ c cái gì hoàng thượng dùng qua cái bô khang hy dùng cái tẩu nhất làm cho lục vũ hô to như b ứ c là một lao bản vậy mà cầm lấy viên đại đầu nói là hán triều cổ vật mình giống như vậy o i n đại đầu a đưa ông nói cùng cái này viên đại đầu vẫn rất sướng càng làm cho lục vũ n á o tâm là bên người một t i ề n mạch vậy mà tin Nàng tình nguyện tin tưởng viên đại đầu Hán triều liền có, cũng không tin thủy t ì n h ủn t r ạ mạn là c a vật. Vậy ngươi sao cái này thủy t ì n h ủn t r ạ mạn còn có thể bán ra sao? Liên tục đi dạo mấy cái cửa hàng, không phải cao phẩm phẩm, đó là lừa đảo. Lục Vũ cũng dần dần mất kiên trì. Bất quá phòng trực tiếp đám dân mạng nhưng nhìn tham say. Phan gia viên nơi này, đối với không ít không phải thủ kinh dân mạng đến nói, bản thân liền tràn đầy h i ế u kỳ. Cái này địa danh đánh ra đến, liền mang theo lưu lượng. Dù sao tất cả trộm mộ tiểu thuyết đều không thể rời bỏ Phan gia viên nơi này, mà những lao bản này tiểu thương lắc lư người phương thức, đám dân mạng thì càng tò mò. đủ loại ám nữ tầng tầng lớp lớp, mấy câu liền có thể đem người mua có phải hay không lão thủ nhìn ra. thường xuyên trà trộn tại đây một ít lão nhân, tất cả lão bản cơ bản đều quen thuộc. muốn trên người bọn hắn lắc lư đến tiền, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. chỉ có lục vũ dạng này người mới du khách loại hình, mới là bọn hắn chủ yếu chú ý đối tượng. đi dạo rất lâu, lục vũ cuối cùng thông qua giám bảo kỹ năng thấy được một cái tốt. đời nhà thanh đồ rửa bút. mặc dù niên đại không tính xa xưa, phẩm tướng cũng không được khá lắm, cái bệ có rất nhiều va chạm vết tích, nhưng đúng là cái chính phẩm. lão bản, cái này tiền xu bao nhiêu tiền? Lục v ũ nghĩ đến trong phim ảnh tình tiết, tại đây mua đồ nhất định không cần hỏi trước muốn mua. Dạng này lão bản sẽ dùng sức tăng giá, chỉ có mua trước khác, dùng cái kia khi bồi tiễn một loại. Dạng này mới có thể sử dụng ít nhất giá tiền mua được vừa ý vật phẩm. 500. Lão bản nhìn thoáng qua Lục v ũ lúc đầu không quan tâm, lão bản lập tức tỉnh thần tỉnh táo. Cái kia sâu này hạt châu đâu? Lão bản một mực nhìn lấy Lục v ũ con mắt. Một lát sau bật cười, sâu này hạt châu thế nhưng là chân phẩm, là Hát Quốc một tên thái giám cuối cùng bản đi ra, thế nhưng là t r ấ n điếm chi bảo, cũng liền tiểu c a như vậy có ánh mắt có thể nhìn ra. t á vạn. Không nói giá, loại vật này liền bán người hữu duyên. Lão bản mang theo ý cười, nhìn Lục Vũ tựa như một cái dê béo nhỏ. Mà Lục Vũ nhìn chổi hạt châu k i a đơn giản bó tay rồi. Hệ thống giám định giá hiện tại Lục Vũ trước mắt, công xưởng đại lượng sinh sản, giá trị 4. 9. Xem giá hát quốc một tên thái giám cuối cùng là cái máy nha, cái tia thật là không tệ nha. Lục Vũ trả lời. Hạt châu này có chút đắt, cái này tiền xu cũng không tệ lắm, có thể hay không tiện nghỉ một chút. Lục Vũ quanh co một cái, 500 c ò n đắt hơn, người khác đều bán 800 dạng này 488 góp cái may mắn con số. Lục Vũ, được thôi. Vậy liền 488. Lục Vũ nói xong làm bộ liền phải trả tiền, vừa lấy điện thoại di động ra, dư quang giả bộ như trong lúc lo đ á n g thấy được cái kia đổ rửa bút. Đúng lão bản. Cái này đổ rửa bút nhìn rách tung tóe, cùng một chỗ đưa cho ta chứ. Vừa v ậ n ta nàng dâu ưa t thích chơi bút lông, liền mua về cho nàng chơi. Lục Vũ nói xong, làm bộ liền muốn đem đồ rửa bút bỏ vào trong túi. Ai? t h i ể u ca, đừng làm rộn. Lão bản trực tiếp ngăn cản Lục Vũ. Ngươi là muốn mua cái này đổ r ự a bút a Lão bản cầm lấy đồ rửa bút ư ớ c lượng một cái. nhìn lục vũ đó là ý cười đ ầ y mặt tiểu ca lần đầu tiên tới phan gia việt a liền ngươi sáo lộ này ngoại trừ đồ đần có thể sử dụng ai còn có thể sử dụng nha có thể bày ở đây bán đồ vật cái nào không đáng cái 1.800 n h a n h thật có thể mua một vật vắt một cái cũng đừng não h ú n một hơi thuốc lão bản ý cười càng đậm bất quá nhìn ngươi tiểu tử cũng nốc g đáng yêu đây đổ rửa bút liền tiện nghỉ bán cho ngươi đúng là cái thứ tốt đó là phẩm tướng đồng g i ả điểm 3 0 n g kết giao bằng hữu lục vũ nghe nói như thế bất động thanh sắc nhẹ ở đầu 3.000 liền 3.000 đây đã vượt quá lục vũ dự kiến lão bản một mực đang quan sát lục vũ, lục vũ tự nhiên cũng đang quan sát người lão bản này. dưới mình ý thức nhìn đồ rửa bút thời điểm, lão bản miệng tiểu lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. người khác có lẽ nhìn không ra, có mắt ứng kỹ năng lục vũ tự nhiên là thấy được. cho nên lục vũ tương kế tự kế, giả ngu t ử ai còn không biết. 3.500. lục vũ cũng không có keo kiệt, trực tiếp chuyển cho lão bản. tại đây mua đồ, giảng cứu đó là một cái tiền hàng thanh toán xong. dù sao ai đều không nắm chặt được mua được đồ vật giá trị đến cùng là bao nhiêu. giao xong tiền, lục vũ đem hai thứ đều trăng lên. bảo vệ ở một bên mục thiền mạch nhịn rất lâu cuối cùng rời đi lão bản ánh mắt hỏi hướng lục vũ đây đổ rửa bút trị 3 0 0 0 a nhìn cũng không có gì đặc biệt ta lục vũ lúc này mới thở ra một hơi vừa cười vừa nói đây là đời nhà thanh cây muôn chỉnh đào lá sen xăm đổ rửa bút nếu như không có va chạm giá trị hắn là tại trường 3 vạn hiện tại cái bệ có một chút t ì vết cũng có thể trị cái hơn một vạn mau đi đi mục thiền mạch nghe xong hai mắt tỏa sáng cầm bút lên tẩy không ngừng đánh giá thật giả ta không thấy như vậy ta làm sao không biết ngươi còn có bản lĩnh này ngươi không biết còn nhiều nữa lục vũ lộ ra tự tin nụ cười mới vừa đi ngang qua nhiều như vậy cửa hàng, cũng không chỉ là đơn thuần nhìn những cái tia sơn t r ạ i c ổ vật, còn tại quan sát lão bản cái khách hàng đối thoại, mà mới vừa mua cái này đồ rửa bút, tự nhiên cũng là bản thân trải nghiệm một cái chân thật mua sắm tình huống. dù sao mình còn muốn đem cái tia thủy tinh đùn t r ạ m ạ n cho lắc lư ra ngoài, một tiện thật c ổ vật còn chưa đủ, lục vũ dẫn một tiện m ạ c h tiếp tục đi dạo lên. phong trực tiếp dân mạng toàn bộ hành trình đều đang nhìn lục vũ cùng lão bản đấu trí đấu dũng, mới vừa rồi còn coi là lục vũ là toàn bộ công việc thất bại, không tác dụng hài lòng thêm cái mua được đồ vật. thế nhưng nghe được lục vũ giải thích xong, toàn đều nở bước. Vài phút l i ề n chuyển hơn ngàn khối. Đây tại Phan Gia Viên kiếm tiền kiếm tiền thật sự là quá nhanh. Ta đi, đại đệ nhu nha, ta cũng muốn đi Phan Gia Viên. Đây đều là từng cái tiểu heo mập nha. Lão bản cũng là nói như vậy nhìn các ngươi. Lại nói, có hay không tổ đội, chúng ta nhiều người thanh thế lớn, chắc chắn sẽ không bị lừa a. Vậy ngươi có thể nghĩ nhiều. Người đây coi như là thành đoàn đi tìm lừa gạt đâu, ha ha ha ha. Đời nhà thanh đồ rửa m ú t Ta cũng muốn, đại đệ bán cho ta chú. Ta ra một vạn năm. Ta ra hai vạn, Nếu không thêm ta một cái, tối thiểu đại đệ mua hẳn là thật a. Chương 361, s ở lão, mình đưa tới cửa nắm, lại đi dạo mấy cái quầy hàng, to to nhỏ nhỏ đồ vật, lục vũ thu ba mươi mấy cái, giá cả đều không đắt, nhưng tất cả đều là chính phẩm. Đó là niên đại hơi tiếp cận một điểm. Bất quá tại lục vũ xem ra, có thể là thật là được. Lúc đầu hôm nay mục đích, ngoại trừ đến phan gia viên được thêm kiến thức, dùng một chút hệ thống mới ban thưởng, còn lại đó là đem hệ thống nhiệm vụ làm xong, đem cái kia thủy tinh đũn chạm màn bán ra. Lúc này, lục vũ nhìn thấy một lão bản đang tại thu dọn đồ đạc, giống như muốn đi. Cơ hội này không liền đến a. biết được hôm nay sinh ý không tốt, lão bản chuẩn bị đi câu xe cá, lục vũ bỏ ra 300 khối tiền đem cái này quầy hàng thuê xuống tới, liền thuê một ngày. nghe được đề nghị này, lão bản đều mở b ứ c đây là cái nào đến đồ đờ đờ đờ. trong này quầy hàng trên cơ bản đó là tới trước được trước, không thấy đều là tại ven đường bảy hiểu rõ, lại không phải bên trong những cái kia cố định quầy hàng. đây mẹ nó dùng tiền cùng ta thuê, nhìn ta đi trực tiếp chiếm được chẳng phải được à. a bất quá, lão bản nào biết được, lục vũ cũng là lần đầu tiên tới phan gia viên, liền tính lâm thời học được một ít lão bản nhóm đối thoại. đối với trong này x á o lộ, làm sao lại biết? đơn giản đỡ lấy quầy hàng, lục vũ đem vừa thu những cái kia chính phẩm bày tại quầy hàng bên trên, đồng thời dùng vừa thu một cái hộp, đem thủy tinh đũn chà mạn trang lên. hộp là thật, đời nhà thanh hộp gỗ đàn tử, mặc dù không đắt lắm, nhưng nhìn lên đến cổ kính, rất là hữu nhân. mà lục vũ kế hoạch cũng là đi ngược lại con đường cũ. những vật này, nếu như là cái thái đều nhìn, khẳng định không phân rõ tốt xấu. thế nhưng, nếu như đến cái chuyên gia, nhìn thấy quầy hàng bên trên tất cả đều là chính phẩm, vậy đối với cái này trần điếm chi bảo, con sẽ có cái gì hoài nghi a? quả nhiên, chính như lục vũ sở liệu, vừa bày sạp không bao lâu. l i ề n có một cái lao đầu dâu bạc từ phía sau cửa hàng đi ra, hả phát đ ầ n h a n một thân đồ chơi văn hóa, liền ngay cả trong tay g ậ y tại lục vũ giám định bên dưới đều là chính phẩm. điển hình chuyên gia bên trong chuyên gia, tiểu tử, lần đầu tiên tới, làm sao chưa từng gặp qua ngươi? Lão đầu tử trong tay cuộn lại hải đảo, nhìn lục vũ quầy hàng bên trên đồ vật, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dị dạng. Quầy hàng bên trên đồ vật, có thật nhiều lao đầu tử này đều gặp, là phân bố tại cửa ra vào đây tiểu thương bán hàng rong trong tay duy nhất mấy món chính phẩm, bất quá đều rất tiện nghi, cho nên lao đầu tử cũng không có để ý. trên cơ bản đều không vào được hắn pháp nhãn, thế nhưng là toàn đều xuất hiện tại trên tay tiểu tử này ý nghĩa liền không đồng dạng, toàn bộ u ầ y hàng đều là chính phẩm, không có một kiện là cao phẩm phẩm, đây đủ để chứng minh tiểu tử này có chút đồ vật nha, nơi này là lần đầu tiên tới, tùy tiện phủi đi một chút đồ vật, nhìn xem m ô n đạo, lục vũ học rất nhanh, trong này hư hư thật thật đều là bình thường, dựa vào đó là lắc lư người bản lĩnh, u, tiểu tử là bên nào, phía tây tới, lão đầu tử nghe nói như thế, ánh mắt bên trong trên dưới đại lượng đầy lục vũ, nơi này là lần đầu tiên tới, cái kia chính là lăn lộn khắp địa phương. nhìn lục vũ một thân khối cơ t h ị t làn da bạch d o à người, đây là lâu dài không thấy ánh sáng nha. Lão gia tử, truy vấn ngọn nguồn cũng không phải người này quy củ nha. lục vũ nhàn nhạt, nhạt trở lại, đương nhiên câu nói này cũng là vừa rồi học. ha ha, lão gia tử trong tay hạch o đảo dừng một chút, nhãn quang độc ác như vậy, tất cả đồ vật không có một kiện là giả, đây là đang hấp dẫn khách hàng lớn nha. trên tay còn có cái gì đồ tốt, lấy ra đi. liền bên ngoài những vật này, lão gia ta thật là có điểm t r ứ n g mắt. lục vũ tiếp tục ra vẻ t h ô m trầm, mới vừa câu cá lão một câu thế nhưng là để tỉnh lục vũ. tại đây mua đồ liền cùng câu cá một dạng, muốn bỏ được vung con m ồ i cũng muốn sẽ đ ù a câu. trực tiếp cắn câu cá hơn phân nửa cắn không được, chỉ có vừa đi vừa về lôi kéo mới có thể để cho cá chính miệng cắn câu. h ì lão gia tử, ngươi nói lời gì, có đồ tốt đã sớm b à y r a đến, cái kia có thể không cho người ta nhìn đâu. thế nhưng là, lục vũ lời này vừa nói ra, lại để lão gia tử mắt sáng rực lên lên. tiểu tử phía tây tới, đ i ể n hình xuống dưới mặt đất, tay này bên trong đồ vật còn không thể thấy hết, đây là, đao cái nào triều đại đại mộ nha, gần đây cũng không có đã nghe qua có loại này tin tức nha. chẳng lẽ tiểu tử này nghĩ đến đây lão gia tử cả người đều tỉnh thần lên một chuyến này đó là chân chính chân điểm chỉ bảo cái kia đều không phải là có thể lấy ra bán p h ạ m là có thể giá cổ phiếu đều không chân quý những cái kia trực tiếp ấn năm tháng tính đồ vật mới chân quý nhất bây giờ có thể tại phan gia viên mở lớn mấy nhà đồ chơi văn hóa cửa hàng nhà ai còn không có mấy món không thể bán chỉ có thể nhìn lão cổ đ ồ n g cũng vừa lúc có những này lão cổ đ ồ n g toa chấn mới có thể thể hiện cái này đồ chơi văn hóa cửa hàng thực lực tiểu huynh đệ nếu không chúng ta đi vào trò chuyện lão đầu tử x ư n g hô lập tức liền thay đổi có đây đồ tốt cái kia còn không lấy ra trưởng trưởng nhãn với lại trọng yếu nhất vẫn là muốn kiểm tra một phen chỉ là lục vũ nghe nói như thế lại như mày kiểm tra chi ý lục vũ cũng nghe đi ra đi cửa hàng bên trong khẳng định phải tùy tiện cái kia mấy kiện đồ vật để lục vũ trưởng trưởng nhãn đây điểm lục vũ là không sợ thế nhưng là tình minh như vậy lao đầu tử có thể mua xuống cái kia liền một tiền mạch đều một chút biết thật giả thủy tinh đùn t h ạ m màn a nghĩ đến đây lục vũ trực tiếp lắc đầu chỉ để từ bỏ tiếp tục cùng lao đầu tử lôi kéo ý nghĩ lao ra tử bày sạp đâu không có thời gian chờ có thời gian ta tại đi n g à i vậy đi, thế nhưng là lục vũ càng như vậy, lão đầu tử con mắt càng sáng, vậy mà ỷ lại lục vũ đây không đi, sơ sơ đây nhìn xem cái kia thuận tiện t r ê u chọc một tiền m ạ c h lão nhân này xem xét tuổi trẻ thời điểm cũng không phải là người đứng đắn, p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy đây đều cười không được, gặp qua chơi sổ lá, liền không có gặp qua lớn như vậy số tuổi còn chơi sổ lá, ha ha ha, đây còn đổ thừa không đi, đại đế đều nói không tiến vào, làm sao còn tại đây đổ thừa không đi, đại đế không phải muốn bán thủy tinh đ c h ạ m màn a, liền bán cho lão nhân này nha. A, các ngươi không nhận ra, lão nhân này cũng không bình thường nha. Thỉnh giảng, thật sự không biết. Đúng thế, chẳng lẽ lão nhân này còn có cái gì thân phận? Khẩn có biết, mới vừa phát mưa đ ạ n dân mạng cũng không có t h n g tư, trực tiếp đem lão nhân này thân phận nói ra. Xem xét các ngươi liền đều là ngoài nghề, chơi đồ cổ liền không có không nhận ra lão nhân này. Đồ chơi văn hóa hiệp hội phó hội trưởng, sở lão thường xuyên bên trên giám bảo loại tiết mục, nhãn quang đặc biệt tốt. Tại hắn i á m định trải qua đồ cổ bên trong, liền không có một kiện đủ lỗ. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt khiếp sợ tất cả dân mạng. Ngọa tào. n h ư bước như vậy, một mực vây quanh đại đệ q u a y hàng chuyện, chẳng lẽ đại đệ mới vừa thu đ ổ vật đều là thật? Ta còn tưởng rằng đại đệ là tại thu chơi đâu, liền cái kia phá cái b ì n h Ta còn tưởng rằng là hiện tại sản xuất hàng loạt đâu, còn có thể là đ ồ thật. Ta đi, đại đệ thâm tàng bất lộ nha. đến cùng còn sẽ bao nhiêu thứ? chương 3 6 t r ư đại đoan trùng vào chỗ, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. sở lão t h â n vận tại toàn bộ phan gia viên đều là có tiếng, thấy sở lão một mực tại lục vũ quầy hàng đi dạo, lập tức hấp dẫn rất nhiều người. từng cái đều tại lục vũ quầy hàng thượng thiêu lựa lấy. bất quá đều không có mua đồ, chỉ là chờ lấy sợ lão cùng bảy s ạ p tiểu tử rốt cuộc muốn giao dịch cái gì tốt đồ vật. Lục Vũ lúc này thế nhưng là bó tay toàn tập. một tiền m ạ c h mang theo khẩu trang, Lục Vũ trả lại cho nàng tan một cái trang, thân phận khẳng định là có thể gần tàng ở. thế nhưng là nhiều người như vậy vây đây, đâu còn có thể bán đi cái kia thủy tinh đ ụ n c h m ạ n l a o đầu t ử này đây không phải đang cấp mình q u á y dối thế này. cái kia đại gia, ngươi tại ảnh hưởng này ta làm ăn, vậy ngươi liền cùng ta vào nhà tâm sự, nếu không ngươi đây quầy hàng. c h ậ t c h ậ t c h ậ t như vậy tốt bao nhiêu đồ vật coi như bán không được đi. Sở Lão không có một tia không có ý tứ, một chuyến này không có mặt dày mày dạn công phu cũng làm không lớn. Hiển nhiên Sở Lão một chuyến này người nổi bật, càng là như vậy, vậy Lão Tử còn không bán nữa nha. Lục Vũ làm bộ liền muốn thu thập đồ vật, nhiệm vụ là muốn làm, nhưng mẹ nó khí khẳng định là không thể thụ. Minh một cái xuyên vi giả, thu ngươi đây tiểu Lão đầu khí. Nhìn thấy một màn này, bao quát Sở Lão tại bên trong, tất cả người đều hoảng. Tại Sở Lão trong lời nói, đây là thật nghe được cái này bảy sạp tiểu huynh đệ có độ tốt, nếu không cũng không thể để Sở Lão chết như vậy ra lại mặt đi theo. Đừng nha. cho chúng ta trưởng trưởng n h ắ n chứ, sở lão là cái gì nha, tiểu huynh đệ, hai ta trò chuyện, tiệm chúng ta không thể so với sở lão cửa hàng tiểu, mà sở lão nhìn thấy lục vũ dạng này, trong nháy mắt một b ứ c vốn cho là lục vũ là muốn cố tình nâng giá, đây đều là phổ biến xáo lộ, thế nhưng là, đây mẹ nó tiểu tử thật muốn đi, gặp qua c h c nhưng lại chụp đầu lại sát, lại là lần đầu tiên thấy, đúng lúc này, một cái mập mạp nam nhân trên bảo, áo sơ mi trắng, tiểu tây quần, rõ ràng cùng những này nhân cách nghiên cứu không vào, nhưng là trên thân lại một thân đồ chơi văn hóa. xem xét đó là một cái ưa thích đồ chơi văn hóa chủ nhưng là lục vũ nhìn thấy cái này lại mập mạp ánh mắt lại sáng lên lên dù sao toàn thân trên dưới không dưới 10 cái vật trang sức không có một cái là thật dạng người này cũng thật hiếm thấy tình huống như thế nào lại có thứ tốt gì đại mập mạp cùng bên cạnh người hỏi mà bên người những ngày chuyên gia cũng cùng đại mập mạp nhận thức nhỏ giọng tại đại mập mạp bên người đơn giản nói một lần tình huống cái gì tiểu tử trong tay có đồ tốt liền ngay cả s ở lão đều nhìn không rời nổi bước chân cái gì tiểu tử đồng dạng không xuất thủ liền đang chờ lấy người h ữ u duyên Người Hưu Duên y nghe được ba chữ này, Đại Mập m ạ p trong nháy mắt giật mình một cái. Người Hưu Duên y đây chẳng phải đang nói mình à? Từ khi say mê đồ cổ, mỗi lần tới Phan Gia Viên, tất cả người đều gọi mình là người Hưu Duên, y hắn cũng không có nghĩ đến mình cùng đồ cổ có duyên như vậy. Cho nên tại các Lão bản thổi phồng bên trong, càng ngày càng n g thích đồ chơi văn hóa. Tiểu tử, cái gì nha? Cho ta c h ớ n g t r ư ở n g nhân chứ? Đại Mập m ạ p chen đến lục vũ phía trước gian hàng. Cái này không thể tùy tiện nhìn, liền chờ người Hưu Duên đâu. Hiện học hiện mại, đây đều là trước đó các Lão bản lừa hắn lý do thoái thác. Thế nhưng là. nghe được lục vũ trong tay người hữu duyên ba chữ đại mập mạp càng là kích động trên thân thịt mỡ đều căng lên ta nha cái kia chính là ta thế nhưng là toàn bộ phan gia viên nhất hữu duyên người rất nhiều đồ cổ đều có duyên với ta không tin ngươi hỏi cái này chút lão bản bọn hắn rất nhiều thứ đều là ta mua đại mập mạp sử dụng ra tất cả vừa liếng điên cuồng chứng minh mình cùng đồ cổ có nhiều duyên sở lão đều nhìn chúng đồ vật vậy khẳng định không thể có giả đây muốn mình mua đến tại toàn bộ phan gia viên cái kia không đi ngang n h à lục vũ nhìn thấy đại mập mạp dạng này nén cười nẹn đều run rẩy lên vừa mới ngủ gật liền có người đưa cái gối vận khí này không có người nào mà phòng trực tiếp nhìn thấy một màn này cũng cùng lục vũ một dạng đều nhanh muốn cười đau s ố c hông đại đ o à n chủ đến ha ha ha người hưu duyên cùng tất cả đồ cổ đều hưu duyên đây không phải đại đ o à n chủ vẫn là cái gì các ngươi nhìn những lao bản này nhìn đại mập m p ánh mắt thỏa đáng nhìn một cái đại dê béo nha ha ha ha cười không sống được còn tưởng rằng đại đệ hôm nay muốn khiêu chiến thất bại đâu đây mẹ nó mình đưa tới cửa thế nhưng đại đ ể đó là thủy tinh đùn chạm màn ngay tại quá n t r n g cũng không thể mua a đừng nói, thật đúng là không chừng, ngươi nhìn hắn trên cổ treo h ồ lô, phía trên vẽ qua muốn hay không hổ lô ra. phúc, con mẹ nó thật giống. đại oan chủ bản đoán, không có người nào. hình ảnh bên trong lục vũ, lúc này cuối cùng nín cười. thật có duyên, thật, muốn nhìn một chút, muốn. cái kia được rồi, đều tán tản ra a, ngành nghề quy củ mọi người đều hiểu, không có quy củ không toa t h ố c tròn, đều là ngành nghề bên trong đại lão, đây điểm quy củ vẫn là muốn thủ a. lục vũ cùng đại mập mạp đối với xong nói, trực tiếp là bài. không trang, vây quanh ở bốn phía các lão bản cũng từng chút từng chút lui về phía sau. khác không nói, tiểu tử này nói không có n à o a, bọn hắn cái nghề này, này sắp thực có cái quy củ này, thấy mọi người cách đủ xa. Lục Vũ lúc này mới tại sau lưng lấy ra đ à n một cái hộp nhỏ, chỉ là cái hộp nhỏ vừa lấy ra, vây quanh ở nơi xa các lão bản liền bắt đầu nghị luận lên. Đây hộp là thật đi, hẳn là Đường Vân không có tâm bệnh, đời nhà thanh hộp đều có thể khi một cái đơn phẩm bán, rốt cuộc là thứ gì? Tiểu huynh đệ, cho chúng ta cũng trưởng trưởng nhăn chứ? Đồ cổ thứ này kỳ thực có chút bản thân không có giá trị, nhưng vì cái gì giá cả cao như vậy, đại bộ phận toàn bộ nhờ đồng hành thổi phồng. Trước kia liền có một cái đ ú t lót vụ án, đó là một cái phú thương vì đốt lót không lộ ra dấu vết. ở trên núi tìm một chỗ trúng một viên hạch đào cây, chỉ lấy một mùa, liền đem cây chém ngã. Sau đó cầm lấy hạch đào đi đưa cho cao quan. Cao quan bản thân cũng ứa t h í c h hạch đào cái này đồ vật, thấy chất lượng không tệ, tự nhiên là vui vẻ nhận lấy. Thế nhưng cái này phú thương không có việc gì liền tìm người khen cái này hạch đào tốt. Còn trong bóng tối ám chỉ cao quan, cái này hạch đào đã thành tuyệt phẩm. liền ngay cả khóa kia hạch đào cây đều bởi vì bị xét đánh trúng, sau đó không tại giải hạch đào. t r ậ m rãi cao quan thì càng đối với đây đối với hạch đ ả o càng thêm thấy thời cơ chín muồi phú thương liền an bài mấy cái bằng hữu giả trang nhìn thấy cái này hạch đ ả o nhất định phải dùng tới 100 vạn cho mua lại đây cao quan có thể nguyện ý a khẳng định không đồng ý nha như vậy một bộ x u ố n g tới phú thương không tốn bao nhiêu tiền cao quan còn nhận phú thương tình về phần thật muốn kiểm tra x u ố n g tới đây hạch đào bản thân liền không đáng mấy đồng tiền thật tính đ ú t lót nhận hối lộ a chương 3 6 t r ư vị diện chi tử đây là cái gì ta làm sao chưa thấy qua ban tử nhìn mở ra h ộ kinh ngạc nói ra Lục Vũ nghe nói như thế trực tiếp vui vẻ đi ra. Đừng nói ngươi chưa thấy qua, ta hắn meo trước đó cũng chưa từng thấy qua. Cũng là bởi vì chưa thấy qua mới h i ế có. Lục Vũ k h ỏ e miệng mang theo ý cười, từng chữ nói ra nói ra. Nếu là ngươi gặp qua, bọn hắn còn có thể nghĩ như vậy trưởng trưởng nhăn a. Ngươi nói đúng không? Lục Vũ đoán một cái một thiển mạch e o nhỏ, cười có thể, một thiển mạch lúc này đều muốn cười phun ra. Đây để Lục Vũ làm sao diễn kịch? Phải không? b à n Tử kinh ngạc nói ra, tiếp lấy liền muốn đưa tay đem thủy t ì n h ủn chạ m ạ n l ấ y ra. Bất quá. Lục Vũ sao có thể làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy đây là vật gì? mắt thấy bản tử muốn đưa tay, trực tiếp bắt lấy bản tử cánh tay. Vật này cũng không thể như vậy cầm, rất chân quý. Nếu là dính mồ hôi, chất liệu liền sẽ có biến hóa. Lục Vũ vừa rất l ờ i tất cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mồ hôi cũng không thể dính. Đó là cái gì? Muốn bao nhiêu chân quý mới không thể đụng vào? Tối thiểu phải có mấy ngàn năm lịch sử a. Những ông chủ kia tiếng kinh hô cũng truyền đến bản tử lỗ t h a i bên trong. Lúc này hắn nhìn Lục Vũ ánh mắt cũng thay đổi biến. t h o t như vậy đồ vật, mình may mắn có thể đ ụ tới. Vậy nhất định muốn thu lại đến nhà. bất quá như vậy mới mẹ đ ồ vật, bản tử suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cẩn thận một điểm. huynh đệ, ta muốn nhận, nhưng là ta thật chưa thấy qua vật này. dựa theo quy củ, chúng ta hiện tại hẳn là tìm một chỗ đơn độc nói chuyện. chỉ là vạn nhất, ta nói là vạn nhất, cái này nếu không ngươi tại đây cho ta giảm một chút, đây rốt cuộc là cái gì? bản tử tận lực đem lại nói chuyển chuyển một điểm, dù sao mình cũng không phải chuyên nghiệp. vạn nhất câu nói kia nói sai, đắt tội cái này tiểu tử chứ, không bán cho mình, cái kia thật là được không bù mất. đó là tự nhiên. lục vũ vô vô bản tử b à vai. trong n h á y mắt mở ra mình chấn nhiếp kỹ năng hơi để bàn tử cái đầu không có rõ ràng như vậy ngươi biết mấy ngàn năm trước có cái tiếp cận thần nhân v ậ a ta đặc biệt như bức đại nhân vật đặc biệt mãnh liệt rất nhiều người đều sùng bái hắn lục vũ tiến dần dịch n à o đem có thể hình dung ủn tra màn tử ngữ đều dùng đi ra ngoa tào cái này có thể không biết ngươi nói phải suýt lục vũ vội vàng cắt ngang bàn tử nói chẳng biết tại sao ủn tra m ạ n thế nhưng là nam nhân ánh sáng thế nhưng cái bàn tử này giống như thật không biết ủn tra màn một dạng bất quá ngẫm lại cũng thế nhìn c á i bản tử này một thân trang phục chính thức, nhiên g k h cũng không nhỏ, chưa có xem bùn t r ạ m m ạ n cũng bình thường. bất quá, hai người nói chuyện truyền đến những ông chủ kia trong tai h thật là ghê gớm. mấy ngàn năm trước, tiếp cận thần nhân vật, rất nhiều người sùng bái hắn. đây là đồ vật ta, tiểu tử này là lấy ở đâu n ư u nhân? nếu như món kia bảo vật thật là đồ thật, vậy hắn meo, nhốt vào, cả đời này đều không nhất định có thể đi ra rồi hả? lại, c h ắ c không được cẩn thận như vậy. đổi lại là ai, nhưu bức như vậy đồ vật cũng không thể tùy tiện cho người ta nhìn nha. mà phòng trực tiếp dân mạng, bởi vì là ẩn hình phở ly cảm trực tiếp. thế nhưng là thấy được trong hộp đồ vật một cái thủy tinh đùn t r ạ mạn ngồi xếp bằng tại trong hộp đôi tay cũng không có b ả y biện đùn t r ạ mạn cái kia mọi người sợ biết rõ tư thế mà là học Phật tổ bộ dáng chắp tay trước ngực đây dở dở ương ương tạo hình trong nháy mắt để phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn một b ứ c nhưng lập tức liền cười vang lên ha ha ha đây mẹ nó là cái gì nha mấy ngàn năm trước đại nhân vật không có tâm bệnh đùn t r ạ mạn hòa thượng ha ha ha ta cũng lần đầu tiên thấy đây hắn meo nói là vừa đào được ta đều tin n g ư b ứ c đại đế đây đều có ý tốt nói ra thực n g ư b ứ c các ngươi nhìn những người qua đường kia, cảm giác lòng hiếu kỳ đều muốn phát nổ. khác không nói, nếu như không nhìn thấy cái này thủy tinh đùn t r a mạng, chỉ là nghe đại đế nói, ta đều cảm giác là tận thủy hoàng đồ vật. Phúc! liền xem như cái nào niên đại đồ vật, làm sao có thủy tinh nha? đây nếu có thể lừa gạt ra ngoài, ta dựng ngược g ọ i đầu. ta cũng là, đây mẹ nó cũng quá giả. p h ò n g trực tiếp trong nháy mắt mở một cái bỏ phiếu, trên cơ bản nhìn trực tiếp dân mạng đều tham gia, nhưng đại đa số đều cảm giác đại để bán không được. cái đồ chơi này, xem xét liền mẹ nó là cái hiện đại sản vật, bất quá chân quý hẳn là rất chân quý. Dù sao không có cái nào đồ đ ẩ n có thể sản xuất thứ như vậy, cũng không biết đại đệ là mua ở đâu đến như vậy kỳ hoa ủnchạm ạ Tất cả lão bản phản ứng, tăng thêm lục vũ đây thần bí bộ dáng, b à n tử lập tức cũng cảm giác mình nhặt được bà bối. Đặc biệt là mới vừa nghe nói, đây tựa như là vừa đào được, đào được địa phương cũng không quá sạch sẽ. Cái kia đây giá trị, b ạ n tử nghĩ đến con mắt này đều bước lên lục quang. Huynh đệ, ta thật muốn, nếu không chúng ta tìm một chỗ cẩn thận nói một cái, ta kể bên này liền có một cái phòng ở, bên trong đều là ta thu thập cổ vật, ta không biết trên tay của ta tiền mặt có đủ hay không. cùng lắm thì lấy vật đổi vật, người thấy được a? Bàn Tử vừa nói vừa lôi kéo Lục Vũ cánh tay, hiển nhiên không muốn để cho Lục Vũ cử t u y ệ t Mà Lục Vũ nghe nói như thế, linh người cũng bắt đầu toàn thân run rẩy lên. m ậ p m ạ p này quả nhiên đi, không chỉ đơn giản như vậy liền tin tưởng mình lý do t h o á i thác, còn muốn dẫn mình đi hắn cất giữ đồ cổ địa phương. Chỗ kia là có thể linh người xa lạ đi, cũng liền mình không phải người xấu. Vạn nhất thật gặp phải mấy cái dân liều mạng, m ậ p m ạ p này không chỉ mua không được đồ vật, mình hang ổ cũng phải bị bưng a. Đi, vậy ta thu thập một chút đồ vật. Lục Vũ nói lấy liền cài lên cái nắp. không để Y Vây xem người hiếu kỳ, hai ba lần liền đem bảy hàng bên trên đồ vật thu lại đến. Chớ đi nha, để cho chúng ta trưởng trưởng nhãn nhìn xem thật giả chứ. Lão bản tử, chớ để cho lừa gạt. Vạn nhất là giả, ngươi coi như thua thì lớn. Mấy cái lao bản nhìn Lục Vũ cùng bản tử đã đạt thành chung nhận thức, vội vàng tiến hành quyết can. Không muốn để cho Lục Vũ mặc lên bản tử là một mặt, dù sao bản tử thế nhưng là toàn bộ phan gia viên có tiếng quan đại đầu, mà một phương diện khác lại là thật muốn gặp một lần cái này bảo vật. Cảm giác thần bí đều bị lấy tiểu tử phụ lên đến cực hạn. Lúc này đi, sao có thể cam tâm? Thế nhưng. Lục vũ căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Thu thập xong đồ vật, chấn nhiếp kỹ năng vừa mở, lôi kéo một t h i ề n mạch sẽ xuyên qua đám người. Lúc này không đi, vạn nhất mập mạp này kịp phản ứng, vậy hắn meo liền thật không bưng bít được. Chương 364, ư n g ư ờ i tin tưởng ánh sáng a. Một đường đi theo bản tự hướng phía phía trước đi tới. Đừng nói, mập mạp này nhìn chẳng ra sao cả. Trên thân ngoại trừ những hạt châu kia hạch đảo loại hình, một thân đều là hàng tiện nghi rẻ tiền. Thế nhưng là mập mạp này, nhà thế nhưng là tại phan gia viên phụ cận. Đi không bao xa, tại một cái xa hoa tiểu khu cửa ra vào, ba người liền ngừng lại. chờ ta một chút, ta đi lấy chìa khóa. Bàn tử nói xong, nhanh chóng đi hướng s ắ t v á c h siêu thị, tại trong siêu thị tủ chứa đồ từ bên trong đem gian phòng chìa khóa đem ra. Phòng trực tiếp. n g o a Tạo, đây cái gì thao tác? Đây tiểu khu, xem như thủ kinh hơi đắt tiểu khu. Song học khu phòng, cũng không tiện nghỉ nha. m ậ p m ạ p này thân phận có thể nha? Chìa khóa phóng tới siêu thị tủ chứa đồ bên trong. Như vậy nghiêm cẩn, sao có thể tin tưởng đại đế? Hắn meo, tại sao ta cảm giác cái b ả n tử này thân phận có vấn đề? Ai không đem mình chìa khóa đặt ở trên thân? Với lại, m ậ p m ạ p này xem xét liền không giống kẻ có tiền nha. có phải hay không là người trong nhà không cho b à n tự chơi, cho nên mới dạng này. vậy cũng không nên nha, liền tính không cho chơi, tôi thiểu điều kiện gia đình rất tốt. đây ăn mặc. p h ò n g trực tiếp lập tức thảo luận lên, dù sao đây thao tác, trên cơ bản tất cả người đều lần đầu tiên gặp qua. mà lục vũ nhìn một thiền mạch, hai người trong mắt đều mang nghi hoặc. ca ca, hắn không phải là người xấu a? đem chúng ta lừa gạt đến trong phòng, sau đó giết người c ư t của. một thiền mạch trừng mắt như nước trong veo mắt to nói lấy, không thể đem. lục vũ cũng mang theo nghi hoặc, đợt này thao tác là thật quá mức nổ tung, cầm cái chìa khóa còn muốn cẩn thận cẩn thận. không có việc gì, có ta đây. liên tính hắn m ư u đồ làm loạn, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. lục vũ chăm chú nắm chặt lại một tiền mạch tay. đây tiểu khu, đây khu vực, vạn nhất có chuyện gì, cũng có thể trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người biết. không nói mình một mực mở ra trực tiếp, đó là hệ thống biết trước tương lai năng lực đều không có tự mình mở ra, hẳn là an toàn. tối thiểu bây giờ nhìn lên là. không đợi lục vũ hai người thương lượng cái đại khái, bàn tử ngay lập tức chạy trở về, cầm chìa khóa đối với lục vũ hai người so s ố n g một cái, thuận tiện leo c h á n một cái bên trên m ồ hôi. đợi lâu, chúng ta đi vào đi. ban tử mang theo hai người hướng tiểu khu bên trong đi đến gác cổng nhìn thoáng qua bên này trong mắt cũng mang theo n g h ỉ hoặc bất quá đã có chìa khóa cũng có cửa cấm thể gác cổng thật cũng không nói cái gì ta nơi này có thể có không ít bà bối có là nhặt chỗ tốt nhặt tới có là cùng ta hiếu duyên bà bối ta rất là ưa thích l â y góm b à n tử vừa đi vừa giới thiệu bất quá lục vũ nghe lên lại cảm giác đang nghe cho cười nếu quả thật là như thế này cái kia còn có thể toàn thân trên dưới không có một kiện là thật quan sát một cái địa hình một nhóm ba người liền đi tới ban tử cửa nhà 1623 đó là một cái rất phổ thông phòng ở b à n tử dùng chìa khóa mở cửa phòng, lập tức để lục vũ hai người hai mắt tỏa sáng, phong cách cổ xưa. đây là lục vũ hai người ấn tượng đầu tiên. cả phòng lắp đặt thiết bị tất cả đều là dùng gỗ thật chế tạo, gian phòng cũng cùng phổ thông người ở lại không giống nhau, c h ỉ n h thể đều là dương dương tủ tủ, còn đều là gỗ thật thêm thủy t ỉ n h loại kia thưởng thức ngăn tủ, còn có không ít cái bàn đặt ở nơi hẻo lánh, bất quá cũng đều là gỗ thật giả cổ cái bàn. ha ha ha, nhìn lục vũ cùng một thiển mạch kinh ngạc bộ dáng, b à n tử theo ở phía sau cười lên, thế nào, lắp đặt thiết bị không tệ a, đây chính là cái cỡ nhỏ nhà bảo tàng. tất cả đều là ta c h ư n tặng. liền ngay cả những cái bàn này đều là ta thu lại. mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ. mỗi ngày tan sở về sau, về nhà trước đó lộ quá đến xem. tâm tình đó đơn giản quá đẹp. ban tử vừa nói vừa giới thiệu. đây là đời nhà thanh, đây là lông dài răng, đây là lông ngắn điêu khắc, còn có cái này. trong nước thế nào, nhưu bức không nhưu bức. nam nhân càng nói càng kích động, tựa như là một cái đang khoe khoang tiểu hải tử một dạng. mục thiền mạch nghe nam nhân giới thiệu, nhìn thập phần vui vẻ. mặc dù có chút nói mục thiền mạch nghe không hiểu, nhưng những vật này nhìn lên đến. s ắ c thực giống có chuyện như vậy, mà lục vũ lúc này lại khiếp sợ đến, dám bảo kỹ năng vừa mỏ, cả phòng ngoại trừ trong góc này c h ú ơi đã rơi xuống sám vòng tay, còn lại tất cả bị bản tử coi là bảo bối cổ vật, tất cả đều là giả, phải tất cả đều là, mà giá trị hình dung như thế nào đâu, đó là những này na tủ đều so với cái kia cổ vật đáng tiền, quét một vòng lục vũ nhìn về phía bản tử ánh mắt bên trong đều mang đáng thương, đây nếu như dựa theo bản tử hình dung thu những bảo bối này, cái kia tiền này hoa nhưng so sánh đầu n g a còn đoản đủ nhà thế nào? không tệ a, bàn tử giới thiệu xong một vòng, ngửa đầu nhìn về phía lục vũ, mặt mũi tràn đầy đều là khoe khoang. n g ậ y không tệ, là thật không tệ. lục vũ do dự một chút, cấp ra khẳng định đáp án, nói thật đã k h h ắ n cái này cũng có chút quá tàn nhẫn, nhìn bàn tử như thế yêu thích những vật này, để chính hắn sống ở trong n g n g cũng không khỏi là cái lựa chọn tốt. mà phòng trực tiếp lúc này, nghe xong bàn tử giới thiệu, đẩy màn hình dâu chấm than, n8, ngọa t ạ o làm sao bản nhân không học thức, một câu ngọa tào đi thiên hạ, đây hắn meo muốn đều là thật, so phòng ở cũng đắt hơn a, cỡ nhỏ nhà bảo tàng. danh phó kỳ thực nha, đây hắn mèo có bao nhiêu đều là không cho phép mua bán, thật thình nha, bao nhiêu năm đủ phán, ta muốn báo cáo hắn, đừng làm rộn, vạn nhất đều là giả, đây không bạch báo cáo, các ngươi nhìn đại đế đều không có nói là thật giả, l i ê n đại đế nháy q u ă n g đều gật đầu, đó nhất định là thật, chơi cổ vật coi như xong, còn có như vậy nhiều chân quý đạo vật, tuyệt đối phải báo cáo, ta gọi ngay bây giờ điện thoại, chuẩn bị làm nhiệm vụ lục vũ tự nhiên không biết, phòng trực tiếp bên trong lại có người muốn báo cáo cái bàn tử này, nếu là nhìn thấy đầu này mưa đạn, nhất định phải nói với hắn, trong này đều là giả. thưởng thức xong một vòng, b à n t ử đem lục vũ dẹp đi trong góc trên bàn trà. x o á i ca, thế nào, lão ca có thực lực a ta cái này cũng có bao tay, hiện tại có thể nhìn xem ngươi cầm đồ vật, sau đó nói chuyện ra a. b à n t ử rất là kích động, cảm giác thủy tinh đùn trà màn hiện tại liền đã thuộc về mình. lục vũ lúc này nào dám do dự, lần nữa lấy ra cái hộp nhỏ, chỉ là lại mở ra trước, lục vũ nghiêm túc nhìn về phía b à n t ử xin hỏi ngươi tin tưởng ánh sáng a? ánh sáng, tin tưởng ánh sáng, có ý tứ gì? chẳng lẽ không tin ánh sáng liền không bán cho ta? đây là hắn tìm người hữu duyên khảo nghiệm. Không đợi Lục Vũ tiếp tục dẫn đạo, Bàn Tử vung lấy mặt to, kiên định gật đầu. Ta tin tưởng. Chương 3 6 t r ư tất cả đều là hàng giả. Đây báo cảnh không phải náo ra số đen rồi à? Phòng trực tiếp. Ha ha ha, ngươi tin tưởng chỉ là cái quỷ gì? Như vậy không có thể d i ệ n nói, vì cái gì hai người nói như vậy kiên định? Xem ra Bàn Tử thật không biết uốn t r ạ mà n h a Ta đã báo cảnh sát. Cảnh sát nghe xong, đây tuyệt đối là đại án tử. Hẳn là đến rất nhanh. Lão, nhanh thông chi đại đế, liền đại đế cử chỉ này có tính không lừa gạt nhá? Không tính a? Đồ cổ quy củ ngay tại cái kia n h a A, cho dù có quý cũ, tối thiểu dùng không sai biệt lắm điểm đồ vật. l i ề n đây, ta đoán trưởng tính lừa gạt, không có việc gì, chúng ta video làm chứng, khẳng định không có việc gì. Nếu không đại đế đem cái này bán cho ta đi, ha ha ha, ta cũng tin tưởng ánh sáng. Không đợi mọi người thương lượng xong làm sao liên hệ lục vũ, lục vũ âm thanh tiếp tục tại phòng trực tiếp vang lên, tin tưởng ánh sáng liền xem như người lưu duyên. Ta bảo vật này tại dưới ánh sáng trong suốt sáng long lanh, tuyệt đối không bán cho không tin ánh sáng người. Lục vũ nói xong, cũng cùng bàn tử kiên định nhẹ gật đầu. lúc này liền không thể xuất ruột, càng là lôi kéo, bàn tử liền càng là tin tưởng. cái kia anh em, đã ta có duyên như vậy, ngươi nói cái giá. bàn tử phảng phất cùng lục vũ đã định ra ngàn năm không thay đổi thế luôn. đối với lục vũ cái kia càng là tin tưởng. giá tiền a? lục vũ do dự một chút, không có việc gì, ngươi nói. chỉ cần giá cả hợp lý, l a o ca khẳng định không nói giá. bàn tử đưa tay đặt ở trên cái hộp mặt, cho lục vũ một cái xác định ánh mắt. lục vũ ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất trồi hạt châu kia, nghĩ nghĩ. lão m p l a o ca, nói chuyện tiền tổn thương cảm tình h ô n g phải. chúng ta có duyên như vậy, bảo vật chỉ tặng người hữu duyên, câu nói này ngươi cũng nghe qua. dạng này, ta liền không nói giá tiền, chúng ta lấy vật đổi vật, liền tính kết giao bằng hữu. ta nhìn ngươi trong góc chuỗi hạt châu kia vẫn được, để dưới đất hít bụi đ á g t i ế t ta cũng là yêu quý người, liền dùng chuỗi hạt châu kia trao đổi a. chuỗi hạt châu kia nếu như dựa theo chất liệu để nói, xem như trong nước trăm năm trước hoa lê mục, đúng là chính phẩm, với lại cũng không phải nước ngoài địa phương cao phẩm, giá trị cũng liền mấy ngàn khối tiền. nhưng nếu như tăng thêm cố sự, vậy liền không chỉ c h ừ n g này tiền. tại lục vũ dám bảo kỹ năng bên trong, sâu này hạt châu. trước sau trải qua không ít người tay thưởng thức, trong đó còn có một cái chủ nhân là hơn trăm năm trước một cái địa chủ, đã từng địa chủ liền đem s â u này hạt châu bán ra, liền vì gom góp o g một chút tài chính, cho năm đó kháng chiến anh hùng mua chút ăn. Loại vật này có lẽ rất nhiều người không thích, nhưng là một tiện mạch mũm m mũ, ụ còn có hắn ông ngoại khẳng định sẽ thích. Ân ba, nghe nói như thế, ban tử nghỉ hoặc một tiếng. Hạt châu kia, ngươi xác định, đó là ta kém nhất một cái hạt châu. Ngươi nhìn ta xoay người t ổ n sức, để ta ném ở vậy liền không có nhặt lên đến. Ngươi đ ắ như vậy bà bối, liền đổi đồ chơi kia. Ngươi này lại sẽ không. lời này vừa nói ra, mục thiền mạch kém chút đ ê u ra tiếng. chẳng lẽ mập mạp này hoài nghi? lục vũ tùy tiện nói cái giá tiền cũng tốt nha. mục thiền m ạ c h thế nhưng là biết lục vũ đang làm khiêu chiến nhiệm vụ. thế nhưng là đây cũng quá giả một điểm. lắc lư người liền muốn lắc lưu đúng chỗ. thực sự không được, giao dịch xong lại giải thích một chút chứ. thế nhưng là, đây là bàn tử lại tràn ngập nhiệt lệ khóc lên. ngươi này lại sẽ không quá bị thua thiệt. tiểu tử ngươi thật sự là ta hảo huynh đệ. tất cả người đều không cùng ta hạ giá, chỉ có ngươi nguyện ý đưa ta hiếu duyên chỉ vật. cùng ngươi thật sự là gặp nhau hận u ộ n nếu không chúng ta thành anh em kết bái a uống máu ăn thể ta cũng khinh thường gọi ngươi một tiếng đệ đệ đ ĩ a quả thực là kích động hỏng nhập h à n h nhiều năm từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế khẳng khái người đừng đừng lục vũ vội vàng né tránh bàn từ bàn tay bàn ca không cần đây đều là chúng ta một chuyến này quy củ người không hiểu người h ữ u duyên a còn đều tin tưởng ánh sáng thành anh em kết bái cái gì đều là thứ yếu chúng ta trước trao đổi lục vũ trực tiếp đem hộp đẩy lên bàn từ bên người đây hộp liền giá trị cực lớn mấy ngàn khối thính như vậy xuống tới ban tử cũng không mất mắt gì. với lại, sau đó, đây hộp cũng coi là trong phòng này duy nhất một kiện chính phẩm. chính phẩm đổi chính phẩm. lục vũ lập tức cảm giác mình là cái đại thiện nhân. được rồi huynh đệ, cái kia lão ca liền cung kính không bằng t â n mệnh. b à n tử nhanh lên đem hộp ôm vào trong ngực, lúc này cũng không nói xoay người không tiện. tốc độ cực nhanh nhặt lên hạt châu ném cho lục vũ. ngay sau đó liền đeo lên bao tay chuẩn bị nhìn một chút mình vừa đạt được hiếm thấy chân bảo. huynh đệ, đây gọi cái gì? về sau ta cũng tốt cho người khác giới thiệu. ban tử mở hộp ra hỏi giống lục vũ. n c h ạ mạn, nhìn c h u i lùi đ ỉ n h đầu. còn mang theo mặt nạ dở dở hương ư ơ n g bộ dáng lục vũ thực sự nghĩ không ra tên rất hay uẩn trạm mạn nghe xong liền n g ú b ứ c bàn tử nghe xong càng làm mừng rỡ liên tục đọc mấy lần liền đem danh tự ghi xuống nhưng vào lúc này gian phòng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa ai nha bàn tử đắm chìm trong thủy tinh uẩn trạm ạ n trung hạ ý thức hỏi một câu c h a đồng hồ nước bên ngoài vang lên một cái nam nhân âm thanh c h a đồng hồ nước ta đều không dùng như thế nào nước người a có phải hay không tìm nhầm bàn tử nhíu mày đem uẩn trạm mạn cẩn thận thả lại trong hộp đi tới cửa trước tứ mắt mèo cẩn thận nhìn ra ngoài sắp thực tra đồng hồ nước a, nhà chúng ta nợ tiền a. ban từ tại mắt n h è o bên trong nhìn lấy mặc đồng phục người trẻ tuổi, cũng bung xuống cảnh giác. hiện tại đồng hồ nước còn tại trong phòng a, trong nhà đều là nàng dâu giao tiền, đây thật đúng là không biết. ban từ miệng bên trong ngủ cục thì thầm mở cửa phòng ra, không được n ú p đích, cửa phòng vừa bị mở ra, mới vừa trốn ở hai bên cảnh sát liền v à t vào. trước khi đến bọn hắn tiếp nhận báo cáo, cũng nhìn một chút lục vũ trực tiếp, mặc dù rất ngạc nhiên lục vũ trực tiếp hình ảnh, nhưng là đã xác định vi phạm sự thật, cũng không có nghi quá nhiều, lôi kéo một cái cục văn hóa khảo cổ lão đồng chí, liền hỏa tốc chạy tới. các ngươi làm gì? đây là tư nhân nơi ở, các ngươi có lệnh lục soát ta. b à n tử bị đệ xuống đất, nhất thời gấp lên. bất quá có tốt, lục vũ cùng một thiền mạch tay trong tay đứng tại nơi hẻo lánh, không có bị cảnh sát không chế. dù sao cảnh sát đã biết lục vũ cùng một thiền mạch thân phận, không nên làm khó ta tiểu huynh đệ. các ngươi muốn làm gì? b à n tử còn tại l i u lo không ngừng, bất quá người x á c thực cũng không tệ lắm. lúc này còn nhớ rõ báo hộ lục vũ, mà lục vũ nhìn cảnh sát x ô n g tới đều che đậy. đây là cái gì tình huống? chẳng lẽ là m ì n h phòng trực tiếp dân mạng báo cáo? hắn mèo. Phòng trực tiếp dân mạng liền yêu làm những chuyện này, đều báo cáo mấy người. Thế nhưng là hôm nay hắn m è o báo cáo sai nha. Lục Vũ rõ ràng phòng trực tiếp dân mạng ý tứ, những này lông dài lông ngắn răng đều là vi phạm. Thế nhưng trong này không có hắn m è o thật nha a. l i ề n có một k i n thật, còn không vi phạm. Đây mẹ nó không phải làm ra đến số đen rồi a. Chương 366, hai cấp đảo ngược. Rất nhanh, cảnh sát liền đem bàn tử khống chế lại, c ũ n g cáo c h i bàn tử dính liễu đầu cơ t r ụ c lợi văn vật quý giá. Lời này vừa nói ra, b ả n tử thật không nói. Dù sao trong lòng hắn, những cái kia mình chân tảng có thể đều là thật. Cục văn hóa khảo cổ lão đồng chí cũng tại cảnh sát bảo vệ dưới đi đến, cầm lấy kính lúp không ngừng mà quan sát trong ngăn tủ văn vật. ă n v Chỉ là đây nhìn qua xem xét không sao, lão đồng chí càng xem trên mặt càng khó nhìn, thậm chí cầm tới ngà voi thời điểm, trực tiếp dùng tay tách ra tách ra, không có cách nào. Những vật này thật sự là quá. Dạ, liên tục nhìn hơn 10 cái, liên không có một cái là thật. Mà lúc này lục vũ trong đầu đã vang lên hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Khi lấy cảnh sát mặt, lục vũ cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể cùng một t h i n mạch ngồi tại nơi hẻo lánh, lấy điện thoại di động ra. khống chế phòng trực tiếp hình ảnh chuyển đổi tới điện thoại di động bên trên. sau đó tại phòng trực tiếp đánh chữ nói ra, các minh đệ, báo cáo sai, những này văn vật không có một kiện là thật. lời này vừa nói ra, phòng trực tiếp trong nháy mắt sôi c h à o a, thật giả, không đúng, những này văn vật thật là giả, ta mẹ nó, đây hắn m e o đại đế ca ca người xác định a, chính là ta đánh điện thoại, nếu là dạng này, ta có thể hay không bởi vì báo giả cảnh bị tóm lên đến nhà. ta tiên, ta sai rồi. ha ha ha ha, tất cả đều là giả, cái kia đại đế ngươi mới vừa vì cái gì không có vạch trần nha. Đại đế đó là làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ta nhìn đây sau đó, m ậ p m ạ p này biết đều là giả, liền ngay cả đại đ ế bán hắn đều là giả, chỉ sợ m ậ p m ạ p này sẽ không bao giờ lại cùng đại đ ế gặp nhau. b ạ n thử biết tin tức này, đầu không ngóng ngóng nha. Ha ha ha ha, đây chuyển hướng cũng quá vội vàng không k ị p chuẩn bị. Lục Vũ nhìn phòng trực tiếp mưa đ ạ n bộ n à o ngóng. Liên Thừa d ị p đầu nhìn một t h i ề n m ạ c h lúc này cũng là một cái đầu hất tuyến. Vấn đề này h g u y ê n á ã o đổi lại là ai liền sẽ gọi thẳng l ư b a Nửa giờ sau đó, Cúc Văn Hóa khảo cổ lão đồng chí lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, cuối cùng hết hy vọng nhìn về phía cảnh sát đồng chí. giống như bắt lộn những vật này đều là giả giả giả tiếng thứ nhất là phụ trách đến đây cảnh sát đồng chí sau đó một tiếng lại là cái tên mập mạp kia gào thét không có khả năng ngươi tại nhìn kỹ một chút tuyệt đối không phải giả ngươi biết những này là ta xài bao nhiêu tiền mua a tuyệt đối không thể nào là giả đều hắn meo hư lư có thể là giả bàn tử một tiếng tiếp lấy một tiếng gào thét mặc cho a đều có thể nhìn ra bàn tử không cam tâm lúc này bàn tử đoán trưởng tình nguyện bị bắt vào đi đều không muốn biết đây đều là hàng giả a vậy cái kia trái chứng tạc màn a ta thế nhưng là vừa đổi tới, thuận theo bàn t ử âm thanh, tất cả người nhìn về phía để lên bàn đùn chạm màn. Chỉ một cái liếc mắt, liền ngay cả nhận quang h i ê m ngặt huấn luyện cảnh sát đều bật cười. Đùn chạm màn, đầu chọc, chắp tay trước ngực, còn mang theo mặt nạ. Đây đều có thể bị lừa, đây đều có thể tin tưởng là thật. Chỉ có mới vừa nhìn qua trực tiếp đội trưởng, lắc đầu nhìn về phía lũ vũ. Đùn chạm màn là thật, bất quá chỉ là cận đại sản vật, nhưng này cái hộp lại là thật. Đời nhà thanh hộp, nhưng không vi phạm. Cái này cất giữ, cũng liền cái kia một kiện chân phẩm. Cục văn hóa khảo cổ lao cán bộ giải thích nói, không trách hắn nói nhiều. cái b ả n tử này cũng thực sự quá đáng thương một điểm nghe nói như thế c h ụ p lấy b ả n tử cảnh sát cũng không tiện tại ấn xuống b ả n tử trực tiếp đem hắn giúp đỡ lên đó là đội trưởng cũng là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này kiên trì đi đến b ả n tử trước mặt không có ý tứ là chúng ta tính sai mang cho ngươi đến phiền phức chúng ta sẽ có một cái thuyết pháp nếu như đối với chúng ta hành vi có tranh luận có thể đến thượng cấp bộ môn báo cáo đúng là chúng ta đường đột đội trưởng mặt mũi tràn đầy ấ y náy bất quá vẫn như cũ đi tới quá trình dạng này đem tính danh cùng thẻ căn cước đăng ký một cái đăng ký ta không đi danh là các ngươi sai Dựa vào cái gì còn muốn ta đăng ký? Đội trưởng chưa nói xong, ban tử liền tranh thủ thời gian cắt ngang. Các ngươi đi nhanh lên, hôm nay sự tình liền như vậy. Về sau, ô ô tốt nhất đừng có sau đó. Ban tử bên cạnh khóc vừa nói, nhưng mắt nhỏ vẫn như cũ nhìn đội trưởng. Không ghi danh, tha thứ chúng ta. Thân kinh bách chiến đội trưởng trong nháy mắt cũng cảm giác xảy ra vấn đề. x á c thực, chuyện này bọn hắn sai. Nhưng là đăng ký cái thẻ căn cước lại không phải cái đại sự gì. Phối hợp cảnh sát công tác cũng là mỗi cái công dân nghĩa vụ. Đây không ghi danh là có ý gì? Thính danh, ô ô. các người đối với ta đã kết quả lớn, tính danh, xin ngươi phối hợp làm gì? mạnh mẽ xông tới dân trạch còn muốn uy hiếp ta tính danh, xin ngươi phối hợp cảnh cáo ba lần chống đỡ không phối hợp liền muốn dùng thủ đoạn c ư chế. đội trưởng nói ra đây càng phát ra nghiêm khắc. mà lúc này mới vừa bị đội trưởng chỉ tiêu đi một người cảnh sát trên mặt hoảng sợ đi đến, c h é vào đội trưởng bên tai h nói cái gì? đội trưởng lúc này biểu hiện trên mặt thay đổi bất ngờ, t h kinh ngạc biến thành k i n sợ, tùy theo liền phần nộ lên, c h á c không được không nói tính danh, c h á c không được muốn đuổi chúng ta đi. Đội trưởng chỉ vào bàn tử nói chuyện đều mang run rẩy. Xem ra hôm nay chúng ta là đến đúng. Bất quá lại thiếu một một số người nha. Đi thông tri kiểm tra kỷ luật bộ môn đồng chí. Người đại lão này hổ, ẩn tàng đủ sâu nha. Lời này vừa nói ra, tất cả người nháy mắt cảm giác kinh ngạc. Mà b à n tử nghe được đây, hai chân mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lục Vũ cùng một t i ệ n Mạch đứng tại chỗ, nghe được kiểm tra kỷ luật bộ môn m ố n chữ, cũng đi theo những mày lại. Bất quá Lục Vũ lập tức liền tốt giống Minh Bạch cái gì. Chắc không được gian phòng chìa khóa đều muốn phóng tới siêu thị trong chương chữ vật. chắc không được một số thời khắc cảm giác cái bản tử này luôn là sợ cái gì nguyên lai lục vũ coi là bản tử là sợ mình cho hắn tiên nhân hiêu thế nhưng là bây giờ xem ra những vật này bao quát cái phòng này đến đều có vấn đề nha kiểm tra kỷ luật bộ môn chuyên tra tham quan vậy những thứ này tiện mấy cái ứ c mà phòng trực tiếp dân mạng càng là kinh ngạc tình huống như thế nào kiểm tra kỷ luật muốn tới không phải đầu cơ trục lợi văn vã tội trời ơi xem ra mới vừa tỉ tỉ kia không có báo cáo sai đó là báo cáo phương hướng sai lầm đây mẹ nó là cái tham quan ý tứ a mới vừa có thể nói những vật này giá trị mấy cái ư n h a đây mẹ nó, tham tiền mua đều là giả, lão, ha ha ha ha, người đây nói chuyện vẫn rất nhận cười đâu, không thể không nói, đại đế đây trực tiếp có trình độ, cái này lại đưa tay vươn hướng cái nào n g h nghề. chương 3 6 t r ư nguyên lai vạn năng chìa khóa, thử một thanh cái thang, sự tình thay đổi bất ngờ, ai đều không có nghĩ đến lục vũ đó là thay cái thủy tinh đùn chạm bạn, liền có thể bắt được một cái đại tham q u a n mà càng khiến người ta nghĩ không ra là, đây mẹ nó tham quan tham cả một đời tiền, liền không có một kiện là thật. Tất cả đồ chơi văn hóa đều là hàng giả. Bất quá cũng không thể nói như vậy. Tối thiểu đại đế cho cái kia đựng nước tinh ổn t r ạ m ạ n hộp đúng là thật. Tại lục vũ cùng một tiền mạch còn có tất cả phòng trực tiếp dân mạng chứng kiến bên dưới. Đại tham quan lương tiểu long bị kiểm tra kỷ luật bộ môn trực tiếp mang đi. Sau này điều tra để cho quan phương tiến hành thông báo. Mà lục vũ phòng trực tiếp mặc dù đã khiêu chiến hoàn thành, nhân k h í lại đột nhiên hỏa bạo lên. Đương nhiên hỏa không phải lục vũ lần này khiêu chiến. Toàn bộ phòng trực tiếp cũng không có người nghị luận lần này khiêu chiến, mà là toàn cũng đang thảo luận là tham quan đem tất cả tiền đều mua đồ cổ, kết quả đều là giả chuyện này. Trời ơi, những vật này ta nhìn đều biết giả. m ậ p m ạ p này nghĩ như thế nào? Đặc biệt là cái kia ủnchạ mạn ha ha ha ha. Đó là đại đ ệ mới vừa cùng hắn biến thành. a phải không? Làm ta không nói. Đây là cao cao thủ nha, trực tiếp đem mình cất giấu. Đừng nói liền đây thao tác, tuyệt đối có thể phong thần. Mấu chốt là đều là giả. Đây mẹ nó cũng quá ngu bức. Đối với đ ồ cổ có bao nhiêu si mê, tham liền có bao nhiêu. m ậ p m ạ p này nhìn cỡ ư, toàn thân trên dưới đều không có một kiện đắt ý phục, không nghĩ tới có thể tham như vậy nhiều. Đại đế lại bắt một cái tham ô phạm. Đây là đại đế tóm đến người thứ mấy? Đây mẹ nó, đại đế trực tiếp có phong hiểm, có phải hay không đại đế tấm ảnh muốn tại tất cả quan viên cái kia truyền ra nha? Trước đó cái kia là cho hóa đơn, không nghĩ tới hôm nay lại tới một cái bán đồ cổ. đã đi trở về lục vũ cùng một thiền mạch, nhìn phòng trực tiếp mưa đạn cũng đầy là bất đắc dĩ. Mặc dù trực tiếp khiêu chiến đã hoàn thành, lục vũ muốn lập tức đóng lại trực tiếp, thế nhưng là nhìn mưa đạn sáu bay lên, lục vũ còn có có chút ngượng ngùng đâu. Bất quá đợi đến lục vũ cùng một thiền mạch lên xe cá nhân, lục vũ hay là tại một mảnh tiếng kêu gen trung quan đóng phòng trực tiếp. t ă n g ca là không thể nào tăng ca. Dù sao ban đêm còn có trọng yếu hoạt động. Kim mã thưởng lễ trao giải. Phải, với tư cách vào vòng ba cái thưởng lớn điện ảnh, lục vũ cũng bị mời được kim mã thưởng hiện trường. Dựa theo thông chi, đêm nay ban thưởng cần lục vũ cùng một thiền mạch sớm chuẩn bị. Đi đi thảm đỏ. Mặc dù lục vũ chỉ là một cái v o n g h ồ n g thế nhưng là đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất nhân vật nam chính hai cái này nhất có hàm lượng giải thưởng để danh đều có lục vũ. Mà một thiền mạch với tư cách điện ảnh biên tập, còn có lục vũ sau cho ấn lên biên kịch, đều hẳn là đi một lần thảm đỏ. Thế nhưng là. Lục Vũ đối với mình thân phận hiểu rất rõ, đặc biệt gần đây còn cùng Mục Tiễn m ạ c h cao điệu ra tay. Hiện tại rất nhiều báo nhỏ đầu đề bên trên đều là đang nói Lục Vũ cùng Mục Tiễn m ạ c h vì lẫn lộn tham gia nếu bạn là người duy nhất, tất cả đều là vì cho phim mới tạo thế. Mặc dù nhìn thấy những tin tức này, Mục Tiễn m ạ c h không có cái gì biểu thị, nhưng là Lục Vũ biết Mục Tiễn m ạ c h kỳ thực tâm lý rất khó chịu. Dù sao toàn bộ nếu bạn là người duy nhất cái kinh hỉ này đều là mấy người cắp nàng tiểu nha đầu cùng một chỗ ăn bài, cho nên cái gì đi thảm đỏ, cái gì tiếp tục bị điện ảnh tạo thế, đi thảm đỏ dạng này lộ mặt bị lẫn lộn cơ hội. vẫn là lưu cho còn lại diễn viên a chôn sống bộ phim này liền không cần lẫn lộn mà mình cùng một thiền mạch tình cảm cũng không cần để cho người khác nghị luận trở lại công ty một thiền mạch trang điểm đoàn đội đã làm tốt chuẩn bị còn t ố t lục vũ trực tiếp nhiệm vụ hoàn thành tương đối sớm nếu không còn có chút không kịp lục vũ trang điểm tự nhiên không cần cái gì người hỗ trợ vụn t r ộ m đi một chuyến phòng vệ sinh đem mặt nạ trực tiếp mang ở trên mặt hơi đối với khuôn mặt tiến hành điều khiển tinh vi trang điểm liền kết thúc mà một thiền mạch trang điểm thời gian thật sự là quá dài lục vũ lấy điện thoại di động ra mở ra sách m a t liền chơi lên Ngồi một tiền mạch xe dã ngoại lái hướng hội trường. Một tiền mạch nhìn lục vũ cách ăn mặc khí liền không đánh một c h ỗ đến. Đại ca, ngươi làm sao mặc cùng cái nhân viên vệ sinh giống như? Còn có. Ngươi nói ngươi xa sợ. Ngươi xác định. Một tiền mạch bóp lấy eo nhỏ, trừng t r ọ n g mắt nhìn lục vũ. Không phải liền là đi cái thảm đỏ a? Chúng ta không đi. Ta nhìn thấy nhiều người liền sợ hãi. Lục vũ khuyên một tiền mạch, ánh mắt bên trong đều là ư Đi thảm đỏ thật là tốt tuyên truyền cơ hội. Bao nhiêu đầu đ đề ể đều đến từ buổi tối hôm nay thảm đỏ. Với lại đây là ngươi đi hướng giới giải trí bước đầu tiên. Một tiền mạch liễu lo không ngừng khuyên bảo lục vũ. nhìn dạng này một thiền mạch lục vũ càng là đau lòng lời nói giữa tất cả đều là vì lục vũ tốt chỉ cần lục vũ có thể nổi danh một thiền mạch hận không thể để lục vũ năm k h á c nữ minh tinh đi cái kia thảm đỏ được rồi ta biết rồi ngươi cũng mệt mỏi nhanh để ta ôm một cái lục vũ làm l n g ôm qua một thiền mạch ta rõ ràng ngươi ý tứ ngươi nhìn một cái một cái giới giải trí đỉnh cấp tiểu hoa từ khi theo ta sau đó đều nhanh muốn phai nhạt ra khỏi giới giải trí tất cả tài nguyên đều nghiêng đến trên người ta ngươi cũng phải vì ngươi suy tính một chút ta có được hay không ta một t i ề n mạch vừa muốn xen vào Lục Vũ liền trực tiếp hô tới, chán ghét vừa đổ tốt sân môi, một thiền mạch từ nhỏ sư tử trong nháy mắt biến thành tiểu hoa miêu. Ngươi nhìn, cái nhau cái gì cái nhau, chỉ cần lẫn nhau ư ừ a thích, nào có cái gì sự tình làm ộ t nụ hôn không giải quyết được. Có nói, liền thâm nhập nghiên cứu thảo luận một cái sơn c ố c thanh lưu, cái kia không tham gia thẳng đỏ, chúng ta làm sao vào hội trường? Một thiền mạch bên cạnh đổ sơn môi bên cạnh hỏi Lục Vũ, vậy ngươi xem ta, ta có thể có vạn năng chìa khóa. Ngươi cùng tài xế nói, không đi gặp trận cửa chính, chúng ta đi làm việc nhân viên thông đạo. Về phần ngươi a, một hồi mặc ta vào áo khoác. Hội trường công nhân viên thông đạo, Kim Mã thưởng với tư cách Hát Quốc nhất có hàm lượng vàng điện ảnh giải thưởng. Mỗi khi gặp Kim Mã thưởng đi lễ, cái kia đều siêu cấp long trọng. Hội trường cửa sau, không ít công nhân viên ra ra vào vào. Cửa ra vào mấy cái bảo an càng là nghiêm túc phụ trách, từng cái cái eo thẳng tắp, mặc dù xuyên là một thân đồng phục an ninh, nhưng ư n g một dạng con mắt, một mực nhìn chăm chú lên vãng lai like nhân viên. Không có cách nào, trước đó một lần lễ trao giải, liền có một cái fan cuồng xâm nhập vào hậu trường. Không chỉ phi lễ một cái nữ minh tinh, còn nghe được không ít nội tình. Mặc dù sự tình bị cực nhanh che giấu đi, nhưng là dạng này sự tình. thế nhưng là không thể tại phát hiện. Lưu Ca, ta đi hút điều thuốc được hay không? rút cái gì thuốc? người vốn là không đủ, vạn nhất có chuyện gì làm sao bây giờ? có thể có chuyện gì? đó là mấy cái con hát biểu diễn. để ta đi bên trong ta đều không đi. người cũng đừng nói mỏ. nếu như bị người nghe thấy được, có người. mấy người đang tại nói chuyện phiếm, đột nhiên một nam một nữ khiên cái thang xuất hiện tại mấy người trước mặt. đến, nhường một chút, đem các ngươi y phục làm bẩn coi như không. x o n g chương 368, ban thưởng bắt đầu. hai người người mặc quét dọn vệ sinh y phục, đằng sau nữ nhân cũng tại một kiện màu xám áo gió bên trong đội mũ, liền ngay cả trên tay đều mang theo làm việc dùng bao tay. U, đây là các ngươi phát công tác mới phục, còn trách đẹp mắt lặc, vẫn được phúc lợi đãi ngộ tốt, khổ cực nhân dân vinh quang nhất. mấy cái bảo an nghe được lục vũ nói trong nháy mắt bật cười, bảo an cùng những này thợ sửa chữa đều xem như tầng dưới chốt công tác giả, nghe nói như thế tự nhiên cảm giác rất là thân thiết. mà theo ở phía sau một thiền mạch lại nhếch miệng, y phục này có thể không dễ nhìn a, đỉnh cấp thiết kế đại sư thiết kế thời trang, vẹn vẹn giá bán liền có hơn 5 m vạn. đây nếu là cái nào công ty phát cái ý phục này cái kia còn không đổi t h ư ờ n g chết bảo an cười một hồi vỗ v ô lục vũ bà vai nói một câu chú ý an toàn liền đem lục vũ hai người bỏ vào liền như vậy t i ế n đến đi vào hội trường một thiền mạch đều mở b ứ c mặc dù một thiền mạch nhìn qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng nhưng là dạng này sự tình còn là lần đầu tiên làm đừng nói giả bộ làm việc nhân viên đó là vụng t r ộ m từ cửa sau chạy đi trước kia một thiền mạch đều kinh hồn tăng đ ả m đó là tự nhiên muốn hay không lại đến điểm kích thích tục vũ một mặt cười xấu xa cái thang thế nhưng là tất cả địa phương vạn năng chìa khóa tuyệt đối là thực tiễn đi ra làm sao k í c h thích? Hai người đem cái thang để qua một bên, một thiền mạch cũng tò mò đem cái đầu nhỏ dưa dưa tới, ra ngoài cùng bọn hắn trò chuyện sẽ ngày chứ, mang ngươi nghe một chút minh tinh chuyện xấu. Lục Vũ kéo qua một thiền mạch, ra hiệu đi theo phía sau mình, lấy xuống bao tay, từ trong túi móc ra một bao hoàng kim diệp, giá tiền không đắt, cũng liền mười mấy khối tiền bộ dáng, đắt cũng không tốt lắm, dù sao mình hiện tại chỉ là một cái thợ sửa chữa. Anh em, đến một cây nha, nghỉ ngơi một chút, ta không mang hỏa, thuận tiện mượn ta một cái hỏa. Lục Vũ dẫn một t i ề n mạch lần nữa đi ra ngoài, đứng ở mấy cái bảo an sau lưng hỏi. sao lại ra làm gì? nhanh như vậy liền rút xong, nói muốn hút thuốc người an ninh kia tự nhiên tiếp nhận lục vũ đưa tới thuốc lá, thuận tay từ trong túi lấy ra một cái bật lửa, nam nhân giữa liền tính k h ô n g nhận ra, mượn cái h ộ q u ẹ n chỉ là ba chữ này đó là rút ngắn quan hệ tốt nhất phương thức, h ì s xuống khẳng định là bận bịu không xong nha, đây không ăn trộm cái l ư ờ i a, mỗi ngày hầu hạ những minh tình này đã sớm làm đủ, lục vũ tiếp nhận bật lửa cũng cho mình đốt một đ i ề u không phải sao? người ta đi ở phía trước t h ả m đỏ, trời lạnh như vậy, xuyên như vậy thiếu cũng không lạnh, liền vì nhiều lộ hàng đi ra, từng cái sự tình còn đặc biệt nhiều. Bảo An hút một hơi, nhìn thấy Lục Vũ giống như thấy được mình. Làm sao, có người làm khó huynh đệ? Chúng ta đó là chết tiền lương, còn muốn bị bọn hắn chi đến chi đi? Quá khó khăn. Lục Vũ thuận thế nói tiếp, theo sau lưng một thiền mạch lúc này cũng dựng lên lô thay. Không phải sao? Từng cái đều không thế nào làm chỉ toàn, còn ghét bỏ chúng ta. Ngươi cũng không biết, trước mấy ngày ta nghe một cái cho Minh Tinh làm Bảo An bằng hữu nói, một cái đại đạo diễn chọn nữ số một thời điểm, một ngày đổi một cái nữ Minh Tinh, toàn đều dẫn tới biệt thự bên trong. Còn có, còn có. Lúc này một cái khác Bảo An cũng đi tới. nghe nói có cái minh tinh cùng ca sĩ tổ hợp lập tức liền muốn ly hôn, nguyên nhân đó là cái kia nam hóa tâm, còn muốn một cái tiểu thị tươi đi bồi phú bà, chính là ta một cái m y n h đệ tại bên ngoài trông coi, nghe nói chỉ là ba tiếng, cái kia tiểu thị tươi liền toàn thân đều là vết thương, suy yếu đi ra. Máy hát vừa mở, căn bản không dừng được, liên tục rút hai đ i ề u thuốc lá, đám này bảo an đều không có nói xong, theo sau lưng một thiền mạch đều nghe ngốc, bên trong nói không ít minh tinh nàng đều biết, mặc dù không có nói danh tự, nhưng mà cái gì tỷ đ i luyến, cái gì bồi phú bà, còn có nam nhân bồi nam đạo diễn, chỉ là nghe thời gian. m ộ t t h i ề n Mạch liền đoán được đây đều là ai. Đi nha. Các Minh đệ cũng là vất vả. Thời gian không còn sớm, ta muốn đi vào, làm không hết ảnh hưởng dạ hội sẽ không tốt. Đây gói thuốc các Minh đệ rút ra, một hồi ta liền đi ra. Lục Vũ đem thuốc ném cho Bảo An, phất phất tay, lần nữa sẽ tiến vào đến nhân viên thông đạo. Thế nào? Kích thích à? Mới vừa đi vào, Lục Vũ liền ôm m ộ t t h i ề n Mạch hỏi. Kích thích? Những này người, ngươi đều biết là ai à? m ộ t t h i ề n Mạch nhìn Lục Vũ đối với mấy cái này chuyện xấu không có hứng thú chút nào, hiếu kỳ hỏi lên. Lục Vũ n ú a i Không biết, không hiếu kỳ. giới giải trí loạn như vậy đoán chừng tất cả người đều biết tùy tiện tìm một cái đi ra đoán chừng đều không sạch sẽ đương nhiên ta không phải nói ngươi a lục vũ nói xong tự nhiên đem mình bạn gái hái ra ngoài l i ê n lấy một t h i ề n mạch gia đình nếu là có người muốn động một t h i ề n mạch tâm tư đoán chừng cũng lý t ứ c không xa miệng thật ngọn ban đêm tỷ tỷ ban thưởng một cái bánh bao nhỏ hai người liếc mắt đưa tình một t h i ề n mạch thoát áo gió lộ ra mê người eo dây tòng viên công thông đạo tìm tới mình ô n g ngồi trên cơ bản không làm kinh động cái gì người dù sao hiện tại những cái kia minh tỉnh còn đều tại thảm đỏ bên trên tranh phương khoe sắc 3 phút thảm đỏ sửng sốt có thể đi ra 30 phút lễ trao giải hiện tại nhưng không có bao nhiêu người theo thời gian trôi qua toàn bộ hội trường c h ậ m rãi ngồi đầy người một chút cùng một thiền mạch quen biết Minh Tinh nhìn thấy một thiền mạch đã đến đều ngậm bước một cái một thiền mạch cũng không có đi thảm đỏ nha là làm sao tiền đến vẫn là đến quá sớm không có phát hiện bất quá nhìn thấy bên người lục vũ chỉ là đơn giản chào hỏi một tiếng liền trở lại mình vị trí bên trên hoa lệ ánh đèn chiếu sáng toàn bộ sân khấu tiếng âm nhạc vang lên một ít Minh Tinh khách quý cũng bắt đầu đặc sắc biểu diễn mỗi một cái giải thưởng qua đi. đều còn có một số người mới tận lực bày ra bản thân. dù sao hiện tại cả chàng đều là giới giải trí đỉnh cấp đạo diễn cùng diễn viên. lục vũ cùng một thiền mạch ngồi tại vị trí trước, chuyên tâm nhìn sân khấu bên trên biểu diễn. mình ba cái kia giải thưởng để danh có thể đều là trọng đầu hí. toàn đều xuất hiện ở phía sau. thu hoạch được năm nay tốt nhất kịch bản đ ê m là. đến rồi đến rồi. trôn sống. một thiền mạch kích động nắm lục vũ tay, một mực cho lục vũ cố lên đại khí. trái lại lục vũ cũng rất là bình đ ạ m mà sân khấu bên trên, ban thưởng khách quý cố y đem âm thanh kéo dài. sau lưng màn hình lớn cũng không ngừng tại mấy người giữa nhảy qua. trôn sống, chúc mừng, ngạch, võng hồng lục vũ, ban thưởng khách quý nhìn trên tay văn tự tự nhiên s ư n g sốt một chút, võng hồng, tốt nhất kịch, mà lục vũ nghe được danh tự, không có chút nào cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn, tốt nhất kịch bản cũng đừng não, cũng chính là cái thế giới này điện ảnh bình chọn cùng tiếp trước có khoảng cách, nếu không liền lấy trôn sống khối lượng, ít nhất cũng là s u cái giải thưởng, thiếu một cái đều là đối với như bức như vậy điện ảnh không tôn trọng.